nhạy bén nhanh chạy kỹ năng mở một cái hắn hướng đến gần đây mảnh khu vực kia chạy tới hai chân va chạm vào đầm lầy khu mặt đất sau đó phía dưới quái vật tinh anh nhất thời sao động ủ gục đủ chuỗi b ọ t khí toát ra một cái mọc đầy gai nhọn có bóng rổ như vậy lớn đầu toát ra đầm lầy t i ề m phục giả tinh anh đẳng cấp nhị giai cấp bốn sinh mệnh trị hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn lực công kích một năm trăm phòng ngự vật lý năm trăm phòng ngự pháp thuật tám trăm kỹ năng ăn mòn nọc độc, độc gai nhọn công kích đậu xá hôn、khí. Tinh anh triệu xà thôn nạp đến hồng thư hai con mắt nhìn chòng chọc tô mộ ngay lập tức phát động công kích thiềm thước tại răng nọc của nó sắp cắn chúng mình thì tô mộ một cái thuấn di đi đến bên cạnh một cái khác đầm lầy trên mặt đất ựu c ụ c đủ đầm lầy lần nữa sinh ra động tĩnh ngay sau đó mặt xà đầu xuất hiện sau đó tô mộ lúc này mới tiếp tục đi trước khối tiếp theo khu vực đứng vững a đây chính là bộ đại chiêu vượt qua bỏ tới có thể hoàn thành nhiệm vụ một cái tân thủ thôn bên trong tại bạch lang vương phong bạo dưới sự công kích thật ở trong đó mọi người lượng máu bắt đầu cấp tốc hạ xuống đặc biệt là những nhóm mục sư kia bọn hắn phần lớn đều là tinh thần cùng trí lực đối với điểm lượng máu cơ hồ đều dựa vào trang bị chống đỡ đi nhận được băng xương phong bạo tổn thương sau đó mỗi một người đều bắt đầu luôn cuống pháp sư mau lui lại ra ngoài mục sư đều đừng lo lắng a lẫn nhau tăng máu a các ngươi cũng đừng chỉ thêm mình a nhanh thêm chiến sĩ chiến sĩ ngã tất cả liền toàn bộ xong bảo vệ lý tổng không thể để cho lý tổng ngã xuống may m à có không ít người duy trì bình tĩnh không ngừng phát ra hô to chỉ huy tràng diện nhưng dù cho như thế tại kỹ năng này phía dưới trên sân vẫn có mấy trăm người mất đi một lần phục sinh cơ hội b ộ t kỹ năng này cũng quá tàn nhẫn đi con mẹ nó đây mới là a o e kỹ năng a trực tiếp giết chết một phiến người chơi nếu là có loại này a o e năng lực kia thật là vô giải rồi nghĩ quá rồi làm sao có thể có người chơi a o e có thể đạt đến một loại trình độ này nói cũng phải cái kia tô pháp thần chỉ sợ cũng không thể nào một cái kỹ năng chơi chết mấy trăm khoái trên sân người còn sống sót từng cái từng cái lòng vẫn còn sợ hãi càng là không nhịn được thảo luận lên đều chớ nói chuyện bột nhanh ngã người còn sống sót toàn lực phát ra lý tiêu sắc mặt phi thường khó nhìn âm thanh mang theo mấy phần gấm thét hắn đều thật thật không ngờ bộ phạm vì kỹ năng sức mạnh như thế trên sân những n à y cũng đều là hắn tạo dựng lên lớp tinh anh đ ã y a chương một trăm hai mươi ăn mòn nọc độc hao khóc đầm lầy sâu bên trong tô mộ đi theo phía sau ước chừng hơn hai trăm đầu quái vật tinh anh so với những cái kia quái bình thường những tinh anh này quái đầu càng lớn hơn tại đầm lầy trên mặt đất ném ra thật dài ơn ký bọn nó từng cái từng cái hành động nhanh chóng vẫn là không đổi kịp vô hạn lóe lên tô mộ kém nhiều tụ họp hướng theo sau lưng những cái kia triệu xà cơ bản đều tụ tập ở cùng một mảnh khu vực sau đó tô mộ n i t miệng lên trong mắt t ó é hiện ra hà quang không khí chung quanh bắt đầu hạ xuống giá rét phong bạo bao phủ toàn trường trọng lực trận tại băng x ư ơ n g phong bạo tổn thương hiện lên cũng trong lúc đó tô mộ trực tiếp mở ra trọng lực đem tất cả triệu xà tinh anh toàn bộ không tại chỗ còn nha phong bạo tiếp đó tô mộ lại là một cái aoe kỹ năng xuất thủ bổ sung vào tổn thương ngươi đánh chết đầm lầy t i ề m phục giả thu được ba trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực ngươi đánh chết đầm lầy tiền phục giả thu được ba trăm điểm kinh nghiệm chúc mừng ngươi thăng cấp thu được ba mươi điểm thuộc tính hai mươi điểm kỹ năng người đánh chết đầm lầy t i ề m phục giả thu được hai trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực nhắc nhở một cái tiếp tục một cái quái vật tinh anh cao ngạch kinh nghiệm trực tiếp để cho tô mộ lên tới nhị giai cấp năm hơn nữa kinh nghiệm chị còn đang không ngừng tăng lên khoảng cách tiếp theo cái đẳng cấp cũng chỉ còn dư một phần ba vẫn là soát quái vật tinh anh thoải mái a kinh nghiệm chị tăng lên thật nhanh tô mộ đồng thời nhìn về phía mình chị số trí lực tháng bảy năm sáu m ư ba bốn trăm m ư ơ i đây hơn hai trăm đầu quái vật tinh anh trực tiếp để cho mình tăng lên gần bốn mươi điểm trí lực xác suất này nhìn qua chỉ có một phần năm nhưng đã rất không t ồ i á hướng theo chỉ số trí lực không ngừng đ ể cao tô mộ có thể rõ ràng cảm giác đến p h á p thần hào quan g kích động s á t suất bắt đầu thắt xuống loại biến hóa này hắn cũng không ngoài ý muốn lấy mình bây giờ cơ sở trí lực trị số đến xem căn bản cũng không phải là cấp hai đẳng cấp có thể có được quét dọn chiến trường t i n h anh rơi xuống được hào hào sửa sang một chút nhìn về đầy đất t r u n g sáng tô mộ vẻ mặt tươi cười hắn đem trong cái bọc một vài thứ trực tiếp vứt bỏ chống ra không ít ô người thu được đồ họa dao găm độc dao găm độc tinh anh xà nha ít mười nhị giai rèn sắt ít năm mươi nhị giai ma tinh thạch ít hai thuộc tính công kích ba trăm l ự c lượng năm mươi nhanh nhẹn năm mươi công kích có sát xuất tạo thành độc tính công kích đối với địch nhân tạo thành nhanh nhẹn ít mười phần trăm độc tính tổn thương nhu cầu đẳng cấp nhị giai cấp ba tô mộ rất nhanh sẽ thu được kinh hỷ đồ họa vật này đối với tự mình tới nói là thoải mái nhất trực tiếp có thể học tập căn bản không cần chiếm ô đây trang bị nếu như làm được những cái kia thích khách lao bản thế nào cũng phải cướp bỏ tiền không thể a giao găm độc thuộc tính có thể tính được là thực phẩm tài liệu hắn cần cũng rất tốt lấy được những cái kia tinh anh triệu xà rơi xuống xà nhà s á t suất cũng không thấp mà nhị giai rèn sắt chỉ cần phân giải cấp hai phổ thông trang bị có thể có được tô mộ thanh túi bên trong lượng lớn khá là phiền thoái đúng là nhị giai ma tinh thạch cần phân giải a cấp trở lên trang bị hay hoặc giả là khi tìm được khoáng mới có thể có đến bất quá thật đến thùng vật phẩm không đủ dùng thời điểm tô mộ không ngại phân giải một ít nhị giai a cấp trang bị ngươi thu được trang bị ma pháp b ả n luân ngươi thu được trang bị c ạ t phu chi thuẫn ngươi thu được đồ họa hỏa diễm trường cung hòa diễm trường cung hỏa diễm xương ít mười nhị giai rèn sắt ít năm mươi nhị giai ma tinh thạch ít hai thuộc tính công kích tầm xa ba trăm năm mươi nhanh nhẹn năm mươi công kích bổ sung thêm nhanh nhẹn ít mười phần trăm hỏa diễm tổn thương bắn súng tốc độ mười lại một cái đồ họa nhìn thấy cái thứ nhì đồ họa phối phương sau đó tô mộ cười lên mình vận khí này cũng thực không t ồ i à hỏa diễm t r ư ờ n g cung thuộc tính cực kỳ thích hợp bản thân thứ hai thân phận nếu không phải thanh túi hiện tại tương đối khẩn trương mình l à tính toán làm một bộ cung tiễn thủ trang bị mang ở trên người nếu như vậy mình chỉ cần biến thành nhân viên sau đó sử dụng viễn ảnh phân thân có thể có được một cái cường lực tầm xa phát ra trợ thủ huyết ảnh phân thân mặc dù không có khả năng sử dụng kỹ năng nhưng rất nhiều đặc hiệu là có sẵn chỉ cần mình làm những cái kia bổ sung thêm đặc hiệu tầm xa phát ra trang huyết ảnh phân thân tổn thương chắc chắn sẽ không thấp thậm chí phân thân của mình đều có thể đơn s u ấ t bột nghĩ tới đây tô mộ cảm giác mình đều thật là có chút bành trướng mình đơn đấu bột thì cũng tôi đi cứ nhiên còn nghĩ để cho phân thân cũng đi đơn đấu bột đây nếu là để những người khác người chơi biết rõ bọn hắn sẽ ra sao trước tiên thu sau đó mới làm vậy chút thuộc tính không quá ra sức nhị giai trang bị tất cả đều phân giải đi m ở bọc ra cột tô mộ bắt đầu phân giải cấp hai a cấp trang bị trong đó không thiếu có một chút cấp hai pháp sư trang bị chỉ là vì yêu tinh trang phục kia mười phần trăm pháp thuật công kích gia tăng tô mộ cũng không có đổi tính toán lấy mình bây giờ trí lực cái này trang phục hiệu quả mang theo tăng lên chính là lớn vô cùng hơn nữa yêu tinh trang phục thuộc tính cũng không thấp n g ư ờ i thu được kỹ năng ăn mòn nọc độc ngay tại tô mộ suýt n h ặ t hoàn toàn bộ phận rơi xuống thời điểm lại một món khác để cho hắn sắc mặt vui mừng chỉ cần là kỹ năng bất kể là cái gì loại khác kỹ năng đó cũng đều là thứ tốt ta a n mòn n ọ c độc, độc bê cấp sử dụng sau đó có thể mang vũ khí hoặc là cái công kích k h á c loại đạo cụ thi hành n ọ c độc đối với địch nhân tạo thành tổn thương sau đó tạo thành nhất bản thân cao thuộc tính ít một trăm phần trăm độc tính tổn thương độc tính tổn thương không chịu phòng ngự vật lý phòng ngự pháp thuật cắt giảm thời gian đi lầy hai phút kỹ năng này có chút đồ vật ta nhìn thấy kỹ năng này miêu tả sau đó tô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ không chịu phòng ngự vật lý cùng phòng ngự pháp thuật cắt giảm kỹ năng này có thể tính được là một nửa chân thật đã làm thương tổn đương nhiên cái tổn thương này hẳn đúng là có thể bị độc kháng cắt giảm kỹ năng này cũng là tương đối thích hợp cung tiến thủ có thể cho cung tiện thi hành n ọ c độc đương nhiên ta nếu như cách dùng trượng gõ người cũng có thể kích động tô mộ trực tiếp đem kỹ năng này kéo căng ăn mòn n ọ c độc ép cấp sử dụng sau đó có thể mang vũ khí hoặc là cái công kích k h á c loại đạo cụ thi hành n ọ c độc đối với địch nhân tạo thành tổn thương sau đó tạo thành nhất bản thân cao thuộc tính ít ba trăm linh độc tính tổn thương độc tính tổn thương không chịu phòng ngự vật lý phòng ngự pháp thuật cắt giảm thời gian đi lấy một phút ta cao nhất thuộc tính là trí lực hơn nữa còn có thể một mực đề thăng kỹ năng này tổn thương hậu kỳ sẽ rất cao a thêm s o n g điểm làm một p h e n sau khi điều chỉnh tô mộ i nhìn về phía trước đầm lầy không có gì bất ngờ xảy ra mình hẳn liền muốn đụng phải b ộ t rồi khiếu n g u y i thành phụ thành chủ một người chính tại ngồi ở một chiếc gương trước trên mặt trang điểm đỏ bạch vụ chấn đời tiếp theo chấn trưởng nhân tuyển đã xác định nàng hướng về phía hư không mở miệng không có một người đáp ứng nàng giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu chơi chết cái tên kia sau đó thay thế hắn dựa theo kế hoạch của ta người mạo hiểm kia sẽ lọt vào tình cảnh vạn tiếp bất phục hướng theo nàng nói ra lời nói này mặt này trên gương cũng lóe lên một vệt bóng đen c h ư ơ một trăm hai mươi mốt đầm lầy cự xả một cái tân thủ thôn bên trong một đầu toàn thân trắng như tuyết lang vương hướng theo một cái chiến sĩ một k í c h cuối cùng tiếp tục mà ngã trên đất hô cuối cùng hoàn thành hắn nhìn trước mắt buốt thở ra một hơi dài thấp phỏng biểu tình rốt cuộc h ò a hoãn quá tốt chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến rồi ngoại trừ cái kia tô pháp thần ra chúng ta hẳn đúng là đầu tiên hoàn thành đi có thể đi tiếp theo cái bản độ a trên sân rất nhanh bạo phát ra tiếng hoan hô so với những cái k i a sâu không lường được tô p h á p thần bọn hắn đã đi ở người trời khác phía trước đặc biệt là lý tiêu kê ổn thỏa thế giới người thứ ba a lý tổng mã tổng bên kê phát tới điện mừng còn có là được hắn muốn mượn trang bị đi làm chính tuyến ngài nhìn phá hủy bột không lâu sau một cái thủ hạ chạy tới lý tiêu bên cạnh trận này nhiệm vụ chính tuyến triệu tập hơn ngàn người hiển nhiên bị thế lực khắp nơi chú ý đến thông phong báo tin người càng là không phải số ít nói cho hắn biết có thể mượn bất quá lợi tức cũng không thấp lý tiêu tư duy rất lâu cười nói thương nhân giữa chính là như thế vì ĩ n viễn lợi ích trên hết. Được, ta đây liền hồi đáp mã tổng. n h ích hết. hồi Thủ hạ h lợi Tiêu lập Lý Được, tức ta đây đáp đáp. đầu quay mã n những phía sau đối á m mày lây có một người chân động. hắn vẫn luôn không nghĩ kia, việc ra. Có lây đ Vì đối phó đầu này lan vương hắn trả giá cao không thể bảo là không nhỏ đây là tại đại bộ đội đẳng cấp tất cả đứng lên về sau mới có thể làm đến lấy tô mộ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thời gian tọa độ đến xem hiển nhiên là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này hơn nữa còn có một chút vì sao tô pháp thần chức khi động thủ sau đó một chút tiếng gió đều không có để lộ ra đến gây dựng một cái tinh anh đoàn sao Là c hào í n h l những khốc đầm lầy không trung chuyển đến quạ đen tiếng nói nhỏ hướng theo thâm nhập thao đầm bên trong hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa lớn đầu tiên là phía trên bầu trời trở nên mờ mịt không biết tên khí thể bao phủ đầm lầy vùng trời để cho nơi này có vẻ mờ mờ thứ yếu chính là trong lòng đất đất s é t thay đổi càng ngày càng dính hơi nhẹ nhàng đập lên thì sẽ sinh ra một cổ đ ỉ n h trệ cảm giác chớ nói chi là nhận được những cái kia độc tính khí mê tan ảnh hưởng mỗi giây đều sẽ nhận được năm điểm tổn thương chỗ này không mang theo mục sư căn bản đi không tiến vào a tô mộ đứng tại một phiến đầm lầy trên mặt đất che mũi t r u n g quanh đây mùi thật sự là quá khó ngửi rồi để cho hắn kỳ quái là đến khu này khu vực sau đó mình vậy mà không nhìn thấy một cái quái vật tinh anh ô ô đang lúc này một hồi khóc để âm thanh vang lên ở bên kia tô mộ phản ứng n h y bén ngay lập tức nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới không có ai chính là tại hai cái thị giác kỹ năng ra chỉ bên dưới hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì Ô, ô. một giây kế tiếp tiếng khóc lại lần nữa chuyển đến thay đổi lớn hơn một ít đi qua nhìn một chút tô mộ hít mắt hướng phía tiếng khóc chuyển đến vị trí chậm rãi đi tới động tác rất chậm bước chân cũng rất nhẹ Ô, ô. tiếng khóc còn đang kéo dài tô mộ đi không sai biệt lắm có một trăm m vẫn chẳng có cái gì cả nhìn thấy không đúng đột nhiên ngay tại hắn một cái chân vừa mới chuẩn bị đi phía trước đ ạ p thời điểm bén ngạy sức quan sát để cho hắn ý thức được cái gì tuy rằng ma pháp thị giác không thấy được nhưng thợ săn bản năng lại khiến cho hắn phát giác trong lòng đất những cái kia trong ao đầm có vật gì đó tồn tại c ư nhiên có thể tránh thoát ma pháp của ta thị giác tô mộ đứng tại chỗ chân mày khẩn t ố c ma pháp thị giác kỹ năng này hiển nhiên không phải không gì không biết đây đầm lầy phía dưới sinh vật hẳn đúng là có cao cấp che giấu loại kỹ năng cho nên mình không thấy được ô ô ngay tại tô mộ dừng lại thời điểm tiếng khóc lại vang lên tiếng khóc này là muốn hấp dẫn ta đạp vào phía trước đầm lầy nói cách khác phía trước có cặp ấy tô mộ mở to con mắt cẩn thận quan sát trước mắt đầm lầy khu bùn g sinh mặt đất nhìn qua cũng không có cái gì không đúng lại cho người một loại cảm giác nguy cơ còn có những cái kia không ngừng có khí mê tan mạo thượng đến đầm lầy hao cảm giác ngột ngạt mười phần nhìn kỹ có thể nhận thấy được có cường đại sức quan sát tô mộ bắt đầu lưu ý những cái kia bọn khí toát ra quy luật ở đó hơn mười phút sau đó tô mộ phong tỏa một cái phương hướng phích lôi quang không trung một đạo xét đánh từ trên trời rơi xuống hung hãn mà bổ về phía vùng này đầm lầy lao b ọ t khí bên trong mang theo hủ thực tính đầm lầy thủy phun trào lên cùng lúc đó còn có một k h ỏ a đầu to lớn k h ỏ a này đầu đường k í n h gần một m phía trên có màu đỏ tươi m à u gà hai bên càng làm ọ c ra n h ụ ề thứ kèm theo nó nổi lên đồng thời tô mộ dưới chân đầm lầy mà cũng bắt đầu đình trệ mấy giây liền hãm vào đến mắt cá chân vị trí quả nhiên là buột thân thể l i n hãm vào đến mắt cá chân vị trí quả nhiên là buột thân thể l i ề hãm vào đến mắt cá chân vị t r ả n h u ộ t t h â h ể đang bị đầm lầy thôn vệ tô mộ vững vàng đứng tại chỗ, không h ú n à h o n g á đây là một đầu triệu xà nhưng nó thân hình phi thường khổng lồ thân thể đường kính ít nhất có một m mờ thô nửa người dưới tắc ngâm mình ở đầm lầy trong ao không thấy được dài bao nhiêu bất quá đánh giá có ít nhất mười m nếu như tại trên thực tế nhìn thấy bậc này thân hình cự x à rất nhiều người sợ là sẽ phải tại chỗ qua đời đương nhiên người chơi khác nếu như tại đây sợ là cũng không sống được bao lâu kèm theo nó kia thôn nạp lươi rắn nó thuộc tính cũng bại lộ tại tô mộ trước mắt đầm lây cự x à buột đẳng cấp nhị giai cấp năm sinh mệnh trị 100.555-120.000 l ự c công kích 2.000 phòng ngự vật lý 1.500 phòng ngự pháp thuật 1.500 độc tính khẳng tính 30% pháp thuật khẳng tính 20% kỹ năng giống nhau về màu sắc mai phục đầm lầy đỉnh trệ độc xà h ôn kết thúc chương 122, đánh chết c ự x à giá hỏa này có thể a đối mặt một con như vậy c ự x à tô mộ cũng hiểu rõ đây đầm lầy xung quanh vì sao không có cái khác triều x à loài rắn sinh vật lãnh địa ý thức vốn là rất mạnh đầu này cự xà rõ ràng chính là chỗ này bá chủ xem ra nó tránh ra ma pháp thị giác đúng là cái kia giống nhau về màu sắc cần nút ta hiện tại đi xuống đ ỉ n h trệ cũng là nó đ ỉ n h trệ kỹ năng nhìn đến b ộ t hai cái kỹ năng tô mộ không nói hai lời mở ra pháp lực hậu thuẫn cùng lúc đó năng lượng đánh thức xảy ra trạng thái kích hoạt trái lại đầm lầy cự xà nó cặp mắt kia một mực nhìn chăm chú tô mộ cũng không có gấp gáp tấn công ý tứ khi đầm lầy bao phủ đến tô mộ đầu gối vị trí thì nó lúc này mới kéo lấy đến thân thể to lớn hướng phía tô mộ nghiền quá khứ phích lịch lôi quang tô mộ thấy vậy Khẽ phát mỉm cười, phát động lôi điện ộ n g l ô đ i công c k í hồ Một năm. Đầm mang thân thể cao lớn bị lôi quang trực tiếp trung tiếp Kết. chín cự cao đích, cũng mang đi nó tiếp cận hai bốn bốn lớn quang nó đi điểm lượng máu. Kết. Kết. Điện lầy lôi lượng xà bị vạn máu. ánh sáng tại đầm lầy cự xà trên thân khuấy động cũng khiến cho thay đổi phẫn nộ nó mở ra miệng lớn dính máu đáng sợ răng độc bên trên càng là bài tiết ra thấm người nọc độc thiềm thước tô mộ không có vững vàng đón đỡ lấy một kích này tính toán lóe lên một cái kéo dài khoảng cách cũng để cho mình từ đỉnh trệ đầm lầy bên trong chạy trốn phích lịch lôi quang đi đến vị trí an toàn trong mắt của hắn lại là một tia xét thoáng qua nhưng mà khiến hắn n g o à i ý muốn chính là tại đây tia chấp hạ xuống s o n g đầu kia cự xả thân thể nhanh chóng dây r ù a thân thể vậy mà tránh ra đây đạo công kích này cũng có thể trốn một màn này đều thật để cho tô mộ thật không ngờ loài rắn sinh vật phi thường linh hoạt đừng nhìn cự xả thân thể khổng lồ tốc độ di động cũng không c h ậ m a có thể trốn đúng không tô mộ ánh mắt châm xuống đâm lây cự xà dựa vào v ạ n b ẹ o thân thể né tránh lôi quang không hổ là phiến này thao đầm bá chủ có thể từ mình cũng tương tự không phải ăn chay nhìn nguyên lần này làm sao trốn trong mắt lập lọe lôi đ ỉ n h quan g mang không chung lần nữa hình thành xét đánh đâm lây cự xà hiển nhiên coi chuẩn bị bắt đầu không ngừng rẫy rụa thân thể xì、sì. lôi quan g rơi xuống đánh vào cự xà thân thể bên cạnh một đòn này lần nữa bị tránh ra sau đó cự xà nâng lên đầu hướng về phía tô mộ thôn nạp đến l ơ i rắn tựa hồ có một loại khiêu khích thí vị xét đánh một giây kế tiếp lại là một cái sấm xét giữa trời quan g tiếp tục mà đánh tại đầu con rắn lớn bên trên nó k ê u cao ngất đầu nhất thời rũ lại đi một chín bốn bốn năm tổn thương con số t o á t ra đồng thời cũng để cho trên đầu của nó để lại một cái rất sâu vết thương nó hoàn toàn nghĩ không ra tô mộ hai lần công kích giữa cách nhau vậy mà nhanh như vậy sắp đến nó cho dù có thể tránh ra kích thứ nhất cũng không cách nào tránh ra kích thứ hai g à o đầm lầy cự xà triệt để điên cuồng hướng phía tô mộ bổ n h à o mà đi nó cũng hiểu rõ ra muốn thắng được cuộc chiến đấu này nó trước hết đem tô mộ lượng máu thanh trừ sạch sẽ tô mộ đứng tại chỗ đồ sộ bất động trọng lực trận phích lịch lôi quang khống chế kỹ năng vừa ra tại mình lớn trí không ra tăng bên l ê n giới cho dù đầm lầy cự xà thân là một đô bốt c ũ nhưng g k ô n nào đối kháng g cách c đối ờ đại trọng lực. Nó lực. vào ậ y mau nhanh đi về phía trước thân thể đi về trước l đảo một cái, bị tiếp cái, theo lúc quang tinh chuẩn này đầu kia đầm lầy cự xà thân thể lại lấy cực nhanh tốc độ lốn xuống dưới lôi quang rơi xuống đồng thời đầm lầy cự xà đã chìm đến đầm lầy bên dưới một đòn này cũng không có tạo thành tổn thương còn có thể như vậy c h ọ n tô mộ n h u chặt mày lật một cái l ư ớ t mắt đây bột không phải chơi xấu sao không chờ hắn tiếp tục n ổ nước bọn phía dưới đầm lầy thấp thỏm lên chui vào đầm lầy đáy cự xà mạnh mẽ đỡ lấy trọng lực trận phát động tấn công được rồi ai bảo đây là địa bàn của ngươi đâu đầm lầy cự xà còn có thể chơi như vậy tô mộ cũng không nói hắn đứng tại chỗ mặc cho đầm lầy phía dưới chiều xà tấn công về phía mình ngược lại pháp lực hộ thuẫn vẫn còn cho dù đầu này bột lực công kích cao hơn nữa cũng dây không mình chờ nó lưu đầu một khắc này chính là mình phản kích thời điểm mấy chục mét sau đó trọng lực trận khống chế hiệu quả biến mất đầm lầy cự xà cũng tới đến tô mộ dưới chân khu vực này nó ở chung quanh không ngừng l ậ n vợn cũng không có vội vã tấn công cực kỳ giống một cái có kiên nhẫn thợ săn ngươi có thể hay không nhanh chóng tô mộ cái này người bị công kích đều có chút không nhịn được đương nhiên đầm lầy cự xà sở dĩ ở chung quanh l ậ n vợn cũng không phải là không có ý nghĩa nó tại giãn ra khu vực này đầm lầy đ i ệ cũng chỉ tại lúc này tô mộ phát hiện mình dưới chân đầm lầy bám vào lực thay đổi rất mạnh giống như một cái đại thủ đem chính mình hai chân dùng sức đi xuống kéo tô mộ vĩ môi hoàn toàn không định thoát đi hướng theo nửa người của hắn cũng sắp hãm vào đến trong ao đầm thì phía dưới cự xả lại cũng không có băn khoăn g à o một k h o ả đầu to lớn dưới đất c h u i lên hướng phía tô mộ trên thân cắn 3 a n g h 0 n n g ư ờ i bị độc xà hôn độc tố công kích mỗi giây tổn thất 300 điểm hp kéo dài 1 0 s ở một cái tổn thương con số toát ra đồng thời tô mộ trên đầu còn bay lên một cái khác tổn thương đây là bột kỹ năng chẳng những tổn thương trị số cao càng là bổ sung thêm độc tố hiệu quả đổi thành những người khác đối mặt công kích như vậy căn bản không chịu được được nhưng mà đối với tô mộ mà nói những tổn thương này toàn bộ đều bị pháp lực hộ thuẫn nơi c h ậ t tiêu chú ý bột cắn về phía mình đồng thời tô mộ cũng làm được rồi để tay sau lưng chuẩn bị giơ lên pháp trượng một gậy đập vào trên đầu của nó không lộ đầu rắn thoáng cái lâm vào hôn mê trạng thái phích lịch lôi quang cuốn phủ chấn phích lịch lôi quang thật kích phích lịch lôi quang tiếp theo chính là một bộ tổ hợp liên kích đánh đầu này bột không có sức đánh trả chút nào tục sưng không đến chết n g ư ơ i đánh chết đầm lầy cự xà thu được hai vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực chúc mừng ngươi thăng cấp cũng chỉ tại đầm lầy cự xà ngã xuống đồng thời cao ngạch kinh nghiệm để cho tô mộ hữu i thăng nhất cấp c h ư một trăm hai mươi ba vô thượng trí tôn xem nổ cái gì thăng cấp cảm giác để cho tô mộ nụ cười rực rỡ hắn nhìn về bột bên cạnh thi thể trùng sáng dỗi tay lần mò ngươi thu được đầm lầy cự xà giang độc ngươi thu được đồ họa cự xà giáp da ngươi thu được cự xà trường âu ngươi thu được kỹ năng độc tố kháng tính bốn món khác một cái hiếm thấy vật liệu một cái đồ họa phối phương còn có một cái cán dài vũ khí rất khiến tô mộ để ý vẫn là cái kỹ năng đó độc tố kháng tính b cấp độc thuộc tính kháng tính để thăng mười phần trăm đây chính là cái thứ tốt đa tô mộ không nói hai lời đem kỹ năng này trực tiếp kéo căng độc tố kháng tính S cấp độc thuộc tính kháng tính để thăng ba mươi phần trăm ba mươi phần trăm độc hệ kháng tính c h â cường đại không cần nói cũng biết những vật khác trước tiên thu không biết cái này bột có thể hay không nộp ra tô mộ nhìn về phía bột thi thể ngươi thu được cự xả chi ra nếm thử sau đó một cái nhắc nhở bắn ra ngoài nhìn thấy trong tay ra sau đó tô mộ vừa nhìn về phía cái kia đồ họa phối phương cự xà giáp ra cự xà chi ra ít một nhị giai ma văn bố trí ít năm mươi nhị giai ma tinh thạch ít hai thuộc tính phòng ngự vật lý hai trăm phòng ngự pháp thuật hai trăm một lượng máu nhanh nhẹn năm mươi mặc lên kiện trang bị này có thể hạ xuống tiềm hành bị phát hiện sát xuất phòng thủ cao cao máu giáp ra còn có năm mươi điểm nhanh nhẹn thuộc tính lại hợp với cái kia hiệu quả đặc biệt kiện trang bị này nhất định chính là vì thích khách lượng thân định tố kiện trang bị này giá trị vậy cũng so cái gì vũ khí cao hơn nhiều ngươi chế tạo cự xà giáp ra trên tay vật liệu vừa đủ tô mộ cũng không do dự trực tiếp đem kiện trang bị này làm đi ra thân là pháp sư mình xuyên không lên kiện trang bị này có thể biến đổi thân hiên viên sau đó liền có thể mặc vào mình hoàn toàn có thể biến thân hiên viên mặc vào kiện trang bị này mở ra tiềm hành thanh trường mâu này thuộc tính không tệ công kích cao đánh có thể giữ lại bán sau đó chính là cái kia cắn giải vũ khí tô mộ lưu nó lại dù sao cũng là nhị d i a i bột bạo xuất vũ khí bán cái giá cao vẫn là không khó vậy chút nở đỡ cờ không thấy ảnh a trong ao đầm bột cuối cùng đều bị mình làm rơi xuống tô mộ là thật không có lưu lại nơi này địa phương tâm tư rồi hắn bắt đầu ở p h í a n à y khu vực trung tâm lục soát có không ít chân quý thảo dược a bởi vì bột chiếm cứ duyên cớ chung quanh đây sản xuất không ít hiếm thấy dược liệu tô mộ cũng không do dự đem các loại dược liệu toàn bộ bỏ bao mang đi vì thế hắn không tiếc vứt bỏ một ít tương đối thông thường dược liệu vậy một bên có người h a i thuốc quá trình bên trong tô mộ cũng phát hiện mấy cái yếu ớt sinh mạng thể trinh hắn hướng đến cái hướng kia chạy tới quả nhiên tìm được mấy cái mục sư mượn tử những người này s ắ c mặt đều rất tiều tụy biểu tình càng là mang theo một cổ sợ hãi các ngươi tốt là phi yên để ta đến tìm các ngươi tô mộ mở miệng hô a mấy cái này mục sư m g ộ i tử rõ ràng bị dọa giật mình có thể nghe thấy phi yên danh tự sau đó các nàng lại lộ ra hy vọng ánh mắt ngươi có thể dẫn chúng ta rời đi nơi này sao có thể tô mộ gật đầu nói tự mình tới nơi này chính là vì đem những người này mang đi ra ngoài ngay tại đây lao đầm xung quanh ẩn t à n g một đầu r i o hoạt c ự xả nếu mà không đem nó đánh chết mà nói chúng ta sợ rằng không trốn thoát được một cái mục sư mượn tử thấp thỏm nói ra vậy ra hỏa đã bị ta giải quyết xong tô mộ cười nhạt lời nói để cho một đám mục sư mượn tử lâm vào ngốc trệ mấy người các nàng người càng đối với đến tô mộ trên giới quan sát h i ệ n nhiên không quá tin tưởng chỉ là một cái người mạo hiểm làm sao có thể đánh bại đây trong ao đầm bá chủ ngươi cũng không nên lừa chúng ta nếu như tùy tiện chạy trốn mà nói chúng ta đều sẽ có nguy hiểm t á n h mạng người mục sư kia mượn tử mở miệng lần nữa tô mộ b ĩ u môi lấy ra đầm lầy cự xà răng độc đây là tên kia răng hiện tại tin chưa vật này vừa ra mục sư đã mội tử từng cái từng cái trận to hai mắt ngươi là làm sao làm được một mình ngươi đánh chết cái kia r à o h o ạ c cự xả mấy tiếng kinh hô càng là cùng nhau vang lên thế giới đẳng cấp bảng xếp hạng cái này bảng xếp hạng chỉ có thể biểu thị toàn thế giới đẳng cấp xếp hạng thứ m ộ ư ơ i người chơi trước mắt cái n à y b ả n g xếp hạng bên trên đã xuất hiện năm cái bài danh xếp hạng thứ nhất tô mộ đẳng cấp không biết bài danh thứ hai nhân viên đẳng cấp không biết xếp hạng thứ ba lý tiêu đẳng cấp nhất dài cấp một bài danh thứ tư mã kinh phi đẳng cấp nhất dài cấp một bài danh thứ năm vương thiếu rừng đẳng n cấp một bước ấ lạc hầu s từng bước lạc hầu hiện tại toàn bộ anh hoa quốc đẳng cấp cao nhất người chơi có lẽ chính là hắn tần ý trị quân bên kia truyền đến mà nói cử quốc chi lực giúp ngươi tăng lệ mẹo tiếp theo ngươi cái gì cũng không dùng bận tâm tập trung tất cả tinh lực để thăng đẳng cấp cần phải ở thế giới bảng xếp hạng bên trên chiếm cứ một chỗ ngồi hắn nhìn đến trò chuyện riêng kênh bên trên g ử i tới tin tức ánh mắt kiên định ta tần ỉ chỉ phát thể liền tính hiện tại lạc hậu tương lai cũng nhất định phải đ ă n g đ ỉ n h đột nhiên một tiếng gào to v a n g dội tần ỉ chỉ cặp mắt kia chặt chẽ nhìn đến xếp hạng thứ nhất danh tự căn bản không có đem người phía sau coi ra gì nhìn lại hắn đẳng cấp cấp chín thần đồ thế giới nơi nào đó gian giác ẩm vô số xâm chớp rền vang sen lẫn một người đứng tại kia lôi đ ỉ n h phía dưới nhìn về phía trên tinh không sáng chói hắn ngẩng đầu mà đứng tựa hồ gánh vác lên toàn bộ tinh k h u n g nếu là có những người khác ở chỗ này liền sẽ nghe thấy trong miệng của hắn một mực đang n h ỉ non cái gì thế giới trói buộc sắp tháo gỡ bên trên bầu trời vương tọa sắp sửa hiện thế bất luận người nào đều có cơ hội trở thành vậy vô thượng trí tôn chương một trăm hai mươi bốn mua sắm cửa hàng quá tốt chúng ta rốt cuộc đi ra người mạo hiểm ngươi thật sự là quá lợi hại bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là thần tượng của chúng ta rồi hào k h ố đầm lầy bên ngoài đem những mục sư kia mượn tử toàn bộ dây an toàn ra sau đó tô mộ bị một đám m ộ i tử vây quanh ở chính giữa liên tiếp khen đấy đây đều là ta phải làm tô mộ cười h i ế p mắt bị ngươi tại khiếu n g u y ệ t thành mục sư hiệp hội danh vọng thu được đề thăng một cái nhắc nhở bắn ra ngoài còn có chỗ tốt này danh vọng thứ này chỗ tốt tô mộ vẫn hiểu nụ cười càng sáng lặn hơn là các ngươi các ngươi bình an đi ra lúc này một cái nở tờ cờ toát ra nhìn thấy đám kia mục sư m ộ i tử sau đó mừng rỡ la lên cái này nở tờ cờ chính là tuyên bố nhiệm vụ phi yên người mạo hiểm thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi nếu là không có l ờ i của ngươi ta thật không biết nên làm gì bây giờ đồng bọn được giải cứu ra nàng chân thành hướng về tô mộ phát ra nói cảm ơn nhiệm vụ hoàn thành ngươi thu được sách kỹ năng thánh quang đà kích cùng lúc đó tô mộ cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thánh quang đà kích a cấp tiêu hao năm trăm l ư ợ n g mã nạ triệu hoán một đạo thánh quang đối với trong vòng một trăm h thước địch nhân tạo thành đà kích tạo thành tinh thần trị trị số trí lực ít ba trăm linh tổn thương đối với vong linh hệ sinh vật nắm giữ một hai lần tổn thương gia tăng thuấn phát thời gian đi lấy năm phút hảo gia hỏa vừa lên đến chính là cái a cấp kỹ năng a nhìn thấy kỹ năng này thì tô mộ khó nén hưng phấn một dạng đi lên chính là a cấp kỹ năng phần lớn đều có thể lên tới cấp độ ss s hơn nữa từ nhiệm vụ độ khó xem ra cứu những này nở tờ cờ tuyệt đối cũng coi là một cái độ khó cao nhiệm vụ thánh quang đ ả kích thành công thăng cấp thành thánh quang đ ả kích cấp độ ss s đã đầy đúng như dự đoán mở ra cột kỹ năng thêm chút sau đó kỹ năng này bị tô mộ trực tiếp lên tới cấp độ ss s thánh quang đ ả kích cấp độ ss tiêu hao hai điểm lượng mana triệu hoán một đạo thánh quang đối với năm trăm em mở bên trong địch nhân tạo thành đã kích tạo thành tinh thần trị trị số trí lực ít một nghìn năm trăm linh tổn thương đối với vong linh hệ sinh vật nắm giữ hai lần tổn thương gia tăng thuấn phát thời gian đi lầy ba phút mạnh mẽ a tô mộ nhìn một chút tổn thương tính toán kỹ năng này so với chính mình p h í c h lịch lôi quang tổn thương cao hơn tổn thương tính toán công thức cũng đối với mục sư chức nghiệp phi thường thân thiện tô mộ nhìn về phía mình thuộc tính người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nhị giai cấp sáu tám nghìn ba mươi nghìn sinh mệnh trị pháp lực trị ba mươi chín tám trăm cận chiến vật lý công kích bảy trăm m ư ơ i sáu pháp thuật công kích hai năm trăm tám mươi ba phòng ngự vật lý chín trăm m ư ơ i tám phòng ngự pháp thuật một hai trăm chín mươi lăm thuộc tính lực lượng ba trăm linh tám thể chất ba trăm ba mươi tám hai trăm tám mươi nhanh nhẹn ba trăm linh tám tinh thần sáu trăm linh năm ba trăm chín mươi trí lực bảy trăm sáu mươi bốn bốn trăm m ư ơ i trang bị pháp thần quần trượng k h â lâu c h ế c nhẫn da dê hộ thối da dê dày ống cao da dê bao tay da dê phát mũ gia dê pháp bảo s ơ n dương nhân tế tự dây chuyển s ơ n dương nhân tế tự chiếc nhẫn bạch vụ chấn dũng sĩ huy t r ư ơ n g tinh thần trị cùng trị số trí lực tổng cộng đạt tới 2 1 6 n chín điểm nói cách khác thanh quang đả kích kỹ năng này tổn thương đạt tới 32.535. n ế u mà đối thủ là vong linh hệ quái vật ví dụ như chiếc khô lâu trong sơn đậu bốt kỹ năng này tạo thành tổn thương chính là hơn 65.000 điểm đáng tiếc nếu mà đây nếu là pháp hệ kỹ năng là tốt nhìn đến cái này cho lực kỹ năng tô mộ thở dài một cái đây là cái mục sư kỹ năng không chịu pháp thần huyết mạch ảnh hưởng hao mạ nạ cũng không là vấn đề chủ yếu là ba phút thời gian đi lầy đều thật hơi dài người mạo hiểm người có thể hộ tống chúng ta trở lại khiếu nguyệt thành sao tô mộ còn đang cảm khái kỹ năng này thì phi yên âm thanh vang lên đương nhiên có thể tô mộ một ngụm đồng ý vốn là bản thân cũng tính toán trở lại khiếu nguyệt thành đi ra đầm lầy sau đó trở về thành trên đường cũng không có cái quái vật gì khiếu nguyệt thành thủ vệ rõ ràng phi thường ra sức cuối cùng đã trở về khi khiếu nguyệt thành cửa thành xuất hiện tại trong tầm mắt một đám mục sưu m i tử vui quá nên khóc tô mộ đi theo đám bọn hắn bước vào thành bên trong nhìn trước mắt bảng hướng dẫn suy tư mình bây giờ đã lên tới nhị giai cấp sáu có thể đi mỗi cái chức nghiệp đạo sư kia học kỹ năng bất quá điểm này ngược lại không có gấp như vậy thanh túi trong kia đổ ngược ngang nếu không sửa sang lại mà nói hắn đều muốn cưỡng bách trứng đi khu sinh hoạt tô mộ hướng phía khu sinh hoạt chạy tới đi đến những cái kia không có người cửa hàng trước hắn bắt đầu quan sát mỗi cái cửa hàng đều ghi chú số thứ tự một số vị trí hiện thời là khu vực phồn hoa nhất tiếp giáp những cái kia nở đở cờ bề ngoài chỗ này muốn bao nhiêu tiền ngay tại tô mộ quan sát cái cửa này mặt thời điểm một cái nở tờ cờ đi tới hắn thân mặc quần áo trang sức hoa lệ vừa nhìn liền không giàu thì sang người mạo hiểm người muốn mua sắp cửa hàng sao ta muốn mua sắp cửa hàng này tô mộ gật đầu một cái chỉ đến một số cửa hàng nói đây chính là khiếu nguyện thành thiên tự nhất hào chỗ nằm giá cả cũng không thấp nga ngươi xác định có thể lấy ra như vậy tiền à. nở tờ cờ trên d ư ớ i quét nhìn tô mộ trong ánh mắt mang theo mấy phần xem thường giá cả gì tô mộ thấp thỏm hỏi cho dù e o quấn bạt triệu hắn thật đúng là có chút bận tâm cái cửa hàng này giá cả vượt quá mình năng lực chịu đựng mười vạn kim tệ ngươi là khiếu nguyệt thành khách quý có thể hưởng thụ b ấ t hai mươi phần trăm ưu đãi cũng chính là tám vạn kim tệ nờ tờ cờ trả lời tám vạn kim tệ mấy con số này để cho tô mộ thở dài một hơi hắn nhìn nhìn thanh túi bên trên kim tệ con số hai trăm sáu mươi bảy nghìn tám trăm linh chín mua xuống cửa hàng này dư giả có thừa mua đi ngược lại hiện tại cũng không có những địa phương khác dùng tiền hơi hơi vùng vây sau đó hắn làm ra quyết định ta mua hào khí mười phần hướng về nợ t ỡ cờ phát động giao dịch để lên tám vạn kim tệ đây liền mua dù là nợ t ỡ cờ cũng có chút không phản ứng kịp làm sao không để cho mua tô mộ chân mày cao lại hỏi ngược lại đương nhiên không phải ta đi chuẩn bị một chút thủ tục ngài chờ một lát nợ t ỡ cờ lập tức bận làm việc lên đối với tô mộ xưng hô giọng điệu đều thay đổi qua sau một hồi hắn lấy ra rồi hai loại đồ vật ngươi thu được khiếu n g u y ệ t thành số một cửa hàng địa khế ngươi thu được k h i ế nguyện thành kinh doanh cho phép giao tiền xong tô mộ cũng chính thức trở thành số một cửa hàng chủ nhân chương một trăm hai mươi lăm vở kịch hay diễn ra người mạo hiểm nó là tài của ngươi ngươi đem có thể đối với nó tiến hành thích hợp cải tạo và đặt tên nợp đợ cơ cầm tiền rất nhiệt tâm giàn giải tô mộ gật đầu một cái không kịp đợi đi vào trong cửa hàng toàn bộ cửa hàng mặt tiền rất lớn nội bộ không gian không sai biệt lắm có năm trăm mở bộ dáng phía sau còn có một cái tương tự thương khố không gian tô mộ hai mắt tỏa sáng hướng phía bên kia đi vào đây là một cái căn phòng ước chừng có tám mươi mở bộ dáng xung quanh tắc cất đặt một ít năm tủ trong đó còn có mấy cái lớn tủ sát Tô mộ lên kiểm tra trước sắc mặt đại hỷ mỗi một cái tủ sắt đều có một trăm cái thùng vật phẩm điều này cũng làm cho có nghĩa là mình có thể đem phần lớn đồ vật lưu giữ ở đây trừ chỗ đó ra những cái k i a t r o n g hộp tủ cũng có thể bày ra vật phẩm tô mộ tính toán một chút nhà thương khố này ít nhất tương đương với một nghìn cái thùng vật phẩm đây có thể so sánh cái gì quán trọ cất giữ không gian lớn hơn đem vật phẩm quý trọng tất cả đều đặt ở trong h ò n g sắt cái khác đặt ở bên ngoài là được mở bọc ra tô mộ bắt đầu sửa sang lại lên hai thứ đồ này giá trị không cần nói cũng biết nhưng trong thời gian ngắn thật đúng là nghiên cứu không ra cái nguyên cờ ức vẫn là mang cho người lên đi tỉ mỉ nghĩ lại tô mộ vẫn là quyết định đem hai thứ đồ này mang cho người bên trên tận lực bồi tiếp lượng lớn vật liệu cùng thảo dược mở ra mấy cái sinh hoạt kỹ năng chỉ cần có thể chế tạo dạng này chẳng những có thể gia tăng cửa hàng lưu lượng khách còn có thể tiết kiệm được một số lớn tiền phí tổn tô mộ tiếp tục đem chính mình treo ở phòng đấu giá đồ vật toàn bộ hạ giá bày ra tại thương khố quầy hàng bên trên v ậ thư p ẩ m trên n g ờ i c ộ thái ngoại trừ bảo thạch r a trưng o à n thanh bộ sạch c có quán trọ t o kho bày vẫn tính trình tệ tô mộ hài lòng cười lên cửa kho hàng là một cái ma pháp môn thiết lập rồi ma pháp vân tay sau đó tô mộ lui ra ngoài đi ra phía ngoài cửa hàng ngoại trừ sắp xếp gọn gàng quầy hàng ra tại đây cái gì trang sức đều không có bạch vụ chấn hiện tại lại không có người tạm thời trước tiên không lấy tô mộ không có trùng tu cửa hàng tính toán đem cửa tiệm trực tiếp đóng kín trò chơi tiến hành được tại đây hắn đã cảm giác đến mấy phần mệt mỏi rời khỏi trò chơi khiếu người thành một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở một tòa dinh thự bên trong toàn thân nó đen nhèm cực kỳ giống một cái bóng vô pháp phân biệt là sinh vật gì trong phòng một cái niên cấp thiên đại tóc có chút sám trắng trong tay người đang cầm lấy một phần nghị định bổ nhiệm để cho ta đi bạch vụ c h ấ n khi c h ấ n trưởng thiệt thòi nguyên sắc g i a hỏa này nghĩ ra được a người kia c a o mày biểu tình trên mặt rõ ràng mang theo một cổ kháng cự đem như vậy cái cục diện d ố i giám v ứ t cho ta g i a hỏa kia không yên lòng a trong miệng hắn không ngừng n h ỉ non hừ lạnh không thôi bất kể như thế nào chuyện này ta sẽ không tiếp nhận đem phần kia nghị định bổ nhiệm thả xuống hắn cầm lên giấy bút bắt đầu viết lên một phần trào từ giả báo cáo hắn cũng không có chú ý tới sau lưng có một cái bóng đen đang chậm rãi tới gần khi phần kia trào từ giả báo cáo viết xong sau đó hắn cười lên l i ê n tính ngươi là khiếu nguyệt thành thành chủ lại làm sao chỉ cần ta đem phần báo cáo này đưa đến v ư ơ n g đô người c h ấ n trường này người nào thích khi ai làm ngay tại hắn vừa dứt lời đồng thời cái bóng đen kia đã tới sau lưng của hắn người kia tựa hồ cũng cảm thấy có cái gì không đúng đột nhiên quay đầu Khẩn, khẩn, khẩn, đáng sợ tiếng cười vang lên bóng đen như dồi bơm mật đem người kia triệt để báo phủ một giây kế tiếp người kia bắt đầu không ngừng vùng đẫy nửa người của hắn bị một cổ quỷ dị màu đen bao vây hắn muốn mở miệng gọi cái gì đó lại bị mình một cái tay chặt chẽ bắt cổ a thanh âm trầm thấp v a n g rội người kia còn đang l i ề u mạng vùng rẫy nhưng mà quỷ dị màu đen hiển nhiên càng cường đại hơn từng điểm từng điểm đem hắn thốt vệ khi người kia hai con mắt triệt để biến thành màu đen sau đó hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị phần kia vừa mới viết xong báo cáo cũng bị hắn tự tay xé nát mảnh giấy tán lạc một chỗ một cái thanh âm theo s á t v a n g rội vợ kịch hay sẽ diễn ra tân thủ thôn đi thông bạch vụ chấn bên ngoài một đám người chính tại dọn dẹp trên đường t i ệ ghét nhất giai gấu quái chúc mừng hứa thiếu vinh đăng bảng xếp hạng thứa hứa thế kiệt đích thực đẳng cấp tăng lên tới nhất dài cấp một hắc, hắc, hắc. hứa hắc. h thế kiệt cất tiếng cười to lên leo lên đẳng cấp bảng xếp hạng ý vị này hắn tại trong gia tộc địa vị tăng v ư t lên hứa thiếu bên kia có khu kiến trúc chúng ta hẳn khi đến một cái bản đồ rồi quá tốt chúng ta đoán chừng là nhóm thứ hai đến cái thứ n h ì bản đồ người chơi đi m u ộ n giờ ta phải đi phát một thiệp hảo hảo xuất sắc một xuất sắc ca trong trấn có thể hay không còn có người chơi khác rất nhanh có người phát hiện bạch vụ trấn từng cái từng cái hưng phấn không thôi hứa thế kiệt trên mặt cũng khó che biểu tình kích động đi tiến vào trấn hướng theo hắn phát ra hô to một đám người trùng trùng điệp điệp bước chân vào bạch vụ trấn c h ư n t r ư ớ c 126, nhiệm vụ sớm mấy ngày nay đều ngâm vào trong trò chơi ra ngoài đi dạo một vòng đi thế giới hiện thật sắc trời đã khi đem đến tô mộ chỗ ở hạng ba tiểu thành thị cũng không có bị quá nhiều ô nhiễm chân trời lạc nhật hào quang nhìn qua m ộ ư ơ i phần ưu mỹ hắn thay đổi toàn thân thường phục cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài trước kia lúc này trên đường luôn có không ít lui tới người đi đường nhưng bây giờ có vẻ hơi lạnh、canh. hướng theo thần đồ trò chơi xuất hiện những g á i kia yêu quý quảng trường múa bác gái các đại gia cũng tại trong trò chơi tỏa sáng lần thứ hai tuổi trẻ tô mộ đi tại trên đường nhìn đến số lượng không nhiều mở cửa hàng phần lớn đều chỉ có một hai cái nhân viên cửa hàng hơn nữa trên căn bản đều là cùng thực phẩm có liên quan cửa hàng đây cũng là toàn thế giới trước mắt hiện trạng tô mộ dạo chơi mà đi có một loại cảm giác kỳ diệu mình tầm mắt thay đổi mở rộng rất nhiều trước kia sẽ không chú ý tới chi tiết hiện trạng mạc danh liền tràn vào bộ não bên trong nói thí dụ như trên đường thỉnh thoảng đụng phải người đi đường mình cảm nhận được trên người bọn họ tản ra mùi vị thì là có thể đoán được bọn hắn vừa mới ăn xong cái gì còn có y phục bọn họ bên trên nhỏ bé vết bẩn thậm chí có thể đoán được bọn hắn hoàn cảnh sống tất cả giống như là trong phim ảnh hồn mẹ sẽ diễn một dạng không có chút nào khuyết đại là cái kỹ năng đó mang theo biến hóa sao tô mộ cũng phản ứng lại mình ở trong trò chơi học tập kỹ năng bị động tự động tại trên thực tế phô bày đi ra không chỉ là mình loại biến hóa này ở những người khác đẳng cấp đề cao sau đó cũng tương tự hội triển hiện ra tương lai thế giới sẽ biến thành hình dáng gì tô mộ chân mày khẩn túc không nhịn được suy tư thế giới hiện thật một cái địa phương nào đó một người ngồi xếp bằng dưới đất tựa hồ chính tại cảm ứ n g cái gì qua một hồi lâu hắn đột nhiên mở bàn tay ra một giây kế tiếp một đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại trên tay hắn nhưng mà hỏa diễm kéo dài thời gian phi thường ngắn ngủi vài giây sau liền biến mất vậy mà thật thành công dù vậy mặt của người k i a bên trên cũng lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn đây không phải là ma thuật đây là chân chân chính chính ma pháp một căn tập đoàn cao ốc bên trong một cái nam nhân trên nắm đấm quấn đầy màu trắng vang vải tại trước mắt của hắn chính là một khối lại một khối thiết bản nam nhân đứng bên cạnh không ít người chính tại xem t r ư ờ n g trong đó còn có một người cầm trong tay máy chụp hình bắt đầu đi nam nhân hô một câu cầm lấy máy chụp hình người lập tức so một cái ok thủ thế nam nhân hít sâu một hơi giơ lên nằm đấm hung hãn mà hướng phía thiết bản xoay rồi đi lên vành thiết bản bữa trước thì xuất hiện một cái q u y ề n ấn cái này còn không xong nam nhân vừa hướng cái khác thiết bản thần tốc ra quyền vành vành liên tục dưới sự đà kích những cái kia thiết bản bên trên da lần lượt v ế lõm thật bất khả tư nghị lý tổng ngài lực lượng bây giờ sợ rằng trên thế giới lợi hại nhất quả đấm cũng so ra kèm a đây là một cái lao nhân có thể làm được sao bên cạnh quan sát mấy người mặt đầy khiếp sợ rối rít cảm khái gia quyền không phải là người khác chính là lý tiêu tuổi của hắn đã rất lớn vừa mới video nếu như lưu truyền ra đi tuyệt đối dẫn tới sóng to gió lớn ta có thể cảm giác được thân thể của ta chính tại phát sinh biến hóa lý tiêu trên mặt cũng khó che kích động thân thể không tự chủ run dày hắn vốn đã đến suýt xuống mồ niên kỷ có thể tại thần đồ bên trong tiến gia sau đó hắn có thể rõ ràng cảm giác đến trong trò chơi để thăng bị phản hồi đến thực tế hắn nhìn về sau lưng những người đó biểu tình trên mặt rũ phát hưng phấn đó là một loại vô hạn sinh cơ hôm sau giờ ngọ t ô n g ộ ngủ đến tự nhiên sau khi tỉnh lại không có chuẩn bị bữa trưa bước vào trò chơi hắn đi đến khiếu nguyện thành trong l ư ỡ điếm trong trò chơi ăn uống có thể phản hồi đến trong thực tế thân thể so với mình làm những thứ đó chỗ này thức ăn chẳng những phong phú hơn hơn nữa càng ngon lành chỉ cần mấy cái k i m tệ liền có thể hưởng thụ được một bữa thịt lớn khách nhân mời từ từ dùng lão bản tỉ mỉ phục vụ đến giọng nói vô cùng nó cung kính ngay tại tô mộ chuẩn bị ăn ngôn nghiến thời điểm một đội vệ binh đến nơi này có chuyện gì không lão bản hiển nhiên bị những này đột nhiên đến thăm vệ binh sợ hết hồn chúng ta là tìm đến người dẫn đầu vệ binh nhìn về phía tô mộ người mạo hiểm thành chủ đại nhân cho mời Ng nghe thấy lời nói của hắn tô mộ s ừ n g sốt một chút nhìn trước mắt mỹ thực chân mày c a o lại có thể để cho ta trước tiên đem cơm ăn xong sao vệ binh đội trưởng khẽ mỉm cười thành chủ đại nhân không quá vui vẻ và người khác tô mộ ngẩu đầu lên ánh mắt lâm liệt Cái cờ này nở n là tờ đ a qua một hồi lâu tô mộ thỏa mãn ở một cái dùng trên bàn khăn vông chùi miệng mong đi thôi hắn đứng lên hướng về phía vệ binh mở miệng nói hừ vệ binh lạnh lên một tiếng quay đầu rời đi tại đội nhân này dưới sự dẫn dắt tô mộ lần nữa đi tới trong phủ thành chủ vẫn là cái kia đại sảnh bên trong đã đợi gặp hai người thành chủ n g u y ệ t sắc ngồi ở hắn trên ghế một cái tay dựa vào đầu tựa hồ đang đánh ngủ gật phía dưới tắt đứng yên một cái niên kỷ thiên đại nam tử tóc h ăn trắng xám lại thân mặc tráng lệ lễ phục tràn ngập quý t ộ c khí tức thành chủ đại nhân người tới vệ binh bước vào đại sảnh sau đó nhẹ dọn bầm báo phía trên nguyễn sắc mở mắt cũng không có bởi vì tô mộ đến chậm biểu hiện ra cái gì không vui ngược lại cười lên người mạo hiểm nhiệm vụ giao cho ngươi muốn nói trước vị này chính là bạch vụ chấn đời tiếp theo chấn trưởng simon cái tuổi đó thiên đại nam tử cũng nhìn về phía tô mộ xin chào a người mạo hiểm ta gọi là simon vừa nói hắn một bên hướng phía tô mộ đưa tay ra chào ngươi tô mộ gật đầu một cái n ắ m cái tay kia một giây kế tiếp một cổ cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng c h ư một trăm hai mươi bảy ngươi giết tân nhiệm chấn trưởng loại cảm giác này phi thường kỳ quái trước mắt cái này simon thân thể lộ ra một cổ lạnh lẽo không giống như là người bình thường nhiệt độ cơ thể t ô mộ lưu ý đến người trước mắt này mặc trang phục có chút hoàn toàn xa lạ đầu tiên từ nơi này người mặc trang phục đến xem nhất định là người quý tộc nhưng hắn trên thân lại có một chút nhỏ bé tì vết nào nói thí dụ như tên kia quần áo đắt tiền bên trên lại có không ít địa phương sinh ra mài mòn người mạo hiểm đánh như vậy số lượng người khác cũng không đủ lễ phép nga simon tựa hồ cũng phát hiện t ô mộ ánh mắt vung tay ra sau đó nói ra t ô mộ chân mày cao lại thu hồi ánh mắt của mình được rồi bạch vụ chấn phát sinh chuyện lớn như vậy nhất định phải điều tra rõ ràng simon chuyện về sau phải dựa vào ngươi rồi phía trên nguyễn sắc gâm thanh văng lên vị thành chủ này hướng về phía tên vệ binh kia dùng một cái ánh mắt người sau gật đầu một cái ngược lại nhìn về phía tô mộ cùng simon ta sẽ hộ tống hai vị đi tới bạch vụ trấn ngoại thành đã chuẩn bị xong ngựa xin mời simon hướng về phía nguyễn sắc hành một cái lễ chuyển thân ly khai p h ụ thành chủ tô mộ đi theo hắn còn có vệ binh sau lưng luôn cảm thấy có cái gì không đúng đệ nhất trước nhiệm vụ này yêu cầu là để cho mình ba ngày sau hộ tống tân n h i m trấn trưởng đi tới bạch vụ trấn làm sao đột nhiên liền nói trước hơn nữa còn nói trước hai ngày thứ hai cái này simon cho mình cảm giác rất kỳ quái tên vệ binh kia đội trưởng đối với mình tựa hồ cũng có không tiểu đ n h ý tô mộ nhìn về phía thanh nhiệm vụ của mình phía trên nhiệm vụ đã biến thành hộ tống simon đi tới bạch vụ trấn hoàn thành tưởng thưởng r ư ợ u tinh c h ấ p nhẫn nhiệm vụ không thay đổi tưởng thưởng cũng không có biến lấy được tưởng thưởng lại nói đối với cái kia r ư ợ u tinh c h ấ p nhẫn tô mộ chính là rất thấy thèm a bất kể như thế nào nhiệm vụ này mình nhất thiết phải hoàn thành đi tới ngoại thành mấy c h ụ con ngựa còn có một đội vệ binh chờ ở nơi này đấy xuất phát tên vệ binh kia không có quá nhiều ngôn ngữ lên ngựa sau đó ra lệnh một đám người cưỡi ngựa t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng phía bạch vụ chấn phương hướng đi về phía trước tô mộ ngồi trên lưng ngựa không có t r i ể n lộ ra mình đại sư cấp bậc cưỡi ngựa không nhanh không chậm đi theo phía sau đám người cắt đ u ổ i bình nguyên rất lớn ngoại trừ những cái kia xa c h ù n g ra còn muốn đối mặt báo cát uy hiếp hộ tống nhiệm vụ càng phiền thoái lúc cần khắc nhìn đến hộ tống mục tiêu dọc theo con đường này cũng không an toàn hướng theo mọi người đặt chân cắt bụi bình nguyên sau đó một đầu xa trùng theo dõi cái đội ngũ này nó dưới mặt cắt nhanh chóng đi về phía trước trước tiên phát động tấn công xếp thành hàng khiếu nguyệt nội thành những vệ binh này từng cái từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện ngay lập tức đem simon vây vào giữa dẫn đầu vệ binh c à n g là trước tiên hướng về di động bao cắt phát động tấn công chỉ thấy hắn một hồi phổ thông là có thể mang đi xa trùng bột mấy ngàn điểm lượng máu gia hỏa này có thể a thân thủ nhanh nhẹn đẳng cấp hẳn không thấp nhìn đến vệ binh động tác nhanh nhẹn tô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy thực lực của người này hoàn toàn cũng coi là hình người bột rồi đơn đấu đầu kia xa trùng bột cũng không có nói bên dưới cái này hộ tống nhiệm vụ thật cần ta sao s a trùng rất nhanh sẽ được giải quyết tô mộ liền xuất thủ cơ hội đều không có nhịn xuống nghỉ nó lên lấy những người này đi đường tốc độ thời gian một ngày tuyệt đối có thể chạy tới bạch vụ chấn rồi nhắc tới trên đường có uy hiếp gì ngoại trừ s a trùng ra đó chính là sương mù sơn mạch bên trong tiểu q u á i rồi nhiệm vụ này độ khó không đúng lắm a tô mộ híp mắt lại s a trùng bột đều bị dễ dàng giải quyết xong sương mù sơn mạch những cái kia tiểu q u á i coi như uy hiếp sao chẳng lẽ trên đường này sẽ có biến số một cái lớn mật ý nghĩ từ tô mộ bộ não bên trong toát ra trận này hộ tống nhiệm vụ tựa hồ không có nhìn qua đơn giản như vậy tăng thêm tốc độ tối nay đi đường suốt đêm đến bạch vụ chấn nghỉ ngơi nữa giải quyết xong xa t r ù n g sau đó vệ binh phát ra hô to đoàn người thần tốc lên ngựa thăng nhanh hành động tốc độ tô Tố mộ một mực đi theo đội ngũ phía sau lặng lẽ quan sát mỗi một người cử động nhưng mà kết quả có chút thất vọng những vệ binh này từng cái từng cái nhìn qua đều rất bình thường cũng không có cái gì không đúng địa phương cho nên trên đường sẽ có mài phục sao tô mộ lại đổi một cái ý nghĩ có thể hướng theo chân trời bóng đêm hàng lầm dọc theo con đường này ngoại trừ vài đầu không có mắt xa trù ra ngay cả bão cắt cũng không có gặp phải đoàn người cũng tới đến sương mù sơn mạch đi thông cắt bụi bình nguyên tiểu đạo đến nơi này tô mộ có vẻ hết sức cẩn thận trực tiếp mở ra mắt ứng cùng ma pháp thị giác không có mai phục hay là ta không thấy được kết quả vẫn khiến hắn ngoài ý muốn cái này cao nhất mai phục địa điểm người nào cũng không có hắn đều hoài nghi có phải hay không địch nhân che giấu kỹ năng tương đối cao cấp ma pháp thị giác không nhìn ra có thể đội ngũ đi ra sương mù sơn mạch sau đó cái gọi là mai phục vẫn là không có phát sinh màn đêm b u ô n g xuống quen thuộc bạch vụ chấn xuất hiện tại tô mộ trước mắt thật sự đơn giản như vậy sao tô mộ có chút khó mà tin được người mạo hiểm mang ta đi trước một đời chấn trưởng nơi ở đi simon đạp vào thôn chấn sau đó cưới híp mắt hướng về phía tô mộ mở miệng bên này tô mộ không có cự t u y ệ t căn cứ vào ký ức hướng phía tân đức trụ sở mang theo đường đoàn người rất nhanh đã tới tại đây chỗ này nhìn qua không thể a simon nhìn thấy cái này dinh thự tựa hồ rất hài lòng người mạo hiểm cùng ta vào đi nói một chút trước bạch vụ chấn những chuyện kia chi tiết cụ thể hắn trước một bước đi vào phòng bên trong đối với tô mộ phát ra mời được rồi tô mộ gật đầu một cái theo hắn tiến vào gian phòng lúc này sĩ mon lấy ra một chiếc nhẫn phía trên tản r a nhàn nhạt tinh quang với tư cách ngươi hộ tống phần thưởng của ta vật này là tài của ngươi ngươi hoàn thành nhiệm vụ thu được rượu tinh chiếc nhẫn hướng theo một cái nhắc nhở xuất hiện tô mộ trên tay cũng nhiều thêm một chiếc nhẫn lấy được kiện trang bị này tới tay sau đó tô mộ trên mặt khó nén vẻ hưng phấn đây chính là một trăm truy nguyên phẩm của ta nhưng ngay khi lúc này sĩ mon đột nhiên cười lên một giây kế tiếp gian phòng môn hoành một tiếng mở ra cái này rượu tinh giới trên ngón tay một cổ quỷ dị năng lượng màu đen lộ mà xuất ra bay hướng simon simon tại này cổ dưới sự sung kích cả người hung hãn mà đập về phía sau lưng mặt tường trên đầu càng là toát ra một cái tổn thương thật lớn con số một nghìn nghìn cùng lúc đó ngoài cửa vang lên một tiếng phẫn nộ gầm thét người g i ế t tân nhiệm trấn trưởng chương một trăm hai mươi tám toàn dân công địch hết t hệ các thứ này phát sinh quả thực quá nhanh sắp đến ở đó âm thanh gào thét vang lên đồng thời ngoài cửa vệ binh đội trưởng liền hướng tô mộ phát động công kích trong ánh mắt của hắn lộ ra một khổ sát ý m á h liệt hiển nhiên là tính toán đem tô mộ liền mà chạm sát lúc này tô mộ thị giác bên trong vệ binh đội trưởng đã biến thành tên đ i trạng thái ngay tại hắn công kích kỹ năng sắp trúng mục tiêu mình thì tô mộ quyết định nhanh chóng sử dụng một cái kỹ năng kháng cự chi hoàn vệ binh đội trưởng công kích kỹ năng bị trong nháy mắt đánh gãy cả người càng bị năng lượng vòng tiếp tục mà bắn ra ngoài đồng thời trên đầu của hắn cũng toát ra một cái thương tổn không nhỏ con số người cái tên này quả nhiên đầu phục h á cám ngươi lại dám đối với khiếu nguyện thành vệ binh xuất thủ bị thương tổn vệ binh đội trưởng phát ra g ầ m t h é t ổn định thân hình sau đó không có tiếp tục tiến công tô mộ t ắ c đứng tại chỗ chân mày khẩn túc hắn cũng phản ứng lại đây hiển nhiên chính là một cái âm mưu a i a hỏa này không phải ta giết hắn phát ra hô to hướng về phía một đám vệ binh giải thích nói chúng ta tất cả đều nhìn thấy simon chính là ngươi tự tay đánh chết ngươi còn muốn ngụy biện vệ binh đội trưởng trầm mặt một mực chắc chắn nói tô mộ ánh mắt đột nhiên nghiêm túc người vệ binh này đội trưởng tuyệt đối có vấn đề bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là khiếu nguyện thành được nhân đang lúc này vệ binh đội trưởng lên tiếng lần nữa tiếng nói của hắn vừa dứt một cái thông báo cũng theo đó xuất hiện người chơi tô mộ đầu nhập vào hát cám đánh chết bạch vụ chấn tân nhiệm chấn trưởng bị liệt là khiếu nguyệt thành tử địch giúp đỡ khiếu nguyệt thành đánh chết tô mộ người chơi sẽ được phần thưởng phong phú đây là một cái thế giới thông báo mà ở cái thế giới này thông báo xuất hiện thời điểm toàn bộ thần đồ trong trò chơi người chơi đều lâm vào trong k i ế p sợ trên kênh thế giới đủ loại ngôn luận tất cả đều toát ra cái quỷ gì a tô pháp thần làm sao đem nờ tờ cờ giết ta kháo thần tượng không hổ là thần tượng a tô pháp thần thói xấu a nợ t ợ cờ đều có thể g i ế t chúng ta ở đó chút nợ t ợ cờ trước mặt cũng chỉ có bị miễu sát phần a đầu nhập vào h tám đây là đang làm cái gì nhiệm vụ ẩn sao tưởng thường rất phong phú sao ngoa tạo cái này thông báo không phải đem tô pháp thần đánh cho thành toàn dân công đi sao tưởng thường phong phú có bao nhiêu phong phú ta muốn a tô pháp thần hiện tại là tại bạch vụ chấn vẫn là khiếu n g u y i thành có hay không người tổ đoàn đi soát tô pháp thần ta cảm thấy nhiệm vụ này tưởng t ư ờ n g khẳng định rất không tồi làm không tốt còn có thần cấp kỹ năng đâu có người đối với tô mộ phục sát đất cũng có người đối với tô mộ chính tại làm nhiệm vụ vô cùng hiếu kỳ nhưng mà người nhiều hơn để ý vẫn là cái k i a tưởng thường phong phú thông báo đều xuất hiện phần thưởng này còn có thể thấp sao l i ê n tính bọn hắn mỗi một người đều không phải tô pháp thần đối thủ nhưng mà nở tờ cờ dưới sự giúp đỡ chỉ cần tổ khởi đại đoàn còn có thể sợ một người hay sao những này nở tờ cờ một cái so sánh một cái tàn nhẫn a quay đầu liếc qua s i m o n thi thể tô mộ ánh mắt lạnh l é o từ vừa mới bắt đầu mình liền phát giác một ít có cái gì không đúng thật không nghĩ đến những này nở tờ cờ như vậy biết chơi ngươi bị liệt là khiếu nguyện thành từ địa khiếu nguyện thành trong phạm vi tất cả nở tờ cờ và đều đem xem ngươi là đ ị c h nhân kích động nhiệm vụ ẩn từ chứng trong sạch từ chứng trong sạch simon chết rõ ràng là một đợt hãm hại tìm ra kế hoạch đây hết thể hát thủ sau màn không muốn tổn thương người vô tội chứng minh thanh bạch của ngươi hoàn thành tưởng t h ư ợ n g thần cấp kỹ năng dùng học sách kích động nhiệm vụ ẩn dấn thân vào hát ám dấn thân vào hát ám giết sạch bạch vụ chấn tất cả nở tờ cờ t r i để hướng đi tất cả nhân loại trận doanh phía đối lập hoàn thành tưởng t ư ở n g trở thành một tên đọa lạc pháp sư so với những người khác nhìn thấy thông báo tô mộ trước mắt nhiều hơn hiện hai nhiệm vụ lựa chọn nhắc nhở đọa lạc pháp sư vậy thì không phải là để cho ta đầu nhập vào tà thần nhìn thấy nhiệm vụ thứ hai nội dung thì tô mộ hít mắt lại hắc thủ sau màn là ai cái này đã liếc qua thấy ngay a muốn dùng loại phương thức này bước ta đi vào khuôn khổ tà thần đúng không tô mộ con ngươi lộ ra một cổ sắc ý t h i ê m thước một cổ cường đại ma pháp năng lượng hiện ra tô mộ không nói hai lời trực tiếp biến mất tại trấn trưởng dinh thự bên trong nhà này chạy trốn mọi người mau đuổi theo vệ binh đội trưởng nhìn thấy biến mất tô mộ lập tức phát ra hô to bản thân càng là ngay lập tức ở chung quanh tìm đ ò i nhưng mà ở chung quanh tìm mấy vòng sau đó hắn cũng không có phát hiện tô mộ b ó n g dáng gia hỏa này nhất định còn tại bạch vụ chấn bên trong truyền mệnh lệnh của ta triệu tập chấn bên trên tất cả vệ binh phong tỏa toàn bộ thông chấn chỉ cần phát hiện cái tên kia giết chết không cần l u ậ n tội vệ binh đội trưởng giọng nói vô cùng nó băng lãnh hắng chỉnh hợp trên thị trấn nguyên lai thủ vệ chấn dự đến trên thị trấn mỗi cái môn đạo bạch vụ chấn chân trưởng dinh t ự lấu trên t ố mộ ngồi ở tân đức trong thư phòng một cái tay lôi kéo cảm đang suy tư đấy hắn cùng vệ binh đội trưởng chơi một cái tâm lý đánh cờ nắm giữ mắt thưng cùng ma pháp thị giác vệ binh đội trưởng những người này hướng đi hoàn toàn tại dự liệu của mình bên trong vệ binh đội trưởng cho là mình sẽ thoát khỏi bạch vụ c h ấ n làm thế nào cũng không nghĩ ra mình biết trở lại tại đây về phần kia hai nhiệm vụ hắn không hề nghĩ ngợi liền đón nhận cái thứ nhất chơi chết s i m o n năng lượng màu đen cùng trước mình ở tân đức trên thân nhìn thấy giống nhau như l ú c trận này nhằm vào mình âm ư u thấy thế nào đều giống như cái gọi là tà thần muốn nô dịch mình mà làm cục l i ê n tính nhiệm vụ thứ nhất không có tưởng thưởng thượng, bản thân cũng chắc chắn sẽ không tiếp cái thứ nhì lao tử chính là muốn trở thành thần nam nhân hiếm lạ ngươi cái đọa lạc pháp sư nghĩ ta khi ngươi tả thần chính là tay sai đi ngươi nha tô mộ trong miệng không ngừng nổ nước bọt đến đối với cái kia tả thần cực kỳ khinh thường nhiệm vụ lần này là người thành chủ kia cho ta cái kia đối với ta địch t h í k h ủ n g l ộ vệ binh đội trưởng cũng là thành chủ tâm phúc cho nên là thành chủ đang tính toán í n h t ta hắn bắt đầu phân tích lên trước mắt tình huống tô mộ lấy ra cái này diệu tinh c h i ế nhẫn đây là mình hoàn thành hộ tống nhiệm vụ tưởng、thượng. Có chân cũng cái thể trang trên tay không nhiều. ở kiện người i này bên động bị Vậy s một o Simon dao cho n cũng không đúng kính A, tự tìm chết. Nhớ lại Simon đem nhẫn cho mình thì thần chết. chiếc sắc cử chỉ, thì tô đem A, tự tìm m lại cũng p h á giác k hồi ô n đúng. Hắn hướng đến dưới lầu đi tới. Trở lại nơi này, còn có một cái khác mục đích. Kiểm tra hiện trường. Trưng 129, hợp tác. Thế giới hiện、thật. Trung, trung, trung. g giới đi đích. chầm khác hợp Thế thật. h dưới tới. rãi lại cái Kiểm lầu có mục tác. một Một Trở tra tiếng điện thoại rồn rập kéo dài không ngừng ai vậy trễ như vậy gọi điện thoại cái quái gì vậy có bị bệnh không một người vớt tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ sức thôn g mắng trấn o từ t dinh thự lầu một đại sảnh tô mộ đang quan sát simon ngã xuống vị trí cường lại sức quan sát để cho hắn rất nhanh sẽ phát giác chỗ không đúng simon đánh về phía tường vị trí cũng không phải loại kia bị trùng kích sau đó đập lên càng giống như là chính hắn cố ý đụng vào vậy năng lượng màu đen tạo thành trùng kích tổn thương thật sự có mạnh như vậy sao tô mộ bắt đầu nhớ lại màu đen năng lực đánh ra thì tình huống cổ năng lượng kia cho mình cảm giác cũng không cường liệt nơi này chính là thế giới trò chơi cho dù là những cái kia nở tờ cờ cũng trốn không thoát trò chơi phát tắc mười vạn điểm tổn thương làm sao cũng không giống là những cái kia năng lượng màu đen có thể làm được nghĩ tới chỗ này tô mộ đột nhiên trận to hai mắt hắn vươn tay đo lường một hồi s i mòn nhiệt độ cơ thể quá lạnh một cổ lạnh như băng cảm giác kéo tới vừa mới qua đi bao lâu cái này nhiệt độ tuyệt đối có vấn đề tô mộ nhớ lại mình ở khiếu nguyệt thành nhìn thấy simon thì cảnh tượng lần đầu tiên bắt tay nhiệt độ của người hắn liền có vẻ không quá bình thường chẳng lẽ nói g i a hỏa này cũng sớm đã chết một cái đáng sợ ý nghĩ từ tô mộ bộ não bên trong hiện lên càng là nghĩ như vậy hắn càng là cảm thấy khả năng từ khiếu nguyệt thành chạy tới bạch vụ chấn dọc theo con đường này simon cho mình cảm giác vẫn không đúng lắm trước tô mộ không nghĩ ra nhưng bây giờ hiểu mình nhìn thấy simon không phải là simon thao túng một bộ tử thi sao cái này ta thần có chút đồ vào ta tô mộ khẽ mịp cười không lo lắng chút nào bản thân tình cảnh ta hiện tại làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này đi tìm người thành chủ kia rằng co hay hoặc giả là bắt lấy tên vệ binh kia đội trưởng tiến hành thẩm vấn hắn bắt đầu kế hoạch tiếp theo tính toán tiếp nhiệm vụ thứ nhất sau đó nhiệm vụ nhắc nhở trên có một cái cảnh cáo đánh chết vô tội nở tờ cờ sẽ hạ xuống ngươi tại chủ thành danh vọng nói cách khác mình nhất thiết phải tìm ra những cái kia chân chính có vấn đề nở tờ cờ mới được như thế nào mới có thể đem tên vệ binh kia đội trưởng đơn độc dẫn ra đâu mạch vụ trấn lần lượt có người đột nhiên xuất hiện tại tại đây thời gian đã đến đêm khuya ánh trăng đã ảm đạm những này vẫn là liên tục xuất hiện rất nhanh khu vực này xuất hiện gần một trăm người tất cả tập hợp xong rồi sao hứa thế kiệt nhìn đến những người này thanh âm v a n g dội đến bạch vụ chấn người đều ở nơi này một cái thủ hạ lập tức trả lời hứa thế kiệt gật đầu một cái lập tức lộ ra vẻ hưng phấn đều biết rõ mục tiêu của chúng ta đi biết rõ mọi người cùng nhau đáp ứng kêu gọi dung trời tại bọn h ắ n thượng tuyến sau đó giao diện bên trên liền bắn ra một cái nhiệm vụ hiệp trợ bạch vụ chấn nờ cờ đánh chết người chơi tô mộ tuy rằng nhiệm vụ này không có ghi rõ tưởng t h ư ợ n g nhưng chỉ chỉ là nhiệm vụ này nội dung cũng đã đầy đủ để cho hứa thế kiệt điên cuồng đánh chết người chơi tô mộ thần đồ cho chơi bước vào là có lần cân nhắc hạn chế hiện tại tô mộ trở thành nờ tờ cờ công địch đây chính là hắn đối phó tô mộ cơ hội tốt nhất ta chỉ cần hắn đem cái này tô pháp thần đánh chết mười lần kia tại cái này thần đồ thế giới bên trong tô pháp thần liền đem trở thành quá khứ đương nhiên hứa thế kiệt mục đích không phải là cái này hắn để ý hơn vẫn là tô mộ nắm giữ luyện cấp kỹ xảo liền tính đem toàn bộ mạch vụ chấn bay lên lộn trồng vó lên trời cũng p hứa ả nắm nắm i người, người đem thiếu ra. h bên kia có người đi không bao lâu một bóng người xuất hiện tại phía trước của bọn hắn lên hứa thế kiệt sắc mặt vui mừng chào hỏi mọi người vào tới không phải tên bỏ a giá hỏa này hay vậy nhìn ăn mặc k hứa ô n giống như là chúng g là ra ra, thế kiệt cũng nhìn chằm chằm người kia ăn mặc nhữ mày chỉ chốc lát hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì bật thốt lên người là hiến viên nga người nhận thức ta bị vạch trần thân phận hiến viên cười một tiếng hỏi ngược lại hắn hào phóng thừa nhận cũng để cho hứa thế kiệt và người khác trố mắt nhìn nhau n g ư ơ i ở nơi này làm gì sao hứa thế kiệt thần sắc cũng bất hữu tốt dù sao nghe nói tô pháp thần cùng hiên viên tựa hồ là hảo bằng hữu ta tại đây đương nhiên là vì thông báo thường cho có thể hiên viên một câu nói lần nữa để cho hắn ngây n g ẩ n cả người tưởng thưởng hứa thế kiệt rất nhanh phản ứng lại ngươi nói là đánh chết tô mộ tưởng thưởng hiên viên không trả lời khoe miệng để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt cho người một loại cảm giác cao thâm khó lường ngươi đùa gì thế ngươi cùng cái kia tô mộ không phải bằng hữu sao chính là a các ngươi chức còn ăn ý như vậy cùng nhau ẩn tàng đẳng cấp sẽ không nhận ra ngươi cùng tô mộ là một đoàn a là tới đây thay hắn gọi thám tình h ư ớ n g đi mấy cái âm thanh liên tục vang dội cũng không tin hiên viên lời nói ta không cần thiết giải thích với các ngươi hiên viên cũng tương tự không để ý đến những người này biểu tình trên mặt mười phần lãnh đạo chờ đã ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi hứa thế kiệt âm thanh vang lên hiên viên bước chân dừng lại nghiêng đầu nhìn về phía hứa thế kiệt làm sao dựa theo đây thông báo đến xem hẳn đúng là mỗi đánh chết cái kia tô mộ một lần là có thể thu được một lần tưởng thưởng hắn chính là người chơi có mười lần phục sinh cơ hội phần thưởng này có bao nhiêu phong phú ngươi hẳn so sánh ta rõ ràng đi hứa thế kiệt cười nói h i ê n viên nghe nói như vậy thích mắt lại tựa hồ là đang làm gì sao quyết định hứa thế kiệt thấy vậy tiếp tục nói vậy ra hỏa thực lực ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn chúng ta có thể hợp tác về phần những cái kia tưởng thưởng ngươi cầm đầu nói đến đây hứa thế kiệt nụ cười trên mặt bộc phát rực rỡ l i ê n tính h i ê n viên cùng tô pháp thần là bằng hữu có thể tại tuyệt đối lợi ích trước mặt bằng hữu lại coi là cái gì chương một trăm ba mươi n ổ nở tờ lông dê đúng như dự đoán hứa thế kiệt nghe được hắn gần đây nghe được nhất dễ nghe thành sao vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ hứa thế kiệt vẻ mặt tươi cười hướng phía hiên viên đưa tay ra hiên viên khỏe miệng khẽ nhết không thấy cái tay kia xoay người rời đi xí hứa thế kiệt nhìn đến hiên viên bóng lưng gương mặt không vui có thể làm rồi đối phó tô mộ hắn vẫn là mang theo một đám thủ hạng đi theo hiên viên sau lưng hiên viên đi ở phía trước cả người đã rơi vào trầm tư hiên viên là ai đó cũng không chính là sau khi biến thân tô mộ sao đang thay đổi thân trở thành hiên viên sau đó tô mộ trước mắt thị giác cũng thay đổi trở về bình thường người chơi trạng thái cùng dự liệu một dạng không có bất kỳ một cái nở tờ cờ có thể nhìn thấu thân phận của mình hắn liền dạng này nên ngang đi tại bạch vụ chấn trên đường chuẩn bị đi tìm tên vệ binh kia đội trưởng ai có thể nghĩ trên đường này c ư nhiên đụng phải hứa thế kiệt đám người này đang nhìn đến đám người kia thời điểm tô mộ trong nháy mắt liền đoán được tính toán của bọn họ đám người này rõ ràng là tìm phiền toáy cho mình thôi đó a vốn là hắn là muốn tránh ra những người này có thể nghĩ lại đám người này có lẽ sẽ có giá trị lợi dụng uy n g ư ơ i cái tên này tính toán dẫn chúng ta đi đâu a chính là a ngươi sẽ không mang theo chúng ta tại đây ra bước cho ngươi bằng hữu kia tranh thủ thời gian đi ngươi đến cùng có biết hay không cái tên kia ở đâu dẫn mọi người đi rất lâu mấy cái không nhịn được tiếng chất vấn vang lên tô mộ quay đầu lường bọn họ một cái ánh mắt sắc bén để cho mấy người kia lập tức đàng hoàng nói thật h i ê n viên trên người tán phát ra cổ kia cường giả khí thế còn rất có săn chấn nhếp lực rất nhanh trước mặt mọi người xuất hiện một đội lờ bọn hắn canh giữ ở vị trí đúng lúc là bạch vụ trấn đi thông khiếu nguyện thành muốn đạo bên trên hiển nhiên là không muốn để cho tô mộ trốn hướng khiếu người thành hàng n à y nờ tờ cờ bên trong dẫn đầu chính là trước tên vệ binh kia đội trưởng xin chào có cái gì chúng ta có thể giúp một tay sao tô mộ t i ế n đến n h i ệ tình t trao hỏi vệ binh đội trưởng hướng về phía tô mộ trên dưới quan sát mấy lần lại nhìn một chút hứa thế kiệt đám người kia mở miệng nói có một tên người mạo hiểm đánh chết mới nhậm chức chấn trưởng ta cần các ngươi hiệp trợ ta đem để cho các ngươi phần thưởng phong phú có bao nhiêu phong phú tô mộ bày ra một bộ thần sắc tham lam sau lưng hứa thế kiệt mấy người cũng vậy một bộ vẻ mặt giống như nhau có tiếp nhận hay không nhiệm vụ truy bắt hung thủ lúc này tô mộ trước mắt bắn ra một cái nhắc nhở tiếp nhận hắn không hề nghĩ ngợi tiếp nhận nhiệm vụ này truy bắt hung thủ giúp đỡ đánh chết khiếu nguyện thành tử địch hoàn thành tưởng thưởng thị huyết quần bạo a cấp khiến cho thật sự giống như chuyện như vậy a nhìn thấy nhiệm vụ nội dung sau đó tô mộ có chút chắt lưới mình cái này thứ hai thân phận có chút đồ vật A, cư nhiên có thể nhận được mình g i ế t nhiệm vụ của mình cư nhiên là a cấp kỹ năng kỹ năng này vừa nhìn cũng rất mạnh mẽ a đây là rét một lần liền cho sao trên sân ngoại trừ tô mộ ra những người khác cũng đều tiếp nối nhiệm vụ này nhìn thấy tưởng thưởng a cấp kỹ năng sau đó mỗi một người đều có chút không bình tĩnh lấy cấp bậc của bọn hắn trên tay điểm kỹ năng mới bao nhiêu bao gồm hứa thế kiện tại bên trong trong bọn họ vẫn không có một người nắm giữ a cấp kỹ năng ta biết các ngươi người mạo hiểm nắm giữ hơn sinh mệnh mỗi đánh chết cái tên k i a một lần các ngươi đều có thể lần nữa đến chỗ của ta nhận nhiệm vụ tưởng thưởng đồng dạng sẽ rất phong phú vệ binh đội trưởng mở miệng lần nữa trong lời này ý tứ rất rõ ràng chỉ cần bọn hắn có thể đánh chết tô mộ m ư ơ i lần là có thể thu được mười cái cùng a cấp kỹ năng cùng cấp bậc t ư ở n g thưởng cái này còn chờ cái gì a mau mau đem giá hỏa kia tìm ra a đây nếu là có thể được mười cái a cấp kỹ năng vậy đơn giản lịch thiên a không được mười cái a cấp kỹ năng cái kia tô pháp thần cũng không có đi mọi người không ngừng thảo luận lời của bọn hắn càng làm cho hứa thế kiệt hai mắt sáng lên trên sân có một người rơi vào trong chầm tư tô mộ nhìn đến cái nhiệm vụ kia t ư ở n g thưởng trong đầu toát ra một cái hết sức lớn mật đích ý nghĩ mình cùng nờ cờ đánh rất nhiều qua lại đối với hoàn thành nhiệm vụ một khối này cũng rất có mấy phần tâm đắc nếu như chúng ta đụng phải cái tên kia vừa vặn đem đánh chết hắn các ngươi lại không thấy được phần thưởng này nên xem như ai tô mộ sờ cả một cái hướng về phía vệ binh đội trưởng hỏi đương nhiên các ngươi nhất thiết phải tại có người chứng kiến dưới tình huống đánh chết người mạo hiểm kia mới có thể thu được tầng ư thưởng vệ binh đội trưởng cho ra đáp án nghe thấy câu trả lời này tô mộ cười lên quả nhiên cùng mình nghĩ một dạng chỉ cần mình để cho những này nờ tờ cờ cho là mình đánh chết tô mộ như vậy ở trong mắt bọn họ mình coi như hoàn thành nhiệm vụ t đây lông ờ i khác, chỉ c cho h n n này đờ, đờ cờ dê tai nổ g m ì n định a tô mộ tâm lý đã có kế hoạch vốn là mình tìm tới vệ binh đội trưởng là tính toán nghĩ biện pháp đem hắn đơn độc dẫn đi hiện tại ngược lại không gấp rồi người cười cái gì người biết cái kia tô mộ ở đâu bên cạnh hứa thế kiệt cũng lưu ý đến tô mộ nụ cười không nhịn được hỏi ta đương nhiên biết rõ tô mộ trực tiếp đáp lời này cũng để cho hứa thế kiệt hai mắt tỏa sáng việc này không nên chậm trễ ngươi còn chờ cái gì đâu chính là a nhanh chóng dẫn chúng ta đi a lần này cái kia tô pháp thần chạy thế nào những người khác càng là xuẩn xuẩn dục động đi theo ta khi đến những người này mặt tô mộ bày ra một bộ trong lòng đã có dự tính tư thế trước tiên hành động tiếp theo nhưng chính là hiện ra diễn kỳ thời khắc chương một trăm ba mươi mốt truy sát tô mộ đi tại tất cả mọi người phía trước tô mộ nhìn về phía mình kỹ năng huyễn ảnh phân thân kỹ năng này làm ì n h nổ cựu kế hoạch khâu mấu chốt nhất sau lưng hứa thế kiệt và người khác cố ý cùng tô mộ kéo ra một đoạn khoảng cách hứa thiếu ta xem ra hỏa này không giống như là người tô ta chúng ta phải đề phòng hắn điểm chúng ta cũng không thể thật để cho hắn đem tưởng thưởng đầu to đều lấy đi a mấy người đứng tại hứa thế kiệt bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm trong lòng ta tính toán sẵn hứa thế kiệt k h o t tay một cái Cặp mắt nhìn chằm chằm đến tô mộ sau lưng đ a m chiêu đoàn người cũng không nói chuyện bọn hắn lặng lẽ đi theo tô mộ sau lưng đi tới một chỗ vậy ra hỏa ngay tại đây ngươi không có lừa chúng ta đi mấy người nhìn thấy trước mắt khách sạn c h ố mắt nhìn nhau bọn hắn đi đến bạch vụ trấn về sau không thể không đã đến tại đây kia cao ngạch tiền thuê dùng coi như là hứa thế kiệt cũng tiêu phí không nổi a vậy ra hỏa thật sự ở nơi này mặt hứa thế kiệt ấy mà vẻ mặt nghi hoặc nhìn tô mộ cái kia tô pháp thần cư nhiên không có thoát khỏi bạch vụ trấn ngược lại ẩn nó tại cái này trong quán trọ đây không phải là chờ đợi bị bắt sao ta mở cho hắn khách sạn ta có thể không biết sao tô mộ cười trả lời、Ngày. vậy còn chờ cái gì vọt vào chơi chết hắn a mọi người cùng nhau tiến lên a nghe nói như vậy mọi người thay đổi xuẩn xuẩn rục động nếu mà cái kia tô mộ thật sự ở nơi này mặt cái kia a cấp kỹ năng chẳng phải dễ như chở bàn tay không các người trước tiên ở bên ngoài chờ đến ra hỏa kia chạy trốn nhất lưu bên trong địa hình eo hẹp rất dễ dàng để cho hắn chạy trốn ta đi đem hắn giận ra tô mộ tỏ ý mọi người không nên khinh cử vọng động hướng về phía quán trọ cửa chính tứ xứ khoa tay múa c h â n một cái ngươi không phải là muốn cho gia hỏa kia lộ ra tin tức đi hay là nói ngươi nhớ một người nuốt một mình tưởng tượng tô mộ cử động đưa tới không ít người hoài nghi hắn để lộ ra một cái bình tĩnh nụ cười giải thích nói nếu mà ta thật muốn giúp gia hỏa kia ta cũng sẽ không mang theo các ngươi đã tới hơn nữa ta nếu có thể một người đối phó gia hỏa kia cũng không cần các ngươi lời nói này nhất thời để cho mọi người ngậm miệng lại tô mộ khẽ m ỉ m cười đi vào trong quán trọ thời gian là ban đêm lão bản nương hiển nhiên đã nghỉ ngơi tô mộ đi tới bên trong trực tiếp thay đổi trở về phòng ngự của ta quá cao không thể để cho đám người kia một cơ hội nhỏ nhoi đều không có nhìn mình bảng tô mộ b u môi lấy mình bây giờ phòng ngự vật lý cùng phòng ngự pháp thuật bên ngoài những người đó tổn thương sợ là chỉ có cưỡng chế một chút máu cái này cần đánh bao lâu mới có thể đến tàn huyết suy nghĩ một chút tô mộ đem chính mình trang bị toàn bộ cởi xuống huyết ảnh phân thân thuộc tính là mình phóng thích kỹ năng thì toàn thể thuộc tính cởi xuống trang bị sau đó phân thân thuộc tính liền sẽ giảm bớt nhiều huyết ảnh phân thân một giây kế tiếp một cái cùng tô mộ giống nhau như lúc phân thân xuất hiện tại trong khách sạn biến thân tiếp theo tô mộ biến thành h i ê n viên bộ dáng trên người của hắn beo chính là một cái tại bạch vụ chấn lò rèn tùy tiện mua cặn bã cung bao đựng tên bên trong cũng là nhất chất lượng kém nuôi tên bất quá tại cao thuộc tính gia trì bên dưới hắn công kích tầm xa cũng không thấp đem một bộ phận ý thức chuyển tới trên phân thân tô mộ khống chế phân thân hướng phía trên người mình đến một hồi một chỉ có một chút cưỡng chế tính tổn thương đồng thời cũng để cho trước mắt mình phân thân biến thành những công kích tên đỏi trạng thái vợ kịch hay có thể mở màn q u á người trọ n o theo à và i kiệt cửa. cầu, Dựa tô thế hứa mộ yêu n g khác mai phục ở lối vào hai mai lối ở vào bán ê Hiên viên n vẫn không phải là đang nhóm trong Vậy ra ra? hỏa sao chưa đùa ta phải chơi hồi tại một đi. Đợi là lâu, u q t rẻ ọ một lầm bầm. động chút tĩnh có, có được không không nhịn đều người nói Người bán r ta tô mộ cái gì gọi là ta bán đứng ngươi phần này phần thường phong phú đổi thành ngươi chỉ sợ cũng phải ra tay với ta người tên tiểu nhân này đang lúc này trong quán trọ vang lên hai thanh âm mọi người còn chưa kịp phản ứng một thân ảnh từ trong quán trọ tiếp tục mà vào ra là trước đã gặp cái pháp sư kia không sai chính là hắn hắn quả nhiên chính là cái kia tô mộ quá tốt chúng ta có thể báo thủ đang nhìn đến cái thân ảnh kia ngay lập tức không ít người liền nhận ra được v ư ổ n g phí tại tân thủ thôn bên trong vứt bỏ cái k i a m ệ n h để bọn hắn đối với cái này tô mộ ký ức sâu sắc đặc biệt là hứa thế kiệt lúc này đã là cắn răng nghiến lợi đừng để cho hắn chạy trốn giết chết hắn một tiếng hô to vang dội hứa thế kiệt dẫn đầu xuất thủ thân là một cái pháp sư hắn trực tiếp sử dụng ra lợi hại nhất thuấn phát kỹ năng một giây kế tiếp hắn kỹ năng đánh vào tô mộ trên thân phía trên xuất hiện tổn thương con số lại khiến cho hắn ngây ngẩn cả người hai chữ số hắn theo bản năng hô lên trên mặt chỉ còn lại bất khả thư nghị thân là một gái nhất giai pháp sư hắn kỹ năng cũng lên tới b ê cấp càng là thân mặc không tồi trang bị nhưng hắn đây một kích mạnh nhất lại chỉ là đánh một cái hai chữ số ngay tại hứa thế kiệt ngây người thời điểm những người khác cũng lần lượt phát động tấn công làm sao tô mộ tốc độ di động quá nhanh không ít công kích trực tiếp thất bại mà những cái k i a c h ú n g mục tiêu kỹ năng tạo thành cung tất cả đều là vị trí tổn thương ta con mẹ đó Một cái C cấp kỹ năng, đương á máu. Quá giả đi. Ma pháp đánh máu. n này đạn Ngoại n h hỏa chút phi chút ra Ma của ta phi đạn mới đánh 3 chút máu. Ngoại tạo, mới giả g đi. ờ i này phòng ngự pháp thuật h nhiều n cao A. đ ư ơ nhiên những này phần lớn đều là pháp hệ kỹ năng hết cách rồi coi như không có trang bị phân thân cơ sở tinh thần trị vẫn là quá cao lại thêm năm mươi pháp thuật khẳng tính đám người này làm sao có thể có tổn thương hại ta mẹ nó mới đánh hắn hơn ba mươi chút máu ra hỏa này vật phòng cũng như vậy cao sao vượt quá bình thường rồi ta tối cường kỹ năng chỉ có hơn năm mươi điểm thương tổn hắn thanh máu có chút dày a không phải nói pháp sư đều là da dọn sao rất nhanh có không ít cung tiến thủ công kích c h ú n g mục tiêu từng cái từng cái cũng không nhịn được phát ra gầm thét tô mộ đây không phải pháp sư a đây rõ ràng chính là pháp gia a đặc biệt là kia tốc độ chạy trốn một đám thích khách đều mặc cảm không bằng truy a đừng để cho hắn chạy trốn trên sân một tiếng hô lớn vang lên những người khác không hề nghĩ ngợi hướng phía tô mộ đuổi theo h hát, hát. phát ra tiếng này la lên người không nhanh không chậm đi theo phía sau đám người vẻ mặt tươi cười cái người này chính là hiên viên phân thân thị giác cùng bản thể là cùng hưởng tô mộ lưu ý phân thân lượng máu không chế hắn chạy trốn phương hướng đúng lúc là tên vệ binh kia đội trưởng vị trí sở dĩ hướng chạy đi đâu chính là vì ngay trước vệ binh đội trưởng trước mặt nắm lấy đối với tô mộ trí mạng kia nhất kích ta cũng phải làm tốt chuẩn bị bắt lấy trong tay trường cung tô mộ đem một mũi tên khoác lên phía trên cung tiến thủ chính là điểm này khá là phiền thoái chẳng những cần trang bị trường cung còn muốn b e o bao được tên đại bộ đội phía sau tô mộ đã làm xong xuất thủ chuẩn bị mình bây giờ nắm giữ cung tiến thủ kỹ năng đó cũng đều là é cấp chỉ cần vừa ra tay phân thân nhất định sẽ bị miễu sát chương một trăm ba mươi hai chờ đó cho ta cái này tô mộ làm sao chỉ biết là chạy trốn không biết phản kích ta đổi thành ngươi bị số một trăm n g ư ờ i truy ngươi dám phản kích nói cũng phải mắt thấy tô mộ liều mạng chạy trốn mọi người mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không nghi ngờ cho dù bọn hắn đối với tô mộ tạo thành tổn thương không cao lắm có thể số một trăm người mỗi người thu xếp tổn thương vậy cũng không chịu nổi a đổi lại bọn họ chạy trốn cũng là lựa chọn tốt nhất lượng máu của hắn còn dư lại không nhiều lắm mau làm sạch hắn ai giết người đó liền có thể cầm thưởng cho a ngay tại cái này chạy trốn quá trình bên trong tô mộ lần lượt bị không ít kỹ năng trúng mục tiêu một đám người gân giọng hô to từng cái từng cái mặt đỏ tới mang thai muốn giành lại cuối cùng này nhất t í c h đây chính là một cái a cấp kỹ năng a những người này tuy nói đều là hứa thế kiệt bồi dưỡng cũng không ít người đều có trong lòng mình suy tính vậy ra hỏa tàn huyết về sau ai cũng đừng ra tay để ta đến hứa thế kiệt cũng phát ra hô to thanh â m v a n g dội không thể nghi ngờ mọi người cũng không có phát hiện tô mộ chạy t h u ộ mạng phương hướng đúng là bọn họ trước lúc tới phương hướng mà tại cái phương hướng này phân khối một đội vệ binh đang chờ đợi đội trưởng là cái tên kia đội kia vệ binh hiển nhiên cũng chú ý đến tình huống của bên này hơn một trăm người đuổi theo một người vẫn là tại ban đêm thời điểm có thể không kinh động người sao lui về phía sau đừng để cho hắn chạy trốn vệ binh đội trưởng liền vội vàng hạ lệnh không có tiến lên tiến công tô mộ ngược lại phân phó những thủ hạ kia kéo ra vòng vây hắn biết rõ tô mộ nắm giữ chuẩn y v ị kỹ năng nếu như vòng vây thật chặt mà nói rất có thể sẽ để cho cái ra hỏa này lần nữa chạy trốn nhưng mà không chờ hắn thủ hạ hành động một đạo mũi tên phá vỡ bầu trời đêm b ạ c h tiên âm thanh đôi chút nhỏ bé tại màn đêm bao phủ xuống cũng không có như vậy thu hút nhưng một mũi tên này uy lực lại vượt quá bình thường tại mũi tên chúng mục tiêu tô mộ một khắc này một cái bốn chữ số tổn thương trực tiếp toát ra một g i â y kế tiếp một đạo bạch quang theo sát thoáng hiện một màn này để cho tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều ngây ngẩn cả người đặc biệt là tên vệ binh kia đội trưởng mắt trợn tròn tựa hồ không thể tin được tô mộ cứ như vậy được giải quyết rồi thành công trong đám người một người biểu tình cực kỳ bình tĩnh h i ê n viên nhìn đến mình giao diện trên nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở bên mép treo nụ cười n h ạ t nhạt tại chỗ có người trận mắt hốc mồm dưới tình huống hắn hướng đến vệ binh đội trưởng đi tới g i a hỏa này đã bị ta giết tưởng thưởng có thể cho ta đi vệ binh đội trưởng còn có chút l â y người rất nhanh phản ứng lại lấy ra một bản sách kỹ năng người thu được kỹ năng thị huyết của bạo thị huyết của bạo a cấp sử dụng hậu tiến vào trạng thái của bạo kéo dài h a s cơ sở cận chiến lược tấn công từ xa để thăng n ă tốc độ công kích tốc độ di động để thăng ba bị tổn thương để t h ă n g 30%, t h ờ i gian đi lấy 5 phút kỹ năng này có chút đồ vật đó a nhìn thấy bản này sách kỹ năng sau đó tô mộ ánh mắt sáng lên kỹ năng này tuyệt đối cũng coi là một cái đại chiêu cấp bậc kỹ năng tuy nói sau khi mở ra sẽ nhận được tổn thương sẽ gia tăng nhưng tăng lên phát ra không phải là một điểm nửa điểm a duy nhất không được hoàn mỹ chính là kỹ năng này đối với pháp thuật công kích không có gia tăng nếu như pháp sư có tương tự bạo phát kỹ năng tia đối chính mình tăng lên có thể to lắm bằng hữu ngươi cái này coi như không hiền hậu a ngay tại tô mộ chuẩn bị học tập bản này kỹ năng thời điểm hứa thế kiệt đi tới hắn đã từ h i ê n viên m i ể u s á t tô mộ tràng diện bên trong phản ứng lại biểu tình trên mặt rất khó nhìn nghĩ đến một bản a cấp sách kỹ năng chắp tay nhường cho người đánh chết tô mộ vui sướng cũng bị hòa tan đi xuống làm sao chúng ta trước không phải đã nói tưởng thưởng quy ta tô mộ nhìn đến hứa thế kiệt khinh thường cười một tiếng sở dĩ cùng đám người này hợp tác chẳng qua chỉ là muốn cho màn diễn này diễn càng giống như thật một ít mà thôi ta chỉ nói là tưởng thưởng đầu to quy ngươi cũng không có nói tất cả đều quy ngươi hứa thế kiệt giọng điệu mang theo một cổ lãnh ý trên tay ngươi kia vốn kỹ năng nhất thiết phải lấy ra đấu giá sau đó vô kim tệ ngươi sáu chúng ta bốn hắn chết chết nhìn c h ầ m c h ầ m tô mộ thái độ kiên quyết ta nếu là không đâu tô mộ đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m đến hứa thế kiệt hoàn toàn không có ý thỏa hiệp vậy cũng đừng quản chúng ta nhiều người như vậy không k h á c h khí hứa thế kiệt giận quá thành cười vừa mới thành công đánh chết tô mộ sau đó hắn đối với cái gọi là bảng xếp hạng cao thủ đã thay đổi khinh thường xếp hạng thứ nhất tô mộ đều bị bọn hắn đuổi theo đánh cuối cùng càng là khó thoát khỏi cái chết chớ nói chi là cái bài danh này thứ hai hiên viên rồi các ngươi muốn làm gì đối mặt đây tràn đầy uy hiếp thanh âm tô mộ biểu tình trên mặt vẫn k i n h thường cho dù mình bây giờ là cung tiễn thủ hiên viên đó cũng không phải là hứa thế kiệt đám người này có thể khiêu khích nơi này cũng không phải là tân thủ thôn nếu ngươi không đáp ứng cái kia tô mộ chính là kết quả của ngươi hứa thế kiệt lộ ra nụ cười âm lạnh tại hắn nói ra câu nói này đồng thời phía sau hắn những thủ hạ kia cũng từng cái từng cái nhìn về phía tô mộ ngoại trừ hung thần áp sát ánh mắt ra cũng không thiếu người càng là khoa tay múa chân lên người cái tên này e m thai nhất chúng ta hứa thiếu người trẻ tuổi không nghe hứa thiếu nói thua thiệt tại trước mắt nga vậy cái tô mộ kết cục ngươi cũng thấy đấy chẳng lẽ ngươi so với hắn càng ngon hơn mấy cái âm thanh lần lượt vang dội hứa thế kiệt đây chừng một trăm người nhìn qua quả thật có loại khí thế này học tập kỹ năng tô mộ biểu môi hoàn toàn không có đem đây hơn một trăm người coi ra gì trực tiếp trước mặt của mọi người học tập cái kỹ năng đó dựa vào người cái tên này là đang tìm cái chết sao người nhà trực tiếp học người cái cung tiến thủ cũng có thể học sao nghe thấy tô mộ cố ý kêu gọi không ít người tức miệng mắng to lên hứa thế kiệt sắc mặt càng trở nên tái mét nắm chặt nắm đấm hận không được trực tiếp xuất thủ nhưng nơi này còn đang bạch vụ chấn bên trong người chơi giữa không cho phép lẫn nhau ẩu đả hơn nữa n ở t ợ cờ còn đang bên cạnh nhìn đến đi nếu là hắn thật đối với tô mộ xuất thủ n ở t ợ cờ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn thành công đem thị huyết quần bạo thăng cấp thành thị huyết quần bạo cấp độ ss s tô mộ không có để ý tới hứa thế kiệt và người khác lặng lẽ đem vừa tới tay kỹ năng thắng mát thị huyết quần bạo cấp độ ss sử dụng hậu tiến vào trạng thái quần bạo kéo dài ba s cơ sở cận chiến lực tấn công từ xa để thăng ba trăm linh tốc độ công kích tốc độ di động để thăng một trăm năm mươi bị tổn thương để thăng một trăm linh thời gian đi lấy năm phút mãn cấp sau đó kỹ năng này tăng phúc hiệu quả đã nhận được k h ủ n g lồ tăng lên tuy rằng chỉ có thể để thăng trụ cột cận chiến cùng công kích tầm xa nhưng đối với tự mình tới nói kỹ năng này hiệu quả có thể nói hoàn mỹ dù sao mình chính là một cái toàn chức pháp sư bằng hữu ngươi đây là đang đùa với lửa trên sân hứa thế kiệt thanh em trầm thấp lại lần nữa vang dội hắn không thể độc thủ vậy cũng chỉ có thể nói dọa rồi bằng hữu tô mộ nghe vậy chẳng thèm nó g tới ai cùng ngươi là bạn hứa thế kiệt biểu tình bộ phát tầm u cắn răng nói cũng vậy ngươi cái tên này liền bằng hữu đều có thể bán hứng rẻ s ắ c thực n g ă n đ ộ c nhưng mà ngươi đừng quên ngươi cũng chỉ có một người hôm nay ngươi muốn sao bồi thường ta một vạn kim tệ hoặc là liền chờ đó cho ta Chứ Haha. về gì gốt. đối mặt hứa thế kiệt uy hiếp tô mộ trong mắt chỉ có hai chữ ngủn ốc rất tốt món nợ này ta nhớ xuống nhưng ra ngoài ý định chính là hứa thế kiệt thả xuống một câu lời gác c ư n h i ê n dẫn một đám thủ hạ quay đầu liền đi sĩ tô mộ nhìn đến đám người kêu bóng lưng bị môi khinh thường đám này đám người ô hợp cho dù là nhiều hơn gấp đôi cũng trụ không được mình một cái băng xương phong bạo nhiệm vụ còn có thể tiếp tục tiếp sau quay đầu nhìn về phía vệ binh đội trưởng tô mộ mở miệng nói một cái a cấp kỹ năng có thể không thỏa mãn được khẩu vị của mình sau hai mươi b ố tiếng ngươi có thể lại đến ta tại đây nhận nhiệm vụ vệ binh đội trưởng trả lời để cho tô mộ có chút s ử sờ hắn không có nói thêm cái gì hướng phía bạch vụ trấn đi ra ngoài hai mươi b ố tiếng đúng lúc là một tên người chơi sau khi chết lần nữa bước vào trò chơi thời gian từ nơi này chút nở t ỡ cờ biểu hiện đến xem bọn hắn tự hồ là biết rõ điểm này cái thế giới này quy tắc có rất nhiều giống như là trò chơi có thể lại có một ít không phù hợp trò chơi đi tại bạch vụ chấn ra tô mộ cao mày trải qua lần này bị nở t ỡ cờ hãm hại nội dung cốt t r u y ệ n sau đó để cho hắn với cái thế giới này lại lần nữa có một cái nhận thức hết thệ đều không thể lẽ thường đối đãi ta hiện tại là ở lại bạch vụ chấn vẫn là đi tới khiếu n g u y thành tạm thời vứt bỏ cái khác ý nghĩ tô mộ bắt đầu suy nghĩ tiếp theo tính toán cho dù là tại có tọa kỵ dưới tình huống đi tới đi lui bạch vụ chấn cùng khiếu n g u y ệ t thành cũng cần hao tốn không ít thời gian hai mươi bốn tiếng qua lại là tuyệt đối không đủ mình muốn tiếp tục nổ vệ binh đội trưởng l ô n g dê thì nhất định phải ở lại bạch vụ chấn bên trong lấy hai mươi bốn tiếng hoàn thành một lần nhiệm vụ đến xem kéo dài thời gian thật sự là có hơi lâu rồi xem ra cần phải sớm một chút đối với tên vệ binh kia đội trưởng hạ thủ cân nhắc lợi và hại phía dưới tô mộ có quyết định ngày mai lại nổ một lần tưởng thưởng sau đó đối với vệ binh đội trưởng hạ thủ tin tưởng hô ắ n hoàn thành hai lần nhiệm hiên viên, đối với hai vụ h sẽ k n phòng g gì có cái Hô! bị.、Hồ. trò chơi tiến hành được hiện tại thật đúng là có chút mệt mỏi dùng sức phun ra một n g ụ m trọc khí tô mộ thối lui ra trò chơi bạch vụ chấn h ứ a thiếu chúng ta cứ như vậy chờ mắt nhìn đến g i a hỏa kia lấy đi tưởng thưởng đúng vậy a hắn chỉ có một người chúng ta hơn một trăm người còn có thể sợ hắn ta xem g i a hỏa kia thật giống như hướng bên ngoài chấn mặt đi tới bằng không chúng ta hiện tại đi kiếm hắn một đám người vây ở hứa thế kiệt bên cạnh thảo luận không ngừng hứa thế kiệt sắc mặt tái mét ánh mắt không ngừng t i ế m thức các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy g i a hỏa kia nhất t i ễ n m i ệ u rồi cái kia tô mộ vừa mới lại lấy được một cái a cấp kỹ năng liền tính chúng ta có thể giết chết hắn cũng sẽ được kéo không ít chịu tội thay qua một hồi lâu hắn chìm âm thanh mở miệng muốn đôi phó hắn kia được tìm ra cơ hội thích hợp một đám thủ hạ nghe vậy tất cả đều gật đầu một cái h i ê n viên m i ệ u s á t tô mộ m ũ i tên kia thật sự là quá mức rung động phải biết tô mộ phòng ngự cũng không thấp a đây h i ê n viên nhất t i ễ n có thể đánh ra bốn chữ số hoàn toàn có thể miệu sắt trong bọn họ bất cứ người nào rồi mà đây cũng là hứa thế kiệt lớn nhất ban nếu thật là song phương khai chiến hắn nhất định sẽ trở thành hiên viên mục tiêu thứ nhất sáng sớm ngày mai tất cả mọi người đều cho ta dậy sớm một chút l u y ệ n cấp đến lúc t r ạ m vạn g tối thời điểm lò g ặ p nghỉ ngơi hứa thế kiệt hướng về phía mọi người ra lệnh hắn tâm l ý đã có một cái kế hoạch hiên viên tiêu diệt tô mộ lấy kêu tô pháp thần thân phận có thể nuốt trôi khẩu khí này sao hôm nay tô pháp thần sở dĩ sẽ chọn chạy trốn không phải là bởi vì bọn hắn đây hơn một trăm người cùng hiên viên liên thủ nhưng nếu là bọn hắn không cùng hiên viên liên thủ tô pháp thần sẽ hư hiên viên sao có một câu nói nói rất hay ngao còi tranh nhau ngư ông đắc lợi hứa thế kiệt kế hoạch rất đơn giản chờ tô mộ chơi chết hiên viên bọn hắn lại ra tay chơi chết tô mộ nhất cử lước tiện tối mai tất cả thích khách lên trước tuyến cho ta mai phục tại thôn trần b ố n phía yên lặng theo dõi k ỳ biến những người khác trước tiên không nên lên tuyến chờ ta thông báo khiếu n g u y i thành phụ thành chủ bên trong một người chính tại hướng về phía kính trang điểm kia tinh tế tóc dài mười phần mềm mại đột nhiên trong gương xuất hiện một cái bóng đen ngươi một chiêu này mượn đao giết người đều thật tinh diệu trong gương vang lên một cái thanh âm có đôi khi m u ố nghe nói như vậy người kia ánh mắt nghiêm túc ta chỉ đáp ứng giúp các ngươi đối phó hắn cũng không có đáp ứng ra tay với hắn trong phòng không khí phảng phất lâm vào ngưng kết an tĩnh đáng sợ đột nhiên một hồi thấm người tiếng cười trong phòng vang vọng người không có lựa chọn người cái này bẩn thịu ma vật lời của bóng đen nhất thời để cho người kia toàn thân chấn động bắt một giây kế tiếp mặt này kính bị ném rồi cái vỡ nát thế giới hiện thật ánh mặt trời chiếu sáng tại một tòa cao ốc bên trên trên lệnh thời gian vật này có thời gian chính là kỳ diệu như vậy một ít người đã trải qua nằm ở trên giường ngủ đại giác một ít người cũng tại bận rộn tăng giờ làm việc thanh trừ kế hoạch giai đoạn thứ nhất thành công dọn dẹp mục tiêu ba mươi bảy người một người cầm lấy báo cáo trong tay đang làm báo cáo ta biết rồi ngồi ở trên ghế người kia gật đầu một cái chỉ là biểu tình trên mặt nhưng cũng không hài lòng số người này xa xa không có đạt đến hắn mong muốn dựa theo tiến độ này muốn thanh trừ trong danh sách mục tiêu ít nhất cần năm năm thủ hạ tiếp tục mở miệng muốn nói lại thôi trên ghế không có người âm thanh thay đổi kế hoạch trực tiếp tại thành thị cấp một bắt tay mục tiêu đổi thành những cái kia tài sản hơn nữ tương đối điều kiện phù hợp n h â n tuyển dĩ nhiên ngoại trừ những cái kia cùng tên ứng cử viên cũng có thể đem mục tiêu đặt ở những cái kia nhà giàu ẩn hình trên thân sau một hồi trên ghế người đứng lên lên r ộ n g chính là nếu như vậy nguy hiểm quá lớn thủ hạ nghe vậy trả lời người kia hít sâu một hơi rùi rùi con mắt sau đó thở dài một hơi quả thực không được vậy cũng chỉ có thể từ bỏ cái kế hoạch này rồi thủ hạ thấy vậy lại lấy ra một phần báo cáo khác bất quá sự t ì n h chưa chắc không có c h u y ể n cơ tiếp đó thủ hạ đem báo cáo đưa cho người kia phần báo cáo kêu bên trên chính là tô pháp thần kích động thông báo trở thành công địch nội dung rất nhanh một tiếng hưng phấn gào to vang vọng cả tòa cao úc vệ dị gụn chương một trăm ba mươi bốn ra ngoài sáng sớm đạn chị ả g ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ soi tại tô mộ trên mặt hắn chậm rãi tỉnh lại rồi qua đây trong trò chơi thuộc tính thu được k h ủ n g lồ tăng lên sau đó hắn tại trong thực tế thể chất cũng thay đổi mạnh đặc biệt là tinh thần lực phương diện ngủ mấy giờ là có thể cảm giác đến toàn thân tinh lực dồi dào vào trò chơi có thể ta tại bạch vụ chấn bên trong cũng không có chuyện gì làm a thức dậy chỉnh sửa một chút tô mộ ngồi ở trên ghế salon lần đầu tiên không có trực tiếp bước vào trò chơi bạch vụ chấn ra những quái vật kia đẳng cấp xoát lên căn bản không có ý nghĩa buổi tối lại nói cầm điện thoại di động lên t ô mộ bắt đầu x o á t khởi điểm nóng không ít cùng mình có liên quan trang đầu tiêu đề t o á t ra cái gì tô pháp thần đang tiến hành cấp độ xử thi nhiệm vụ lớn có lẽ sau khi hoàn thành sẽ lần nữa kích động thế giới cấp thông báo vì một chút tưởng t h ư ợ n g chúng ta thật muốn đối với tương lai pháp thần xuất thủ sao kính báo những cái kia tại bạch vụ chấn đám người chơi tô pháp thần đến tột cùng là người thế nào vì sao có thể đi tại tất cả người chơi phía trước hắn là không nắm giữ bí mật gì phần lớn đều là những cái kia suy luận rán hoàn toàn không có gì bằng cớ cụ thể toàn dựa vào vô ích tô mộ nhìn về sau không nhịn được lắc đầu hắn tiếp tục quét dán đột nhiên phát hiện một cái không giống thiệp cùng tô pháp thần trùng tên t r ù n g họ không nhịn được chửi rửa lựa chọn coi thường mạng sống bản thân cái này thiệp nội dung cũng không nhiều chính là giảng thuật một cái tên là tô mộ người bởi vì cùng tô pháp thần cùng tên không chịu nổi dư luận áp lực nghĩ không thông rồi trong bài bột mặt còn kèm một tấm đồ trong một phòng một người chính tại viết gì thư hình ảnh để cho tô mộ nhận thấy được không đúng chính là bức tranh này nắm giữ bén nhạy sức quan sát cho dù chỉ là một tấm đồ cũng để cho hắn nhìn ra dấu vết người này di thư kiểu chữ không đúng mặc lên cũng rất trình tề bao gồm trong phòng đủ loại chi tiết phân bố tuyệt đối không giống một cái sẽ coi thường mạng sống bản thân người chuyện này không đúng tô mộ như một thần thắm một dạng trong nháy mắt phá án hắn lại nhìn một chút thiệp địa điểm tại hờ é thành phố cách mình cái thành thị này không gần đường sắt cao tốc đại khái cần hai giờ rưỡi có cần hay không đi xem một chút trực giác nói cho tô mộ đây sau lưng có vấn đề cũng để cho hắn n à y x i n tìm t ỏ i kết quả ý nghĩ ta cũng đã lâu không đi ra khỏi nhà rồi trước mắt cũng không có chuyện gì coi như mình đến hờ é thành phố cũng có thể trong đó bước vào trò chơi, cũng chế trong không đó thể trò vào mắt i b phải thưng n ma pháp thị giác hai cái kỹ năng mở một cái tô mộ đem hết thẻ t r u n g quanh thu hết vào mắt t h i ề n t h ư ớ c một giây kế tiếp hắn xuất hiện tại một km bên ngoài địa phương phổ thông hạng ba thành thị trên đường cũng không có nhiều như vậy camera nắm giữ ma pháp thị giác tô mộ thoải mái tránh được những cái kia camera đi tới đường sắt cao tốc chỗ đứng cho dù hiện tại thần đồ trò chơi thịnh hành đường sắt cao tốc đứng ở giữa vẫn cũng không thiếu l ư ỡ n h â n tô mộ không có mua vé trực tiếp thuấn di vào một chiếc đoàn xe nhà vệ sinh bên trong hắn chọn lựa là không có ai xe không xương đổi lại trước kia ít hỏi lại rảnh rỗi đến bùng xe nhưng là bây giờ cái này đã trở thành trạng thái bình thường hướng theo đoàn xe bay nhanh hờ ép thành phố t r ạ m xe cũng đến khẩu trang bên dưới tô mộ trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt, nhạt đối với cái thành thị này mà nói mình chính là một cái không tồn tại người một cái không tồn tại người là không thể nào tra được tránh được đủ loại thò đầu cùng người đàn sau đó hắn đi tới cái thiệp mời đó viết địa chỉ bởi vì xảy ra chuyện chỗ này thay đổi rất x ố i quậy mọi người đều nói e sợ cho tránh không kịp tô mộ sử dụng t i ề m thước trực tiếp tiến vào trong phòng quả nhiên có vấn đề ma pháp thị giác bên dưới trong căn phòng tất cả không chỗ có thể g n giấu tô mộ phát hiện người thứ hai lưu lại ấ n ký cho dù cái tên kia làm thiên ý vô phùng lại không tránh thoát ma pháp chuyên chọn gọi là tô mộ người hạ thủ sao ta đây có thể nhịn không a t ố mộ rất nhanh suy nghĩ minh bạch đối phương động cơ đây là vì mình mà đến là hành vi cá nhân hay là một tổ chức hắn sờ lên c ằ m ánh mắt băng lãnh hơ ép thành phố anh h ả o vân khách sạn tại đây coi như một cái quạy ba cao cấp cửa hàng một gian sang trọng căn hộ giá cả cần hơn hai nghìn một đêm đụ l á t đứng tại bên cạnh cửa sổ xuyên đ ấ u qua một cái ống nhỏm nhìn về phía đối diện cao ốc một căn phòng ta chính tại dưới sự giám thị một cái mục tiêu hắn mang theo một cái thai nghe bờ l o o t u đang đứng ở tiếp thông trạng thái nhiệm vụ tạm thời hủy bỏ ngươi thông báo hờ ép thành phố người toàn bộ rút về an toàn địa điểm chờ đợi tiếp theo mệnh lệnh hai nghe đầu kia lời nói khiến cho đu lát cả người đều ngần ra làm sao đột nhiên hủy bỏ hắn kinh ngạc hỏi đây là mệnh lệnh ngươi không cần thiết hỏi tới tiếp theo thời gian các ngươi chính ở bên kia tiến hành trò chơi ta sẽ gửi qua bưu điện các ngươi một bộ phận trang bị còn có kim tệ nhớ kỹ đem những tên kia đều nhìn kỹ chia ra chuyện rắc rối gì hai nghe đầu kia âm thanh mang theo giọng ra lệnh được ngươi nói thôi đu lát nhún vai một cái trả lời cúc điện thoại hắn đem cửa sổ thay đổi ống nhòm thu vào đồng thời bấm một cái khác điện thoại tất cả nhiệm vụ hủy bỏ nói cho những người khác chúng ta chỗ cũ tụ họp bấm xong cú điện thoại này sau đó l u lát bắt đầu đối với khách sạn tiến hành dọn dẹp hắn rất chuyên nghiệp không có để lại chút nào dấu vết ít nhất dùng mắt thường là không thấy được tô mộ ta còn rất yêu thích những cái kia âm thanh t h ẳ n g thiết trước khi rời đi hắn cố ý liếc qua trước quan sát gian phòng kia liếm môi một cái mặt kia bên trên biểu tình có một loại bệnh hoạn phanh sửa soạn xong hết gian phòng đại môn bị lại lần nữa đóng lại l ú lát mang theo đồ vật ly khai quán rượu này có chuyện hắn cũng không biết một cặp mắt không nhìn thấy đem tất cả về hắn hành vi cử chỉ thu hết vào mắt bao gồm hắn đối với tô mộ cổ kia để chương một trăm ba mươi lăm xuất thủ g i a hỏa này vừa nhìn thì không phải người tốt lành gì a khách sạn một km bên ngoài mái nhà tô mộ nhìn đến chính tại hành động đu lát ánh mắt lạnh lẽo so với thị giác xuống những người khác người này trên thân mang theo một cổ màu đỏ màu đỏ có nghĩa là địch nhân đối với địch nhân tô mộ xưa nay sẽ không hạ thủ lưu tỉnh mình bây giờ có rất nhiều loại phương pháp có thể để cho cái da hỏa này bốc hơi khỏi t h ế gian bất quá nhìn thấy đối phương vội vã rời đi bước chân tô mộ cũng không có vội vã xuất thủ theo hắn có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu ân đi dọc trên đường đu l ắ t nên ngang đi cũng không có cố ý che giấu mình trên đường một ít lui tới người đi đường nhìn thấy hắn sau đó khó tránh khỏi sẽ thêm nhìn mấy lần dù sao đu l ắ t dung mạo rất cao to tóc vàng mắt xanh mười phần xoá khí đu l ắ t thậm chí còn cười hướng một ít m ộ i từ h u t sáo lên hắn có chút khoe khoang cử động đều thật có chút không quá phù hợp thân phận của hắn nhưng này cũng là một loại ẩn t à n g có người ở nhìn ta cảm giác ta bị sai sao rất nhanh đ u lát n h u mày hướng phía nhìn chung quanh trực giác của hắn rất nhạy cảm nhưng đối với người xung quanh, quanh quan sát một phen sau đó cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường a lao nữa rồi a không bằng trước kia đ u lát khẽ cười một tiếng dù gì nói hắn tiến vào trạm xe lửa giống như một lữ khách một dạng hờ ép thành phố cũng không nhỏ trải qua hơn mười cái đứng sau đó đ ú lát đi ra tàu điện ẩm tụ họp địa điểm căn cứ vị trí chính là ngoại ô một ngôi biệt thự bên trong đu lát là cái thứ nhất đến hắn quen đường quen cửa từ chỗ khác thự bên ngoài một cái trong bùn hoa lấy ra một cái chìa khóa đi vào trong biệt thự đu lát trong tay dương để ở một bên đi đến tủ lạnh vị trí mở tủ lạnh ra môn bên trong tất cả đều làm n g a cuối cùng có thể thật tốt uống một ly rồi nhiệm vụ bị bỏ để cho hắn thần kinh cẳng thẳng triệt để bưng lỏng uống một n g ụ m lớn lại qua một đoạn thời gian trong biệt thự lại tới một người cái người này cùng đu lát không giống nhau hắn cũng không phải một cái người ngoại quốc ngươi thật đúng là có nhản tình nhã trí a nhìn thấy trong phòng chính tại uống hết đũ lát người này lật một cái l ư ớ t mắt nô、no, nhiệm vụ đã hủy bỏ lúc này không b u n g lỏng còn phải chờ đến lúc nào đũ lát cầm lên một lon b i a hướng phía người kia thảy qua người kia một cái tiếp lấy chai b i a sau khi mở ra ẩm mạnh lên đây đang chết tô mộ nên phải sớm một chút biến mất lãng phí lao tử luyện cấp thời gian một lon bia xuống bụng hắn đem bình nặn thành một đoàn giọng điệu hung tàn đừng nóng giận tiếp theo chúng ta có thời gian luyện cấp rồi trang bị cùng kim tệ bọn hắn sẽ thay chúng ta cung cấp đũ lát cười một tiếng lại cầm lên một lon đ ị a ném về phía nô hừ nô không nói gì cười lạnh một tiếng hắn cầm lấy k i a bình đ ị a đi tới đu lát trên ghế s a lon bên cạnh đặt mông ngồi xuống vậy cái tô mộ cũng chỉ ở trong game lợi hại nếu thật là ở trước mặt ta ta một cái tay là có thể chơi chết hắn nô giọng điệu lộ ra nồng n ạ c sắc ý ha ha đu lát nghe nói như vậy phá lên cười đồng thời giơ tay lên bên trong đ ị a đến uống nhiều một chút hai người bắt đầu đối ẩm thời gian lại qua rồi rất lâu trong biệt thự lại tới hai người hai người kia cùng đu lát một dạng hai đu lát nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành sao chúng ta lúc nào trở về chỗ này ta thật suýt không tiếp tục chờ được nữa rồi hai người vừa vào cửa liền hướng về phía đu lát hô lên bọn tiểu nhị đừng có gấp a bên kia để cho chúng ta tạm thời lưu lại đu lát bất đắc dĩ trả lời nhìn ra được hãn tựa hồ cũng không muốn ở lại chỗ này ta thật là chịu đủ đám người kia rồi nếu mà ta có thể tại thần đồ nắm giữ hết thẻ mà nói vậy ta sẽ không còn bị bất luận người nào khống chế ta cũng chán ghét cuộc sống như thế chúng ta không bằng cùng nhau tại thần đồ bên trong sông ra một m ả n trời hai người kia liên tục mở miệng không có chút nào cấm kỵ đu lát nghe nói như vậy hướng phía hai người thất lạc lượng bình đ ị a hai người tiếp q u ả c đĩa ngồi ở trên ghế salon nô ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta đu lát nhìn về phía nô nô không nói gì lặng lẽ đem vật cầm trong tay bia giơ lên động tác này để cho đu lát ba người cùng nhau cười lên bọn hắn cũng coi là hợp tác lâu rồi nếu không sẽ không được phái đến cùng một nơi cờ hờ e、eh、e、eh. s đu lát phát ra một tiếng hô lớn nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đem bia đưa vào trong miệng thời điểm biểu tình trên mặt đột nhiên thay đổi hoảng sợ không chỉ là hắn mặt khác ba người cũng là một bộ vẻ mặt sợ hãi bọn hắn hiển nhiên phát hiện thân thể của mình bất động rồi có một cổ lực lượng vô hình đem bọn hắn vững vàng đứng im một chỗ không chỉ là thân thể ngay cả miệng của bọn họ cũng không c ă n g ra rồi cổ kêu lực lượng cường đại căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng đây là siêu việt bọn hắn nhận thức lực lượng khoảng cách biệt thự tám trăm m một chỗ tô mộ lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt khi đu lắt bước vào biệt thự sau đó hắn một mực chờ ở cái địa phương này xác định không có những người khác sẽ đến sau đó hắn biết rõ mình nên xuất thủ không ở đu lát bốn người kỹ năng chính là trọng lực trận tại cương đại trọng lực dưới sự khống chế bốn g á i p h à m nhân căn bản là không có cách tránh thoát các ngươi đã muốn đối phó ta vậy ta cũng đưa các ngươi một món lễ lớn đi trong mắt hiện ra một đoàn hỏa diễm tô mộ sát ý tràn trề một g i â y kế tiếp đu lát bốn người vị trí hiện thời một đạo hỏa vũ đột nhiên xuất hiện bốn người trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ những rượu kia càng là trở thành tuyệt hảo chất dẫn cháy vật bốn người biểu tình trên mặt cực độ và mẹo muốn tho đi biển lửa nhưng không cách nào chống lại cổ kia trọng lực trong khoảnh khắc to lớn biệt thự giấy lên hừng hực ánh lửa chương một r b ư ơ i sáu bất ngờ hỏa diễm phía dưới tất cả không còn tồn tại trận này hỏa hoạn thế lửa không thể ngăn trở thân ở tám trăm mét ra ngoài tô mộ tựa hồ cũng cảm thấy một cổ nóng bỏng vậy liền coi là là một cái cảnh cáo trong miệng hắn nhẹ dọn g n ỉ non m ặ t không biểu tình tô mộ tâm lý rất rõ ràng muốn đưa mình vào t ử địa quá nhiều người lấy năng lực của mình bây giờ có lẽ có thể đem những người đó toàn bộ bắt tới nhưng thời gian tốn hao quá lâu hơn nữa những người đó đại khái tỷ số không tại hát quốc chờ mình lúc nào có thể một cái t u ấ n di tràn đầy rồi lại đi tìm những người đó thanh toán cũng không m u ộ n đây cũng là hắn đối với d u lắt và người khác trực tiếp hạ tử thủ nguyên nhân coi như mình có thể v ậ n hỏi ra cái gì tiếp theo cũng không có tính toán hành động đến lúc tối nay lần nữa diễn ra vừa ra vợ kịch hay sau đó bất luận là cái nào nhiệm vụ chính t u y ế n độ tiến triển vẫn là luyện cấp chính mình cũng được chạy tới bây giờ còn có thể trở về ăn cơm tối nhìn đồng hồ t ố mộn biết miệng lên đột nhiên biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng một thành phố một nơi tập đoàn cao ốc bên trong phòng họp đều cho giữ vững tinh thần đến tối hôm nay phi thường quan trọng một cái mặc lên âu phục đánh cả vạn nhìn qua giống như là lãnh đạo người chính tại giáo huấn to lớn trong phòng họp ngồi gần trăm người từng cái từng cái tinh thần phần chấn những người này chính là hứa thế kiệt thủ h ạ bọn hắn tụ tập ở cái địa phương này chính là vì tiện b ề tập thể thượng tuyến tiểu lãnh đạo nhìn đến trên sân những người đó trên mặt hăng hái hết sức hài lòng cười lên tiếp tục hô lớn nói khẩu hiệu của chúng ta phải rất nhanh thanh â m n i ế t t hai nước góc vang lên chơi chết tô mộ giết chết n h n viên chơi chết tô mộ giết chết n h n viên đêm k h a tô mộ mình nấu một mồi mặt ăn uống no đủ sau đó đăng nhập vào trò chơi thế giới về mặt thời gian để tính tô mộ đã có thể bước vào trò chơi tại cái trò chơi này bên trong tử vong sẽ không khấu trừ bất kỳ kinh nghiệm nhưng mười lần sau khi chết liền cũng không còn cách nào bước vào thế giới trò chơi có thể nói loại này trừng phạt so với cái gì sau khi chết tất cả nhất thiết phải đi lại từ đầu càng tán k h ố c hơn hôm nay màn diễn này làm như thế nào diễn đâu bạch vụ chấn ra tô mộ rơi vào trong trầm tư ngày hôm qua phương pháp kia hiển nhiên đã không thể thực hiện được có lẽ có thể một mũi tên song điêu tô mộ đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo kế hoạch biến thân h i ê n viên cả người biến thành cung tiễn thủ an mặc sau đó tô mộ hướng phía bạch vụ c h ấ n đi vào trong đi tên vệ binh kia đội trưởng vẫn canh giữ ở cái này muốn đạo bên trên h i ệ n nhiên vệ binh đội trưởng đây là vì đề phòng tô mộ trốn hướng khiếu n g u y i thành xin chào a người mạo hiểm nhìn thấy tô mộ sau đó vệ binh đội trưởng chào hỏi ngày hôm qua h i ê n viên nhất tiễn miểu sát tô mộ không thể nghi ngờ tăng lên hảo cảm của hán độ ta là tới đón lấy nhiệm vụ tô mộ rất trực tiếp vệ binh đội trưởng gật đầu một cái một cái nhiệm vụ cũng xuất hiện tại tô mộ trước mặt vẫn là ngày hôm qua cái nhiệm vụ kia bất quá hôm nay nhiệm vụ thường lại trở thành một kiện trang bị bàn thạch giáp xích a cấp một trăm thể chất một trăm lực lượng bổ sung thêm kỹ năng bàn thạch ra sử dụng sau đó cắt giảm bị tám mươi phần trăm bị vật lý tổn thương nhận được ba lần công kích sau đó mất đi hiệu lực đi lây mười phút nhu cầu đẳng cấp nhị giai cấp năm từ nơi này cái trang bị thuộc tính còn có cái kia bổ sung thêm kỹ năng đến xem vô luận là tấn công chiến sĩ vẫn là phòng ngự chiến sĩ kiện trang bị này đều có thể nói t ự c phẩm có thể so sánh ngày hôm qua cái k i a A cấp kỹ năng phần thưởng này đều thật để cho tô mộ cảm thấy thất vọng làm sao người mạo hiểm vệ binh đội trưởng tựa hồ cũng phát giác tô mộ biểu tình mở miệng hỏi thăm vậy cái ta muốn hỏi hỏi lại tiếp theo đều là trang bị loại này thường cho sao quen thuộc cùng nờ tờ cờ giao thiệp phương thức tô mộ giả vờ nghi hoặc hỏi ngược lại đúng vệ binh đội trưởng một v ụ đáp tô mộ không nói gì xoay người rời đi nhìn đến tô mộ b ó n g lưng vệ binh đội trưởng cũng nhớ mày hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng lắm địa phương nhưng lại làm sao cũng nghĩ không thông bạch vụ chấn bên trong tô mộ cùng vệ binh đội trưởng trò chuyện thì cách đó không xa vừa vặn có một cái tiềm hành đạo tặc đem hết thẻ các thứ này thu hết vào mắt hứa thiếu cái kia h i ê n viên đến bất quá tạm thời còn chưa phát hiện cái kia tô mộ đạo tặc lập tức trò chuyện riêng rồi hứa thế kiệt biết rõ chú ý cái kia h i ê n viên vị trí cái kia tô mộ nhất định sẽ tìm hắn để gây sự hứa thế kiệt hướng về đạo tặc ra lệnh bản thân tắc gần nó tại bạch vụ chấn một góc hẻo lánh chờ cơ hội chờ phân phó hôm nay sẽ để cho ngươi hiểu biết ta hứa thiếu thực lực trên mặt của hắn treo nồng nặc nụ cười hiển nhiên rất có nắm bắt không đúng lắm bạch vụ chấn bên trong tô mộ đang tìm địa điểm thích hợp triệu hoán phân thân trung quy lại cảm giác có người ở nhìn mình chằm chằm hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì chân mày cao lại ma pháp thị giác thị giác kỹ năng mở một cái tô mộ cười lên hứa thế kiệt giá hỏa này muốn chuyện a mình chiếm cứ đẳng cấp ưu thế ma pháp thị giác kỹ năng này lại là mã cấp những này đạo tặc đê cấp tiềm hành kỹ năng căn bản không chỗ ẩn trốn n h ẹ bén nhanh chạy kỹ năng ngay từ đầu tô mộ mấy cái bước dài đ e một các loại hành trạng thái bên chỉ có thể chậm thái loại trạng tiềm dưới dãi thể hành hành bên đ n g đạo toàn hất Một bộ ra. giây kế tiếp hắn đi tới một nơi góc tối không người huyễn ảnh phân thân tô mộ trực tiếp sử dụng phân thân kỹ năng một giây kế tiếp một cái khác h i ê n viên xuất hiện tiếp theo tô mộ biến trở về rồi mình đó cũng không phải sai lầm mà là hắn kế hoạch tốt đẹp tối nay màn diễn này sẽ có chút khác nhau hờ ép thành phố một ngôi biệt thự gia một đám người chính tại dọn dẹp trong phòng bốn người toàn bộ mất mạng lửa lớn vô tình a đúng vậy à nhìn tình huống lúc ấy bốn người này hẳn đúng là đang uống rượu đoán chừng là uống say không có phát hiện thế lửa bọn hắn một bên dọn dẹp một bên thảo luận giọng điệu mang theo mấy phần thở dài thân phận của bọn họ trà rõ hay không đã điều tra xong đều là du học sinh tại đây hẳn đúng là bọn hắn ngày thường tụ học nơi mấy người nhìn đến trong tay thân phận tài liệu tiếp tục khám tra đến hiện trường bốc cháy nguyên nhân đã tìm được chưa một người mở miệng hỏi tạm thời không rõ căn cứ vào hoàn cảnh đến xem đầu tiên bốc cháy hẳn đúng là bọn hắn đang ngồi ghế salon có thể là tàn thuốc không có dập á t đưa tới thế lửa lập tức có người trả lời phụ cận có hay không cái gì khả nghi tình huống người kia tiếp tục đặt câu hỏi đều điều tra không có bất kỳ gì thường lại có người cầm lấy một phần báo cáo đi tới người kia nhận lấy báo cáo quan sát lên một lát sau hắn gật đầu một cái tất cả mọi người cực khổ rồi kết thúc công việc đi sự kiện lần này tạm định là bất ngờ chương một trăm ba mươi bảy lãnh dạng biến trở về rồi mình sau đó tô mộ trực tiếp thiệp thước đi tới trong chấn một địa phương khác tiếp theo kế hoạch rất đơn giản mình muốn diễn ra thoát đi bạch vụ chấn tiết mục phía trước là không cần thiết phân thân h i ê n viên phân thân chỉ cần duy trì truy sát là được tô mộ sẽ lanh đến hứa thế kiệt những người đó hướng hướng vệ binh đội trưởng c h ấ n thủ m u ố n đạo sau đó lại nghĩ biện pháp đem vệ binh đội trưởng cùng những người khác tách ra tận lực đổi tiếp h i ê n viên xuất thủ đem tô pháp thần đánh chết hy mã muốn làm được một điểm này vô pháp sử dụng kỹ năng pháp sư phân thân là không làm được về phần đây xuất diễn làm như thế nào diễn ra tô mộ tâm lý đã có một cái tuyệt hảo phương án hắn nhìn về phía mình t h u tính chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nhị giai cấp sáu tám nghìn ba mươi nghìn sinh mệnh trị 8.180. pháp l ự c t r ị 39.800. c ậ n chiến vật lý công kích 716. pháp thuật công kích 2.978. phòng ngự vật lý 918. phòng ngự pháp thuật 1.295. t h u ộ c tính lực lượng 308, t h ể chất 338, 280, nhanh nhẹn 308, t i n h thần 605, 390, t r í lực 764, 590. h a i ngày này đều ở đây bạch vụ chấn chuyện gì cũng không có làm kinh nghiệm cùng thuộc tính cũng không có thay đổi động bất quá đổi lại cái này diệu tinh chức nhẫn sau đó mình trị số trí lực đều thật có chút khoa trương tổn thương kia đều thật có chút quá khoa trương tô mộ tính toán một chút thương tổn của chính mình hứa thế kiệt đám người kia sợ là liền băng xương phong bạo đệ nhất nhảy tổn thương đều chống đỡ không nổi đi hắn cũng không thèm để ý hứa thế kiệt đám người kia chết sống hắn lo lắng chính là đánh chết những vệ binh kia sau đó sẽ hạ xuống mình ở trong trụ thành danh vọng được rồi chỉ mấy cái như vậy nờ ờ ờ xét điểm danh vọng thì thế nào sau đó làm nhiệm vụ mới có thể bù lại có thể nghĩ lại tô mộ cũng không quân quýt cũng không phải là trắng trợn s á t lục hơn nữa còn là tự vệ không có gì hay giả thoát điểm trang bị đi không thể biểu hiện quá mức cường thế ngày hôm qua mình ở đối mặt hứa thế kiệt và người khác thì là thoát trang bị hôm nay nếu như đem trang bị đều mặc vào hiển nhiên sẽ để cho những người đó nhận thấy được có cái gì không đúng tô mộ trực tiếp đem yêu tinh trang phục toàn bộ g ở i xuống chỉ còn lại trụ cột bảy trăm sáu mươi b ố điểm trí lực tại không có trang phục thuộc tính mười phần trăm pháp thuật công kích gia tăng bên d ư ớ i thời khắc này pháp thuật công kích chính là một nghìn năm trăm tám mươi hai dù là như thế băng xương phong bạo mỗi một n h ả y tổn thương cũng đạt tới ba năm mươi sáu điểm lấy hứa thế kiệt những người đó phòng ngự pháp thuật cùng lượng máu trong đó tám mươi người vẫn sẽ bị đệ nhất n h ả y tổn thương trực tiếp miểu sát ta đây cũng không có biện pháp a gia tăng trí không trang bị tất cả đều xuống công kích vẫn là cao như vậy tô mộ bất đắc dĩ cười một tiếng bắt đầu đi hắn bước nhanh hướng phía bên ngoài c h ấ n chạy đi dọc theo đường đi cũng không có cố ý che giấu mình hành tung là cái kia tô mộ không sai chính là hắn hắn quả nhiên trên mạng hắn đây là tính toán đi tìm hiên viên báo thù sao tô mộ tại bạch vụ chấn bên trong nên ngang đi rất nhanh sẽ bị những cái kia ẩn nút thích khách phát hiện chỉ là bọn hắn tuân thủ hứa thế kiệt mệnh lệnh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ có cái gì không đúng à, hắn tại hướng bên ngoài chấn chạy nhanh hướng về hứa thiếu báo cáo nhưng khi bọn thích khách phát hiện tô mộ hoàn toàn không có đi tìm hiên viên báo thủ mà là muốn thoát đi bạch vụ chấn thời điểm vội vàng hướng hứa thế kiệt trò chuyện riêng lên đáng ghét ta g i a hỏa này c ư nhiên như vậy sợ hứa thế kiệt nhận được những tin tức này sau đó cắn răng n h n lợi hắn cái gọi là kế hoạch hoa mỹ còn chưa bắt đầu đã kết thúc tô phát thần ta xem ngươi hẳn đổi tên gọi là tô sợ mới đúng hứa thế kiệt ánh mắt phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì tô mộ quyết tâm muốn chạy trốn hắn còn có thể để cho tô mộ cùng hiên viên l i ề u mạng hay sao thông báo tất cả mọi người thượng tuyến vô luận như thế nào cũng không thể khiến cái k i a tô mộ chạy trốn hứa thế kiệt quả quyết quyết đoán so với đối với hiên viên kỵ hận hắn càng muốn để tô mộ chết những thủ hạ của hắn cũng rất có lực chấp hành cơ hồ trong cùng một lúc đăng nhập vào trò chơi bên trong truy hứa thế kiệt ra lệnh một tiếng đây hơn một trăm người lập tức hướng phía tô mộ phương hướng trốn chạy đuổi theo có những cái kia tiềm hành thích khách làm kẻ mắt bọn hắn rất nhanh sẽ đuổi theo rồi tô mộ t r ờ i chết bọn hắn hứa thế kiệt phát ra một tiếng hô to dẫn đầu xuất thủ những người khác cũng cùng nhau phát động tấn công đến tốt l ắ m a nhìn đến người phía sau đàn tô mộ cười lên mình bây giờ chính là chân t h ầ n muốn tránh ra đám người này công kích vậy đơn giản dễ như trở bàn tay thiềm thước tô mộ trực tiếp một cái mười m mờ thoáng hiện hứa thế kiệt và người khác công kích nhất thời toàn bộ thất bại đừng chạy tô phát thần người nha chính là một cái túng hóa cái chó má gì phát thần theo ta thấy chính là một đầu chó nhà có tang mắt thấy đối với tô mộ không tạo được uy hiếp hứa thế kiệt và người khác tức miệng mắng to lên vô năng cùng nộ các ngươi có bản lánh giết chết ta a tô mộ nghe những lời đó đáp lại một câu những lời này nhất thời hận hứa thế kiệt và người khác cá khẩu không trả lời được một đám người nhãn thần thông hồng tức giận không thôi một bên truy một bên phát động công kích trong bọn họ có không ít công kích thỉnh thoảng sẽ trúng mục tiêu tô mộ tạo thành tổn thương lại cực kỳ nhỏ hứa thế kiệt biểu tình trên mặt buộc phát tâm u bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn sáng lên tại trận này truy trục chiến bên dưới bọn hắn đã tới bạch vụ trấn m u ú n đạo canh giữ ở nơi đó nở tờ cờ, cờ đã phát hiện tô mộ lần này nhìn ngươi chạy đằng nào có những cái kia nở tờ cờ giúp đỡ hứa thế kiệt trong nháy mắt có lòng tin nhưng vào lúc này hắn kinh ngạc phát hiện chạy như đ i ê n tô mộ vậy mà dừng bước g i a hỏa này muốn làm gì hứa thế kiệt trận to hai mắt nội tâm một cái thịt thịt đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm xấu hứa thiếu g i a hỏa kia dừng lại xem ra hắn sợ nở tờ cờ hiện tại chính là chúng ta tấn công cơ hội tốt ta mọi người ra tay toàn lực dùng tối cường kỹ năng giết chết hắn nha tưởng thưởng tại hướng về chúng ta vây tay a hứa thế kiệt những thủ hạ k i a từng cái từng cái như bị điên hưng phấn không được cũng muốn nắm lấy một k í c h cuối cùng tất cả mọi người đều không có chú ý tới bản này liền lạnh lùng ban đêm trong không khí tựa hồ nổi lên hà xương chương một trăm ba mươi tám lang nhân đủ loại tiếng quát tháo phá vỡ đêm yên tĩnh tô mộ đứng tại chỗ lực chú ý toàn bộ đặt ở vệ binh đội trưởng trên thân hắn mới là mình uy hiếp lớn nhất pháp lực h ộ thuẫn hộ thuẫn kỹ năng mở một cái tô mộ trong mắt xuất hiện băng xương băng xương phong bạo một giây kế tiếp cùng phong thổi l o ạ n cái này bạch vụ chấn cửa ra và m u ớ n đạo nhất thời bị cường đại băng x ư ơ n g chi lực bao phủ cùng lúc đó hứa thế kiệt những người đó trên đầu cũng toát ra đủ loại bốn chữ số tổn thương trừ r a chiến sĩ loại k i a lượng máu cao chức nghiệp cái khác r a giòn chức nghiệp đều không ngoại lệ bị trong nháy mắt b i ể u sát cho dù hứa thế kiệt cũng như nhau trang bị của hắn mặc dù tốt nhưng phần lớn đều là phát r a trang đối mặt băng xương phong bạo lớn tổn thương lượng máu của hắn căn bản không đáng chú ý ngoa tạo tình huống gì về phần những cái kết lượng máu tương đối cao xe tăng hướng theo thứ hai nhạy tổn thương xuất hiện cũng trực tiếp biến thành bạch quang hứa thế kiệt đám người này căn bản liên phát xảy ra cái gì đều không kịp phản ứng l i ề n bị toàn bộ cưỡng chế lò gấp hết t hệ các thứ này đều ở đây tô m ộ như đã đoán trước đánh chết những n à y người chơi đối với thanh danh của mình cũng không có ảnh hưởng gì hắn nhìn về phía vệ binh đội trưởng cùng cái khác nở tờ cờ trên đầu toát ra tổn thương vệ binh đội trưởng chỉ có hơn một điểm cái khác nở tờ cờ đều có hai điểm bất quá bọn hắn lượng máu đều không thấp hoàn toàn có thể vượt qua một vòng phong bạo tổn thương người cái tên này còn không thúc thủ chịu chói vệ binh đội trưởng bị băng xương phong bạo giảm tốc độ c ă m t ứ c nhìn tô mộ xí ngươi tới bắt ta a tô mộ khinh thường cười một tiếng trực tiếp tiềm thức thoát đi đừng chạy vệ binh đội trưởng phát ra gầm lên giận dữ thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa ánh mắt của hắn biến thành màu đỏ máu tốc độ đột nhiên tăng lên không chỉ gấp đôi băng xương phong bạo giảm tốc độ hiệu quả càng đối với hắn thùng giống kêu to tại cái trạng thái này bên dưới vệ binh đội trưởng hướng phía tô mộ chạy như bay chạy nhanh như vậy tô mộ nhữ mày khi đến người vệ binh này đội trưởng trước mặt mình cũng không tính sử dụng những nghề nghiệp khác kỹ năng mục đích làm như vậy dĩ nhiên là không muốn để cho đối phương nhìn ra cái gì cũng vì tiếp theo kế hoạch tính toán kháng cự tri hoàn hướng theo vệ binh đội trưởng tới gần sau đó tô mộ trên thân một đạo hình vành khuyên năng lượng hiện lên đuổi theo một lần khác nhau vệ binh đội trưởng tuy rằng bị bắn ra rồi nhưng khoảng cách chỉ có vài mét hắn giơ lên trong tay vũ khí hướng phía tô mộ phát động công kích tô mộ không có tránh ra mặc cho vệ binh đội trưởng kỹ năng trúng mục tiêu một cái bốn tổn thương toát ra đỡ lấy pháp lực hậu thuẫn tô mộ một chút áp lực đều không có vệ binh đội trưởng lại là nhất kích tô mộ khỏe miệng hơi n h ế t miệng đóng băng một cổ hàn băng chi lực hiện ra đem vệ binh đội trưởng đông cứng tại chỗ đang nắm giữ rồi băng xương phong bạo sau đó kỹ năng này bản thân đã rất lâu chưa dùng qua rồi phải nói khống chế hiệu quả kỹ năng này vẫn là rất mạnh khiêu khích một dạng hướng về phía vệ binh đội trưởng so một cái thủ thế tô mộ xài bước người cái tên đáng chết này vệ binh đội trưởng biểu tình bộc phát nổi giận hắn ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm hôm nay ánh trăng rất tròn cho dù đã đến đêm khuya ánh trăng vẫn sáng tỏ ô vệ binh đội trưởng đột nhiên phát ra kỳ quái tiếng tê、ừ. đây là nhìn thấy vệ binh đội trưởng trên thân phát sinh biến hóa tô mộ thoáng cái dừng lại lang nhân nguyên bản vệ binh đội trưởng triệt để biến thành một cái toàn thân mọc đầy bộ lông quái vật gương mặt đó càng là biến thành sói bộ dáng hắn miệng đầy răng nhọn cực kỳ thấm người khiếu nguyệt thành vệ binh đội trưởng c ư nhiên là một con sói người tô mộ không biết nên nói gì tình huống trước mắt đã lật đổ mình nhận thức nhân loại đây là ngươi bước ta lúc này lang nhân vệ binh đội trưởng lên tiếng ngươi cái tên này rốt cuộc là cái gì tô mộ hít sâu một hơi không có biết ỏ qua cho c á này bộ l ấ、so、không, không, biết. không biết ngoại trừ một cái thanh máu da cái khác tin tức tất cả đều là không biết biến thành bất không bất quá tô mộ lại cười lên vệ binh đội trưởng từ nở t ờ cờ biến thành bút đây chính là chuyện tốt ta nguyên bản còn tưởng rằng nhổ không đến người này lông dê rồi nhưng bây giờ xem ra chỉ cần mình chơi chết đầu này bút không nói trước sẽ bạo xuất vật gì tốt kinh nghiệm chị cũng tuyệt đối sẽ không thật ta ách ta nhìn thấy tô mộ nụ cười trên mặt lang nhân phát ra một tiếng gào thét hắn mở ra miệng lớn dính máu hướng phía tô mộ cắn đi lên ta cũng không khách khí với ngươi rồi tô mộ không sợ hai chút nào bình tĩnh mở bọc ra cột sự tình diễn biến đến trình độ này bản thân đã không cần phải nữa diễn cái gì nói bừa mặc lên trang bị Tô một h tính u ộ c t n r o giây n kế tiếp lang nhân lâm vào choáng váng trạng thái cái này không thể nào điều này sao có thể vậy ra hỏa một cái kỹ năng miểu sắt chúng ta hơn trăm người một căn xí nghiệp ca úc phẫn nộ gầm thét kéo dài không ngừng hứa thế kiệt sắc mặt âm u đáng sợ trong phòng họp những người khác càng là đại khí không cũng dám ra cho dù bọn hắn lại làm sao không thể tin được cũng nhất thiết phải tiếp nhận thực tế bọn hắn cũng triệt để hiểu rõ ra tô pháp thần cùng bọn hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại tô pháp thần mặc dù được bọn hắn đuổi chạy kia cũng là bởi vì kiên kỵ hiên viên a không có hiên viên tô pháp thần để tay sau lưng thì đem bọn hắn miểu rồi hứa thiếu v à n g không chúng ta vẫn là cùng cái kia hiên viên kết minh đi một cái thủ hạ mở miệng nói hứa thế kiệt sắc mặt che lấp có thể chảy g i nước hắn hôm qua mới cùng hiên viên trở mặt sau đ lại một hồi bợ, c hắn khôi phục yên tĩnh là trước phải giải quyết một cái c h ư n g một trăm ba mươi chín liên tục thăng hai cấp bạch vụ chấn ngoại ô sương mù sơn mạch đi thông khiếu nguyện thành con đường bên trên tô mộ nhìn trước mắt lọt vào trạng thái hôn mê lang nhân trong con ngươi tản ra sát ý nồng nặc Thánh kích. quang đạ một đạo vào theo màu trắng quang mang mang một lành quang xuống, quang trắng từ trên trời rơi xuống, rơi vào lang nhân trên thân. An lành thánh rơi rơi lang nhân An con ổ khắc khai kia nghiệt, thị thẩm phán. h công Cương lực c lượng biểu đại để A. l a g lỏng. nhân như tan nát con phát thảm thiết một ra Một đạo kêu thiết như tan nát cõi、lỏng. 22-564. Một con số nhô ra đồng thời lang nhân lượng máu trợt giảm một phần sáu da hỏa này phòng ngự pháp thuật cao như vậy còn có pháp thuật khẳng tính tô mộ nhìn thấy con số kia sau đó chân mày cao lại mình tinh thần t r ị cùng t r ị số trí lực tổng cộng gần hai n điểm thánh quang đả kích cơ sở tổn thương cao đến ba và năm ta muốn giết ngươi ngay tại tô mộ tính toán thời điểm lang nhân v ẫ n nộ phát ra gầm thét bén nhọn kia trên móng u ố t nổi lên một đạo quỷ dị năng lượng màu đen hiện nhiên giá hỏa này sử dụng một loại nào đó kỹ năng tại khoảng cách này bên dưới lấy lang nhân tốc độ công kích đã để cho tô mộ không thể t r á n h né ta mấy chục ngàn hộ thuẫn trị còn sợ ngươi hay sao tô mộ để lộ ra ánh mắt miệt thị r ơ i trong tay phát trượng một gậy gõ hướng lang nhân eo của thật kích hai cái tổn thương con số phân biệt từ tô mộ cùng lang nhân trên đầu xuất hiện khác nhau chính là đầu của lang nhân bên trên xuất hiện lần nữa c h ó á n g váng trạng thái phích lịch lôi quang xét đánh trời giáng một nghìn bảy trăm bốn mươi sáu đầu của lang nhân bên trên lại là một cái năm chữ số tổn thương con số điều này sao có thể người cái tên này tổn thương làm sao sẽ kinh khủng như vậy lang nhân triệt để phát mộng rồi tô mộ đây hai lần công kích trực tiếp mang đi hắn một phần ba lượng máu mà hắn đối với tô mộ tạo thành tổn thương quả thực tương hình kiến chất. có cái gì không thể nào tô mộ mỉm cười trả lời trong tay pháp trượng lần nữa g ơ lên Lang nhân tốc độ chạy trốn thật nhanh chỉ có khống ở đây người mới có thể bảo đảm phát ra tất chúng cuốn phụ c h ấ n Lang nhân một lần nữa lâm vào trạng thái hôn mê cho dù thân là một cái buột đối mặt những này đẳng cấp cao nhất kỹ năng nó cũng làm không được hoàn toàn miễn dịch k i ê n ngắn ngủi c h o n g váng thời gian vừa v ậ n cho tô mộ phát ra cơ hội phích lịch lôi quang 18.746 5.623 vận khí không tệ a hai cái tổn thương liên tục toát ra tô mộ cười lên đây là kích phát pháp lực phun trào hiệu quả、Ô. Lang nhân bị xét đánh đánh cho chảy ra sức thịt mặt mũi g i ữ tợn càng là sinh ra sợ hãi hắn cũng không phải loại kia không có chi khôn ma vật ngược lại hắn trí lực cực cao t ạ i ý thức đến không phải tô mộ đối thủ sau đó hắn n à y sinh ý niệm chạy trốn chỉ cần có thể chạy trốn hắn biến trở về hình người liền có thể triệu tập người nhiều hơn tay vây quét tô mộ muốn chạy mắt thấy lang nhân từ bỏ tấn công ngược lại lùi về sau tô mộ cũng trong nháy mắt đã minh bạch tính toán của hắn trọng lực trận cương đại trọng lực ngay lập tức đặt ở lang nhân trên thân để cho hắn như sa vào đầm lầy ô l a n g nhân ý thức được đại sự không ổn lần nữa sử dụng trước cái kỹ năng đó mắt đỏ ngầu lực lượng của hắn cùng tốc độ đã nhận được cực lớn g i a trì c ư nhiên mạnh mẽ đỡ lấy trọng lực trận chạy không hổ là cấp độ b ộ t vài a tô mộ thấy vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy mình bây giờ trị số trí lực coi như là những cái kia quái vật tinh anh cùng nở cờ cờ chỉ sợ cũng vô pháp tránh thoát lực chàng trói buộc người sói này bột ngược lại cho mình một chút kinh hỉ không chơi với ngươi khẽ mỉm cười tô mộ bắt đầu ngưng tụ năng lượng gian giắc xì、sì. trong lúc nhất thời khu vực này sấm chấp d i ệ vang một đạo tiếp một đạo xét đánh bổ về phía lang nhân bột lang nhân bột tại trọng lực trận kềm chế bên dưới cho dù có thể tránh ra một bộ phận công kích lượng máu vẫn là một đoạn một đoạn đi xuống ở đây sao đi xuống hắn hôm nay sẽ phải bỏ mạng lại ở đây rồi đột nhiên lang nhân bột thật giống như nhìn thấy cái gì trong ánh mắt xông ra một cổ hy vọng người mạo hiểm ta là vệ binh đội trưởng cái k i a tô mộ ngay tại đây người mau tới giúp ta hắn nhìn thấy chính là đuổi theo tới h i ê n viên không để ý thời khắc này lang nhân bộ dáng hắn hướng đến nhân viên phát động cầu cứu chỉ muốn người giúp ta đánh chết cái tia tô mộ ta sẽ để cho ngươi phần thưởng phong phú hình dáng người sói vệ binh đội trưởng không ngừng hô to hiên viên miểu sát tô mộ cảnh tượng còn để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ nhưng hắn bỏ quên một chút ngay cả hắn đều dây không được tô mộ hiên viên lại là làm thế nào đến nháy mắt giết sợ hãi đã để vệ binh đội trưởng mất đi lý trí hắn d ư ơ n g mắt nhìn đến hiên viên mong m ỏ i có thể có người kềm chế tô mộ để cho hắn chạy thoát tất cả cũng đúng như ước nguyện của hắn hiên viên giơ trong tay lên trường cung dương cung lắp tên hiu mũi tên phá vỡ bầu trời đêm bắn nhanh mà ra、người. vệ binh đội trưởng trận to hắn cặp kia mắt sói lộ ra một bộ hờ kỳ biểu tình mũi tên kia không thiên l ệ n h rơi vào trên đầu của hắn tạo thành tổn thương còn không nhỏ s、si. ì tiếp theo lại là một tia x é t rơi xuống tinh chuẩn trúng mục tiêu đờ đẫn vệ binh đội trưởng hắn nhìn về phía lần nữa dương cung lắp tên h i ê n viên phảng phất đã minh bạch cái gì các ngươi nhưng mà không chờ hắn lời nói xong mũi tên cùng x é t đánh lần nữa cùng nhau trúng mục tiêu đông vệ binh đội trưởng lang nhân kia thân thể tiếp tục mà ngã trên đất cặp kia mắt sói lớn lên lao đại hoàn toàn chính là chết không nhắm mắt tư thế người đánh chết lang nhân thu được kinh nghiệm trị 50.000. thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực chúc mừng ngươi thăng cấp thu được 30 điểm thuộc tính 20 điểm điểm kỹ năng chúc mừng ngươi thăng cấp thu được 30 điểm thuộc tính 20 điểm điểm kỹ năng cùng lúc đó tô mộ giao diện bên trên cũng bắn ra mấy cái nhắc nhở đánh chết đầu này b u ộ t sau đó phong phú kinh nghiệm để cho hắn trực tiếp tăng lên hai cấp chương một trăm bốn mươi tô pháp thần bí mật gia hỏa này kinh nghiệm cao như vậy sao đẳng cấp thoáng cái đi tới nhị giai cấp tám đây là để cho tô mộ hoàn toàn không có nghĩ tới Bất binh một chút từ quá suy nghĩ một chút cũng phải,、từ、vệ đáng ộ lộ i người này cũng không yếu. đổi lại là đồng cấp người chơi, liền trưởng thế thực tính ra cường đến này cũng không đồng đến lực là của cấp c yếu, xem, i sợ r ằ đều đối không phải đối thủ của đáng tiếc h hắn. ủ của Đáng t là ai bảo g i a hỏa này đụng phải mình đ â y phong phú kinh nghiệm mình coi như thu nhận không biết g i a hỏa này sẽ b ạ o s u ấ t vật gì tốt nhìn về trên mặt đất cỗ thi thể kia tô mộ i chậm rãi đi tới ngươi thu được vệ binh đội trưởng đầu lâu đồ chơi này bên trên hàm chứa ma vật khí tức ngươi thu được một phong mật lệ ngươi thu được bàn thạch g i á xích ngươi thu được sói phong kiếm bản to tổng cộng tuân ra bốn thứ vật phẩm trong đó hai cái hẳn đúng là nhiệm vụ vật phẩm còn lại thì còn lại là hai kiện trang bị có một kiện là trước nhiệm vụ đánh dấu tưởng thưởng nghĩ không ra vậy mà nổ đi ra một món khác là một cái không tồi vũ khí sói phong kiếm bản to a cấp một trăm năm mươi lực lượng năm mươi thể chất công kích bổ sung thêm trọng kích hiệu quả mỗi lần công kích có sát xuất đối với địch nhân tạo thành mười phần trăm thêm vào tổn thương nhu cầu đẳng cấp nhị giai cấp năm hai tay vũ khí món vũ khí này hợp với kiện kia y phục tuyệt đối có thể bồi dưỡng được một cái thực lực mạnh mẽ chiến sĩ tô mộ chỉ là nhìn đây hai kiện trang bị một cái liền đem bọn nó bỏ vào thành túi bên trong không ra ngoài dự liệu đây hai kiện trang bị nếu như nhớ bán đi vậy cũng phải đợi một đoạn thời gian rồi phong thư này là tô mộ l ự c chú ý đặt ở kia phong mật lệnh bên trên sau khi mở ra phía trên là một chuỗi nhìn không hiểu ký hiệu cái gì đồ chơi a tô mộ chân mày véo thành một chữ hình h i ệ n nhiên phong thư này là trải qua mạng hóa mình phải nghĩ biện pháp phá giải nội dung phía trên trước tiên thu đi cái thế giới này chắc có người có thể phá giải phong thư bên trên nội dung tô mộ hít sâu một hơi đem phong thư đặt ở thanh túi tầng dưới nhất tầng này để đều là tương đối trọng yếu đồ vật ví dụ như kia hai khối bảo thạch cái này đầu lâu là vệ binh đội trưởng phía trên ẩn chứa m a vật khí thức đủ để chứng minh người này thân phận đối với ta mà nói đây chính là cái rất trọng yếu chứng cứ sau đó chính là cái đầu lâu kia cũng tương tự bị tô mộ đặt ở tầng dưới nhất trực giác tự nói với mình chỉ cần phá giải phong thư bên trên nội dung lại đem lang nhân đầu lâu lấy ra liền có thể chứng minh sự trong sạch của mình đối với cái kia thần cấp kỹ năng dung hợp cuốn tác dụng tô mộ chính là vô cùng hiếu kỳ a nên làm gì bây giờ nắm trong tay hai cái mấu chốt chứng cứ tô mộ suy tính tiếp theo hành động nắm giữ hiên viên thân phận ta có thể bình thường tại khiếu nguyệt nội thành hành động vẫn là đi về trước đi nhiệm vụ tuy phải làm nhưng mà không thể quên thăng cấp vệ binh đội trưởng đã bị giải quyết bạch vụ chấn cũng không có tiếp tục đợi tiếp cần thiết tô mộ nhìn về sau lưng sương m g sân mạch chuyển thân biến mất tại trong màn đêm phiêu lựa ư quốc một người nam nhân nhìn đến trong máy vi tính bự kiện biểu tình trên mặt vô cùng t r ắ n g bệnh hắn liền vội vàng đứng lên vội vã chạy về phía một gian văn phòng vành vành hắn vươn tay dùng sức gõ cửa một cái đi vào bên trong tâm tình của người nọ tựa hồ rất không tồi xảy ra chuyện thủ hạ sau khi vào cửa thấp thỏm nói chúng ta p h ả i đi hờ ép thành phố người toàn quân bị diệt rồi bên trong người kia nghe vậy thân thể run một cái là ai làm ra nghe nói là một đợt lửa lớn bị định là rồi bất ngờ có thể đu lắt những người đó đều là hảo thủ không thể nào phạm sai lầm như vậy xem ra có người theo dõi chúng ta thủ hạ báo cáo nói sẽ là cái kia tô mộ sao người kia trầm tư chốc lát đột nhiên hỏi không loại bỏ khả năng này thủ hạ gật đầu một cái nếu quả thật là lời nói của hắn vậy nói rõ hắn ngay tại hờ ép thành phố người kia nghe nói như vậy trên mặt tươi cười đem người của chúng ta đều phải đi hờ ép thành phố nhất thiết phải t r a rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì nếu quả như thật là cái kia tô mộ xuất thủ cho dù đào sâu ba thước cũng phải đem hắn tìm ra Mà máy mà mặt mái là đô. độ đến Thần phân chính tại trên máy chạy bộ lao nhanh. Phía trên tốc độ rất nhanh, sắp đến người bình thường thoải phân chính chạy nhanh. Phía nhanh, bình không có cách khống chế, nhưng mà hắn chạy người căn bản gương sắp có lại bộ lao tần phân rất hưởng thụ thần đồ trò chơi mang cho hắn đ ề thăng giống nhau tần phân cũng c h á n g h é t thần đồ trò chơi mang cho hắn xỉ đục hết thệ đều là bởi vì trận kia phát sóng trực tiếp sự kiện c ò n chúng ăn dưa có lẽ sẽ cho rằng đó là một đợt cố ý an bài nhưng có rất nhiều người nhưng biết rõ đây sau l ư n g trần tướng tại rất nhiều người trong mắt t ầ n phân triệt để trở thành trò cười t r u n g t r u n g t r u n g lúc này hắn để ở một bên điện thoại di động đột nhiên văng lên t ầ n phân hơi có chút kỳ quái hiện tại đã trễ lắm rồi cú điện thoại này sẽ là ai đánh tới đâu ân g i a hỏa này là nhìn thấy điện thoại gọi đến người danh tự thần phân nhữ mày tựa hồ đang hồi ức thân phận của đối phương hắn nhận nghe điện thoại tần h thiếu gần đây thế nào a đầu kia t r u y ề n đến một cái tiêu chuẩn khách sáo lời mở đầu ngươi là thần phân có chút nghi ngờ hỏi ta là lớn hàng tập đoàn hứa thế kiệt ta đầu kia trả lời nga nguyên lai、like、là hứa thiếu a thần phân sửng sốt một chút biểu tình có chút kỳ quái hắn cùng hứa thế kiệt cũng không quen chỉ là tại một lần nào đó tụ họp trên có duyên gặp qua một lần lẫn nhau trao đổi danh thiếp bên đầu điện thoại kia hứa thế kiệt âm thanh tiếp tục văng vội có chuyện ta muốn cùng tần thiếu hợp tác chuyện gì tần phân giọng điệu rất bình thản đối với cái gọi là hợp tác cũng không nóng lòng ta biết cái kia tô mộ bí mật không biết tần thiếu có hứng thú hay không giải nhưng ngay khi hứa thế kiệt lại nói sau khi ra tần phân đột nhiên trận to hai mắt khuôn mặt không thể tin được tô pháp thần bí mật đây chính là tin tức quan trọng a chương một trăm bốn mươi một ưu ám hang động nói một chút coi tần phân đệ nén xuống nội tâm cổ kia rung động giọng điệu mang theo mấy phần run dày trải qua lần trước phát sóng trực tiếp sự kiện sau đó hắn hiển nhiên sẽ không lại dễ dàng tin tưởng bất luận người nào ta theo tô pháp thần là cùng một cái tân thủ thôn tại chỗ có người còn đang giết nhất cấp quái thời điểm ra hỏa kia chạy đi tới cao cấp quái vật khu hơn nữa vẫn luôn là một người đang c à y quái hứa thế kiệt chậm rãi mở miệng một người đánh quái thần phân đánh hơi được mấu chốt của vấn đề dựa theo thần đồ trong trò chơi luyện cấp độ khó những cái kia cao đẳng cấp người chơi có thể tất cả đều là thê đội thăng cấp pháp một người làm sao có thể làm được thăng cấp nhanh chóng người nói thật thần p h n hỏi tới ta có thể bảo đảm hắn tuyệt đối là một người cho dù có bằng hữu cũng chỉ có cái k i a h i â n viên hứa thế kiệt giọng điệu khẳng định ta bây giờ đang ở bạch vụ trấn hơn nữa còn từng giết cái k i a tô pháp thần một lần ngươi từng giết tô pháp thần một lần thần phân giọng điệu kinh ngạc hơn rồi hắn đương nhiên biết rõ bạch vụ trấn thông báo nhưng đối với hứa thế kiệt nói lại nửa tin nửa ngờ tần thiếu ta có thể dùng đại hàng uy tín bảo đảm ta nói mỗi câu đều là thật hứa thế kiệt lần nữa làm ra bảo đảm hứa thiếu ta không quá rõ ngươi ý tứ nói được đây thần phân biểu tình buộc phát nghi ngờ ngươi không bằng trực tiếp một chút ngươi muốn thế nào cùng ta hợp tác ha ha bên đầu điện thoại kia hứa thế kiệt cười lên vậy cái tô mộ nắm giữ thăng cấp bí mật chỉ cần chúng ta có thể ở trên thực tế tìm ra lời nói của hắn hứa thế kiệt lời còn chưa dứt nhưng chính là một câu như vậy mà nói thần phân sau khi nghe xong toàn thân r u nhẹ suýt chút nữa ngay cả điện thoại di động đều không có cầm chắc nếu mà tất cả đúng như hứa thế kiệt nói tới dạng này đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo a người cần ta làm gì sao thần phân động lòng điều phái nhân thủ thu thập cùng tô mộ có liên quan tình báo sau đó đánh giá ai có khả năng nhất là cái kia tô mộ hứa thế kiệt trả lời cũng rất trực tiếp thành giao đại hàng tập đoàn cao úc hứa thế kiệt nghe thấy đầu kia trả lời cúp điện thoại di động hắn gọi khai thông tin quay gọi đến tiếp theo cái điện thoại tìm kiếm tô mộ cái này không khác nào mò kim đáy biển lấy một mình hắn lực lượng căn bản là không thể nào cho nên hắn đang tìm kiếm đồng minh hay hoặc là nói hắn là tự cấp tô mộ thủ địch có một câu nói nói rất hay thất phu vô tội hoài bích kỳ tội tô pháp thần đến tội cùng có hay không nắm giữ cái gì thăng cấp bí mật không có ai biết bao gồm hắn cũng là một loại suy đoán nhưng vừa vặn là loại này suy đoán cuối cùng phóng đại một người nội tâm tham lam điện thoại vang lên rất lâu lại lần nữa đường dây được nối uy là vương thiếu sao ta muốn nói với ngươi một bút hợp tác thần đồ thế giới chân trời mặt trời đã lên thật cao to lớn khiếu nguyệt nội thành một tên người chơi đi dọc trên đường x à i bước đây chính là biến thân hiên viên t ô mộ trải qua một đêm đi đường sau đó hắn lần nữa trở lại tòa thành này đi tới ngoại thành thời điểm hắn đặc biệt quan sát một hồi tại mình thị giác bên trong khiếu nguyệt thành những thủ vệ kia đều là tên đỏ trạng thái đây cũng chính là nói s i m o n bị mình đánh chết tin tức đã truyền về tại đây vậy cái s i m o n chết rất kỳ quặc thi thể của hắn nhất định là có vấn đề hắn nhìn về phía chỉ hướng phủ thành chủ của nút đường s i m o n thi thể khẳng định đã bị đưa đến trong thành chủ phủ được rồi tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ có thể nghĩ lại hắn từ bỏ đi phủ thành chủ tìm tòi kết quả tính toán nếu mà hãm hại mình hát thủ sau màn chính là khiếu nguyện thành, thành chủ lấy mình bây giờ thực lực chưa chắc có thể đối phó hắn trước tiên lên tới tam giai rồi hay nói tô mộ nhìn về phía cấp bậc của mình khoảng cách tam giai đã không xa hơn nữa đánh chết đầu kia lang nhân bột sau đó pháp thần quyền t r ư ở n g tiến giai trị cũng nhanh đến cấp ba đi tới nhiệm vụ đại sảnh tô mộ tiếp nhận không ít nhị giai cấp tám nhiệm vụ nhiệm vụ mục đích là tiếu nguyệt thành bên ngoài ưu ám hang động không có gì bất ngờ xảy ra chỗ đó chính là tam giai phó bản địa điểm trước tiên soát đủ cấp ba trang phục còn có các chức nghiệp chứng minh tin tưởng đến đó cái thời điểm coi như là khiếu nguyệt thành thành chủ cũng không phải đối thủ của ta đi tiếp xong rồi nhiệm vụ tô mộ khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin ngay tại hắn chuẩn bị rời khỏi nhiệm vụ phòng khách thời điểm một người đột nhiên đi vào đây là một cái nờ tờ cờ bước tiến của hắn đi rất chậm biểu tình trên mặt mười p h ầ n ngưng trọng càng là lộ ra một cổ tái nhật n g ư ờ i là người mạo hiểm nhìn thấy tô mộ sau đó ánh mắt của hắn sáng lên liền vội vàng đi tới đúng xin hỏi có cần giúp gì không tô mộ nhìn thấy bộ dáng của hắn cũng biết có nhiệm vụ đến vội vàng trả lời ta là khiếu nguyện thành khám nghiệm tử thi ngay tại ngày hôm qua trong thành chủ phụ phát sinh một chuyện đáng sợ nờ tờ cờ tự hồ đối với tô mộ dạng này người mạo hiểm rất tín nhiệm mở miệng giảng thuật lên người nào đó thi thể đã được đưa đến chỗ của ta khác nhau chính là cái g i a hỏa này là mới nhậm chức bạch vụ c h ấ n c h ấ n trưởng nhưng ngay khi ta chuẩn bị kiểm nghiệm hắn nguyên nhân cái chết thì thi thể của hắn lại đột nhiên không cánh mà bay rồi nói đến đây nợ đợ cờ sắc mặt buộc phát khó coi trải qua kiểm soát của ta ta c ư nhiên tại simon thi thể biến mất địa phương phát hiện ma vật tung tích sau đó ta liền bắt đầu tiến hành truy tung cuối cùng phát hiện cái k i a ma vật tung tích chỉ hướng tiếu n g u y ệ t thành bên ngoài ưu ám hang động hắn nhìn chằm chằm đến tô mộ trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn người mạo hiểm ngươi có thể giúp ta tìm về s i m o n thi thể sao có tiếp nhận hay không nhiệm vụ đi tới u ám hang động tìm về s i m o n thi thể hoàn thành nhiệm vụ thưởng nghiệm thi quan biếu tạo nhìn trước mắt bắn ra nhiệm vụ tô mộ nhịn không được bật cười đây cũng quá đúng dịp đi nhiệm vụ này mình nhất thiết phải t i ế p a yên tâm đi ta sẽ hỗ trợ tô mộ quả quyết tiếp nhiệm vụ chương một trăm bốn mươi hai phụ cổ c đánh quái phương thức u ám hang động ở tại tiếu n g u y ệ t thành bên ngoài hướng tây nam so sánh với một bên khác hào khốc đầm lầy nơi này càng u ám cửa vào là một cái khủng lộ miệng bên trong c à n g là một vùng tăm tối muốn ở chỗ này mặt đánh quái nhất thiết phải mang theo chiếu sáng công cụ bất quá đối với tô mộ mà nói đen nhèm hoàn cảnh cũng không ảnh hưởng ma pháp thị giác kỹ năng này so với những cái k i a kính nhìn ban đêm còn phải cho lực chỗ này chính là cái hang động mê c ù n g a đứng tại cửa vào hang động vị trí nhìn đến bên trong hoàn cảnh tô mộ nhữ lông mày cái địa phương này hoàn cảnh h i ệ n nhiên đối với pháp sư cũng bất hữu tốt hang động thông đạo giữa cành lá đan chen địa hình phức tạp những cái kia vách đá cảng là có vài mét dày pháp sư ở trong môi trường này a ho em một loại kỹ năng có thể x o á t quái cực kỳ có hạn a vậy làm sao làm thói quen đàn x o á t tô mộ thật đúng là có chút không quá thích ứng băng không gánh vác quái x o á t hay là nói trực tiếp hướng bên trong đi nắm giữ thị giác kỹ năng mình căn bản không lo lắng tại đây hang động mê cùng bên trong mất phương hướng đi vào trong đi thôi phổ thông quái trước tiên mặc kệ cân nhắc lại kiểm tra sau đó hắn không thấy bên ngoài hang thành những cái kia điểm đỏ tiềm hành nhạy bén hai cái kỹ năng mở một cái tô mộ tại hang động trong thông đạo thật nhanh đi vào vừa chạy khi tiềm hành thời gian suýt kết thúc thì tô mộ trực tiếp một cái cực xa chuyển vị đi tới trong tầm mắt khu vực an toàn dựa theo cái này tiết ấu hạng tại phiến này hang động mê cung bên trong tốc độ đi đường thật nhanh sau một thời gian ngắn tô mộ dừng bước bây giờ có thể bắt đầu quét qua phóng tầm mắt nhìn tới phía trước hang động đường tắt bên trên điểm đỏ trở nên lớn những cái kia cũng đều là quái vật tinh anh một con đường bên trên trung bình ba cái tàn rất mở muốn cùng nhau soát có chút mất công a tô mộ không gấp động thủ bắt đầu kế hoạch mình dụ quái lộ tuyến đây hang động mê cung phiền nhất đúng là rất nhiều thông đạo không liên quan đến nhau cũng không thiếu càng là tử lộ muốn kéo quái vậy thì nhất định phải quay về lối hơn nữa còn không thể cách tường đi thoáng hiện không thì những cái kia quái trong nháy mắt không có mục tiêu cũng sẽ không đi theo tự chạy từng điểm từng điểm kéo đi thở dài một cái tô mộ mở ra pháp lực hậu thuẫn thiềm t đương ớ c h t r nhiên tô mộ cũng không có suy nghĩ trốn một cái âm ảnh sinh vật công kích trúng mục tiêu thân thể của hắn cùng lúc đó tô mộ cũng nhìn thấy cái này sinh vật thuộc tính đại âm ảnh ma thinh anh đẳng cấp nhị d à i cấp bảy sinh mệnh trị ba mươi nghìn ba mươi nghìn lực công kích một nghìn tám trăm p h o n g ngự vật lý một nghìn p h o n g ngự pháp thuật một nghìn kỹ năng ám ảnh kháng tính ám ảnh tập kích linh hồn tiêu diết có ám ảnh kháng tính nhìn thấy âm ảnh ma một cái trong đó kỹ năng sau đó tô mộ sửng sốt một chút vốn là tại loại này thu hẹp trong lối đi mình làm u ố n dùng quần nha phong bạo soát những ngày quái có thể quần nha phong bạo là ám ảnh tổn thương nhất định sẽ bị cắt giảm hòa vũ thuật tô mộ quả quyết quyết đoán ở trong đường hầm phóng thích khởi hòa vũ 7.943 7.943 m ấ y cái âm ảnh ma bị hỏa vũ b ắ n trúng sau đó lượng máu nhất thời giảm một đoạn tô mộ không có tiếp tục công kích những tổn thương này chỉ là vì hấp dẫn t h ù hận mà thôi n mẹ bén mở ra nhanh chạy kỹ năng tô mộ ở trong huyệt động nhanh chóng chạy nhanh hao tốn hơn một phút đồng hồ sau đó tầm mười con âm ảnh ma ở phía sau hắn đuổi tận cùng không công thật là y t ta. tô mộ có chút bất đắc dĩ đây nếu là tại đất chống đoạn trên mình đây một trận thao tác nó ít đã kéo trên trăm con q á i chậm rãi x o á đi hòa vũ thuật một bên phóng thích hòa vũ tô mộ một bên kéo càng nhiều hơn quái ma pháp hộ thuẫn thời gian kéo dài sau khi biến mất hắn lại cho mình n ô lên rồi một cái thánh quang hộ thuẫn kỹ năng này hộ thuẫn c h ỉ tuy nói so sánh pháp lực hộ thuẫn thiếu nhưng thắng ở mạn nạ tiêu hao thấp pháp lực hộ thuẫn kia tỷ lệ phần trăm mạn nạ tiêu hao cho dù mình bây giờ nắm giữ hơn bốn vạn lượng mạn nạ cũng không khả năng một mực mở ra không sai biệt lắm l i ê n dạng này trên đường dụ quái tô mộ sau lưng cũng đi theo bảy mươi tám mươi con tinh anh ma vật hòa vũ thuật hòa vũ thuật tô mộ thả chậm tốc độ chạy trốn hướng phía sau lưng thông đạo ném lửa cháy mưa phản phất trở lại vừa mới bắt đầu đánh quay thời gian loại này phụ cổ c đánh quay phương thức có phần có chủng để cho hắn hoài niệm cảm giác người đánh chết đại âm ảnh ma thu được ba trăm điểm kinh nghiệm người đánh chết đại âm ảnh ma thu được ba trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực tại dây đặc hỏa vũ bên dưới không ít t r ư ớ c lượng máu liền không sức khỏe ma vật bắt đầu ngã xuống cái khác ma vật lượng máu cũng tại kéo dài hạ xuống bọn nó mang đến kinh nghiệm cũng để cho tô mộ vừa lòng phi thường một cái tân thủ thôn thông qua thành trấn con đường bên trên một người đang gánh vác hơn mười da đầu xoàng thịt dày gấu quái phía sau là không ngừng cho hắn tăng máu mục sư sau đó là một đám pháp sư dơ cao pháp trượng chính tại phóng thích kỹ năng một hồi lại một trận h ỏ a vũ từ trên trời rơi xuống rơi vào những cái kia gấu quái vị trí hiện thời dày đặc tổn thương nhất thời để cho những cái kia gấu quái ngã trên đất dạng này a hó e đánh quái thật đúng là thoải mái a đúng vậy A, đây một phiến h ỏ a vũ đi xuống mười mấy cái tổn thương con số toát ra tính gộp lại có hơn một ngàn đã làm thương tổn chính là quá tiêu hao mạ nạ rồi đi lây đã lâu bất quá hiệu suất cũng rất tốt rồi Các người nói chúng ta nếu như loại này x o á t p h á p đem kinh nghiệm bắn chúng ở một cái trên thân thể người đây chẳng phải là nửa phút vượt qua tô phát thần vậy nhất định à h ắ n một cái pháp sư có thể cùng chúng ta mời ư mấy cái pháp sư so sánh tổn thương nói đúng à chính là đáng tiếc chúng ta nhớ duy trì hiệu suất này ai đẳng cấp đều không thể rơi xuống à một đám pháp sư một bên chờ đợi kỹ năng đi l â y một bên thảo luận những pháp sư này trên mặt tất cả đều treo một c ổ u nào khí có thể ở cái giai đoạn này a ho e đánh quái đây tuyệt đối là thần đ ầ bên trong đứng đầu nhất pháp sư rồi chương một trăm bốn mươi ba quan hệ ẩn tàng chức nghiệm phó bản chúc mừng ngươi thăng cấp thu được ba mươi điểm thuộc tính hai mươi điểm điểm kỹ năng ưu ám hang động bên trong giải quyết x o n g sau lưng tinh anh ma vật sau đó tô mộ đẳng cấp đi tới nhị giai cấp chín quái vật tinh anh phong phú kinh nghiệm để cho hắn thăng cấp tốc độ giống như cưỡi tên lửa một dạng loại hiệu suất này căn bản là những người khác nghĩ cũng không dám suy nghĩ nếu không phải đẳng cấp trên bảng xếp hạng con số bị ẩn tàng những người khác nhìn thấy hắn bây giờ đẳng cấp sợ rằng mỗi một người đều kinh ngạc không nói ra lời trong bọn họ đỉnh phong người chơi mới vừa lên tới nhất giai tô mộ này cũng muốn bước lên cấp ba cái này khiến những cái kia còn nghĩ truy đuổi người sẽ ra sao đương nhiên tô mộ căn bản liền không quan tâm những người đó ý nghĩ hắn đi tới những cái kia âm ảnh ma bên cạnh thi thể bắt đầu nhặt rơi xuống quái vật tinh anh rơi xuống đều rất phong phú trong đó không thiếu một ít a cấp nhị giai trang bị tô mộ đem các loại đồ vật tất cả đều thu vào có được rượu tinh chất nhẫn một trăm vạch thanh túi sau đó hiện tại nhặt đồ vật đều thật thư thái không ít ngươi thu được bí cảnh toái phiến tại trong mấy thứ này tô mộ bị một khối trong đó tương tự câu đố đồ vật hấp dẫn lực chú ý bí cảnh toái phiến thu góp năm khối t o á i phiến sau đó có thể mở ra một cái bí cảnh đây là một khối mảnh thủy tinh vỡ có bất quy tắc hình dáng bí cảnh là phó bản sao nhìn thấy vật phẩm miêu tả sau đó tô mộ h i ế p mắt lại cái bí cảnh này hẳn đúng là một cái phó bản xem ra còn phải tiếp tục x o á t ra đối với đồ chơi này tô mộ vẫn là rất cảm thấy hứng thú hắn nhìn về trong hang động cái khác điểm đỏ muốn thu góp năm khối toai phiến đánh giá phải đem đây trong hang động quái vật toàn bộ x o á t xong mới được không có gì áp lực ra không có ai đoạt quái tô mộ mở ra năng lượng đánh thức gương mặt thoải mái lượng mãn nạ hồi mãn sau đó hắn mở ra nhạy bén kỹ năng đỡ lấy pháp lực hậu thuẫn tiếp tục rủ quái hòa vũ thuật quái vật bị đánh trúng sau đó hắn một bên sử dụng hỏa vũ tiến hành công kích một bên kéo càng nhiều hơn quái người đánh chết đại âm ảnh ma thu được hai trăm điểm kinh nghiệm người đánh chết đại âm ảnh ma thu được hai trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực tại loại này cường độ cao đánh quái phương thức bên dưới tô mộ thanh điểm kinh nghiệm lại một lần nữa đầy chúc mừng ngươi thăng cấp thu được ba mươi điểm thuộc tính hai mươi điểm kỹ năng hắn đẳng cấp đã đạt tới nhị giai cấp m ư ơ i t h a n h điểm kinh nghiệm cũng đã biến mất phía trên xuất hiện một cái mời lấy được tiến giai chứng minh nhắc nhở tô mộ thấy vậy khẽ mỉm cười đối với mình mà nói kinh nghiệm cũng không phải đánh quái duy nhất lợi nhuận hắn nhìn về phía trong tay pháp thần quân trượng kém mấy trăm điểm trưởng thành trị món vũ khí này là có thể tiến giai đến cấp ba tiếp tục soát tô mộ không có chút nào k h á c h khí không có bỏ qua cho trong hang động bất kỳ một cái nào mà vật tính toán lại quét qua một đợt quái sau đó pháp thần quần trượng trước một bước tăng lên tới tam giai pháp thần quân trượng ba d à i ba trăm năm mươi trí lực ba trăm năm mươi tinh thần ba trăm năm mươi thể chất sử dụng ma pháp cường đại vật phẩm có thể phó thác quyền trượng đối ứng từ cái trước mắt từ cái số lượng ba trưởng thành trị không năm mươi nghìn ba cái thuộc tính cấp tăng thêm một trăm dưới điểm từ cái mở ra số lượng cũng thay đổi thành ba cái chỉ là trên tay của ta không có gì thích hợp ma pháp vật phẩm a nhìn đến trong tay món vũ khí này tô mộ cảm giác mình thật sự là có chút có lỗi với nó cường đại đây ba cái thuộc tính nếu như là một cái gì tỷ lệ phần trăm đề thăng phát ra tỷ lệ phần trăm đề thăng pháp thuật công kích vậy coi như t h i xấu nữa rồi a bất quá tô mộ i trong lòng cũng rõ ràng không thể gấp gáp không thích hợp thuộc tính thu được đi tới ý nghĩa cũng không lớn bí cảnh thoái phiến cho ta nhiều đến điểm a nhặt trên mặt đất rơi xuống tô mộ i trong lòng thì t h ầ m lên ngươi thu được bí cảnh thoái phiến ngươi thu được bí cảnh thoái phiến vận khí không tệ thoái phiến một khối tiếp tục một khối nổ đi ra bình thấu mà nói đúng lúc là một khối hình tam giác tinh khối chỉ là khối này hình tam giác chính giữa thiếu hụt một khối tiểu hình tam giác bí cảnh thoái phiến có thể mở ra u ám hang động chỗ sâu dung nham hang động bốn khối đặc chung một chỗ sau đó ta á mau mau đem đây mở cửa chìa khóa kiếm đủ chuyện liên quan đến ẩn tàng chức nghiệp tô mộ biểu tình trên mặt thay đổi kích động hắn nhìn về phía trước hang động còn lại những ma vật kia không bạo xuất cuối cùng một khối tái phiến mình chắc chắn sẽ không rời khỏi tiếp theo chính là càng thêm điên cuồng đánh quái cho dù là một ít rất sâu ngõ cụt thông đạo tô mộ cũng không có bỏ qua cho bên trong một cái ma vật lục tục lại quét qua hơn hai trăm con sau đó rượu tinh chiếc nhẫn một trăm cái thùng vật phẩm cũng s ắ p muốn đầy nhưng không có bạo suất còn lại khối kêu bí cảnh t h i phiến chẳng lẽ nói tiểu quái không bạo sao tô mộ nhữ mày mạnh vụn tỷ lệ rơi đồ cũng không thấp hơn nữa sẽ không bạo tái diễn t h i phiến mình quét qua nhiều như vậy quái vật tinh ảnh theo lý thuyết làm sao cũng có thể gom đủ mới đúng tại chỗ này bột t r ê thân tô mộ nhìn về hang động nơi càng sâu thị giác kỹ năng bên dưới phía trước mấy trăm thước vị trí đã đến cái h u y ệ t động này sâu nhất địa phương chính là ở chỗ đó cũng không có xuất hiện màu đỏ điểm nơi này không thể nào không có bột tô mộ trong lòng rất rõ ràng mỗi tấm bản đồ vị trí nòng cốt tuyệt đối sẽ có một cái bột tồn tại nơi này cũng sẽ không ngoại lệ v ề phần mình vì sao không nhìn thấy điểm đỏ h i ệ n nhiên là bởi vì đầu kia bột nắm giữ cao cấp che giấu kỹ năng c h ư một trăm bốn mươi bốn ta thần trung thành nô bọc chỗ này là người ta sân nhà ta phải cẩn thận một chút mới là trước tiên thêm thuộc tính đi không có tùy tiện tìm tòi kết quả tô mộ mở ra thanh thuộc tính liên tục thăng cấp sau đó mình thuộc tính điểm vẫn không có phân phối đi dựa theo trước căn bài thăng cấp thuộc tính cơ sở hẳn đúng là toàn bộ thêm tinh thần nhưng là bây giờ mình tinh thần t r ị đã rất cao lượng mã nạ cũng mười phần dồi dào thể chất có p h á p thần quyền trượng mang theo tăng lên toàn diện lại nói tốt hơn một chút nếu so sánh lại lực lượng cùng nhanh nhẹn hai cái này thuộc tính cũng có chút không quá đủ nhịn đã nói toàn chức pháp sư trên lệnh quá nghiêm trọng cũng không to ta trước tiên trung bình thêm tại mặt khác hai cái trên thuộc tính đi suy nghĩ một chút tô mộ đem đây hai cấp lấy được sáu mươi điểm thuộc tính chia đều tại lực lượng nhanh nhẹn đuổi theo mình nắm những nghề nghiệp khác kỹ năng đều cần lực lượng cùng nhanh nhẹn g i a t r ỉ mở ra thanh thủ tính người chơi tô mộ t r ư ớ c nghiệp pháp sư đẳng cấp nhị giai cấp m ộ ư ơ i đợi tiến giai sinh mệnh trị chín sáu trăm tám mươi pháp lực trị bốn mươi tám hai trăm cận chiến vật lý công kích tám trăm bảy mươi sáu pháp thuật công kích ba mươi sáu p h o n g ngự vật lý một sáu mươi tám p h o n g ngự pháp thuật một năm trăm linh năm thuộc tính lực lượng 338, t h ể chất 338, 430, n h a n h nhẹn 338, t i n h thần 665, 540, t r í lực 820, 560. t h u ộ c tính này cũng quá khoa trương đi đây chính là toàn chức pháp sư vui không nhìn thấy mình thời khắc này thuộc tính dù là tô mộ đều cảm thấy có chút biến thái trong h u y ệ t động quét qua nhiều như vậy quái vật tinh anh sau đó pháp thần hào quang thu được hơn 50 điểm trí lực cơ sở của mình trí lực đã hướng phía bốn chữ số bớt rồi mà tại trang bị cùng thuộc tính cơ sở ra trị bên dưới mình lượng m ạ n nạ cũng nhanh muốn đột phá năm chục ngàn lấy mình bây giờ cái này lượng m ạ n nạ pháp thuật này công kích liền tính lúc ấy đối mặt là tam đầu là người bốt bản thân cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết xong lượng máu cũng nhanh muốn một vạn nữa rồi a nếu mà ta bây giờ còn đang bạch vụ chấn liền tính đứng tại chỗ để cho hứa thế kiệt đám người kia công kích bọn hắn cũng biết bất tử ta a đương nhiên có thể đạt đến dạng này thuộc tính mình kia vô hạn điểm kỹ năng công lao quá vĩ đại còn có coi như mình phá vỡ chức nghiệp giới hạn có thể học tập tùy ý kỹ năng chẳng lẽ nói ta là bị thần chọn chúng nam nhân đối với mình tại sao lại thu được những này tô mộ cũng không phải không có phỏng đoạt qua chỉ là cái vấn đề này hiển nhiên không có đáp án trước tiên đối phó bột u dứt bỏ những ý niệm này tô mộ thả c h ậ m bước chân hướng phía hang động nơi s â u nhất đi tới ma pháp thị giác kỹ năng này hắn một mực duy trì cái huyệt động này bên trong thật sự là quá đen liền tính không thấy được bốt u ma pháp thị giác cũng có thể để cho mình phân biệt ra hoàn cảnh có ánh sáng ngay tại hang động suýt thấy đấy thời điểm vị trí phía trước vậy mà xuất hiện nhàn nhà tu quang tại đây đen kịt một màu trong hang động quan g mang như vậy nhìn qua có loại khó có thể hình dung ưu ám tô mộ chân mày khẩn túc hướng phía quan g mang tản ra vị trí c h ậ m r ã i dò xét quá khứ đây là không cần thiết ma pháp thị giác ở đó chút màu xanh n h ạ t u quang bên dưới một cái trống trải khu vực xuất hiện tại tô mộ trong tầm mắt đây là một cái giải rác thạch nhũ hang động sơn động đầu tiên hấp dẫn tô mộ chính là sơn động phía sau một nơi lộ ra hầm quang khu vực những cái kia chất lỏng màu đỏ tản ra nhiệt độ cao rừng rực chính là cái k i a dung nham hang động phó bản cửa vào bột lại ở đâu đâu ngay tại tô mộ chuẩn bị tìm kiếm một vị trí thì một hồi tiếng cười đột nhiên vang lên hắc hắc hắc có người đây là người tiếng cười đồng thời cũng để cho tô mộ cảm thấy mấy phần hiểu rõ hắn thuận theo tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn lại đột nhiên trận to hai mắt chính là một khối lớn n h a n thạch phía trên ngồi một người simon g i a hỏa này không phải đã chết sao tô mộ không nhịn được n h ỉ non ở loại địa phương này nhìn thấy một người chết hắn thật đúng là có vài phần ngầm vèo vèo cảm giác có được thân thể này ta cũng không cần chui ở cái địa phương này rồi lúc này simon mở miệng lần nữa h á n âm thanh vẫn như cũ tô mộ trước thanh âm quen thuộc chỉ là giọng điệu có chút không đúng lắm giá hỏa này không phải simon tô mộ rất nhanh sẽ phản ứng lại simon thi thể bị một loại nào đó ma vật p h ụ thể rồi vậy nói cách khác cái địa phương này bột chạy tới khiếu người thành giết chết simon sau đó bám vào trên người hắn chính là vì hãm hại ta chỗ này bột còn có thể chạy sao tô mộ là thật sự có chút ngộng bức rồi căn cứ vào bên ngoài những cái kia âm ảnh ma đến xem nơi này bột chắc cũng là âm ảnh ma một loại, loại này ma vật có bám thân kỹ năng vậy thật là không để cho mình bất ngờ tự mình nghĩ không tới là trên bản đồ này buốt còn có thể rời đi đương nhiên n à y cũng làm phiền vị kia tả thần đại nhân ban ân s i m o n âm thanh lại vang lên hãn quỷ dưới đất mặt đầy thành kính dập đầu đại nhân ta sẽ trở thành ngài trung thật nhất nô bục có chút cùng nhiệt tâm thanh tràn ngập toàn bộ hang động quả nhiên là cái kia tả thần làm chuyện tốt ta nói như vậy g i a hỏa kia có thể ảnh hưởng quy tắc tô mộ nghe những lời này ánh mắt từng bước thay đổi b ă n g lãnh mình làm sạch tân n ư c thời điểm dường như gác tội một vị khó lường tồn tại a vậy cái tả thần l à muốn để cho ta trở thành công địch nhờ vào đó tiêu hao hết ta mười lần phục sinh cơ hội tỉ mỉ sau khi suy nghĩ tô mộ suy nghĩ minh bạch đối phương hám hại mình ý đồ đây là muốn đem mình đổi ra thần đồ thế giới a nếu nói như vậy vậy ta cũng không khách khí với ngươi rồi tô mộ mặt như phủ băng nhìn chằm chằm đến quỷ dưới đất simon vị này t à thần trung thành nô bọc hôm nay chắc chắn phải chết c h ư ơ n một trăm bốn mươi năm khiếu nguyện thành, thành chủ là ma vật ánh mắt đã khóa kín simon tô mộ bắt đầu ở bộ nào trung kế hoa cuộc chiến đấu này dù sao cũng là cái địa phương này bốt sau lưng còn có cái kia tả thần chỗ dựa mình nhất thiết phải toàn lực ứng phó liền dùng không giải thích liên c h i ê u đi k hít sâu một hơi tô mộ quả quyết mở ra pháp lực hậu thuẫn năng lượng đánh thức hồi lam kỹ năng theo sát sử dụng nhìn đến lượng mã nạ từng điểm từng điểm tăng lên tô mộ ánh mắt chuyển hướng simon thánh quang đà kích nâng tay chính là cường lực nhất phát ra kỹ năng một đạo thánh quang tại trong huyệt động lm ờ ờ đột nhiên hiện ra tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu simon hai ba sáu bốn m ba một cái cực cao tổn thương con số thoát ra quỳ dưới đất simon hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp liền vội vàng từ dưới đất bỏ dậy tại t ứ xứ không ngừng nhìn đấy đột nhiên hắn cảm giác đến trên đầu truyền đến một cổ cảm giác hôn mê cả người giống như ngốc như gà gỗ một dạng phích lịch lôi quang 17752 công kích phích lịch lôi quang 17752 5325 t h a t ậ t kích tô mộ một trận không giải thích liên triêu một kia ý thức hướng phía simon chào hỏi quá khứ trong sân động lôi quang không ngừng tiềm thức tại tô mộ cường đại kia pháp thuật công kích gia tăng bên d ư ớ i simon lượng máu cuồng sạch không ngừng liên tục kích phát ba lần pháp lực phun trào quá thoải mái rồi lại là một phát lôi quang xuất thủ nhìn thấy liên tục t o á t ra hai cái tổn thương con số tô mộ không nhịn được niết miệng lên mình chuỗi này liên chiêu xuống tạo thành tổn thương cao đến mười ba vạn điểm quả nhiên tập kích mới là vương đạo a là ngươi trên sân simon từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh táo lại nhìn thấy sau lưng tô mộ thì đột nhiên ha to miệng biểu tình vô cùng kinh ngạc h ắ n thấy tô mộ hẳn đã bị nhốt tại bạch vụ trấn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này xin chào a trấn trưởng đại nhân tô mộ mỉm cười lên tiếng chào hỏi một chút cũng không có nhìn qua như vậy thân thiện vừa dứt lời trong n h y mắt lại là một tia sét rơi xuống người cái tên này simon cũng cảm nhận được lôi qua nguy lực hai con mắt gắt gao trận mắt nhìn tô mộ đối mặt tô mộ vừa mới c u ồ n g oanh loạt tạc lượng máu của hắn đã mất đi hơn nữa nhưng này tất cả phát sinh thật sự là quá nhanh thế cho nên hắn hiện tại mới có thể làm ra h ư n g đối ân đang lúc này tô mộ kinh ngạc phát hiện tia đạo sét đánh đánh vào simon trên thân thời điểm cũng không có tạo thành tổn thương simon thân thể càng là phảng phất mất đi sức lực một dạng thoáng cái ngồi phịch ở trên mặt đất chạy trốn tô mộ đồng tử phóng đại đột nhiên nghĩ tới điều gì trong lúc trận một giây kế tiếp một cái kỹ năng trực tiếp sử dụng ra ở đâu tại cương đại lực tràng dưới sự khống chế tô mộ biết rõ cái kia bột không trốn thoát được liền vội vàng nhìn về b ố n phía đâu đâu cũng có bóng mở đối với bột mà nói những này bóng mở đều là tuyệt hảo địa điểm ẩn thân ma pháp thị giác tô mộ quả quyết mở ra thị giác kỹ năng vẫn là không thấy được để cho tô mộ có chút bất ngờ là ma pháp thị giác đang đối mặt cái này bột thời điểm tựa hồ hoàn toàn mất đi tác dụng thiềm thức không do dự tô mộ ngay lập tức thiềm thức đến chỗ lối ra Tại đột â y chỉ có m đầu thu t hẹp h ô nhiên g đạo, c muốn chạy trong hang động vang lên đáng sợ tiếng cười thanh âm này vờn quanh trong sơn động bộ phận căn bản là không có cách phân biệt là từ phương vị gì chuyển đến vang xương phong bạo tô mộ lạnh rên một tiếng trong ánh mắt thoáng qua một đạo hàn mang hô hô mạnh liệt phong bạo bao phủ toàn bộ trong hang lấy băng xương phong bạo phạm vi không thể nghi ngờ đem tất cả góc đều túi trong đó ngươi cái này hèn m ọ n con kiến hôi tại phong bạo tàn phá bên dưới trong bóng tối bột hiển nhiên chính tại bị tổn thương hắn phát ra gầm lên giận d ữ gầm thét ha ha ta còn nói ngươi là con rùa đen rút đầu đây tô mộ đứng tại chỗ trực tiếp ngược lại hận ngươi dám vũ nhục ta phẫn nộ âm thanh lại vang lên lần nữa trong bóng tối bột hiển nhiên bị tô mộ chính là lời nói trọc giận nhưng hắn cũng không có hiện thân da hỏa này cùng những cái kia phổ thông ma vật khác nhau hắn có rất cao trí tuệ là cái k i a tả thần bàn cho sao tô mộ vẫn luôn ở đây quan sát bóng mờ đồng thời phân biệt phương hướng của thanh âm vẫn như cũ không có dấu vết mà tìm kiếm đối phương tựa hồ triệt để biến dần vào tối tăm trong đó nếu nói như vậy vậy lao tử liền mài từ từ trò chết ngươi tô mộ cũng không nóng nảy đầu này âm ảnh ma bột phòng ngự pháp thuật cao đến năm nghìn điểm càng là có ba mươi phần trăm pháp thuật khẳng tính băng xương phong bạo mỗi một nhảy tổn thương là bảy trăm năm mươi tám s bên trong có thể tạo thành tổn thương chính là sáu nghìn điểm đầu này bột tổng cộng có mười tám vạn điểm lượng máu còn lại đại khái chỉ còn cái vạn điểm không đến. 10 cái phong lại lại đại bạo khái điểm tôi h hỏa này chắc chắn phải chết. h ờ i gian đi, gia qua này này trí Vị k n ném, vừa vặn khống chế của ta kỹ năng g thể ta suýt chế vừa của kỹ đ lầy rồi. Tô mộ cũng không thèm quan tâm trong sơn động những cái kia bóng mở mình chỉ cần bảo vệ tốt cái này chạy trốn cửa ra vào là đủ rồi thời gian một giây một giây trôi qua một cái băng xương phong bạo thời gian sau khi kết thúc t ô mộ giơ tay lên lại là một cái phong bạo vốn là âm l ã n h trong hang động hàn phong t ấ u xương tiểu tử ngươi nhanh dừng tay cho ta ngươi biết trước mặt ngươi đúng là ai chăng trong bóng tối bột không nén được tức giận lên tiếng uy hiếp nói ta chính là tà thần đại nhân ở khiếu nguyện thành phát luân viên nếu ngươi giết ta ngươi chắc chắn sẽ không có kết quả tốt tô mộ nghe lần này lời gác thờ ơ bất động kia cái gọi là tà thần nếu là thật có thể ra tay với chính mình mình ở đối phó tân đức thời điểm sợ là đã chơi xong ngươi cái tên này là quyết tâm muốn cùng tà thần đại nhân là được sao trong sân động vơn quanh âm thanh lại một lần nữa vang dội trong giọng nói mang theo một cổ nóng này băng xương phong bạo mỗi một nhảy tổn thương đều là thực thì đổi thành cái khắc buốt lúc này khẳng định đã không để ý tới hướng về tô mộ phát động tấn công v ừ i vặn là loại kia có chi khôn tồn tại từ đối với tử vong sợ hãi ngược lại bị trói buộc tay chân n g ư ơ i mạo hiểm chúng ta có chuyện dễ thương lượng ta có thể giúp ngươi trở thành cường đại đoạn lạc pháp sư tin tưởng ta đó là ngươi vô pháp kháng cự lực lượng uy hiếp hay sao một lựa chọn r ủ rỗ chỉ muốn có được cổ lực lượng này ngươi sẽ trở thành tà thần đại nhân trung thật nhất nô bục ngươi sẽ được ngươi muốn tất cả ngươi thậm chí có thể trở thành sánh vai thần tồn tại tràn đầy cám rô âm thanh liên tục không ngừng nghe vào thật không tệ thật ô mộ cười một tiếng, mở miệng cười tưởng tiếng, nói. Tin tưởng ta, đi ta, t e o cho cao toàn tà thần đại nhân là người vinh dự vô thượng. Bột cho rằng tô mộ độc tâm, thêm cao tiền đặc cuộc, chỉ muốn ngươi trở thành sứ đồ, ngươi tại khiếu nguyệt thành sứ phạt sẽ bị toàn bộ miễn trừ. t là nhân vinh chỉ khiếu h người rằng muốn ngươi ngươi miễn đại độc đặc đồ, vô dự bị bộ mộ cuộc, sứ sứ sẽ sao phía trước câu nói kia tô mộ trực tiếp mặc kệ phía sau câu nói kia lại hắn để cho h ứ n g thú có lẽ mình có thể từ nơi này bột trong miệng moi ra liên quan tới hát thủ sau mán tin tức ta muốn biết n g ư ơ i giúp thế nào ta thoát tội phải biết ta chính là tiêu diệt bạch vụ chân chấn trường a hắn hướng đến trong huyện động hỏi bầu không khí đột nhiên thay đổi h n tĩnh qua một hồi lâu sau đó bột âm thanh văng lên cái này ngươi không cần thiết biết rõ ha ha tô mộ khinh thường cười một tiếng vậy nếu nói như vậy văng sương gió hắn cố ý lên giọng từng chữ từng câu hô quả nhiên uy hiếp như vậy phi thường hiệu quả ta cho ngươi biết bột hốt hoảng âm thanh theo s á t vang r ộ i khiếu nguyệt thành thành trụ là một đầu ma vật c h ư một trăm bốn mươi sáu tả thân mắt đ ố i mắt ngươi nói cái gì những lời này để cho tô mộ trận to hai mắt trong con ngươi viết đầy bất khả tư nghị như vậy lớn một tòa thành thành chủ lại là một ma vật bất quá nghĩ đến tên vệ binh kia đội trưởng thân phận sau đó tô mộ cũng không ngoài ý rồi ngươi nói là thật hắn nhấn mạnh nhấn mạnh nói ta hướng về tà thần phát thể ta nói đều là thật chỉ muốn ngươi đầu nhập vào tà thần đại nhân tương lai ngươi cũng có thể trở thành thành chủ thậm chí là quốc vương âm ảnh ma lời thề son s ắ t trả lời vẫn không quên tiếp tục rụ rỗ làm quốc vương sao tô mộ bị u m ô i vô luận là lực lượng cường đại vẫn là xưng vương nghe vào đều rất không tệ a bất quá đáng tiếc mục tiêu của ta cũng không có nhỏ như vậy nhưng những n à y đối với mình mà nói không có chút ý nghĩa nào băng xương phong bạo trong huyệt động lại lần nữa nổi lên giá rét gian nan vất vả ngươi không giữ chữ tín cùng nộ âm thanh mang theo mắng cùng một cái ma vật cần coi trọng chữ tín sao tô mộ k h ị t mũi coi thường vì sao chỉ cần trở thành đ o ạ n lạc pháp sư ngươi liền có thể trở thành nửa bức thần linh một dạng tồn tại một cái p h à m nhân làm sao có thể kháng cự lực lượng như vậy lượng máu càng ngày càng ít âm ảnh ma gầm thét cực độ không hiểu bán thần tô mộ thần tình lạnh lùng bố cục nhỏ phích lịch lôi quang kèm theo một đạo xét đánh tô mộ trước mắt bắn ra một cái nhắc nhở người đánh chết âm ảnh ma bột thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua vừa mới đối thoại hắn vẫn luôn ở đây đánh giá bột vị trí ở đối phương sắp gặp tử vong thì hắn cũng bắt được kiêm một khối bóng đen cực kỳ nhỏ động tác đương nhiên coi như không có cuối cùng một phát xét đánh cũng bất quá là đa tạ mấy cái b ă n g xương phong bạo chuyện người này rơi xuống h ẳ n phi thường phong phú đi thoải mái giải quyết xong một cái bột lớn tô mộ vẻ mặt tươi cười hướng phía cái vị trí kia đi tới đừng nhìn đầu này âm ảnh ma bột phòng cao hết dày Đối p hô ó hắn h còn đơn giản. so với trước kia đầu kia triệu bột đầu xà hô. hô giữa lúc tô mộ tới gần bóng đen vị trí thì kia một khối đột nhiên xuất hiện một cổ mánh liệt phong bạo một đạo vòng xoáy màu đen chính tại thành hình trang diện này làm sao có chút hiểu rõ tô mộ chân mày khẩn thúc tân đức thời điểm chết giống như cũng là như vậy một bộ cảnh tượng a thánh quang đà kích ngắn ngủi trần trờ sau đó tô mộ sử dụng r a tối cường kỹ năng một đạo thánh quang t h o á n g hiện đánh vào kia đạo vòng xoáy màu đen bên trên không có tổn hại con số nhưng vòng xoáy màu đen lại một lần tiêu tán tô mộ một đòn này lấy được hiệu quả hắn còn chưa kịp thích thú những cái kia năng lượng màu đen lần nữa ngưng tụ Cư nhiên huyễn hóa thành một đôi mắt đây là nhìn về cặp mắt kia đồng thời tô mộ nhất thời cảm thấy một hồi lòng rung động trên trán của hắn bắt đầu nhỏ xuống mồ hôi hột đôi mắt này giống như câu hồn từ thần đem hắn vững vàng hút vào ngươi chính là tà thần sao cũng may bằng vào cường đại tinh thần lực tô mộ cũng không có bị ép vỡ hắn n g ẩ n đầu lên trừng trừng nhìn chăm chú cặp mắt kia trên mặt không sợ hãi chút nào tiếp theo tô mộ làm ra một cái cử động kinh người hắn hướng về phía cặp mắt kia giơ lên ngón tay giữa cũng chỉ tại lúc này cặp mắt kia biến mất hô bao phủ tại trên người mình cổ áp lực này đ ố n g nhiên biến mất tô mộ dài ra một hơi thở lớn cặp kia khủng bố con mắt để cho hắn ý thức được một chút mình cùng cái gọi là thần giữa còn có tranh lệch thật lớn đường c ò n rất dài a cười khổ một cái tô mộ đi đến âm ảnh ma bên cạnh thi thể v ó n g mở bên cạnh có một cái t r u n g sáng ngươi thu được bí cảnh thoai phiến ngươi thu được ảnh độn ngươi thu được ám ảnh tan hồn tổng cộng tuân ra ba món đồ một cái trong đó đúng lúc là tô mộ thiếu hụt toái phiến tô mộ đem tiền tứ khối toái phiến chấp và bí cảnh toái phiến lấy ra đem cuối cùng một khối toái phiến để lên sau đó đồ chơi này cũng phát sinh thay đổi bí cảnh chìa khóa có thể mở ra ở tại ưu ám hang động chỗ sâu dung nham hang động cuối cùng cũng lấy được cái này chìa khóa tiếp theo chỉ nhìn có thể hay không bạo s u ấ t h ỏ a thuộc tính vật phẩm rồi chỉ phải có thể kích hoạt khối bảo thạch này ta là có thể chuyển chức gần tàng chức nghiệp rồi nắm chặt cái chìa khóa trong tay tô mộ nhìn về phía bên trong h u y động cái kia phó bản cửa vào cho dù cách nhau khá xa bản thân cũng có thể cảm nhận được khổ kế h ỏ a diễm nóng rực năng lượng hơn nữa cái này phó bản cũng quan hệ đến cấp ba chuyển trước mình không phải soát không thể tô mộ nhìn về phía thứ hai mặt khác ảnh độn s cấp sử dụng sau đó có thể dung nhập vào trong bóng ma miêu tả vô cùng đơn giản không có thời gian kéo dài cũng không có thời gian đi lầy tựa hồ chỉ cần có bóng mở tồn tại địa phương liền có thể sử dụng ngay cả ta ma pháp thị giác đều không thấy được kỹ năng này che giấu hiệu quả so sánh tiềm hành còn lợi hại hơn a học học tập kỹ năng này tô mộ trực tiếp đem tăng lên tới cấp độ ss miêu tả vẫn như cũ dạng này nhưng hiển nhiên cấp độ ss s che giấu hiệu quả cường đại hơn thử một lần đi tới bóng mở vị trí tô mộ sử dụng kỹ năng này một giây kế tiếp cả người hắn triệt để dung nhập vào trong bóng a thói s ấ u a chỉ cần có bóng mở vị trí ta thì tương đương với là không tồn tại tô mộ kích động hô lên kỹ năng này cường đại vài ba lời nói là không biết nếu như là thích khách lấy được kỹ năng này tại trong đêm tối đây tuyệt đối là giống như quỷ mị tồn tại mấu chốt nhất là kỹ năng này ở trong thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng chỉ cần mình nguyện ý là có thể trở thành trên thế giới đứng đầu nhất tạ xà x ị n áp xuống nội tâm phần kia vui sướng tô mộ nhìn về phía một thứ cuối cùng ám ảnh tan hồn phía trên này bảo tồn đến một cổ ý chí giới thiệu cũng rất đơn giản hoàn toàn không có ghi rõ sử dụng bất quá b ộ n xuất phẩm nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì cặn bã trước tiên thu tiếp theo chính là soát b u ồ n trước tiên cần phải đem tiến ra chứng minh soát đi ra bất quá ta túi có chút đầy bằng không trước tiên bỏ vào thứ kia phó bản gần ngay trước mắt tô mộ suy nghĩ một chút không gấp mở soát s i m o n cố thi thể kia còn phải trước tiên mang khiếu nguyệt thành tài được vừa vặn bản thân cũng có thể mang túi dành ra đến khiếu nguyệt thành thành chủ nguyện bạch chính tại hướng về phía một chiếc gương trang điểm trên mặt của hắn v ẽ chính là một bộ nữ trang nếu như trong thành chủ phủ những người khác tại đây nhất định sẽ kinh h ạ i đến biến sắc thành chủ của bọn họ đại nhân chính là một cái nam nhân chính là lúc này vị thành chủ này đại nhân lại v ẽ y ê u diễm hồng trang căn bản không phù hợp hắn thành chủ thân phận h ả o tuấn gương mặt ta kỳ quái hơn chính là thành chủ sờ mặt mình ánh mắt hàm chứa một cổ xi、si、mê t h a n h chủ mở miệng lần nữa trong giọng nói mang theo một cổ cưng chịu l i ê n tính nhận được uy hiếp ta cũng sẽ không để cho ngươi lọt vào nguy cơ thân đồ thế giới đây là một nơi v ư ợ t sâu không đáy phía dưới làm ê n h mông bắt ngát hắc á m tại này cổ hắc á m bên trong một cái mọc ra cánh màu đen khuôn mặt dữ tợn quái vật chính tại bay lên trên x ì x é t đánh ngay tại hắn đến thâm viên một vị trí nào đó sau đó một đạo trật tự chi lực hiện lên đem nó thân thể bao phủ toàn bộ tại này cổ lực lượng bên dưới cái quái vật này trong khoảnh khắc biến thành cho bụi nhưng mà cái này còn không có xong tại thâm viên phía dưới lại một đầu tướng mạo giống nhau như lúc q u á i vật bay lên nó tự hồ bị một loại nào đó tồn tại k h ô n g chế một dạng muốn xuyên việt vô hình kia trật tự c h ư một trăm bốn mươi bảy hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tới khiếu người thành tô mộ gánh vác simon thi thể quay trở về tại đây đây là simon đại nhân thi thể đã xảy ra chuyện gì thủ thành vệ binh nhìn thấy simon sau đó từng cái từng cái khiếp sợ không thôi tô mộ không để ý đến bọn hắn hướng phía nhiệm vụ phòng khách phương hướng chạy tới thời gian hiện tại sớm hơn khám nghiệm tử thi chắc còn ở đang chờ ở đó người mạo hiểm người cư nhiên thật tìm về s i m o n đại nhân thi thể khi tô mộ đi đến nhiệm vụ đại sành thì khám nghiệm tử thi nhìn thấy hắn đeo cỗ thi thể kia trận to hai mắt cái kia xảo trá ma vật có thể chạy vào khiếu người thành thực lực tuyệt đối không thể khinh thường nghĩ không ra trước mắt người mạo hiểm này vậy mà thật có thể đánh bại cái kia ma vật ta muốn mời ngươi giúp một chuyện đem thi thể đặt tại dưới đất tô mộ để lộ ra mỉm cười một cái giúp cái gì khám nghiệm tử thi ngay vậy ngây ngẩn cả người tô mộ nụ cười trên mặt b ộ c phát rực rỡ sau lưng trở về xi môn thi thể thì mình liền nghĩ đến một cái kế hoạch một cái có thể làm cho mình hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến kế hoạch đi với ta phụ thành chủ đi hắn nhìn đến khám nghiệm tử thi chậm rãi mở miệng được rồi khám nghiệm tử thi không có cự tuyệt c o n lên cô thi thể kia đi theo tô mộ sau lưng hai người cùng nhau hướng phía phụ thành chủ phương hướng chạy tới ngươi đến cùng muốn cho ta làm gì sao trên đường khám nghiệm tử thi có chút thấp thỏm hướng về tô mộ dò hỏi tô mộ sắc mặt bình thường ta muốn cho ngươi tại thành chủ trước mặt nghiệm chứng si mon nguyên nhân cái chết、Ngày những lời này để cho khám nghiệm tử thi sắc mặt h ò a h o ã n không ít với hắn mà nói nghiệm chứng nguyên nhân cái chết vốn chính là b u ồ n phận sự tình đương nhiên còn có một người khác nhưng vào lúc này tô mộ lên tiếng lần nữa rồi một người khác ai vậy khám nghiệm tử thi thoáng cái ngây ngẩn cả người tô mộ trực tiếp từ trong cái bọc lấy ra một vật người sói kia đầu đây là khám nghiệm tử thi hiển nhiên nhận thức vệ binh đội trưởng không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi thân là một cái kinh nghiệm lão luyện nghiệm thi quan hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khỏa này trên đầu hàm chứa ma vật khí t ứ c là lan g nhân sao đúng tô mộ gật đầu một cái tất cả quả nhiên như mình đoán khiếu nguyệt thành cái này nghiệm thi quan chính là mình hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt nở tờ cờ a ta nhớ được hắn là hộ tống simon đi tới bạch vụ chấn người phụ trách khám nghiệm tử thi hít sâu một hơi t h ầ n s ắ c trên mặt mười phần nghiêm nghị ta hy vọng ngươi đem các loại tình thật hồi báo cho thành chủ đại nhân tô mộ cũng đi theo mở miệng ngươi yên tâm đi đây là chức trách của ta khám nghiệm tử thi một lời đáp ứng hai người lại đi rất lâu phía trước xuất hiện một dãy nhà khi phái phủ thành chủ đi nhanh bẩm báo thành chủ đại nhân có không được sự tình phát sinh nghiệm thi quan hiển nhiên thân phận không thấp bay thẳng đến canh dự ở bên ngoài sĩ binh hô lên người sau nhìn thấy nghiệm thi quan trong tay đầu còn có đeo thi thể cũng biết phát sinh không được sự tình liền vội vàng chạy vào phủ thành chủ bên trong t ố mộ đứng tại nghiệm thi quan bên cạnh l ặ n g lặng chờ đợi tiếp theo phát triển rất nhanh binh sĩ vội vã chạy về mang theo hai người tiến vào thành chủ bên trong vẫn là cái kia phòng họp thành chủ n g u y ệ t bạch lần này lại không có tâm tư ngồi ở hắn trên ghế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn đi tới nghiệm thi quan bên cạnh nhìn chằm chằm đến s i m o n thi thể nghiêm nghị dò hỏi trước ta chuẩn bị đối với s i m o n đại nhân nguyên nhân cái chết tiến hành kiểm tra thì đột nhiên phát hiện có ma vật trộm đi thi thể của hắn cho nên ta hủy thác vị này người mạo hiểm đi tới ưu ám hang động tìm kiếm s i m o n đại nhân thi thể nghiệm thi quan nói đến đây ngừng lại tô mộ thấy vậy đi theo mở miệng nói ta trên đường đã tới ưu ám hang động sâu bên trong kết quả cư nhiên phát hiện s i m o n đại nhân lúc ấy hắn nhìn qua có chút kỳ quái trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì tà thân đại nhân ta là ngài trung thực nô bột các loại nói đến đây tô mộ dừng một chút quan sát rồi thành chủ nguyệt bạch phản ứng dựa theo cái kia âm ảnh ma thuyết pháp g i a hỏa này chính là một cái ma vật ta tà thần tô mộ vừa nói sau không chỉ là thành chủ nguyệt bạch đại sảnh ở bên trong tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ bọn hắn tựa hồ rất rõ ràng tà thần là dạng gì tồn tại người xác định sao nguyệt bạch nhìn đến tô mộ nhấn mạnh tô mộ không nói gì gật đầu lia lia ta biết rồi nguyệt bạch hít sâu một hơi sắc mặt ngược lại thay đổi bình thường không hổ là người đứng đầu một thành, thành phủ đủ sâu chỉ là đơn giản một câu nói vừa muốn đem chuyện này áp đi xuống thanh chủ đại nhân còn có một việc ta muốn hướng ngài báo cáo tô mộ tự nhiên sẽ không cứ tính như vậy chỉ đến k h ỏ a kia lang nhân đầu lâu mở miệng nói g i a hỏa này ngài nhìn quen mắt đi đây là nguyệt b ạ c h hơi hơi hướng về phía k h ỏ a kia lang nhân đầu lâu quan sát sau đó k h í p mắt lại là ta vệ binh đội trưởng trước g i a hỏa này đuổi bắt cái kia tô mộ thời điểm bị ta đụt phải ta lúc này mới phát hiện g i a hỏa này c ư nhiên là một con sói người tô mộ nhân cơ hội mở miệng một giây kế tiếp trong phòng khách sắc mặt của mọi người lần nữa biến đổi khiếu n g u y ệ t t h à n h phủ thành chủ vệ bạch i đội n n h t r ư ở sửng i Nguyệt Bạch sốt một chút âm thanh trầm xuống xi mòn đại nhân bị ma vật cụ thể phủ thành chủ vệ binh đội trưởng lại là một con sói người hết lần này tới lần khác đầu này lang nhân hộ tống simon chết ở bạch v ũ t r ấ n cái này không rõ ràng để cho vị kia gọi tô mộ người mạo hiểm có n ổ i sao tô mộ không có k h á c h khí trực tiếp mở miệng tình thế diễn biến đến b ư ớ c này mình hoàn thành nhiệm vụ cơ hội đã tới t r ư m bốn m ư uy hiếp tô mộ vừa dứt lời nguyện bạch ánh mắt chuyển hướng hắn ngươi nhận thức cái kia tô mộ câu nói này giọng điệu rất nhạt lại tựa hộp như hàm chứa một loại nào đó ý vị đều là người mạo hiểm chúng ta đương nhiên nhận thức tô mộ cũng không kiên kỵ、Nguyệt、bạch rơi vào trong chấm t ư ánh mắt của hắn không ngừng đánh giá tô mộ biểu tình trên mặt không có chút nào biến hóa chuyện này ta sẽ tìm người điều tra qua một hồi lâu hắn mở miệng nói nếu mà cái kia tô mộ thật là vô tội ta sẽ trả hắn một cái trong sạch tô mộ nghe vậy chân mày c a o lại trước mắt bản thân đã đem tất cả chứng cứ bày ở n g u y ệ t bạch trước mắt g i a hỏa này vẫn không có vì mình chính danh ý tứ người cái tên này quả nhiên có vấn đề sao tô mộ con người nghiêm túc đối với âm ảnh ma mà nói hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng vừa mới nói ngoại trừ chứng minh mình không có vấn đề đồng dạng cũng là đối với thành chủ nguyện bạch dò xét người này phương thức xử lý h i ệ n nhiên không thể để cho mình hài lòng đúng rồi thành chủ đại nhân khống chế s i m o n cái kia ma vật trước khi chết còn nói một ít lời ta cho rằng tất yếu hướng về ngài hồi báo một chút tô mộ mở miệng lần nữa nó nói cái gì mặt không cảm giác nguyệt bạch đột nhiên n h í u mày một cái chuyện can hệ trọng đại nếu như những người khác biết tô mộ nhìn nhìn trong phòng khách những người khác muốn nói lại thôi các ngươi tất cả đi xuống đi n g u y ệ t bạch tay vung lên trong phòng khách cái vệ binh khác còn có nghiệm thi quan cùng nhau đi ra ngoài bây giờ có thể nói đi nguyện bạch nhìn chằm chằm đến tô mộ ánh mắt kỳ quái nó nói cho ta ngài là một cái ma vật tô mộ cười một tiếng sau khi nói xong quan sát nguyệt bạch phản ứng mình cũng không lo lắng người thành chủ này lại đột nhiên nổi lên thậm chí còn kỳ vọng hắn có thể trực tiếp ra tay với chính mình bên ngoài có nhiều như vậy n ở tờ cờ nhìn đến vị thành chủ này nếu như đối với mình một cái như vậy vô tội người mạo hiểm đ ộ n g thủ hắn nên như thế nào giải thích dù sao những này n ở tờ cờ là biết rõ người mạo hiểm nắm giữ hơn sinh mệnh muốn ở chỗ này giết người diệt khẩu hiển nhiên là không làm được nguyệt bạch cười lạnh một tiếng hướng về phía tô mộ phát ra hỏi ngược lại ngươi tin không tô mộ cũng cười lên trả lời nguyên bản ta là không tin nhưng mà thành chủ ngài đối với cái kia vô tội người mạo hiểm tô mộ thái độ để cho ta không thể không tin à, ta xem là không phải hẳn đi tới vương đô hồi báo một chút tình huống lời nói vừa ra nguyệt mạch trong con ngươi đột nhiên xông ra sát ý mãnh liệt một cổ cực mạnh khí thế càng là áp hướng tô mộ gia hỏa này không đơn giản cảm giác đến cổ kia khắc nghiệt chi ý tô mộ về phía sau vừa lui nguyệt mạch cho mình cảm giác cùng trước gặp tất cả bột cũng không giống nhau mình bây giờ sợ rằng còn không phải đối thủ của hắn cũng may n g u y ệ t bạch tuy rằng khởi sát tâm nhưng cũng không có xuất thủ hắn đột nhiên cười lên ta có thể giải trừ đối với tên kia tô mộ lệnh truy nã bất quá hôm nay ngươi nói với ta mà nói ta không hy vọng có người thứ ba biết rõ ngay tại n g u y ệ t bạch lời nói xong sau đó hắn không thấy tô mộ đi ra đại sảnh trải qua ta tra xét người mạo hiểm tô mộ không phải làm mưu hại simon hung thủ ta tại khiếu n g u y ệ t thành trong phạm vi giải trừ đối với hắn lệnh truy nã n g u y ệ t bạch hướng phía những vệ binh kia ra lệnh tiếp theo tô mộ trước mắt bắn ra thứ nhất thông báo người chơi tô mộ lệnh truy nã bị giải trừ thông ạ i t cáo này sau khi xuất hiện trên kênh thế giới thoáng cái sôi trào quả nhiên ta liền nói tô pháp thần đang làm gì nhiệm vụ không nghĩ tới nhanh như vậy hoàn thành không phải là vòng thứ ba nhiệm vụ chính tuyến đi tô pháp thần chuyện này cũng quá bất hợp lý đi không thấy phía trước mấy cái nhiệm vụ chính tuyến đều kích động thông báo không không chừng đây thật là vòng thứ ba chính tuyến thói xấu thói xấu chúng ta công hội vừa hoàn thành vòng thứ nhất chính tuyến còn tưởng rằng có thể bởi theo tô pháp thần bước chân quên đi liền như vậy tại cái khác người chơi xem ra quy tắc này thông báo xuất hiện chẳng khác gì là tuyên bố tô pháp thần hoàn thành một cái không được nhiệm vụ a bọn hắn đã không biết nên nói gì đây tân thủ thôn đều còn chưa ra ngoài đâu người ta đã sắp đến chủ thành rồi t r ê n lệch này quả thực vô giải ngươi hoàn thành nhiệm vụ từ chứng trong sạch thu được tưởng thưởng thần cấp kỹ năng dùng hợp sách trong phòng khách thông báo qua đi tô mộ giao diện mau chóng đi theo bắn ra một cái nhắc nhở một g i â y kế tiếp một bản sách kỹ năng một dạng đồ vật xuất hiện tại bọc đồ của hắn cột bên trong c ư nhiên thật hoàn thành tô mộ khó nén h ư n ấ n không nhịn được trong lòng phát ra một tiếng hô lớn mình đối với nguyệt bạch nói xong toàn bộ có thể tính được là uy hiếp nghĩ không ra ra hỏa này thật cứ như vậy thỏa hiệp nguyệt bạch ra lệnh sau đó chuyển thân đi vào trong đại điện đi đến tô mộ bên người thì hắn nhẹ giọng mở miệng nhớ ký ta nếu không ngươi cùng c á i kia tô mộ mặc kệ có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ nói xong cũng không để ý tô mộ phản ứng thế nào nguyệt bạch sai bước rời khỏi uy hiếp ta sao tô mộ nhìn đến vị thành chủ này b ó n g lưng t h ầ n s á c hờ hững nếu như có nhiệm vụ mình tuyệt đối sẽ không chút lưu tình vạch trần người này thân phận chờ đến vương đô có lẽ sẽ nhận được nhiệm vụ bất quá bây giờ mà nói việc cấp bách là vào t r ư ớ c giai lại nói lệnh truy nã bị giải trừ tô mộ cái thân phận này cũng có thể yên tâm bước vào khiếu nguyệt thành tô mộ hướng phía phủ thành chủ bên ngoài đi tới người mạo hiểm đa tạ ngươi thay ta tìm về s i m o n thi thể đây là ta ra truyền xuống bà bối hy vọng có thể đối với ngươi có chút giúp đỡ ngoài cửa nghiệm thi quan vẫn còn ở nơi này chờ đợi móc ra một cái túi hoàn thành nhiệm vụ ngươi thu được nghiệm thi quan truyền gia bảo tô mộ nhận lấy túi sau đó đánh mở đây là bên trong chứa là một khối đá rượu tinh ma thạch đây là một khối ẩn chứa cường đại ma lực ma p h á p thạch khảm nạm tại một ít trang bị có thể để thăng pháp thuật công kích t r ư ớ c 149, tân thần cấp kỹ năng thứ t ố ta t nhìn thấy khối đá này sau đó tô mộ có phần có một loại niềm vui ngoài ý muốn cảm giác cáo biệt nghiệm thi quan sau đó hắn hướng đến t i ế u n g u y ệ t thành bên ngoài đi tới tòa t h a n h này cùng bạch vụ c h ấ n khác nhau khắp nơi có không ít nở tờ cờ đặc biệt là khu buôn bán nở tờ cờ càng nhiều mình nếu như lấy h i ê n viên thân phận đi cửa hàng mà nói có thể sẽ bại lộ nhân viên cùng tô mộ là cùng một người về phần giải quyết cái vấn đề này phương pháp đi đến ngoại thành tô mộ sử dụng huyễn ảnh phân thân h i ê n viên biến thân trạng thái bên dưới huyễn ảnh phân thân tự nhiên cũng là h i ê n viên bộ dáng biến trở về đi tiếp theo tô mộ biến trở về rồi mình khống chế phân thân hai người cùng nhau quay trở về khiếu nguyễn thành ở đó chút nở tờ cờ trong mắt tô mộ cùng h i ê n viên đi x ó n g vai quan hệ nhìn qua phi thường không tệ hai người cùng nhau đã tới khu buôn bán x u ê b a n tay ra chứng thực trên cửa hàng p h ụ văn sau đó tô mộ cùng h i ê n viên cùng nhau đi vào cửa tiệm đóng lại sau đó tô mộ mặc cho phân thân đứng tại chỗ tiến vào phía sau thương cố trang bị cái gì vẫn là đặt ở trong tủ sắt gần đây dường như không chút hái thuốc a mở bọc ra cột tô mộ bắt đầu sửa sang lại đến đem vật cũng biết không sau đó hắn lại mở ra chiếc nhẫn bên trên một trăm cái thùng vật phẩm ta những thứ này nếu như đều bán đi nói ít mấy chục vạn kim tệ a sửa soạn xong hết sau đó nhìn đến kia một đống nhị giai trang bị tô mộ có loại tài chủ vườn cảm giác chờ có người chơi đến khiếu nguyện thành sau đó mình cửa hàng này liền có thể khai trương khối đá này có thể hay không bám vào pháp thần quyền trợ ư bên trên tô mộ lấy ra khối kia rượu tinh ma thạch phải t r ă n g phó thác từ cái từ cái thuộc tính là pháp thuật công kích mười một cái nhắc nhở bắn ra ngoài như vậy thói xấu nhìn thấy nhắc nhở này sau đó tô mộ không nhịn được hô một câu mình nhiệm vụ này làm cũng quá đáng giá đi phó thác không do dự mười phần trăm pháp thuật công kích đ ể thăng vẫn là rất thơm phó thác thành công trong tay ma thạch đột nhiên biến mất pháp thần quyền trượng bên trên cũng nhiều thêm một cái từ cái tô mộ nhìn về phía mình pháp thuật công kích ba nghìn ba trăm mười bốn điểm không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại tuyệt đại đa số người liền mình phía sau kia ba trăm điểm pháp thuật công kích đều không có không biết cái từ này cái có thể hay không bị che kín tô mộ vừa nhìn về phía pháp thần quân trượng phía trên ba cái từ cái lỗi chỉ còn lại có hai cái hắn lấy ra trước cái kia ám ảnh bảo châu phải t r ă n g phó thác từ cái cũng có thể thay thế cái thứ nhất từ cái một cái nhắc nhở xuất hiện cũng để cho tô mộ gật đầu một cái quả nhiên cùng mình nghĩ một dạng cái từ này cái là có thể thay thế rơi nếu như vậy chỉ cần nắm giữ thích hợp thuộc tính mình liền có thể yên tâm dùng trước chờ sau này thu được ma pháp càng mạnh mẽ hơn vật phẩm sau đó mới tiến hành thay thế sau đó chính là ngươi rồi t ố mộ vừa nhìn về phía thanh túi bên trong mặt khác một dạng vật phẩm thân thể bởi vì kích động không dừng được run g dày Kêu kỹ dung dung bản thần năng Thần năng dụng chọn nắm động động, thể hợp sách. hợp sách, chủ cấp cấp có cái cấp, kỹ năng giữ sử sau lựa đó đã tiến bị n dung hợp, thu được một cái mới tinh thần cấp kỹ năng. Từ giới thiệu nhìn lên h hợp, thu thiệu h qua giới được cấp một Từ t cái liếc mới ấ kỹ ngay. n Kỹ đối với rất nhiều người chơi mà nói muốn đem năm cái kỹ năng tăng lên đến S cấp cần tốn hao điểm kỹ năng sợ rằng phải làm không ít nhiệm vụ nhưng đối với tô mộ lại nói đây năm cái kỹ năng nên lựa chọn như thế nào ngược lại trở thành một nan đề ta kỹ năng quá nhiều hơn nữa còn là khác nhau chức nghiệp tùy tiện dung hợp sẽ thu được cái dạng gì thần cấp kỹ năng mở ra cột kỹ năng nhìn đến phía trên kia ít nhất đều là S cấp kỹ năng tô mộ lựa chọn khó khăn chứng phạm thần cấp kỹ năng cường đại không cần nói cũng biết mình nhất thiết phải thận trọng làm ra lựa chọn nếu không dùng những này bị động thuộc tính kỹ năng liên tục cân nhắc sau đó tô mộ nhìn về phía mình mấy cái kỹ năng bị động gia tăng lực lượng bị động gia tăng nhanh nhẹn bị động gia tăng tinh thần bị động gia tăng thể chất bị động còn có một cái gia tăng trí khôn bị động đây năm cái kỹ năng mỗi một cái tăng lên mình hai trăm điểm thuộc tính cơ sở không thể không nói đây năm cái kỹ năng đối với mình tăng lên phi thường lớn hơn nữa phải nói kiểu mà nói đây năm cái kỹ năng đều coi như cùng một loại hình rồi dung hợp vẫn là sau đó mới nói tô mộ nhìn đến kia năm cái kỹ năng còn đang do dự nguy hiểm không phải là không có nếu mà dung hợp ra kỹ năng không phải mình kỳ vọng d ạ n g này vậy mình sẽ chợt giảm một nghìn điểm thuộc tính cơ sở thực lực hiển nhiên sẽ giảm b ấ t nhiều sẽ không có vấn đề dù sao đây chính là thần cấp kỹ năng a có thể nghĩ lại thần cấp sách kỹ năng cường đại chắc chắn sẽ không để cho mình thất vọng đến đây đi hít sâu một hơi tô mộ nắm chặt n ắ m đấm hắn trực tiếp sử dụng kia bản thần cấp sách kỹ năng mời lựa chọn cần dung hợp kỹ năng nhắc nhở xuất hiện sau đó tô mộ mở ra mình cột kỹ năng hắn đem pháp sư trí tuệ mục sư tinh thần những kỹ năng này từng cái thả lên phải chăng dung hợp xác nhận nhắc nhở bắn ra ngoài tô mộ nhìn đến kia hai cái lựa chọn biểu tình thấp t h n g phải hắn cắn răng đẻ xuống kia vốn sách kỹ năng nữa trước thì xuất hiện một cổ cường đại quan mang tô mộ lựa chọn năm cái kỹ năng liên tục từ hắn cột kỹ năng bên trên biến mất cùng lúc đó hắn mỗi một dạng thuộc tính cơ sở cũng giảm bớt hai trăm điểm tô mộ nhìn đến trong tay mạch quang trong ánh mắt tràn đầy mong đợi dung hợp thời gian kéo dài mấy phần chung cổ kia q u a n mang cũng từ từ ảm đạm xuống quan mang triệt để tản đi sau đó tô mộ trong tay cũng xuất hiện một bản sách kỹ năng thuộc tính đề thăng thần cấp ngũ đại thuộc tính cơ sở để thăng 50%, chương t r ă năm m siêu hạn để thăng tất cả thuộc tính thêm 50. nhìn thấy kỹ năng này miêu tả sau đó tô mộ trận to hai mắt nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh kỹ năng này cũng quá nghịch thiên đi đối với rất nhiều chức nghiệp lại nói sơ kỳ nhất định là cố định thuộc tính mang theo tăng lên lớn chỉ khi nào đến cuối cùng tỷ lệ phần trăm thuộc tính mang theo gia tăng tuyệt đối là không cách nào so sánh nếu để cho những người khác nhìn thấy kỹ năng này liền tính dùng chín cái mệnh đến trao đổi cũng sẽ không có người cảm thấy thiệt thòi bởi vì chỉ cần có được kỹ năng này cho dù chỉ còn lại một cái mạng cũng có thể tại cái này thần đồ thế giới bên trong cuộc khởi phải t r ă n g học tập kỹ năng phải kích động tâm tay run dậy tô mộ nhấn xác nhận học tập sau khi thành công hắn không kịp đợi mở ra cột u kỹ năng còn có thể tiếp tục thăng cấp để cho hắn càng vui mừng chính là cái này vừa học thần cấp kỹ năng cũng không có rớt đầy muốn tăng lên một cấp thần cấp kỹ năng cần tốn hao điểm kỹ năng tuyệt đối là con số thiên văn tô mộ lại không có chút nào băn khoăn hướng về phía kỹ năng này phía sau trực tiếp nhấn đi xuống năng lực đề thăng thành công thăng cấp thành siêu hạn đề thăng đã đẩy siêu hạn đề thăng thần cấp ngũ đại thuộc tính cơ sở đề thăng 100%. m ẹ tiếp nhà ngươi kỹ năng thành công thăng mát sau đó tô mộ nhịn xuống không giống lên ngũ đại thuộc tính đề thăng 100%. h ắ n liền vội vàng mở ra thanh thuộc tính của mình người chơi tô mộ t r ư ớ c nghiệp pháp sư đẳng cấp nhị giai cấp m ộ ư ơ i đợi tiến giai sinh mệnh t r ị 9060. pháp l ự c t r ị 5 8 8 0 h cận chiến vật lý công kích 752. pháp thuật công kích 4324. p h o n g ngự vật lý 1.006 p h o n ngự g pháp thuật, 1770. thuộc ậ t t 1.770 h u tính l ự c l ư ợ n g 276 Thể c h ấ t 276 430 n hai n nhẹn h 276 t n h t h ầ n 930 540 t r í lực 1.242 560 t ạ i chỗ có thuộc t í n h cơ sở giảm bớt 200 điểm dưới tình huống có không ít thuộc tính đều hạ xuống có đúng không so với bên dưới mình tinh thần cùng trị số trí lực lại thu được tăng lên cực lớn không hổ là siêu hạn để thăng a nhìn thấy kia hơn 4.000 p h á p thuật công kích tô mộ có chút nhao nhao muốn thử lên Mình hình tổn thương, hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. thể bây bố biệt giờ là có Đặc để sau i ê u u hạn đề thăng cùng pháp thần hào cùng đề q n này kỹ năng, hoàn toàn là hỗ trợ lẫn n g cái là kỹ hỗ h trợ a tồn tại、à. Tiến dai sau đó thăng ấ t ta t cả của u thu ộ c còn có thể thu được tính thể t h đề、thăng. Sau đó thăng cấp thêm chút liền phân phối đồng đều tại mặt khác bốn cái trên thuộc tính mặt có được siêu hạn sau khi tăng lên tô mộ cũng thay đổi dị vãng thêm chút phương thức kỹ năng này tăng lên là thuộc tính cơ sở nói cách khác không có thuộc tính cơ sở mà nói kỹ năng này cũng không có để thăng trước mắt ngoại trừ thăng cấp theo vào giai da mình thu được thuộc tính cơ sở phương thức cũng chỉ có pháp thần hào quang kỹ năng này phân phối đồng đều mình lợi nhuận mới là lớn nhất phải đi soát tiến giai chứng minh a tô mộ nhìn về phía mình đẳng cấp phía sau đợi tiến giai xoa xoa đôi bàn tay soát đến tiến giai chứng minh sau đó mình còn phải soát đến đầy đủ tiến giai trị mới có thể thành công đến tam giai còn có mấy cái kỹ năng không có học ta hiện tại hoàn thành nhiệm vụ có thể đi tìm các chức nghiệp đạo sư rồi đi ra thương khố đóng cửa lại tô mộ cùng phân thân cùng nhau rời khỏi cửa hàng chính hắn hướng phía pháp sư hiệp hội đại sành mà đi sau đó khống chế phân thân hướng về tiếu n g u y ệ t thành bên ngoài đi tới ở đó cái thành chủ n g u y ệ t bạch trong mắt tô mộ cùng h i ê n viên quan hệ không cạn nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra tô mộ cùng h i ê n viên trên thực tế luôn chỉ có một mình không nhanh không chậm đi đến pháp sư hiệp hội sau đó tô mộ đi vào xin chào ta muốn học tập pháp sư kỹ năng nhìn thấy hòa ái pháp sư đạo sư tô mộ mở miệng cười nguyện ngươi tại ma pháp con đường trên có thành tựu đạo sư chậm rãi mở miệng tô mộ trước mắt cũng xuất hiện hai cái kỹ năng pháp thuật bạo kích c cấp có một x á t suất tạo thành pháp thuật bạo kích đối với mục tiêu tạo thành gấp đôi pháp thuật tổn thương kích động bạo kích pháp thuật đem thêm vào tiêu hao năm mươi lượng mã nạ lượng mã nạ chưa đủ đem vô pháp kích động bạo kích liệt diễm tường lửa c cấp tiêu hao ba trăm điểm lượng mã nạ tại mục tiêu khu vực hình thành một đạo một ít năm tường lửa kéo dài hai mươi s bước vào tường lửa địch nhân mỗi giây nhận được pháp thuật công kích ít một mươi tổn thương thời gian đi lầy hai phút học hết rồi mỗi cái kỹ năng cần tám mươi cái kim tệ tô mộ trực tiếp hai cái học hết xem ra trước cái pháp sư kia trí lực bị động không thể h ọ ca học xong sau đó tô mộ phát hiện có thể học tập kỹ năng là số không đ i ể u môi pháp sư đạo sư tại đây có thể học tập kỹ năng đều là kỹ năng căn bản coi như là trước tân thủ thôn hoặc là bạch vụ chấn bên trong để lộ học kỹ năng tại bất luận cái gì đạo sư kia đều có thể học tập bất quá tô mộ cũng không n g i ý nếu thật là mình đem năm cái bị động dung hợp thành thần cấp kỹ năng quay đầu lại còn có thể học tập lại kia đều thật có chút mị tiên phải biết mình bây giờ một chút thuộc tính cơ sở chính là tương đương với hai điểm a những nghề nghiệp khác trước tiên thả một chút chờ soát đến tiến giai chứng minh sau đó mới đi học Tố vừa vừa tới tay hai cái kỹ năng tiến hành thêm chút, một mộ vừa vừa hai hướng hành hướng năng bên cái kỹ pháp í a tiếu nguyệt thành tới. ngoài đi bên h p thuật bạo kích đã thắng mát liệt diễm hỏa diễm đã thắng mát pháp thuật bạo kích S cấp có 5% ă xác suất tạo thành pháp thuật bạo kích đối với mục tiêu tạo thành gấp đôi pháp thuật tổn thương kích động bạo kích pháp thuật đem thêm vào tiêu hao 50% lượng mã nạ lượng mã nạ chưa đủ đem vô pháp kích động bạo kích liệt diễm tường lửa S cấp tiêu hao 800 điểm lượng mã nạ tại mục tiêu khu vực hình thành một đạo hai ít m ư ơ i tường lửa kéo dài ba s bước vào tường lửa địch nhân mỗi giây nhận được pháp thuật công kích lít năm mươi phần trăm tổn thương thời gian đi lệ một phút mãn cấp sau đó hai cái này kỹ năng hiệu quả để cho tô mộ hài lòng gật đầu một cái phủ thanh chủ lầu cuối vị trí nơi này có một cái bình đại đứng ở nơi này địa phương có thể đem hơn một nửa cái khiếu nguyện thành thu hết vào mắt nguyện bạch đứng ở nơi này địa phương một đôi mắt lập lòe ánh sáng màu xanh ngạn trong con ngươi của hắn ấ n ra rồi hai người tô mộ còn có n h ê n viên hai người này quả nhiên liên tục sao cái này thật đúng là là phiền thoái chương một trăm năm mươi mốt hỏa d i ễ m ma quái vật đổi mới ưu ám hang động bên trong tô mộ mở ra ma pháp thị giác sau đó phát hiện bên ngoài đại đa số quái vật đều đổi mới giải trừ phân thân hắn giải trừ huyễn ảnh phân thân hướng phía bên trong động đi tới ảnh đột kỹ năng mở một cái hắn trong nháy mắt hóa thành một phiến bóng đen đây cường đại che giấu năng lực cho dù là những cái kia âm ảnh ma vật đều không cách nào phát hiện tô mộ không để ý đến những cái kia tiểu quái hướng phía hang động sâu bên trong lao nhanh trên đường gặp phải một ít đổi mới quái vật tinh anh hắn cũng lựa chọn không thấy tập trung tinh thần đều ở đây cái kia phó bản bên trên tại ảnh đ ộ n cùng lõe lên hai tầng ra chỉ bên dưới hắn rất nhanh đã tới hang động sâu bên trong tại đây không có bất kỳ một cái quái vật trước cái kia âm ảnh m a bột cũng không quá giống là sẽ đổi mới bộ dáng lấy ra khối kia bí cảnh vai phiến tổ hợp chìa khóa tô mộ đi tới vùng này dung nham khu vực một cổ nóng bỏng cảm giác nhất thời phủ kín m à tới có mở ra hay không bí cảnh phó bản dung nham hang động có thể nhập số người năm mươi người mở ra khối kia bí cảnh trên chìa khóa hiện lên một đạo mãnh liệt bạch quang một đạo cộng truyền tống theo sát xuất hiện tô mộ không do dự xuyên cửa mã qua nòng qua a một giây kế tiếp nhiệt độ t r u n g quanh đột nhiên đề cao mười mấy độ chỗ này giống như là một núi lửa hang động a tô mộ vội vàng hướng hoàn cảnh t r u n g quanh quan sát nhẹ giọng n h ỉ non phóng tầm mắt nhìn tới trên mặt đất đâu đâu cũng có khe n ư ớ c ở đó chút khe n ư ớ c giữa chạy x ô i tỏa ra hồng quang dung nham mắt ư ơ n g tô mộ hướng về phương xa nhìn ra xa tại hang động bên trong bốn phía cơ hồ đều là ao dung nham trong đó không ít tương tự hỏa diễm nguyên tố sinh mệnh thì tại những cái kia ao dung nham bên trong tới lui du ã n g tô mộ chân mày khấn túc suy tư ngoài hang động vây may m à có không ít có thể chỗ đứng địa phương có thể càng đi vào bên trong đi a o dung nham phạm vi cũng chỉ càng lớn đây cũng chính là nói mình sợ rằng phải tại a o dung nham bên trong cùng những cái k i a hỏa nguyên tố sinh vật chiến đấu ta nếu như đạp vào đây a o dung nham bên trong sẽ là tình huống gì trực tiếp hòa tan vẫn là trừ huyết tô mộ nhìn về phía trước mình cách đó không xa k h ẽ đức pháp lực hậu thuẫn mở ra hậu thuẫn kỹ năng tô mộ đi tới đưa ra chân chậm rãi đặt lên năm trăm một giây kế tiếp một cái tổn thương con số từ trên đầu của hắn toát ra tổn thương cao như vậy sao cái tổn thương này con số để cho tô mộ s ư ớ n g sốt một chút mình p h o n g ngự rất cao còn có pháp thuật k h á n g tính chạm thử cư nhiên cũng đã tạo thành năm trăm điểm tổn thương vươn tay hắn lần nữa chạm những cái kia dung nham vào tay là một cổ cảm giác nóng rực nhưng mà còn đang có thể tiếp nhận trong phạm vi năm trăm l ạ i là một cái giống nhau tổn thương con số toát ra đây cũng chính là nói chỉ cần va chạm vào dung nham liền sẽ nhận được năm trăm điểm cố định tổn thương cái này phó bản độ khó không nhỏ a không ó t hề nghi ngờ không có năm mươi cái đến nhị giai cấp một mươi hơn nữa toàn bộ đ ạ t đến tinh anh cấp người chơi tuyệt đối là qua cửa không cái này phó bản vậy chút hỏa diễm ma vật có thể ở trong nham tương nằm hỏa diễm kháng tính sợ là không t h ấ p a băng xương phong bạo nâng tay đi t ố mộ mục tiêu đặt ở một phiến dung nham trong khu vực hỏa diễm nguyên tố bên trên kèm theo trong mắt hàn mang một cổ cường đại băng xương bắt đầu thành hình nhưng mà ngay tại băng xương phong bạo va chạm vào những cái kia r u n g nham thời điểm băng và hỏa lập tức sinh ra va chạm trong không khí chuyển đến hơi nước bốc u hơi âm thanh bất quá lấy tô mộ bây giờ pháp thuật công kích phóng thích ra băng xương phong bạo cho dù bị hoàn cảnh nhân tố nơi cắt giảm v ẫ nối đ với trong nham tương những cái k i a hỏa nguyên tố đã tạo thành thương tổn không nhỏ tại bị tổn thương sau đó những ngọn lửa kia nguyên tố cũng từ r u n g nham bên trong nâng lên hướng phía tô mộ mà đi đây tạo hình có chút n u y ễ n khắc ca tô mộ lần này cũng nhìn rõ những cái kêu hỏa nguyên tố diện mạo cao hai mét giống như là một đoàn đang cháy hỏa diễm có người một dạng tứ chi là từ hỏa diễm huyên hóa m à thành đi tới đại khái khoảng cách tô mộ hơn một trăm em mở vị trí thì những hỏa diễm này nguyên tố giơ tay lên tại trà sát hỏa cầu sao một cái hỏa diễm hình cầu chậm rãi theo bọn nó trong tay thành hình hướng phía tô mộ bay đi một nghìn linh ba một cái tổn thương con số rất nhanh từ tô mộ trên đầu toát ra tổn thương có chút cao a nhìn thấy mấy con số này sau đó tô mộ hơi có chút giật mình mình bây giờ phòng ngự pháp thuật cao vô cùng còn có pháp thuật khẳng tính dù là như thế những hỏa diễm này nguyên tố tạo thành tổn thương vẫn là đạt tới bốn chữ số đều thật có chút thói xấu tô mộ về phía trước mấy bước thấy được những ngọn lửa kia nguyên tố thuộc tính hỏa diễm ma tinh anh đẳng cấp nhị giai cấp m ộ ư ơ i sinh mệnh trị một mươi sáu mươi bốn mươi nghìn pháp thuật công kích hai nghìn phòng ngự vật lý tám trăm phòng ngự pháp thuật một nghìn hai trăm kỹ năng hỏa diễm kháng tính đại h ỏ a cầu thuật phụ thuộc tính bên trên có thể thấy được những hỏa diễm này ma đô là pháp hệ quái mặc dù mình vừa mới băng xương phong bạo nhận được hoàn cảnh nhân tố cắt giảm rồi năm mươi tổn thương nhưng vẫn là đã tạo thành gần ba mươi tổn thương tới một cái nữa tô mộ lần nữa sử dụng băng xương phong bạo ba nghìn bảy trăm bốn mươi hai một nghìn một trăm m ư ơ i bảy năm nghìn sáu trăm m ư ơ i ba mỗi cái khác nhau tổn thương từ những ngọn lửa kia ma trên đầu toát ra băng xương phong bạo mỗi một nhảy tổn thương đều là độc lập kích động pháp lực phun trào cùng pháp thuật bạo kích đối mặt hơn hai mươi đầu hỏa diễn ma bạo kích sát xuất thật đúng là không nhỏ người đánh chết hỏa diễn ma thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực hướng theo cái thứ nhì phong bạo tổn thương nhảy mấy lần trên sân hỏa diễm ma cũng liên tục ngã trên đất giết cao cấp tinh anh chính là không giống nhau a tô mộ nhìn một chút pháp thần hào quang tổng cộng kích phát năm lần tại siêu hạn tăng lên da chỉ bên dưới mình như vậy một hồi liền tăng lên mười điểm trí lực chương một trăm năm mươi hai t ì m ra tô pháp thần biện pháp cái này phó bản dùng mắt ưng cũng trông không đến đầu bên trong quái vật tàn rất mở không thể chơi nhất ba lưu a đương nhiên đối với tô mộ đánh quái hiệu xuất lại nói đây hơn hai mươi con quái xuất thật là một chút cảm giác đều không có trước xem một chút nổ là thứ gì đi không có xoan suýt tô mộ đi nhanh hơn lửa diễm ma thi thể người thu được hỏa diễm ma hạch người thu được hỏa diễm ma hạch người thu được đồ họa ma diễm trường bảo mấy cái nhắc nhở liên tục bắn ra hỏa diễm ma rơi xuống cũng không tính phong phú bất quá tấm kia đồ họa thật ra khiến tô mộ hai mắt tỏa sáng ma diễm trường bảo nhị giai ma văn bố trí ít một trăm n h ị giai p h ủ văn tuyến ít m ộ ư ơ i hỏa diễm tinh hoa ít năm nhị giai ma tinh ít năm thuộc tính trí lực một trăm tinh thần một trăm h ỏ a thuộc tính kỹ năng tạo thành cuối cùng tổn thương năm trang phục hiệu quả hỏa thuộc tính kỹ năng mạ nạ tiêu hao hạ xuống 10%, tổn thương để thăng 10%. nhị giai pháp sư trang phục tô mộ cười lên mình ra dê trang phục cuối cùng có thể đổi tuy nói đây nhị giai pháp sư trang phục tương đối thích hợp hỏa diễm pháp sư nhưng nhị giai trang phục thuộc tính gia tăng hiển nhiên so sánh ra dê trang phục càng cao mà bộ này trang bị chỉ có ba k i ệ n bộ y phục c ò n còn có cái mũ so sánh với ra dê bộ năm cái đây ba k i ệ n trang phục vẫn là tương đối thoải mái có thể làm cho mình có nhiều hơn xứng đôi trang không gian cái này hỏa diễm tinh hoa là cái gì chỉ là trong đó có một cái vật liệu tô mộ cũng không có gặp qua cái này phó bản h ắ n sẽ bảo không nóng n ả y bất quá tô mộ cũng không nóng n ả y chính mình cũng đã tại phó bản trong còn sợ soát không đến vật liệu sao hắn nhìn về phía những ngọn lửa kia ma hạch hỏa d i ễ m ma hạch phía trên này hàm chứa cường đại hỏa d i ễ m ma lực giới thiệu đơn giản thu bạo cũng để cho tô mộ ánh mắt sáng lên hắn nhìn về phía thanh túi phía dưới cùng đem khối kia cho bùi pháp sư bảo thạch lấy ra ân thái pháp sư nói qua có thể dùng hỏa thuộc tính vật phẩm kích hoạt khối bảo thạch này không biết những này ma hạch có thể hay không dùng đối với cái này dung nham hang động phó bản tô mộ để ý nhất vẫn có thể không thể kích hoạt bảo thạch chỉ là làm như thế nào thao tác hắn có chút m ở mịt bảo thạch bên trên cũng không có cái gì nhắc nhở a đặt ở phía trên thử xem ân thái pháp sư đã ngồi tô mộ cũng không có người có thể hỏi thăm chỉ có thể tự tiến hành nếm thử hắn đem một khối hỏa diễm ma hạch đặt ở cho bùi pháp sư bảo thạch bên trên không có phản ứng bảo thạch cũng không có phản ứng chút nào mở ra phương thức đúng không tô mộ nhữ mày hay là nói đây hỏa diễm ma hạch năng lượng ẩn chứa không đủ hắn lại lấy ra một khối ma hạch đặt ở bảo thạch bên trên đang lúc này bảo thạch đột nhiên lóe lên một cái có triển vọng tô mộ thấy vậy thần sát đại hỉ hắn lập tức đem bảo thạch đặt tại dưới đất sau đó cầm trong tay hơn m ộ ư ơ i khối hỏa diễm ma hạch bày ở bên cạnh lần này bảo thạch tựa hồ cảm ứng được đầy đủ hỏa diễm năng lượng nổi lên một đạo ánh sáng yêu ớt một giây kế tiếp những ngọn lửa kia ma hạch toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực đem khối kia cho bụi pháp sư bảo thạch túi trong đó ngay tại tô mộ mong đợi có thể kích hoạt khối bảo thạch này thì hỏa diễm chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây liền thoáng cái tiêu tán bảo thạch bên trên tản ra ánh sáng yếu ớt cũng im bặt mà dừng quả nhiên không có đơn giản như vậy a tô mộ thở dài một tiếng hơi có chút thất vọng bất quá suy nghĩ một chút cũng phải dù sao quan hệ đến một cái ẩn tàng chức nghiệp chuyển t r ư ớ c muốn thật dựa vào mấy khối phổ thông ma hạch là có thể kích hoạt mình ngược lại thì xem thường cái này ẩn tàng chức nghiệp rồi hay là năng lượng không đủ xem ra ta hơn thu thập một ít ma hạch thậm chí là cường đại hơn hỏa d i ễ m vật phẩm mới được a tô mộ tầm mắt chuyển hướng hang động sâu bên trong tại cái này phó bản bên trong nhất định là có thực lực cường đại bột tồn tại nó nơi bạo xuất vật phẩm có lẽ có thể trợ giúp mình kích hoạt bảo thạch đương nhiên liền tính một chuyến phó bản không thể kích hoạt bản thân cũng có thể nhiều soát vài chuyến vậy chút ao dung nham bên trong vẫn có điểm dừng chân chậm rãi quét ngang qua đi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang tô mộ trong nháy mắt đi tới ao dung nham bên trong trên một khối nham thạch hắn đến nhất thời để cho xung quanh những cái kia lung tung không có mục đích hỏa diễm ma có mục tiêu những thứ này đều là tầm xa quái trong đó không ít khoảng cách gần bay thẳng đến tô mộ phóng thích khởi hòa cầu thánh quang hộ thuẫn tô mộ bắt đầu một cái khác hộ thuẫn kỹ năng không chút nào h o n g còn nha phong bạo năng lượng màu đen tại dung nham bốn phía hiện ra biến thành một cái lại một con q u ả đen những ô nha này mục đích rõ ràng ăn mòn trong phạm vi tất cả hỏa diễm ma cái này còn không xong tô mộ i trong mắt lại hiện lên lanh ý băng xương phong bạo hai cái ao e kỹ năng cùng xuất hiện lại thêm pháp lực phun trào bị động hiệu quả pháp thuật bạo kích mang theo giá trị t r o n g chung một chỗ tổn thương căn bản không phải những cái kia lượng máu yếu đuối hỏa diễm ma có thể tiếp nhận người đánh chết hỏa diễm ma người đánh chết hỏa diễm ma thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực tô mộ bắt đầu ở phía này r u n g nham trong khu không chút kiên kỵ quét qua lên đại hàng tập đoàn cao ốc bên trong hứa thế kiệt chính tại kiểm tra trong tay tài liệu phía trên những người đó tướng mạo tướng mạo tuổi tác đều riêng không giống nhau nhưng bọn hắn lại có cùng một cái danh tự tô mộ tập hợp đại đa số người lực lượng sau đó hắn thu được không ít liên quan tới tô mộ tin tức vậy người tuổi tác hẳn không lớn vượt qua ba mươi tuổi tất cả đều loại bỏ về phần còn lại ta có biện pháp tìm ra ngươi hứa thế kiệt lộ ra một cái nụ cười tự tin biện pháp của hắn rất đơn giản thậm chí có thể nói rất quê mùa chỉ cần p h ả i người đi tới những cái kia tô mộ chỗ ở gắn ẩn nút ca mê ra là được ai ở trong game đ ợ i thời gian dài người đó liền có thể là cái kia tô pháp thần một khi xác định tô pháp thần thân phận lấy hắn hứa đại thiếu năng lực có một vạn t r ù n g phương pháp có thể đối phó tô mộ liền tính tô pháp thần ở trong game mạnh hơn nữa trên thực tế khẳng định còn không đạt được loại thực lực đó dù sao tuyệt đại đa số người tại trên thực tế liền một cái hỏa cầu đều không cách nào hoàn chỉnh phong thích ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta sẽ có nhiều nghiêm trọng chương một trăm năm mươi ba hỏa diễm tinh hoa d u n g n h a m hang động bên t r o n g Tô m ộ tại trong tương nóng bỏng trong nham tương qua linh ạ ặ thương đến vật p ẩ m t h tổn không nhỏ con số cách mỗi mấy giây thì sẽ từ trên đầu của hắn xuất hiện chỉ là những tổn thương này đều bị trên người hắn tầng kia thật dày hộ thuẫn cả lại mở ra hộ thuẫn thời điểm cho dù tại đây hao dung nham bên trong bơi lội cũng không cảm giác được cái gì cảm giác nóng d ư ớ ca ngược lại nếu mà hộ thuẫn biến mất trừ máu đồng thời thì sẽ sinh ra một cổ cháy cảm giác tô mộ nhìn đến thân ở hao dung nham k h í c mắt lại thân đồ trong trò chơi mỗi người cảm giác đau đều bị đại phúc độ cắt giảm nhưng mà không phải không có chút nào cảm giác đau giống như là mình bị thời điểm công kích hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nhỏ nhẹ cảm giác đau nhưng loại cảm giác này hướng theo cấp bậc của mình cùng thuộc tính sau khi tăng lên cơ hồ đã không cảm giác được mà tại mở ra hộ thuẫn dưới tình huống những cái kia cảm giác đau càng là một chút cũng không có phải nói nguyên nhân tô mộ đại khái có thể suy nghĩ ra hộ thuẫn chỉ tương đương với đối với tự thân hình thành một cổ bảo hộ bình t h ư ớ n g tại lớp bình phong này không bị đánh vỡ thì những công kích kia cũng không có đối với mình tạo thành trực tiếp tổn thương nói cách khác hộ thuẫn kỹ năng còn có sẵn một loại đặc tính hẳn đúng là cái thế giới này quy tắc nhìn như trò chơi nhưng lại tiếp cận thực tế tô mộ lẩm bẩm một câu lực chú ý thả lại những cái kia đợi nhặt chùm sáng bên trên người thu được hỏa diễm ma hạch người thu được liệt diễm pháp trượng người thu được phối phương hỏa diễm tinh hoa quái vật tinh anh rơi xuống vẫn phong phú hỏa diễm ma hạch tỷ lệ rơi đ ổ cao đến ba mươi trong đó còn tuân ra một cái pháp trượng và một cái p h ố i phương liệt diễm pháp trượng trí lực một trăm năm mươi tinh thần năm mươi sử dụng hỏa thuộc tính kỹ năng thì n g m sướng thời gian giảm bớt một mươi lý lầy giảm bớt một m ư ơ nhu cầu đẳng cấp nhị giai cấp tám hỏa diễm tinh hoa hỏa diễm ma hạch l í năm nhị giai ma tinh ít một pháp trượng thuộc tính rất không tồi bất quá có được pháp thần quân trượng thanh này pháp trượng cũng chỉ có bán ra phần tô mộ để ý là cái kia phối phương thân là một cái luyện kim đại sư loại này phối phương t h o ả i mái liền có thể nắm giữ ngươi học tập phối phương hỏa diễm tinh hoa không biết vật này ẩn chứa hỏa diễm năng lượng mạnh bao nhiêu hạn không thấp đi nắm giữ phối phương sau đó tô mộ nhao nhao muốn thử lên trong cái bọc có không ít nhị giai a cấp trang bị phân giải sau đó là có thể thu được một khối nhị giai ma tinh v ề p h â n hỏa diễm ma hạch bản thân mình trong tay không sai biệt lắm đã có bốn mươi năm ư ơ i cái lấy ra một kiện trang bị tô mộ trực tiếp phân giải nếu như những người khác nhìn thấy kiện trang bị này thuộc tính tuyệt đối sẽ phát ra từng trận t ư ơ n g tiếc như thế thần trang vậy mà chịu khổ phân giải ngươi thu được nhị giai ma tinh nhưng đối với tô mộ mà nói đây trang bị chính là một khối ma tinh phải t r a n g đem năm khối hỏa diễm ma hạch một khối nhị giai ma tinh điểm hóa vì hỏa diễm tinh hoa phải luyện kim kỹ năng mở một cái một hồi bạch quang chói mắt xuất hiện từ tô mộ lòng bàn tay xuất hiện chỉ chốc lát sau đó một k h ỏ a tản r a hồng quang nhàn nhạt tinh thể xuất hiện tại trong tay hắn người thu được hỏa diễm tinh hoa nhìn đến khối này hỏa diễm tinh hoa tô mộ nghi thầm khó chế tạo ma diễm trường bảo cần năm cái hỏa diễm tinh hoa hỏa diễm ma hạch ngược lại không phải chuyện mấu chốt là nhị giai ma tinh nhớ chế tạo ra ma diễm trường bảo cần mười cái nhị giai ma tinh chớ nói chi là phía sau còn có mặt khác hai kiện trang phục muốn kích hoạt cho bụi pháp sư bảo thạch còn không biết rõ cần bao nhiêu hỏa thuộc tính vật phẩm đâu vẫn là trước tiên chớ lãng phí đẻ nén xuống muốn dùng cho bụi bảo thạch hấp thu hỏa diễm tinh hoa kích động tại ô Mộ ao dung nham bên trong nhặt m d vật phẩm vẫn là khá là phiền thoái nếu như có thể đưa tới trên mặt đất vậy liền thư thái hơn nhiều liên tục thiệm thức sau đó một mảng lớn nham thạch đất bằng thẳng xuất hiện tại dưới chân của hắn sau lưng ngao dung n h a m bên trong những ngọn lửa kêu ma còn đang đổi u tận cùng không công tô mộ đứng tại chỗ cũng không nóng nảy phát động tấn công chờ chúng nó đều đến đến đất bằng thẳng vị trí sau đó bang sương phong bạo cùng quần nha phong bạo cùng nhau xuất thủ tại quần nha phong bạo cường đại hút máu dưới năng lực tô mộ hộ thuẫn kỹ năng đều không mở đứng tại chỗ trực tiếp tường s á t n g ư ờ i đánh chết hỏa diễm ma thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực liên tục đánh chết nhắc nhở sau đó tô mộ nhìn về mình trị số trí lực một nghìn ba trăm năm mươi tám năm trăm sáu mươi dọc theo con đường này ước chừng quét qua hơn 200 con hỏa diễm ma tổng cộng kích phát 58 lần pháp thần hào quang tại siêu hạn tăng lên gia tăng bên dưới mình trị số trí lực tổng cộng tăng lên một trăm một mươi sáu điểm đây có thể so sánh thăng cấp mang theo thuộc tính gia tăng cao hơn ngươi thu được tam giai mục sư tiến giai chứng minh ngươi thu được tam giai pháp sư tiến giai chứng minh một lần này rơi xuống cũng rất tốt càng vui mừng chính là bạo xuất hai cái chức nghiệp tiến giai chứng minh trong đó có một cái là pháp sư ý vị này mình có thể trở về khiếu nguyện thành tiến giai rồi dù sao tại không có lên cấp trạng thái bên dưới mình bây giờ giết quái là không có tiến giai trị cùng kinh nghiệm lợi nhuận ít đi quá nhiều xem tình huống tình huống sau đó trở về thành không gấp trở về thành tô mộ mở ra đôi thị giác kỹ năng nhìn về phía trước trong động đá vôi bộ phận đó là đất chống đoạn mắt ư n g nhìn rất tỉ mỉ một đám ẩn chứa cường đại sinh mạng thể trình thân hình ít nhất có hai m ở chó hai đầu xuất hiện tại t r o n g con mắt của hắn những n à y chó hai đầu trên thân đều bị hỏa diễm bao quanh tạo hình nhìn qua mười phần phong cách tổng cộng có mười một con trong đó một đầu thân hình so sánh cái khác lớn sắp một cái số ước chừng ba năm m hình thể thông qua trên người nó sinh mạng thể trình tô mộ cũng phản ứng lại đây là một đầu bột chương một trăm năm mươi bốn khuyết đại tổn thương con số bột xuất hiện để cho tô mộ thay đổi chủ ý dựa theo phó bản độ tiến triển đến xem mình soát xong sau phải cần một khoảng thời gian đi l ầ y mới có thể tiếp tục soát hiện tại trở lại khiếu người thành sau đó lại đổi u qua đây đánh b ộ n lãng phí thời gian khó tránh khỏi có chút quá nhiều suy nghĩ một chút tô mộ quyết định đánh xong đầu này b ộ n lại trở về t i ế n giai triệu hoán khô lâu triệu hoán ra khô lâu tiểu lệ tô mộ thay đổi toàn thân tầm xa nhanh nhẹn trang biến thân nhân viên huyền ảnh phân thân đem phân thân triệu hoán đi ra tô mộ lại đổi lại pháp sư trang tại toàn thân trang bị gia trì bên dưới phân thân công kích tầm xa cũng đạt tới hơn hai điểm đáng tiếc là phân thân không có cách nào sử dụng kỹ năng không t h ì lấy mình kia tất cả đều là S cấp tầm xa kỹ năng phân thân phát ra chắc chắn sẽ không thấp không thể sử dụng kỹ năng chủ động mới có thể kích động bị động đi vậy ta đi tìm một chút để thăng cung tiến thủ phát ra kỹ năng bị động rồi biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều tô mộ trước liền có tính toán đi tìm cung tiến thủ bị động loại phát ra kỹ năng làm sao hiện tại người chơi khác đẳng cấp đều quá thấp phòng đấu giá bên trên căn bản không có bất quá mình còn có hai cái cung tiến thủ kỹ năng không có học hẳn sẽ có một cái bị động loại kỹ năng những này sau đó mới nói trước tiên đối phó buốt hướng phía bột vị trí hiện thời đi tới tô mộ quan sát địa hình bột phía bao la hang động đá vôi khu vực ít nhất có bảy tám trăm mét phong tranh khoảng cách băng xương phong bạo nâng tay phong tranh phối hợp quần nha phong bạo a tiểu khoái lại thêm khô lâu tiểu đệ cùng phân thân kiểm chế những cái kia tiểu chó hai đầu mình là có thể toàn lực ứng phó đánh chết buột pháp lực hậu thuẫn năng lượng đánh thức nâng tay hai cái kỹ năng tô mộ bắt đầu chờ lượng mạn ạ khôi phục năng lượng đánh thức kỹ năng này cùng mình tinh thần trị liên hệ bây giờ hồi âm tốc độ cũng không chậm bất quá mình bây giờ lượng m ạ nạ đều thật có chút kinh khủng nếu như cái k h ắ c pháp sư nhìn thấy mình sắp đến sáu chục ngàn lượng ma nạ tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng có cải băng xương phong bạo phích lịch lôi quang nâng tay một cái phong bạo đem bột cùng tất cả tiểu q u á i bao phủ tô mộ tiếp tục lại là một tia sét rơi xuống khoảng cách cách nhau không xa tô mộ thấy rõ ràng những cái tia chó hai đầu trên đầu toát ra tổn thương con số khác nhau chính là khi băng xương phong bạo hàn xương c h ú n g mục tiêu bọn nó thân thể thì trên người bọn họ bao phủ những ngọn lửa kia cơ h ộ i trong nháy mắt liền hóa giải hàn xương hiệu quả nói cách khác những n à y chó hai đầu hoàn toàn không có nhận được giảm tốc độ hiệu quả ảnh hưởng đừng nhìn bọn nó hình thể khổng lồ tốc độ lại khác thường nhanh ở đó đầu bột dưới sự dẫn dắt một đám chó hai đầu cùng nhau đánh về phía tô mộ không ăn giảm tốc độ sao vậy liền thử một lần cái này giảm tốc độ hiệu quả mất đi tác dụng tô mộ chân mày c a o lại một cổ vô hình áp lực đột nhiên bao phủ toàn bộ sân động trong l ự c trận thần tốc tập kích bất ngờ chó hai đầu thân hình tất cả đều ngừng lại lên tô mộ hướng về phía khô lâu tiểu đệ gọi một tiếng lại điều khiển phân thân đối với bột phát động công kích trong con ngươi của chính mình cùng nhau lập lõe t i ê u điện phích lịch lôi quang còn nha phong bạo tại đơn điểm bộn đồng thời tô mộ cũng không quên chiếu cố cái khác tiểu q u á i tại đây thu hẹp trong phạm vi mình a o e kỹ năng cơ hồ đều là tất chúng g à o giữa lúc tô mộ chuẩn bị tiếp tục sử dụng lôi quang thần tốc đánh chết một thì bị định tại chỗ chó hai đầu phát ra gầm lên giận dữ tiếng giống giận này mang theo một cổ sóng âm công kích tô mộ nhất thời cảm giác đầu có chút hôn mê ngươi bị liệt diễm chó hai đầu gầm thét trùng kích i ệ u quả chầm mặc năm mét một cái nhắc nhở theo sắt bắn ra ngoài còn mang chầm mặc tô mộ đồng t ử đột nhiên p h ó n g đại sắc mặt trầm xuống đối với một cái pháp sư mà nói trầm mặc không thể nghi ngờ là trí mạ n g cái này còn không xong liệt diễm khuẩn bột d ơ lên nó cực lớn phía trước t r ư ờ n g nặng nề g h hướng phía trên mặt đất dẫm lên một cái ẩm mặt đất nhận được đây trùng kích cực lớn thoáng cái rách ra không ít dung nham thuận theo những n à y vết nứt dâng trào mà lên tinh chuẩn chúng mục tiêu tô mộ và khô lâu tiểu đệ còn có phân thân gần ba nghìn tổn thương con số từ tô mộ cùng phân thân trên đầu toát ra khô lâu tiểu đệ càng là trực tiếp khấu trừ hơn bảy n g h n điểm lượng máu bất quá khô lâu tiểu đệ lượng máu còn đang an toàn tuyến trong phạm vi về phần tô mộ mình càng là một chút không h o à n g hốt có h ộ thuẫn ở đây liệt diễm quyển bột căn bản bắt hắn không thể làm gì húng chi trước thả ra quần nha phong bạo còn đang không ngừng m à hút huyết chỉ cần bột dây hắn không được tô mộ lượng máu cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ hồi mãn trọng lực trận khống chế thời gian còn đang kéo dài liệt diễm quyển bột hiển nhiên cũng dùng hết rồi nó tất cả công kích tầm xa thủ đoạn đối phó cận chiến vẫn là ưu thế lớn a tô mộ đứng tại chỗ lặng lẽ chờ đợi năm s trở mặc thời gian trôi qua băng xương phong bạo quần nha phong bạo t r ọ người lực trận. t gian đánh mộ chết -E、ra kỹ năng sau đó, ngược người đánh chết liệt diễm địa ngục quyền bốt thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực một k í c h cuối cùng tô mộ sử dụng trước mắt tổn thương cao nhất t h á n h quang kỹ năng có thể để cho hắn không có nghĩ tới là một đòn này chẳng những kích phát pháp thuật bạo kích còn kích phát pháp thuật phun trào nhìn thấy kia hai cái cực kỳ khuyết đại tổn thương con số sau đó dù là tô mộ cũng không nhịn được hô lên ngoa tạo t r ư ớ c 155, hỏa diễm c h i vương hư ảnh một cái t h á n h quang đả kích trực tiếp đã tạo thành nhanh 1 3 v đốt tổn thương mình đây nếu là nói ra liền tính đỡ lấy tô pháp thần danh hiệu chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng đương nhiên thanh quang đả kích mặc dù có thể tạo thành như thế khuyết đại tổn thương hay là bởi vì siêu hạn tăng lên giá trị mình bây giờ tinh thần t r ị cùng t r ị số trí lực cao vô cùng đối mặt đồng d i a i bột liền tính không ra pháp thần huyết mạch cũng có thể hoàn thành đơn đấu điểm này từ liệt diễm khuyển bột vô pháp tránh thoát mình trọng lực trận là có thể nhìn ra được thuộc tính tuyệt đối dẫn trước mới là mình đối kháng hết thẻ tư bản ngươi đánh chết liệt diễm khuyển tinh anh thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực trên sân tại khô lâu chiến sĩ cùng phân thân dưới sự công kích còn lại tinh anh liệt diễm k h u ể n cũng liên tục ngã xuống đất khô lâu chiến sĩ thuộc tính cùng tô mộ thuộc tính cấp bậc là quả câu bây giờ bọn nó hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía ta nếu như thả một cái khô lâu tiểu đệ đi bạch vụ c h ấ n mà nói hứa thế kiệt đám người kia đánh giá đều không đánh lại đâu nhìn đến bốn cái tiểu đệ thân hình c a o lớn tô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói bất quá mình bận bịu tiến giai cũng không có công phu trở lại bạch vụ c h ấ n đi tới bột bên cạnh thi thể tô mộ xoa xoa đôi bàn tay ngươi thu được liệt diễm h ỏ a hạch ngươi thu được cung tiễn thủ tiến giai chứng minh ngươi thu được liệt diễm k u y ể n chi trảo ngươi thu được hỏa diễm trường hoa tổng cộng bốn thứ vật phẩm tô mộ để ý nhất vẫn là kia hòa hạch liệt diễm h ỏ a hạch đây là một khối ẩn chứa cường đại h ỏ a diễm năng lượng vật phẩm thứ tốt t a có đồ chơi này k h á c hai kiện trang bị đều có thể không cần nhìn đồ chơi này có thể cho pháp thần quyền trượng phó thác từ cái sao tô mộ đột nhiên nghĩ đến một chút cầm lên h ỏ a hạch hãn thử một cái phải t r ă n g phó thác từ cái phó thác thuộc tính là hỏa hệ tổn thương người có thể a mình có không ít hỏa hệ kỹ năng cái từ này cái vẫn có thể dùng tới ngược lại từ cái về sau cũng có thể thay thế hoàn toàn trước tiên có thể dùng chờ đã có thể nghĩ lại tô mộ từ bỏ trước mắt mục tiêu chủ yếu vẫn là trước tiên kích hoạt cho bùi bảo thạch ra đến đây đi xem hiệu quả đi đem cho bùi bảo thạch lấy ra tô mộ đem hỏa hạch đặt ở phía trên lần này cho bùi bảo thạch lần nữa nổi lên q u a n mang hiển nhiên là cảm nhận được hỏa hạch bên trên cường đại hỏa diễm năng lượng h ỏ a hạch tại cho bùi bảo thạch dẫn động bên dưới thoáng cái bắt đầu cháy rừng rực tô mộ đứng ở một bên cẩn thận quan sát đến cho bùi bảo thạch biến hóa lần này hòa hạch thiêu đốt có vài chục giây phía trên hỏa diễm mới chậm rãi tiêu tán khối bảo thạch này có nhiệt độ tô mộ cầm lên cho bùi bảo thạch rất nhanh phát hiện khác nhau. trước bản thân cũng dùng những cái kia phổ thông hỏa thử nghiệm hạt nhân qua nhưng khi đó bị ngọn lửa cháy cho bùi bảo thạch vào tay hoàn toàn là lạnh như băng mà bây giờ đồ chơi này không thể nói nóng nhưng quả thật có một chút nhiệt độ có thể tiếp theo chỉ cần dùng lần này vận phẩm chất ta cũng không tin kích hoạt không được n g ư ờ i cho bùi bảo thạch có biến hóa tô mộ khẽ mỉm cười trong lòng cũng đã có tự tin hắn lại nhặt rồi mặt khác mười cái tiểu quái rơi xuống trong cái bọc nhiều hơn không ít đồ vật trong đó có khác biệt là có thể dùng hòa diễm trừng loa a cấp tám mươi tinh thần năm mươi thể chất đặc tính l ạ i nhiệt nham hòa bao tay a cấp 80 trí lực 30 thể chất pháp thuật trúng mục tiêu một so với da dê trang phục đây hai kiện trang bị thuộc tính gia tăng càng nhiều đặc biệt là giày đặc tính mình mặc lên nó đứng tại ao dung nham bên trong hẳn cũng sẽ không bị thương tuần rồi chờ liệt diễm bộ làm được đổi lại đi bất quá vì da dê năm cái bộ một m ư ơ pháp thuật công kích gia tăng tô mộ tạm thời không định đổi trang bị pháp sư liệt diễm bộ đ ồ họa mới đi một tấm còn cần lượng lớn nhị giai ma tinh mình không nhiều soát vài chuyến phó bản hiển nhiên là soát không ra được rồi tô mộ cũng định ly khai nhưng hắn vừa mới chuẩn bị đi hỏa diễm tri n vương, vương cực kỳ mạnh mẽ trong năm ngày chỉ có thể triệu hoán một lần va Và chạm vào hỏa diễm phủ văn thì một cái nhắc nhở bắn ra ngoài ẩn tàng bức tạ tô mộ rơi vào trong chầm tư hỏa diễm c h i vương hư ảnh đây vừa nghe chính là rất thói xấu buốt chớ nói chi là phía sau còn đánh dấu nhắc nhở da hỏa này bạo xuất hỏa thuộc tính vật phẩm tại u y ệ t đ ễ một ma hạch c à n ít chuyến bay sau khi đến một ít người máy bay hạ cánh lẫn nhau giữa nhìn như không cùng xuất hiện lại mang theo thai ngày trao đổi phía trên gia lệnh tất cả gọi là tô mộ người toàn bộ đều muốn xếp hạc n tra ngoài ra còn có một chút tất cả mọi người đều phải cẩn thận làm việc những người này trong thai nghe rất nhanh vang lên cùng một cái âm thanh một cái tô mộ mà thôi cần phải đem chúng ta đều điều tới sao khó tránh khỏi có chút tốn công tốn sức đi chính là a vốn là cho rằng nhiệm vụ hủy bỏ có thể có thời gian hào hào luyện cấp rồi hai cái oán trách âm thanh vang dội các ngươi đều cẩn thận một chút đú lát bọn hắn toàn quân bị diện điều này nói rõ các ngươi đang hờ ép thành phố đối thủ khó đối phó cái thanh âm k i ế phát ra cảnh cáo xí đ ừ n g cầm chúng ta cùng đu lắt những phế vật kia đánh đồng với nhau k i n h thường âm thanh vang dội giọng điệu lạnh lẽo sự tình chúng ta sẽ hoàn thành nhưng chúng ta muốn đ ổ v ậ các ngươi tốt nhất có thể thực hiện không đợi đầu kia trả lời trong phi trường mấy người không hẹn mà cùng tháo xuống thai nghe trong ánh mắt của bọn họ đều hàm chứa cùng mực khác tự tin chương một trăm năm mươi sáu sùng vật tuân phục khiếu nguyệt thành cửa hàng tô mộ chính tại dọn dẹp thanh túi trong thủ sát đại đa số nhị giai trang bị đều bị hắn lấy ra a cấp trang bị kém không có bao nhiêu hơn một trăm cái nói riêng về giá trị những trang bị này mỗi một cái nói ít đều có thể giá trị hơn ngàn kim tệ trong đó một ít cao thuộc tính vũ khí càng là có thể bán được mấy ngàn kim tệ ngay cả hơn m ư ờ i ngàn kim tệ chỉ là trước mắt những trang bị này thật đúng là không có ai có thể cần dùng đến phân giải thành công thu được nhị giai ma tinh tô mộ cầm lên một kiện thuộc tính hơi thấp trang bị trực tiếp tiến hành phân giải tiếp tục lại phân biết không ít trang bị sau đó hắn lấy ra một ít hỏa diễm ma hạch bắt đầu điểm hóa hỏa diễm tinh hoa ngươi luyện chế ma diễm trường bảo không có tiết kiệm mã nạ hạch cùng nhị giai ma tinh tô mộ trực tiếp luyện chế một kiện ma diễm bộ tiếp tục phân giải nhị giai trang bị lượng lớn tô mộ không chút nào keo kiệt phân giải đấy bọc đồ của hắn cột bên trong rất nhanh nhiều hơn mấy chục khối nhị giai ma tinh bất quá hắn cũng không tiếp tục điểm hóa h ỏ a diễm tinh hoa triệu hoán h ỏ a diễm c h i vương hư ảnh cần một trăm khối h ỏ a diễm ma hạch mình trước hết bảo đảm ma hạch dồi dào đem chế tạo ma diễm bộ những tài liệu khác đặt ở thanh túi bên trong tô mộ ly khai cửa hàng nên đi tiến giai rồi trong tay có ba cái tiến giai chứng minh tô mộ cái thứ nhất đi trước là pháp sư hiệp hội tiến giai thành công đệ trình chứng minh sau đó đảng cấp cột phía sau đợi tiến giai dòng chữ biến thành tiến giai trị một trăm tô mộ biểu tình bình tĩnh đi trước mục sư hiệp hội người mạo hiểm nguyễn thánh quang vĩnh viễn chỉ dẫn con đường của ngươi bị an lành thánh quang sau khi tám t h á n h khiết lực lượng bao phủ tại tô mộ trên thân hắn nhìn về phía mục sư đạo sư mở miệng nói ta muốn học tập mục sư kỹ năng như ngươi mong muốn chức nghiệp đạo sư h ò a ái cười một tiếng hai cái kỹ năng cũng xuất hiện tại tô mộ trước mắt tinh thần chi quang c cấp tạo thành trị liệu số lượng thu được tinh thần trị ít một trăm linh hiệu quả trị liệu thánh quang chúc phúc C cấp tiêu i hào 1.000 đ ể một lượng mạng nạ, m đối với ụ i u thi t hành một cái chúc phúc, nhận được dẫn đến 1 cái được s vô địch hiệu quả c h ú c phúc thời gian kéo dài 10 t m s đi lầy 30 phút nhận được dẫn đến tử vong tổn thương sau đó c h ú c phúc hiệu quả biến mất cùng một người trong vòng một giờ chỉ có thể nhận được một lần c h ú c phúc hiệu quả thần ký a cái thứ nhất kỹ năng tô mộ cũng không thèm để ý dù sao tăng máu không phải là của mình trước vụ mình nhưng nhìn thấy cái thứ nhì kỹ năng miêu tả sau đó đều thật để cho người kinh ngạc kỹ năng này chẳng khác gì là để cho người có một lần miễn dịch tử vong cơ hội a cho dù kỹ năng này có rất lớn giới hạn nhưng đây vẫn khó nén sự cường đại của nó địa phương học kéo căng tô mộ quả quyết đem hai cái này kỹ năng học đủ tinh thần t r i quang ed cấp tạo thành trị liệu số lượng thu được tinh thần trị ít năm trăm phần trăm hiệu quả trị liệu thanh quang c h ú c phúc ed cấp tiêu hao hai nghìn điểm lượng ma nạ đối với mục tiêu thi hành một cái c h ú c phúc nhận được dẫn đến tử vong tổn thương thì thu được một s vô địch hiệu quả c h ú c phúc thời gian kéo dài mười s đi lên hai mươi phút nhận được dẫn đến tử vong tổn thương sau đó trúc phúc hiệu quả biến mất cùng một người trong vòng một giờ chỉ có thể nhận được một lần trúc phúc hiệu quả lấy mình trước mắt cao tinh thần trị một ngụm sữa hồi âm lượng máu hoàn toàn có thể dùng khoa trương để hình dung chỉ cần đối thủ dây không mình lượng máu trong nháy mắt là có thể h ồ i mãn mà thánh quang c h ú c phúc kỹ năng này một khi dùng tới tuyệt đối có thể tạo được lật bản hiệu quả bất quá lây ta thực lực đánh giá rất khó dùng tới kỹ năng này rồi tô mộ cười hắc hắc hướng phía cung tiến thủ hiệp hội chạy tới thời gian đã không còn sớm tiến giai sau đó học tập hai cái kỹ năng mới mình liền muốn lò gấp đi đến cung tiến thủ hiệp hội đại sảnh kinh nghiệm lão luyện thợ săn dành cho tô mộ một phen chỉ dẫn sau đó hai cái cung tiến thủ kỹ năng mới cũng xuất hiện tại trước mắt của hắn thợ săn chuyên chú c cấp ngươi mỗi lần công kích có 5% s á t x suất tạo thành nhanh nhẹn ít một trăm linh thêm tổn thương không chịu phòng ngự vật lý cắt giảm sùng vật thuần phục chức nghiệp ngươi có thể thuần phục một con da thú với tư cách sùng vật của ngươi sử dụng sau đó có thể triệu hoán giải tán triệu hoán sùng vật sau khi chết đem vô pháp triệu hoán nhìn thấy hai cái này kỹ năng tô mộ sắc mặt đại hỷ cái thứ nhất kỹ năng bị động phân thân là có thể kích động vừa vặn có thể rất lớn, lớn để thẳng phân thân phát ra mà cái thứ nhỉ kỹ năng cũng rất trực tiếp không cần thiết thăng cấp chỉ ghi chú chức nghiệp kỹ năng điều này nói rõ chỉ có cung t i ễ n thủ có thể thuần dưỡng sùng vật tô mộ nhớ lại trước tại các bụi bình nguyên đụng phải cái kia cung t i ễ n thủ nở bờ cờ h ắ n chính là mang theo một cái liệp ưng sùng vật với tư cách chính xác ta được triệu tập cái cường lực bảo b ả o a nói thí dụ như thuần phục một con rồng cái gì sùng vật này có thể làm tọa kỵ đi kỹ năng này để cho tô mộ tâm tư phun trào thử hỏi ai không muốn khi một cái long kỵ sĩ đâu những này sau đó mới nói hôm nay có chút mệt mỏi lo gấp hớt hiếu người tất cả an bài xong lúc nào hành động hứa thế kiệt ngồi ở trên ghế salon đang cùng một người video nghe thấy người kia nói sau đó hắn dùng tay phải sờ khởi cảm chân mày suy nghĩ sâu sắc video đầu kia người cũng không có thúc giục kiên nhẫn cùng đợi hơn mười phút sau đó hứa thế kiệt tựa hồ có chủ ý liền chưa mai hành động đi nhớ kỹ an bài những người đó muôn ngàn lần không thể đả thảo kinh xả nếu mà gắn thất bại không nên miễn cưỡng nhất định không thể để cho người nhìn ra đầu mối hắn mười phần cẩn thận liên tục phát ra nhấn mạnh yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào đầu kia người làm ra bảo đảm hứa thế kiệt nghe vậy hài lòng gật đầu một cái tiếp tục mở miệng nói vậy chút hai ba tuyến thành thị liền giao cho ngươi phụ trách ngươi cho ta nhìn chăm chú một chút chỉ cần tìm được cái kia tô mộ ta có thể có ngươi cũng không thiếu được đa tạ hứa thiếu video đầu kia người lộ ra nụ cười hưng phấn vô luận là đối với hắn mà nói vẫn là đối với hứa thế kiệt lại nói tìm ra tô mộ thu được tô pháp thần luyện cấp bí mật tràn đầy hấp dẫn cực lớn lực chương một trăm năm mươi bảy mạch điện kiểm tu lạnh tanh trên đường tô mộ chính tại t o n bộ hắn đi rất chậm lấy hắn bây giờ t h u tính hơi c h u y ể n lộ ra một chút kia cũng là trong mắt người khác siêu nhân một dạng tồn tại cho dù là khoa học kỹ thuật hiện đại phần lớn vũ khí chỉ sợ cũng bắt hắn không thể làm gì không chỉ là hắn trên cái thế giới này những người khác cũng tại biến đổi ngầm phát sinh chuyển biến chỉ là quá trình tương đối c h ậ m chậm mà thôi người anh em đến điểm sâu nướng đi đi một cái thanh âm kêu hắn lại quay đầu nhìn đến đó là một cái lệnh tanh gian hàng thịt nướng trong gian hàng chỉ có lẽ tẻ h mấy người khác h nhân nói chuyện chính là một cái mập m ạ n người trung niên lúc này đang cười tươi như hoa vậy liền nướng gọi đi t ô mộ suy nghĩ một chút đi tới bản thân cũng thật lâu chưa từng ă n qua đồ nướng rồi người anh em trước tiên nói rõ sâu này giá cả chính là tăng nga lão bản thấy tô mộ ngồi xuống cười híp mắt lấy ra một cái menu tô mộ khẽ gật đầu hướng về phía menu nhìn đắt như vậy cái này không xem không biết rõ vừa nhìn dọa cho giật mình phổ thông thịt trên căn bản đều ở đây trăm nguyên mấy sâu giá cả tiện nghi rau cải loại cũng tốt hơn mấy chục bữa tiệc này đồ nướng ăn đến nói ít phải bỏ ra ngàn thanh khối ở đây sao một người bình thường hạng ba trong thành phố giá tiền này quả thực vượt quá bình thường hết cách rồi hiện tại cũng nghề này t ỉ n h tất cả mọi người chơi game đi rồi lão bản nhìn đến tô mộ biểu tình bổ sung nói vậy liền cho ta nướng mấy cái sâu thịt lại tùy tiện sửa giờ rau cải đi đối với eo cuốn bạc triệu tô mộ lại nói ăn bữa đồ n ư ớ n g thực lực vẫn là có dù sao mình tại thần đồ trong trò chơi ăn bữa cơm cũng phải tốn nhiều cái kim tệ hiện tại đầu năm nay làm ăn không khá làm à tất cả mọi người đi trong trò chơi rồi nghe nói ở đó trong trò chơi ăn uống trên thực tế cũng không cần ăn cái gì cũng không biết là không phải thật lão bản một bên nương chú ơi vừa cùng tô mộ hàn huyên ai biết được điểm này tô mộ so với ai đều biết lập lờ nước đôi đáp trả ngược lại ta là không làm vậy được thần mộng người luôn là muốn sinh tồn dựa vào trò chơi kia thật sự là quá khó khăn nửa ngày không giết được mấy con quái còn không bằng ta hiện tại kiếm hơn nhiều đâu lão bản rõ ràng là cái lắm lời câu được câu không cùng tô mộ nói chuyện tào lao đấy theo lễ phép tô mộ tính cách tượng trưng đáp lại nội tâm lại suy tư giống như gian hàng thịt nướng lao bản người như vậy cũng không ít thậm chí có thể nói là phần lớn cho dù thật có thể tại thân đô thế giới bên trong sinh hoạt Cần tốn hao kim tệ lại có bao nhiêu người có thể duy trì nhưng thần đồ trò chơi mang theo trùng kích vẫn khổng lồ cái thế giới này tương lai sẽ biến thành cái dạng gì không có người có thể nói rõ ngài chuôi được rồi sâu nướng rất thơm tô mộ miệng to ăn so với thần đồ trong trò chơi thức ăn những n à y sâu nướng càng có mùi vị trả nợ trả xong tiền tô mộ hướng phía phòng của mình đi trở về trên đường nổi lên từ từ gió sen lẫn một cổ l ạ n h ý trên đường một ít người đi đường đều xúc lên thân thể tô mộ không có áp lực chút nào mặc cho cồn phong thổi loạn sau khi về đến nhà hắn tắm một cái quét qua một hồi điện thoại di động bắt đầu nghỉ ngơi trong bầu trời đêm trăng sáng treo cao ánh trăng r ũ phát thâm trầm màn đêm bao phủ lại điện thời gian đưa đẩy chân trời hiện ra màu trắng bạc một vòng rượu nhật trên không hát xí tô mộ vươn người một cái từ trên giường bỏ dậy đầy đủ giấc ngủ để cho hắn giữ vững dư thừa tinh lực hôm nay mục tiêu soát vốn bạo vật liệu đem ma diễm bộ làm được sau đó đánh cái kêu hỏa diễm tri vương hư ảnh mới tinh một ngày tô mộ hăng hái m ư ơ i phần len k e n ngay tại hắn chuẩn bị bước vào trò chơi thời điểm một hồi tiếng chuông cửa vang lên ân tô mộ nhất thời những m ả y bản thân đã rất lâu chưa cùng người khác từng có đồng thời xuất hiện tìm tới cửa sẽ là ai chứ ma pháp thị giác nhắm hai mắt lại mở một cái tô mộ trong con ngươi xuất hiện ngoài cửa hình ảnh đó là một cái mặc lên đồng phục làm việc đeo một cái túi công cụ người có người ở nhà sao mạch điện kiểm tu ngoài cửa âm thanh vang lên mạch điện kiểm tu tô mộ ánh mắt châm xuống tại ma pháp thị giác bên dưới bên ngoài trên người của người kia mang theo một cổ nhàn nhạt màu đỏ điều này nói rõ hắn đối với tự có được ý nếu thật là mạch điện kiểm tu người sẽ đối với mình có địch gì sao vậy sẽ nhìn một chút ra hỏa này dở ờ trò quỳ gì tô mộ đi tới cửa mở cửa ra làm cái gì hắn bày ra một bộ thần sắc bình thường mở miệng hỏi là như vậy trong tiểu khu gần đây mạch điện kiểm tu mỗi g i a đều muốn kiểm tra một chút mạch điện tình huống xin ngài phối hợp một chút ngoài cửa người kia cười mở miệng rất là k h á c h khí vào đi tô mộ gật đầu một cái để cho người này vào phòng ta cái này rất mau người kia vừa vào cửa đi tới một cái ổ cắm điện bên cạnh lấy ra công cụ bận làm việc lên vừa điều khiển hắn vừa cùng tô mộ bắt rồi nói người anh em ngươi tên là gì ta gọi là tô mộ tô mộ khẽ mỉm cười trả lời tô mộ người kia nghe vậy lộ ra một cái biểu tình kinh ngạc ngươi không phải là cái kia tô pháp thần đi tô mộ trên mặt nụ cười đầy đủ hơn trả lời tô pháp thần làm sao sẽ giống như ta vậy ở tại nơi này sao một cái phá trong tiểu khu đâu vừa vặn cùng tên mà thôi nghe thấy câu trả lời này người kia cũng lộ ra một bộ xác thực biểu tình như vậy là như vậy cái lý lại là một trận bận rộn sau đó người kia đem ổ cắm điện nhấn trở về đứng dậy hướng về phía tô mộ nói kiểm tra qua n g ư ờ i đây mạch điện không có vấn đề gì vậy ta liền đi trước rồi cực khổ rồi vậy ta sẽ không tiễn tô mộ cũng đi theo mở miệng người kia rất nhanh chỉnh lý xong công cụ ly khai gian phòng này tô mộ đóng cửa lại trong con ngươi là bóng lưng của hắn người khác có lẽ không nhìn ra nhưng mình lại thấy rõ ràng cái ra hỏa này vừa rồi tại ổ cắm điện vị trí ra ẩn cài đặt một cái bỏ túi thò đầu chương một trăm năm mươi tám đi tới hoa đều lấy cái kia thò đầu vị trí hẳn có thể bao phủ toàn bộ đ ạ i sảnh nói cách khác đối phương đây là muốn giám thị mình hành động gia hỏa này phát hiện t a sao kết hợp hắn vừa mới cùng lời của mình tô mộ hít mắt lại một cổ sát ý tự nhiên mà sinh chỉ xem n g ư ờ i gia hỏa này nhớ đùa dỡn cái trò gì đi bày ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra thân sắc tô mộ đi đến nhà vệ sinh bên trong huyễn ảnh phân thân kỹ năng mở một cái một cái cùng tô mộ giống nhau như lúc người xuất hiện tại nhà vệ sinh bên trong một giây kế tiếp tô mộ bản thể trực tiếp biến mất đi ra phía ngoài một tòa cao ốc mái nhà mắt ưng tầm mắt kỹ năng mở một cái hắn đem cái k i a kiểm tu nhân viên hướng đi vững vàng nắm giữ mà đổi thành ra một bên hắn không chê phân thân đi đến trong phòng khách để cho nằm ở trên ghế salon ở đó cái theo dõi thị giác bên dưới đây cực kỳ giống một cái chính tại ngủ lại ngủ xa suốt tinh thần thanh niên tô mộ không có đi quản g i a trong k i a một bên l ự c chú ý toàn bộ đặt ở cái k i a kiểm tu nhân viên trên thân thiềm thước đôi thị giác thêm tiềm h thước tô mộ theo sát người này đi tới một chỗ đây là một quán rượu tại mình cái này hạng ba trong thành thị nhỏ tuyệt đối cũng coi là sang nhất rồi Cái kia i k ể một tu nhân v i ê cái ngồi thanh g tầng đến c ó t nhất sang trọng t sang căn hộ. âm khác theo s á t văn dội là cái kia kiểm tu nhân viên ta xem cũng không phải mặt khác cái thanh âm kia cười lên ngươi vừa đi ra hỏa kia trực tiếp nằm trên ghế xa lon ngủ tiếp nếu thật là cái kia phát thần đánh giá cả ngày cũng phải ngâm mình ở trong trò chơi đi ai nói không phải thì sao bất quá hứa thiếu đóng đến nhiệm vụ chúng ta phải nhìn chằm chằm a kiểm tu nhân viên âm thanh cũng rất bất đắc dĩ hứa thiếu đối thoại của hai người bị ẩn nóu tại trong phòng ngủ tô mộ nghe tiếng biết hứa thế kiệt phải nói ai khả năng nhất là cái kia hứa thiếu dùng đầu ngón chân cũng có thể muốn chiếm lấy vậy ra hỏa tại rộng rãi q u a n lưới tô mộ rất nhanh suy nghĩ minh bạch hứa thế kiệt đến nhà mình gắn theo dõi mục đích cùng mình trùng tên trùng họ quá nhiều người rồi hứa thế kiệt cũng không cách nào khẳng định ai mới là tô p h á p thần theo dõi không thể nghi ngờ là một cái rất tốt thủ đoạn mình bây giờ thân phận vẫn không có bại lộ nếu mà ta chơi chết hai người này sợ rằng hứa thế kiệt là có thể đoán được thân phận của ta rồi tâm niệm vừa động tô mộ ly khai quán rượu này hắn thu hồi mình s á t tâm bỏ qua trong t i ể u điếm hai người hai người này chẳng qua chỉ là tiểu lâu la mà thôi mình chân chính phải đối phó vẫn là hứa thế kiệt nếu ngươi muốn tìm ra ta vậy ta sẽ đưa lên môn đi ánh mắt lạnh lẽo tô mộ đối với hứa thế kiệt dễ dàng tha thứ đạt tới cực hạ đại hàng tập đoàn tổng bộ tại hoa đều từ mình nơi này đi tới hoa đều ngồi đường sắt cao tốc cần năm giờ thời gian thời gian thật sự là quá dài tô mộ mục tiêu đặt ở trên máy bay mình cái này hạng ba thành thị là có sân bay trong đó vừa vặn có bay đi hoa đều chuyến bay hắn không có do dự tránh lẽ tất cả theo dõi đi trước sân bay so sánh với tàu hỏa trong máy bay có thể ẩn thân vị trí càng nhiều sử dụng ma pháp thị r ắ c quét mắt cả bộ máy bay tô mộ đi thẳng tới khoang máy bay p h ầ n bôi máy bay còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể cất cánh đến hoa đều ít nhất còn muốn ba đến bốn giờ chờ đợi máy bay cất cánh tô mộ đem mặt khác ý thức chuyển hướng phân thân bên kia có một điểm là hắn tương đối lo lắng nếu như mình khoảng cách phân thân quá xa phân thân có thể hay không đột nhiên biến mất lý do an toàn tô mộ làm xong không chế phân thân trở lại phòng ngủ chuẩn bị theo dõi chỉ có thể nhìn được trong phòng khách tình huống cũng không thể nhìn thấy phòng ngủ của mình thời gian từng điểm từng điểm quá khứ máy bay bắt đầu cất cánh khi đến vạn mét trên cao thì tô mộ lực chú ý vẫn luôn ở đây trên phân thân khoảng cách càng ngày càng xa phân thân lại không chút nào biến mất dấu hiệu tựa hồ chỉ cần ý thức của mình ở lại trên phân thân vô luận mình tới nơi nào phân thân cũng sẽ không biến mất nếu mà ta tiến vào trò chơi mà nói phân thân còn có thể có ở đây không trên máy bay thời gian rất nhàm chán tô mộ đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ nếu như mình tiến vào thần đ ồ trò chơi còn có thể cùng trong thực tế phân thân giữ liên lạc sao vậy mình tại thần đồ trong trò chơi còn có thể mở phân thân sao cái ý nghĩ này vừa nhô ra hắn liền có một loại muốn thử kích động được rồi hiện tại còn phải che giấu thai mắt người có thể làm rồi che giấu thân phận của mình tô mộ đem cái ý niệm này đ ể xuống sau đó mới thử cũng giống như nhau máy bay khoảng cách hoa đều sân bay càng ngày càng gần tô mộ khống chế phân thân từ trên ghế xạ lòn bỏ dậy vớt mắt đi vào phòng ngủ đang theo dõi thị giác bên dưới hết thảy đều rất bình thường phân thân tiến vào phòng ngủ sau đó tô mộ cũng không thèm quan tâm rồi muốn tại hoa đều tránh né tất cả theo dõi đến hứa thế kiện địa phương sở tại cũng không phải một chuyện dễ dàng sự chú ý của mình nhất thiết phải tập trung đương nhiên tô mộ cũng có thể đến lúc ban đêm hành động vang vào ảnh độn kỹ năng này hắn có thể tại ban đêm lạng yên không tiếng động đi đến bất kỳ một chỗ nhưng hắn cũng không có chờ đối phó hứa thế kiệt chỉ là một chuyện nhỏ t ậ y phó bản mới là đại sự bên kia trong khách sạn hai người kia nhìn đến theo dõi bên trên hình ảnh nổ nước bọt lên g i a hỏa này cũng quá có thể ngủ đi trên ghế s a lon ngủ xong còn muốn đi trong căn phòng ngủ được rồi ta không xem ngươi nhìn chằm chằm đi hắn không chừng lúc nào đi ra đâu hai người cũng không nhìn tới theo dõi mỗi người bắt đầu chơi điện thoại di động đinh đinh đinh lại qua một hồi một người điện thoại di động reo lên hắn liền vội vàng mở ra miễn nói các ngươi bên kia theo dõi thế nào một tiếng nói thô lỗ vang dội đừng nói nữa gia hỏa này chính là cái t ử trạch nam căn bản là không giống cái kia tô phát thần kiểm tu nhân viên trả lời bên đầu điện thoại kia người đối với cái kết quả này cũng không ngoài ý thuận miệng dặn dò một câu trước tiên nhìn chăm chú hai ngày xác định không phải vậy các ngươi đổi lại tới mục tiêu biết rõ hai người đồng thanh một lời trả lời bọn hắn cũng không biết theo dõi xuống người kia lúc này đã tới ngoài ngàn r ằ m hoa đề ự c h ư ơ n một trăm năm mươi chín thấn thăng tam giai chính là chỗ này đi một tòa cao ốc bên dưới tô mộ mang theo một cái màu đen mũ lưỡ chai vành nón vừa vặn che lại tầm mắt của hắn nhưng mà ma pháp thị giác bên dưới cao ốc bên trong hết thảy đều bị rõ ràng bắt đấy to lớn lầu bên trong cũng chẳng có bao nhiêu người hứa thế kiệt không tại tô mộ quét nhìn cả tòa cao ốc cũng không có phát hiện hứa thế kiệt tung tích ta ngược lại thật ra đem điểm này quên hắn bị môi cũng hiểu rõ ra hiện tại thời gian n à y điểm hứa thế kiệt hiện đang trong trò chơi l u y ệ n cấp nếu nói như vậy vậy cũng chỉ có thể đến lúc buổi tối hành động tô mộ không có gấp đi tới một cái hẻo lánh vị trí hắn sử dụng tiệm thức tiến vào trong đại lâu nơi này là một cái phòng chứa đồ lặt vặt cho dù là ngày thường cũng sẽ không có người nào tới nên làm gì bây giờ hứa thế kiệt không tại tô mộ nghĩ t h ư ờ khó dựa theo trước mình đại khái có thể trực tiếp bước vào thần đồ trò chơi đến lúc lúc buổi tối lại đối phó hứa thế kiệt cũng sẽ không chê mãi lúc nào giữa nhưng là bây giờ ở ngoài ngàn dặm trong nhà phân thân còn đang bị giám thị tô mộ lo lắng duy nhất chính là mình bước vào trò chơi sau đó phân thân sẽ cùng theo biến mất cứ như vậy mà nói mình ở trong thời gian ngắn là không thể quay về một khi thời gian dài chưa từng xuất hiện tại ca mê ra bên dưới rất có thể sẽ bị nhìn ra cái gì kỳ thực cũng không cần lo lắng như vậy dù sao chỉ cần ta chơi chết hứa thế kiện là có thể giảm mạnh ta bị hoài nghi khả năng tỉ mỉ sau khi suy nghĩ tô mộ có tính toán mình không thể nào ở cái địa phương này làm hao tổn ý thức chuyển đổi đến trên phân thân sau đó tô mộ khống chế phân thân đi đến trong phòng khách đang theo dõi bên dưới hắn khống chế phân thân đổi lại y phục đánh răng lại thêm rửa mặt sau đó mở ra nhà cửa chính đi ra ngoài cũng không lâu lắm phân thân mua một ít thức ăn trở lại cua một thùng mì gói ngồi ở trong phòng khách sau khi ăn xong hoạt động một chút gân cốt đây hết thể hành vi cử chỉ người ở bên ngoài xem ra đó chính là một cái vừa tỉnh ngủ người ăn uống no đủ chuẩn bị bắt đầu tiến hành trò chơi tiếp đó phân thân quay trở về trong phòng ngủ cùng lúc đó ngoài ngàn dặm tô mộ cũng triệu hoán ra thần đồ thủy tinh bước vào trò chơi đem chính mình ý thức chìm vào thủy tinh đồng thời tô mộ cũng tại duy trì trên phân thân lưu lại ý thức bản thể bốn phía lóe lên một vài sáng hắn cũng tiến vào thần đồ trong trò chơi không có biến mất đi đến trong trò chơi tô mộ kinh ngạc phát hiện mình cùng phân thân vẫn duy trì liên hệ tuy rằng mối liên hệ này thay đổi cực kỳ yếu ớt nhưng mình có thể biết rõ phân thân còn thân ở ở tại trong phòng ngủ không có cách nào khống chế phân thân rồi bất quá tại một loại nào đó ngăn trở bên dưới cho dù phân thân vẫn còn tô mộ nhưng không cách nào tại tại đây khống chế phân thân nhất cử nhất động hắn nhìn về phía cột kỹ năng huyết ảnh phân thân đang đứng ở mở ra trạng thái lần này kế hoạch của ta có thể hoàn mỹ thực hiện tô mộ n i t miệng lên chỉ cần mình không có hủy bỏ triệu hoán phân thân liền sẽ một mực đợi trong phòng ngủ cho dù ở trong game không cách nào khống chế chỉ cần mình rời khỏi trò chơi là tốt c ạ y phó bản đi thế giới hiện thật bên trong sự tình tô mộ cũng tạm thời để ở một bên rồi hắn hướng đến ưu ám hang động phương hướng chạy tới đi tới ưu ám hang động sâu bên trong sau đó tô mộ không thấy những cái kia quái vật tinh anh đi thẳng tới phó bản lối vào có mở ra hay không dung nham hang động phải nóng bỏng kinh phong sông tới mặt tô mộ không chần chờ đem hai cái kỹ năng cùng nhau ấn xuống pháp lực hậu thuẫn năng lượng đánh thức hơn mười giây sau hắn lại mở ra một cái khác kỹ năng nhạy bén tốc độ di động thu được ra chỉ sau đó tô mộ khẽ mỉm cười hướng phía phía trước chạy tới mấy cái hỏa diễm ma rất nhanh phát hiện sự hiện hữu của hắn phát động hỏa cầu công kích tô mộ không để ý đến trực tiếp lóe lên một cái trong nháy mắt xuất hiện tại đám tiếp theo cái vật bên người băng đống thuật toàn thân hiện lên một đạo băng xương hơn mười cái hỏa diễm ma cũng bị đông tại rồi tại chỗ tô mộ nhìn thoáng qua phía sau phía ngoài cùng những ngọn lửa kia ma cũng đuổi theo hắn không có vội vã tấn công nắm giữ toàn bộ phó bản địa hình sau đó đó là đương nhiên là nhất ba lưu soát lên nhất bất chuyện thiên thước đi đến ao dung nham khu vực tô mộ trực tiếp đỡ lấy những cái kia cháy tổn thương xông thẳng về trước băng đóng thuật hắn dụ quái thủ đoạn cũng rất đơn giản đang đến gần những ngọn lửa kia ma thời điểm trực tiếp sử dụng băng đóng thuật hấp dẫn no nhóm cựu hận đồng thời cũng sắp những n à y tầm xa quái toàn bộ đứng im một chỗ dù sao đều là tầm xa quái công kích phạm vi cũng không thấp tại số lượng gia tăng bên trên một khi bị mấy trăm con hỏa diễm ma cùng nhau công kích tô mộ vẫn có dụ quái áp lực có cần hay không đem bột cũng một đợt cùng nhau quét qua kéo sau lưng một đám quái tô mộ đi tới tận cùng bên trong nham thạch sơn động bên trong đứng nơi đó mười một con liệt diễm chó hai đầu sau lưng hỏa diễm ma vẫn không c ó theo kịp điều này cũng làm cho tô mộ tâm tư trở nên sống động vẫn là quên đi ra hỏa kia có một trầm mặc kỹ năng không thể mạo hiểm có thể liên tục suy tính sau đó tô mộ vẫn là thu hồi cái ý nghĩ này nếu mà hỏa diễm ma là cận chiến quái mà nói coi như mình bị bột trầm mặc cũng có niềm tin tuyệt đối có thể mang theo bột cùng nhau soát thầm xa hay là liền như vậy mở soát đi tô mộ l ự c chú ý chuyển hướng những cái kia đang đến gần hỏa diễm ma băng xương phong bạo lóc đường quần nha phong bạo bổ sung tổn thương t、e. từng cái, từng cái, cái ngươi đánh i p ạ chết hỏa diễm ma người đánh chết hỏa diễm ma thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực tô mộ nhìn về phía thanh thuộc tính của mình cao dai quái vật tinh anh mang theo tiến giai trị cao vô cùng tiến giai trị kéo dài không ngừng bảo đến đánh chết một trăm đầu hỏa diễm ma sau đó đường tiến độ cũng đạt tới một trăm phần trăm chúc mừng ngươi tiến giai rồi thu được bốn mươi điểm toàn bộ thuộc tính để thăng t r ú c mừng n g tiến g a i rồi thu được b n mươi điểm toàn bộ thuộc tính để thăng trở t h à người h h chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp tam giai cấp một không ba mươi nghìn sinh mệnh trị chín nghìn tám trăm sáu mươi pháp luật trị sáu mươi hai nghìn cận chiến vật lý công kích chín trăm một mươi hai pháp thuật công kích 4896, phong ngự vật lý 1086, phong ngự pháp thuật 1850, t h u ộ c tính lực lượng 356, thể chất 356, 430, n h a n h nhẹn 356, tinh thần 1010, 540, t r í lực 1480, 560. n h ì n đến là thật thoải mái a đang nhìn mình bảng tô mộ vẻ mặt tươi cười không có chuyện gì là so sánh để t h ă n g thuộc tính vui vẻ hơn rồi người đánh chết hỏa diễm ma trên sân cái khác hỏa diễm ma còn đang không ngừng chạy tới nhưng không có một cái có thể đi ra băng xương phong bạo cùng quần nha phong bạo trồng chất khu vực đối với bọn nó mà nói tô mộ chỗ ở phía trước cấm chỉ thông hành không có kích động pháp thần hảo quang tất cả h ỏ a diễm ma toàn bộ ngã xuống sau đó tô mộ vừa liếc nhìn mình trị số trí lực trị số cũng không có thay đổi theo lý thuyết đánh chết quái vật tinh anh kích động s á t suất không thể nào thấp như vậy là bởi vì ta tấn thăng đến tam giai tô mộ hít mắt nghĩ tới một cái khả năng hướng theo cấp bậc của mình càng ngày càng cao pháp thần huy hoàng xác suất cũng biết từng bước biến thấp đương nhiên những này cũng chỉ là cá nhân hắn suy đoán trước tiên nhặt đồ vật đầy đất hỏa diễm ma thi thể tô mộ bắt đầu nhặt rơi xuống ngươi thu được hỏa diễm ma hạch ngươi thu được đồ h ỏ a ma diễm bao tay ngươi thu được vách sắt bao tay rơi xuống vẫn phong phú hơn hai trăm đầu hỏa diễm ma tuân ra hơn m ộ ư ơ i cái nhị d a i trang bị pháp sư ma diễm bộ đồ hoa cũng tuân ra cái bao tay vị trí xem như trong tay một trăm k h ỏ a hỏa diễm ma hạch đã đủ tô mộ nhìn về phía đặt ở đệ nhất truy nguyên phẩm cột ma hạch phía trên con số là một trăm m ư ơ i năm bản thân đã có thể triệu hồi ra cái kêu hỏa diễm tri vương hư h ạ h rồi đến p h i ê ngươi n muốn triệu hoán hỏa diễm tri vương còn phải giải quyết canh giữ ở kia một khối bột tô mộ tại mở ra năng lượng đánh thức trạng thái bên dưới ánh mắt trực tiếp nhắm đầu kia liệt diễm quyển t h á n h quang đà kích phích lịch lôi quang năm mươi một h tám t ă m năm m ư bốn nghìn sáu t h í n m hai cái kỹ năng liên tục xuất thủ liệt diễm quyển bột trên đầu liên tục toát ra hai cái cực kỳ khuyết đại con số đây là hai cái kỹ năng đều không có kích động pháp thuật bạo kích cùng pháp lực phun trào dưới tình huống v ă n g xương phong bạo quần nha phong bạo tô mộ lại là hai cái a oe kỹ năng cùng nhau xuất thủ bộ này liên chiêu liền mạch lưu loát tổng cộng thời gian tốn hao không đến một mươi s khi một cái quần nha phong bạo sau khi kết thúc tô mộ lại bổ một cái bột cùng nó tiểu đệ vừa tới tô mộ bên cạnh lượng máu đã thấy đáy băng đóng thuật tô mộ cuối cùng dùng một cái đóng băng kết thúc đánh ra khống chế dưới tình huống cũng bổ sung tổn thương người d i ế t liệt diễm chó hai đầu bột thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực đánh chết nhắc nhở xuất hiện chỉ có bột tử vong kích phát pháp thần hào quang mà đầu này bột cũng không có cho tô mộ mang theo bất kỳ kinh nghiệm nói như vậy t a m giai là một cái biến hóa lớn a Tô mộ ngươi h ẹ i ọ n nhỉ non g、so、thu, thu được liệt diễm hòa hạch ngươi thu được chiến sĩ tiến giai chứng minh ngươi thu được đồ họa ma diễm trí mũ ngươi thu được thích khách tiến giai chứng minh nhặt rơi xuống sau đó tô mộ đồ cần tất cả đều nổ đi ra lấy mình trong cái bọc vật liệu nếu mà không chịu hoán hỏa diễm c h i vương mà nói ma diễm bộ là có thể trực tiếp làm được mà có hai cái tiến giai chứng minh sau đó ngũ đại chức nghiệp cũng có thể toàn bộ hoàn thành tiến giai rồi mình bây giờ đại khái có thể trở lại khiếu người thành chờ đợi phó bản đổi mới thời gian trước mắt phó bản năm giờ sau đó đổi mới nhìn thấy một cái phó bản đổi mới thời gian sau đó tô mộ nhữ n g mày năm giờ đổi mới thời gian không thể bảo là không dài mình bây giờ tới tam giai ngay cả cái này đẳng cấp cao nhất phó bản đều không cách nào lấy được kinh nghiệm chớ nói chi là những địa phương khác rồi hoặc là chính là đi những địa phương khác thu thập thảo dược đào đào một cái khoáng không thì thật đúng là không có chuyện gì có thể làm nếu là hỏa diễm c h i vương hư ảnh tên kia kháng hỏa khẳng định rất cao tô mộ sờ lên cầm suy tư hắn là muốn đợi ma diễm bộ làm đủ đem ra dê bộ đổi lại sau đó lại đi đối phó hỏa diễm c h i vương hư ảnh dù sao nhị giai trang bị thuộc tính để thăng so với nhất giai trang phục rất cao nhiều tại không rõ ràng đối thủ thực lực dưới tình huống lấy ra mình tối cường t ư thái mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào đánh hay là không đánh tô mộ nhìn về phía bên kia phù văn biểu tình xoan suýt được rồi không có gì hay chờ trực tiếp mở làm nghĩ cặn kẽ sau đó ánh mắt của hắn thay đổi kiên định da dê bộ thuộc tính là thấp một chút nhưng có kia một m ư ơ pháp thuật công kích gia tăng là đủ rồi lấy ra một trăm khối hỏa diễm ma hạch tô mộ đi đến phủ văn vị trí hiện thời phải trang triệu hoán hỏa diễm c h i vương hư ảnh c h ú ý hỏa diễm c h i vương cực kỳ mạnh mẽ mời thận trọng nhìn trước mắt nhắc nhở tô mộ quả quyết lựa chọn xác định trên vách đá phủ văn nhất thời sáng lên kia một trăm khối hỏa diễm ma hạch cũng đi theo bắt đầu cháy r ừ n rực mấy chục giây sau một cái khổng lồ hư ảnh từ trong ngọn lửa hiện ra là ai đánh thức ta một cái thanh âm theo s á t vang lên cùng lúc đó tô mộ i trước mắt còn bắn ra một cái tuyển hạng h ỏ a diễm c h i vương hư ảnh lần đầu tiên được triệu hoán người chơi kích động nhiệm vụ ẩn h ỏ a diễm c h i vương nô b u ộ c tiếp nhận h ỏ a diễm c h i vương biếu tặng đánh tới hắn là ấn có thể được cường đại hỏa diễm c h i lực chương một trăm sáu mươi mốt mình nhảy ra h ỏ a diễm c h i lực nhiệm vụ ẩn xuất hiện để cho tô mộ chân mày khẩn túc trải qua tả thần sự kiện sau đó hắn đối với cái gọi là nô bục không một chút hảo cảm đặc biệt là lạc ấn hai trước kia thấy thế nào cũng không giống là chuyện tốt ta có khối kia cho b ù i bảo thạch ta còn muốn ngọn lửa gì chi là ca tô mộ rất nhanh làm ra lựa chọn lúc này cái hư ảnh này âm thanh lần nữa vang lên nhân loại là người đem ta gọi tới sao tô mộ không trả lời lặng lẽ nhìn đến hư ảnh khoe miệng để lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt phích lịch lôi quang một đạo xét đánh từ trên trời rơi xuống đập vào hư ảnh bên trên mỹ không có tổn thương tô mộ xứng sở lập tức phản ứng lại cái này hư ảnh hẳn vẫn chưa có hoàn toàn thành hình đối mặt đột nhiên này nhất kích hư ảnh tựa hồ cũng s ừ n g sốt một chút nhân loại ngươi lại dám hướng về ta xuất thủ nó hướng về tô mộ phát ra chất vấn đừng nói nhảm ta sẽ không đầu nhập vào ngươi nhanh chóng đánh đi tô mộ nhún vai một cái trả lời vô cùng dứt khoát những lời này để cho vốn là muốn mở miệng hư ảnh thoáng cái không có âm thanh nó cặp kia hư huyễn con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tô mộ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị nếu mà ngươi đầu nhập vào ta ngươi sẽ trở thành ta phát n ô n viên coi ta đặt chân cái thế giới này thời điểm ngươi sẽ trở thành người hầu của ta đây là ngươi vinh dự vô thượng hư ảnh âm thanh cao cao tại thượng mang theo một cổ không cho cự tuyệt giọng điệu bù đáp ứng nó là lại một đạo xét đánh mít vẫn không có tạo thành tổn thương người cái tên này phí lời xong chưa nhanh chóng đánh a tô mộ vẫn như cũ kia không nhịn được giọng điệu người cái này hèn mọn con kiến hôi hư ảnh hiển nhiên bị tô mộ nói trọc giận nó phát ra gầm lên giận dữ cảm thụ ngọn lửa cháy mạnh phẫn nộ đi một giây kế tiếp cái hư ảnh này bắt đầu phát sinh biến hóa chậm rãi thay đổi rõ ràng hơn mười giây sau tô mộ thấy được nó t h u tính hòa diễm c h i vương hư ảnh đặc t h ú bốt sinh mệnh trị ba trăm linh nghìn ba trăm n g h ì n pháp thuật lực công kích bốn nghìn lực phòng ngự vật lý bốn nghìn phòng ngự pháp thuật lực bốn nghìn pháp thuật kháng tính năm mươi phần trăm hòa diễm kháng tính tám mươi phần trăm kỹ năng liệt diễm c h i hỏa viêm bạo liệt ngục h ỏ a hải thói xấu a dù là đã thấy rất nhiều bột tô mộ đang nhìn đến hư ảnh thuộc tinh thì cũng không nhịn được hô lên người này thuộc tính sợ rằng một ít cấp thấp tam dài bột cũng không đạt được đi liền tính giờ khắc này ở nơi này là năm mươi cái tinh anh người chơi đối mặt đầu này bột cũng chỉ có chịu chết phần trừ phi đây năm mươi cái người chơi đều trang bị toàn bộ nhị giai trang bị ít nhất có một cái ép cấp phát ra kỹ năng mới có thể nắm giữ sức đánh một trận con kiến hôi chứng kiến sự cường đại của ta đi hư ảnh vẫn như cũ bộ kia cao cao tại thượng tư thái tại nó âm thanh vang lên đồng thời một đạo hỏa diễm cũng bay hướng tô mộ hai nghìn bảy trăm sáu mươi bảy một cái tổn thương con số từ tô mộ trên đầu toát ra có thể a một cái kỹ năng có tám nghìn điểm tổn thương tô mộ tính một chút chắc lần này ngọn lửa cháy mạnh cơ sở tổn thương đại khái tại tám nghìn điểm đ ổ i thành hiện giai đoạn bất kỳ một cái nào chiến sĩ chỉ sợ cũng chỉ có bị m i ệ u sát phần chỉ là đối với mình mà nói một đòn này không đến nơi đến trốn thánh quang đạp kích tô mộ để tay sau lưng một cái kỹ năng bày tỏ đáp ứng hai n g h bốn t á m hai ư năm hư ảnh có năm mươi phần trăm pháp thuật khẳng tính tô mộ cường lực nhất nhất kích cũng chỉ đã tạo thành hơn hai vạn điểm tổn thương có đúng không so sánh bột tổn thương h ắ n ngược lại càng giống như là cái tia bột người tên đáng chết này một đòn này cũng để cho hư ảnh lần nữa phát ra gầm thét bột đối với tô mộ xưng hô càng là từ con kiến hôi biến thành ra hỏa ta lại cho ngươi một cơ hội đầu nhập vào ta ngươi sẽ được không có gì sánh kịp lực lượng hư ảnh lần nữa hướng về tô mộ ném ra cảnh ô liu phích lịch lôi quang lôi điện rung động lôi quang hàn lâm bốn n g bốn trăm tám mươi lần này lại một cái tổn thương con số toát ra so sánh thánh quang đả kích còn muốn cao hơn hai vạn bạo kích rồi tô mộ thấy vậy sắc mặt vui mừng đây nếu là có thể một mực bạo kích mà nói tại mình làm sạch lúc trước hắn cái này h ỏ a diễm chi vương sợ là liền pháp lực của mình hộ thuẫn đều không đánh tan được a đây là bản thân ngươi tìm chết một đòn này cũng để cho hư ảnh g i ậ n tí mặt nó cặp kia hư huyễn hai tay chặp lại một cổ cường đại hỏa diễm năng lượng bắt đầu hội tụ vài giây sau một khỏa cực lớn hỏa diễm hình cầu ở trong tay của hắn thành hình Hiện nhiên, bộ đây là tính toán phóng thích đại chiêu A. Tư thái phòng tô mộ không do dự, mở ra phòng kỹ năng. Kỹ năng này có thể cắt giảm 30 pháp thuật tổn thương, kéo dài thời gian là 30S. 3197. Thương tổn không nhỏ đại giảm dài gian toán ngự. ngự năng. năng này tổn tổn con bột mộ Tư Tô cắt từ đây là là do kéo có A. ra dự, mở kỹ Kỹ 30% 30S. 3.197. số kia sau đó, hư ảnh kinh ngạc giống lên đây chính là nó đơn thể phát ra cao nhất tổn thương kỹ năng là chạy miễu sát tô mộ đi không có gì không thể nào phích lịch lôi quang tô mộ cười nhạt đứng tại chỗ đ ổ sộ bất động tiếp theo ba mươi é thời gian bên trong chính mình cũng có chút bận tâm bột có thể đánh hay không phá pháp lực của mình hậu thuẫn bạch vụ c h ấ n hứa thế kiệt đang dẫn một đội người đang cạy quái kiệt thiếu người của chúng ta phần lớn đều nằm vùng đi ra ngoài chính tại loại bỏ mục tiêu trong đó mấy cái hiểm nghi tương đối lớn nhìn qua đều không vấn đề gì một bên đánh quái một người vừa lên tiếng nói bọn hắn gặp qua tô pháp thần nhưng mà điều chỉnh dung mạo dưới tình huống tô pháp thần bộ dáng cùng thực tế vẫn có khác biệt rất lớn chỉ có thể loáng thoáng phân biệt một ít trên mặt mũi giống nhau mà chỉ cần có một chút tương tự đều là bọn hắn trọng điểm theo dõi mục tiêu không thành vấn đề cũng đưa ta tiếp tục nhìn chằm chằm g i a hỏa kia không đơn giản khả năng đã phát hiện theo dõi đang diễn trò hứa thế kiệt cười một tiếng tựa hồ cũng không nóng nảy hướng theo công kích của hắn xuất thủ một cái nhất dài quái nga xuống lấy được kinh nghiệm hứa thế kiệt mặt đầy thỏa mãn ta chính là phải cho ra hỏa kia l à áp lực để cho hắn mình nảy ra Trước t 162, o à n dân n hoạt đ ộ g Người cái này cái h è n một ọ ngọn n con mạnh phẫn n cảm cháy rẹp, thụ lửa đi. động Dung sâu nham hang động sâu bên r o n g trăm i ế n g chín g hư ảnh mươi cực lớn hỏa bảy đi. 3197, vẫn là t r ư ớ c cái k i a tổn thương con số 3 0 s tư thái phòng ngự bên dưới tô mộ chính là toàn bộ thần đồ bên trong nhất thịt người chơi phích lịch lôi quang hộ thuẫn trị dồi dào tô mộ không nhanh không chậm phóng ra đến lôi điện công kích tại cường đại phát ra dưới hỏa lực hỏa diễm hư ảnh lượng máu đang nhanh chóng hạ xuống nhân loại ngươi đây là tại coi thường ta lượng máu áp lực càng ngày càng lớn hỏa diễm c h i vương gầm thét không ngừng có thể cho dù hắn lại làm sao phẫn nộ hắn một k í c h mạnh nhất cũng chỉ có thể phá hủy tô mộ hơn ba điểm lượng máu lấy hắn tần số tô mộ hậu thuẫn đáng giá một nửa đều vẫn không có phá hủy xí nghe hư ảnh mà nói tô mộ bị u môi khinh thường k i a đ ồ bỏ tà thần chính mình cũng không để vào mắt chớ nói chi là khả năng này còn không phải thần hỏa diễm c h i vương rồi đây là một cách cuối cùng rồi đáy mắt tuôn trào sát ý máy liệt lôi điện quang mang không ngừng thiếp thước xét đánh lôi quang bốn nghìn bốn chín tám mươi một ba bốn chín i bốn hai cái tổn thương con số cùng nhau xuất hiện cuối cùng này một kích tổn thương tính gộp lại gần sáu vạn hư ảnh lượng máu cũng ở đây nhất kích bên dưới hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ người đánh chết hỏa diễm c h i vương hư ảnh thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực hai cái nhắc nhở xuất hiện tô mộ chân mày c a o lại không có kinh nghiệm lấy hỏa diễm c h i vương hư ảnh cường đại hẳn sẽ cung cấp kinh nghiệm mới đúng a giữa lúc tô mộ nghi hoặc thời điểm những cái kia lượng máu thấy đáy hư ảnh cũng không có ngay lập tức biến mất nó giống như là một đoàn hòa diễm đang từ từ mà dập tắt nhân loại đây chỉ là ta một tia còn sót lại ý thức ngay cả ta một phần vạn thực lực cũng chưa tới cho dù chỉ có ta không phẩy một phần trăm thực lực bóp chết ngươi cũng giống là bóp chết một con kiến một bản đơn giản thư ảnh lại lần nữa phát ra âm thanh ngươi còn có thể nói chuyện tô mộ thấy vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ chờ ta hàng lâm này g ta nhất định sẽ khiến ngươi biết đối kháng kết cục của ta thư ảnh để lại một câu nói ngọn lửa trên người bắt đầu chập trợn thẳng đến tiêu tán một khối có bùng cháy hình dáng tinh thể thuận theo rơi vào trên mặt đất tô mộ sắc mặt vui mừng bước nhanh về phía trước đem khối này tinh thể nhặt lên hỏa diễm tri tâm đây là một khối nắm giữ rất mạnh lực lượng hỏa diễm tinh thể sử dụng rộng rãi lợi hại như vậy buồn cũng chỉ tuân ra một cái như vậy đồ vật để cho tô mộ bất ngờ là ngoại trừ khối này tinh thể ra cái hư ảnh này đồ gì khác cũng không có bạo hắn có chút không biết nên làm sao nhổ nước bọn cầm lấy ngọn lửa trên tay tri tâm hắn nếm thử phó thác pháp thần quyền trượng tân từ cái phải t r ă n g phó thác từ cái phó thác thuộc tính là hỏa hệ tổn thương đề cao ba mươi phần trăm lợi hại như vậy nhìn thấy cái từ k i a cái tô mộ trận to hai mắt ba mươi phần trăm tăng cường tuyệt đối cũng coi là một cái khuyết đại con số đây đủ để chứng minh khối này tinh thể cường đại có chút không bỏ được ga tô mộ biểu tình thay đổi xoắn suýt tự có không ít hỏa hệ kỹ năng nếu mà phó thác cái từ này cái mà nói hỏa hệ kỹ năng tổn thương phát ra sẽ để thăng một mạng lớn nhưng nếu là đem vật này đốt cho cho bùi bảo thạch có thể hay không đem kích hoạt vẫn là ẩn số nên lựa chọn như thế nào đâu người chơi tô mộ đạt thành giai đoạn mục tiêu thần độ trò chơi sắc mở mở cái thứ nhất toàn dân hoạt động người chơi tô mộ đạt thành giai đoạn mục tiêu thần đồ trò chơi sắp mở mở cái thứ nhất toàn dân hoạt động ngay tại tô mộ làm khó thì một cái lan bình thông báo xuất hiện cái này thông báo phi thường mắt sáng chỉ cần là tại thần đồ trong trò chơi người chơi ngay lập tức cũng sẽ bị cái này thông báo hấp dẫn cùng lúc đó mỗi cái thân ở ở tại trong trò chơi người chơi trước mắt cũng đi theo bắn ra một cái nhắc nhở có tham dự hay không lần này hoạt động chú ý trong hoạt động tử vong vô luận cái gì trừng phạt tưởng thường p h o n g phú nhìn kỹ xong nhắc nhở sau đó tất cả mọi người lựa chọn đều là nhất trí tiếp nhận không có trừng phạt tưởng thưởng phong phú đó chính là kiếm b u ồ n không lô a t ê n tán gâu bên trên thảo luận càng là liên tục không ngừng tô pháp thần quá thói xấu rồi không biết hoàn thành giai đoạn gì rồi quá mạnh a ta tương đối hiếu kỳ hoạt động này a đây chính là tô pháp thần mở ra là chúng ta những người này có thể tham gia sao chính là a lão tử hiện tại mới cấp ba tham dự đây đồ bỏ hoạt động có thể hay không ngay từ đầu liền bị m i ệ u rồi hẳn không quá khả năng dù sao cũng là toàn dân hoạt động dù sao cũng phải cho chúng ta điểm cơ hội mới là các người nói ra mở hoạt động tô pháp thần có phải hay không biết rõ hoạt động nội dung cụ thể a tô pháp thần đi ra giảng một chút ta may thần đồ tán gẫu không có chức năng này nếu không hiện tại khắp thế giới người đều ở đây tô mộ bất quá bọn hắn hiển nhiên đoán sai rồi lúc này tô mộ trước mắt xuất hiện là theo mọi người giống nhau nhắc nhở có tham dự hay không lần này hoạt động phải tô mộ làm ra lựa chọn cũng cùng mọi người giống nhau sẽ là một cái dạng gì hoạt động chứ hắn hít mắt đối với hoạt động này nội dung đồng dạng hiếu kỳ vô cùng phải nói cái kia đặt thành giai đoạn tính mục tiêu mà nói hiển nhiên là bởi vì chính mình đánh chết hỏa diễm c h i vương hư ảnh chẳng lẽ hoạt động này cùng hỏa diễm c h i vương có quan hệ tô mộ phân tích lên việc này động nếu thật là cùng hỏa diễm c h i vương hư ảnh có quan hệ đây chính là một chuyện tốt đa tối thiểu mình có thể thu được càng nhiều hơn hỏa thuộc tính vật phẩm rồi vẫn là trước tiên kích hoạt cho bùi bảo thạch đi nghĩ tới đây tô mộ lấy ra cho bùi bảo thạch cầm trong tay hỏa diễm c h i tâm cùng cho bùi bảo thạch cùng nhau đặt tại dưới đất tô mộ đứng ở bên cạnh kiên nhẫn cùng đợi tại cho bùi bảo thạch dưới sự dẫn đường hỏa diễm tri tâm rất nhanh bắt đầu cháy r ừ n rực hòa diễm bao quanh cho bùi bảo thạch bên cạnh mấy lần khác nhau lần này hòa diễm rõ ràng càng thêm rực rỡ cũng chính là tại m á n h liệt này dưới ánh lửa cho bùi bảo thạch bên trên nổi lên một ánh hào quang chương một trăm sáu mươi ba tìm ra ngươi rồi cùng trước trợt lóe mà tắt quang mang khác nhau cho bùi bảo thạch lần này lóe lên quang mang từ ám m à thịnh muốn kích hoạt sự biến hóa này để cho tô mộ không chấp mắt nội tâm mừng rỡ mình đây là muốn chuyển chức trở thành nhận tàng chức nghiệp không tô mộ không khỏi mong ợ i tại hắn nhìn soi mói cho bùi bảo thạch bên trên quang mang g ũ phát rực rỡ đột nhiên khối bảo thạch này dâng trào hiện một đoàn liệt diễm tiếp theo tô mộ trước mắt lộ ra một phiến cảnh tượng đó là một thế giới một cái bị ngọn lửa cắn nuốt thế giới trong cái thế giới này hết thể tất cả đều bị hỏa diễm bao phủ hóa thành cho bụi tô mộ tựa hồ thấy được một ít người những người này đứng ở trong ngọn lửa huy động trong tay bọn họ phát trượng tiêu diệt thế liệt diễm chính là từ những người này nơi nhấc lên rất nhanh màn này chợt lóe lên khối kia cho bụi bảo thạch bên trên hỏa diễm cũng tại trong nháy mắt tiêu tán nhưng vừa mới một màn kia cảnh tượng để cho tô mộ thật lâu vô pháp quên đây chính là cho bụi pháp sư sao nắm giữ đem tất cả cháy hết lực lượng trong miệng hắn m ỉ non đối với cổ kia cường đại lực lượng hỏa diễm tâm trí hướng về dạng này trước nghiệp quả nhiên không dễ dàng như vậy a tô mộ thở dài một cái đem trên mặt đất cho bùi bảo thạch cầm lên so với trước khối đá này trên có cao hơn nhiệt độ nhưng còn chưa đạt triệt để kích hoạt trạng thái tô mộ cũng không nhộn chí trước mắt mà nói coi như không có chuyển chức cái này ẩn tàng trước nghiệp thực lực của mình cũng đủ cường đại hỏa diễm chi tâm loại cấp bậc này vật phẩm đều không thể kích hoạt ngươi những ngọn lửa kia ma hạch cũng không cần lãng phí trước tiên đem trang bị làm được đi chỉnh sửa một chút túi tô mộ trong thời gian ngắn cũng không có cầm hỏa diễm ma hạch o tiếp tục u y cho bùi bảo thạch ý định hoặc là sẽ chờ thêm hơn năm ngày chờ hỏa diễm chi vương hư ảnh có thể một lần nữa triệu hoán lại giết hắn một lần nếu không liền trực tiếp đi tới vương đô diệu nhật thành ở đó vương đô gia khẳng định còn sẽ có cao cấp hơn hỏa diễm phó bản hồi khiếu nguyệt h à n h sửa sang một chút sau đó chờ phó bản đổi mới lại soát một lần tô mộ ly khai phó bản hướng phía khiếu nguyệt thành trở lại hắn không có giống như đến thời điểm như vậy đuổi cả người đi rất nhàn nhã tiếp theo thật đúng là không có chuyện gì làm hái hai thuốc đào đào mỏ đi tô mộ bắt đầu ở ư u ám hang động bên trong hái khởi thuốc ngươi thu được ư u ám đ ạ i ngươi thu được ma tinh khoan thạch thời gian dồi dào tô mộ mở ra mình đại sư cấp kỹ năng mượn ảnh độn đi khắp trong hang động mỗi góc nhưng phạm là cái thảo dược cũng không để ý có thể hay không dùng tô mộ toàn bộ bỏ bao mang đi thanh trừ sạch ư u ám hang động sau đó tô mộ lại chạy ra hào khốc đầm lấy một bên đánh chết những cái kia triệu xà thu thập vật liệu một bên thu thập tại đây độc nhất thảo dược, cách thùng vật phẩm đầy về sau thời gian đã qua hơn ba giờ tô mộ quay trở về khiếu nguyệt thành nội cầm trong tay thảo dược chế tạo thành tương ứng dược tề sau đó hắn tiếp tục phân giải đến nhị giai trang bị sau đó lại chế ra một ít đồ họa trang bị đem phần lớn thảo dược cùng vật liệu chế tạo thuốc pha chế sắn dược tề cùng trang bị sau đó hắn nhìn đến kia bảy đầy dược phẩm cùng trang bị quầy hàng hài lòng gật đầu một cái hy vọng lần này hoạt động có thể để cho hắn người chơi đẳng cấp đ ể thăng nhanh lên một chút dạng này cửa hàng của ta liền có thể khai trương những thứ này tô mộ cơ bản không cần vậy coi như trông cậy v à bán rồi đóng cửa tiệm lại hắn mang theo chức nghiệp chứng minh đi trước chiến sĩ hiệp hội thân là một cái chiến sĩ ngươi nhất thiết phải xông thẳng về trước người mạo hiểm hy vọng ngươi vĩnh viễn không bao giờ lùi bước chiến sĩ đạo sư nói rất là khích lệ tiến giai thành công tô mộ cũng học tập mặt khác hai cái chiến sĩ kỹ năng đem tăng lên tới s cấp bề mật gầm thét s cấp phát ra rít lên một tiếng đối với địch nhân phát ra chấn n hiếp tạo thành năm s bề mật hiệu quả bề mật trạng thái bên d ư ớ i đối phương lọt vào sợ hãi thời gian đi lầy một phút chiến sĩ tư thái s cấp mở ra hậu tiến nhập vào công tư thái tạo thành vật lý tổn thương để cao năm mươi nhưng bị tổn thương gia tăng 30%. m ở ra hoặc đóng kín cách nhau vì 1 0 s hai cái này kỹ năng vẫn tính có thể tô mộ tương đối coi trọng là cái kia b ệ mật gấm thét cũng coi là một cái khống chế kỹ năng sau đó chính là thích khách c h ư ớ c nghiệp đi đến thích khách hiệp hội sau đó tô mộ hoàn thành tiến giai cũng sắp hai cái thích khách kỹ năng lên tới s cấp cắt thiết hầu s cấp đối với địch nhân tiến hành cắt thiết hầu tạo thành vật lý công kích lit 1000% t ổ n thương cần công kích được yết hầu vị trí mới có thể tạo thành tổn thương thời gian đi lầy ba s cố vũ s cấp mở ra sau đó công kích của ngươi sẽ đối với bản thân xung quanh mười m bên trong tất cả địch nhân tạo thành vật lý công kích h í c h a i trăm phần trăm bắn tung tóe tổn thương kéo dài ba mươi m thời gian đi lầy ba phút không tồi một cái cao tổn thương kỹ năng một cái cận chiến aoe kỹ năng toàn diện đến xem vẫn là rất không tồi hơn nữa chiến sĩ của mình kỹ năng cùng thích khách kỹ năng là có thể phối hợp sử dụng ta nếu như vật lý công kích cao hơn một chút mà nói có thể thử một lần cận chiến đàn quét qua a tô mộ chơi tâm nổi lên nhìn đồng hồ dung nham hang động phó bản cũng không kém s u ý đổi mới trước tiên không đội đi x u ấ vốn tại tô mộ dưới sự khống chế phân thân hướng phía bên ngoài đại sành đi tới hết thệ ả các thứ này tự nhiên cũng bị bên ngoài thò đầu bắt tô mộ khống chế phân thân không nhanh không chậm bắt đầu nấu cơm bất luận nhìn thế nào nay cũng giống như là một cái mới vừa vào đi xong trò chơi chuẩn bị ăn cơm nghỉ ngơi người bình thường hứa thế kiệt hiển nhiên là một cái rất khoe khoang người lại thêm đại hàng tập đoàn danh tiếng hắn thường xuyên leo lên đủ loại trang đầu tiêu đề muốn nhận ra cái ra hỏa này cũng không khó ra hỏa này là phải về da ma pháp thị giác bên dưới tô mộ nhìn thấy hứa thế kiệt đang ngồi thang máy đi tới tầng hầm hắn bên cạnh còn đi theo hai người thủ h ạ trước tiên không đọc thủ tô mộ suy nghĩ một chút cũng không tính ở cái địa phương này đọc thủ thời gian đã đến trạm vào tối cao ốc bên trong nhiều người lên một khi mình cưỡng ép đọc thủ nhất định sẽ nhấc lên phòng bà không nhỏ ngày liền muốn tối a màn đêm liền tới đến tô mộ ánh mắt cũng nghiêm túc đại hàng tập đoàn bãi đậu xe hứa thiếu cái tia tô mộ lại nổi tiếng hứa thế kiệt đứng bên cạnh một người cao mã đại tràng hán tựa hồ là hộ vệ của hắn đừng nóng a đợi tìm được hắn sau này danh tiếng chính là chúng ta hứa thế kiệt cười nhạt Ánh một ắ t tốt tô dường như ước Chính cái mơ m rồi kia đẹp về sau.、Chính、là à, cái kia tô mộ ở r o n g game là cái ó có thể ngang một hồi, có thể tại tại đây. Hứa thiếu hồi, hứa ngang mới c đây, là cái này. Một cái khác nhìn qua tương đối gầy yếu người hướng về phía hứa thế kiệt giơ ngón tay cái lên ngươi cho ta điệu thấp một ít hứa thế kiệt hiển nhiên rất hưởng thụ dạng này lịnh bợ mặt mày nụ cười hứa thiếu ta đây nói tới đều là nói thật theo ta thấy cái k i a tô mộ chính là tìm được trò chơi b ở u g e hắn tuyệt đối là trong thực tế lo e hắn cho ngài lao dậy cũng không xứng cái tia tiểu đệ tiếp tục vớt đôi lịnh bợ những lời này để cho hứa thế kiệt nhịn không được bật cười ba người rất mau tới đến một chiếc chiếc xe đây là một chiếc sang trọng xe cứu thương đầu xe bên trên c à n g là có một cái tiểu kim nhân tiểu đệ bước nhanh chạy đến hàng sau vị trí giúp hứa thế kiệt mở cửa xe ra hứa thế kiệt n g mở đầu mà bước sau khi lên xe trực tiếp một chuyến tiểu đệ đóng cửa lại đi đến chỗ tài xế ngồi bảo tiêu tắc ngồi ở vị trí kế bên tài xế hứa thiếu hôm nay là đi thẳng về hay là đi ăn cơm tiểu đệ đốt lửa cất bước sau đó mở miệng hỏi ta không quá đói đi về trước đi một giờ chở bọn hắn hồi báo cho ta trên ố t nhất có thể ở đó cái hoạt động có cái đó ở mở a kia tô mộ tìm cho ta đi ra. Hứa sau phía sau gian hao của qua trước, tô tìm Thế Kiệt mắt, Thời tiến thần trò rất tinh mặt rất mệt t rủi rủi r cái cho con chơi lực, cũng đem đi đồ mộ nằm mỏi. khi nói dài nhìn hành phí hắn xong xếp xuống. sắp sắp ở đường tiểu đệ lái xe rất thận trọng đem hứa thế kiệt đưa đến trụ sở của hắn đây là một cái cao đường vô cùng tiểu khu ngày mai chín giờ tới đón ta các người đi về trước đi hứa thế kiệt sau khi xuống xe hướng về phía tiểu đệ cùng bảo tiêu mở miệng nói hai người gật đầu một cái lái xe rời đi hứa thế kiệt đi một mình vào trong thang máy ấn xuống tầng lầu sau đó đi tới một cái sang trọng lớn bằng tầng bên trong hắn t h ở i xuống quần áo trên người đi đến trong phòng bếp tủ rượu bên cạnh trong lúc này bày đủ loại rượu vang hứa thế kiệt chọn một cái thuần thục đem mở ra rót vào một ly rượu bên trong ngồi ở đó sang trọng lại thoải mái ghế s a lon bằng da thật hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại hứa thiếu sau khi tiếp thông đầu kia chuyển đến một cái thanh âm cung k í n h hứa thế kiệt nhấp một miếng rượu thản nhiên nói kiểm soát thế nào trước mắt đến xem có mấy cái tương đối có vấn đề xuất hiện tại hình ảnh theo dõi thời gian không nhiều còn có mấy cái chính là ly khai gian phòng cái khác đều không có gì thường gì không giống như là chúng ta muốn tìm mục tiêu đầu kia hồi báo lên t r o n g điểm kiểm soát một hồi những cái kia hiểm nghi lớn về phần những cái kia không có hiểm nghi lại nhìn chăm chú một ngày tất cả đều đổi mục tiêu đi hứa thế kiệt lắc lắc ly rượu trong tay mở miệng nói biết rõ đầu kia lập tức đáp ứng đối thoại đến nơi này hứa thế kiệt cũng không có cái gì phân p h ó rồi trực tiếp cúp điện thoại hắn ngồi ở trên ghế salon thích ý hưởng thụ trong tay rượu vang hô hô đang lúc này một trận gió quát đi vào ân hứa thế kiệt chân mày cao lại dùng mình một cái hắn không nhịn được đặt ly rượu xuống đứng lên hướng phía bên cửa sổ đi tới đây cửa sổ không phải mới vừa con sao nhìn thấy mở ra cửa cửa sổ hắn hơi nghi hoặc một chút xin chào a ngay tại hắn chuẩn bị đóng cửa lại thời điểm một cái thanh âm từ phía sau văng lên là ai hứa thế kiệt đột nhiên trận to hai mắt thần tốc c h u y ể n thân phát ra thét một tiếng kinh hãi khi nhìn thấy trên ghế xa lon đang ngồi người kia sau đó trên mặt hắn viết đầy kinh ngạc người kia mở không thấy hắn cầm lên bình kia rượu vang nếu không có người bên cạnh đi đến phòng bếp thuận tay cầm lên một cái chén tăng cường người kia đem rượu vang ngã tại trong chén vốn một h ớ i một giây kế tiếp rượu vang bị ói một chỗ hứa thế kiệt nhìn đến một màn này biểu tình mờ mịt thậm chí có chút một bức các ngươi người có tiền phẩm vị ta còn thực sự là không thưởng thức nổi a người kia lên tiếng lần nữa hứa thế kiệt nhìn c h ầ m c h ầ m đến người kia đột nhiên nghĩ đến cái gì bật thốt lên người là tô mộ hứa thiếu không phải một mực đang tìm ta sao tô mộ trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt để tay xuống bên trong chén đối với hứa thế kiệt mình có rất nhiều loại phương pháp có thể l ạ g yên không tiếng động giải quyết hắn nhưng mình cũng không muốn để cho hắn cứ như vậy dễ dàng chết ngươi thật đúng là can đảm a dám tìm đến nơi này của ta hứa thế kiệt thần sắc hốt hoảng bình phục không ít một bên di chuyển vừa mở miệng tô mộ nhìn đến hắn tiểu động tác cười không nói ma pháp thị giác bên dưới hứa thế kiệt tâm lý đang suy nghĩ gì mình rõ ràng tại bên cạnh hắn một cái trong ngăn kéo bên trong đến chính là một khẩu súng kỳ thực ta rất thưởng thức ngươi vẫn luôn muốn cùng ngươi hợp tác không bằng chúng ta liên thủ thế nào hứa thế kiệt tiếp tục mở miệng cố gắng di chuyển tô mộ lực chú ý khỏe mắt dư quan g vẫn luôn ở đây cái kia ngăn kéo bên trên chỉ cần để cho hắn lấy được bên trong đồ vật hắn là sẽ không sợ sợ một cái tay không tô mộ nhưng vào lúc này hắn nghe được để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một câu nói hứa thiều à trực tiếp một chút đi đem tiêu trong ngăn kéo lấy các thứ ra ta đứng tại tại đây bảo đảm không tránh chương một trăm sáu mươi lăm đến đây chấm dứt ngươi có ý gì hứa thế kiệt theo bản năng bật thốt lên đầu góc của hắn có chút không có quay lại tô mộ là làm sao biết trong ngăn kéo có thứ cái này không khoa học ca nhưng hắn rất nhanh hành động đi nhanh đến ngăn kéo trước đem bên trong cây súng kia lấy ra mở chốt an toàn hắn nhắm ngay tô mộ ánh mắt lạnh lẽo ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi có súng tại tay hứa thế kiệt trên mặt thêm mấy phần phấn khích một cái thể xác phạm t ụ có thể gánh nổi viên đạn sao nhưng để cho hứa thế kiệt bất ngờ là bị súng chìa tô mộ trên mặt không sợ h ã i chút nào thật giống như trong tay hắn chính là một cái súng đồ chơi một dạng hứa thế kiệt không nhịn được cân nhắc súng trong tay trọng lượng không nhẹ tuyệt đối là thật nói thật chúng ta không cần thiết trở thành b ị n h nhân nếu mà ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ chúng ta sẽ trở thành ngày sau chúa tể hắn mở miệng lần nữa phần kia phấn khích giảm bớt không ít tô mộ nghe điều này mà nói vẫn là bộ kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt muốn chơi chết hứa thế kiệt kỳ thực rất đơn giản mình sở dĩ chậm chạp không có động thủ còn có một nguyên nhân khác tự mình nghĩ cứng rắn một viên đạn pháp lực hậu thuẫn trong tâm mặc niệm một câu tô mộ lần đầu tiên tại trên thực tế sử dụng kỹ năng này một giây kế tiếp một cổ rất thần kỳ cảm giác xông lên trong đầu của hắn thật giống như thân thể của mình bị lực lượng nào đó bao vây rồi một dạng loại lực lượng này tại thân thể của mình bốn phía tạo thành một cổ bình t h ư ớ n g hay hoặc là nói là ô rủ uy người nói chuyện a hứa thế kiệt thấy tô mộ đứng tại chỗ không nhúc ních chân mày khẩn túc phát ra một tiếng thúc rủ. đừng nói nhảm hứa thiếu nổ súng đi tô mộ lúc này mới nhìn về phía hứa thế kiệt lời nói kinh người người nói cái gì hứa thế kiệt trận to hai mắt không thể tin được hắn nghe được đổi thành bất cứ người nào đang đối mặt họng súng thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sản sinh sợ hãi nhưng hắn là thật không có nhìn ra tô mộ sợ hãi ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao hứa thế kiệt nắm chặt súng trong tay cắn răng hô lên thân là một cái công tử ca hắn tuy rằng đi qua không ít bắn súng câu lạc bộ luyện tập qua nổ súng nhưng đây là hắn lần đầu tiên dùng thương hướng về phía một người nổ súng không thể nghi ngờ cần cực lớn dũng khí ngươi không dám tô mộ cũng nhìn ra hứa thế kiệt do dự mỉm n ư ờ i lên tiếng kích thích ngươi tìm chết hứa thế kiệt h i ệ n nhiên bị chọc giận ánh mắt đột nhiên thay đổi hung tàn phanh một tiếng súng vang phá vỡ bầu trời đêm ngay tại hứa thế kiệt cho rằng một thương này có thể chơi chết tô mộ thời điểm để cho hắn suốt đời khó quên một màn xuất hiện viên đạn kia tại tô mộ thân thể phía trước mạnh mẽ ngừng lại viên đạn còn đang xoay tròn nhưng thủy trung vô pháp đột phá vô hình kia ngăn trở điều này sao có thể hứa thế kiệt phát ra rít lên một tiếng hết t h ả trước mắt triệt để lật đổ hắn nhận thức tô mộ mặc kệ đạn biểu hiện đã không thể dùng lẽ thường để hình dung phanh phanh hắn lại lần nữa bóc cỏ mấy quả viên đạn lần lượt mà đến lại không hẹn mà cùng tại tô mộ trước người ngừng lại lạch cạch mất đi s u n g lượng sau đó viên đạn rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lánh cái này không hứa thế kiệt biểu tình vô cùng sợ hãi vừa muốn nói gì lại phát hiện miệng bất động rồi không chỉ là miệng thân thể của hắn cũng bất động rồi có một cụ lực lượng vô hình đem hắn vững vàng đứng im một chỗ hắn cặp mắt kia chặt chẽ nhìn đến tô mộ phản phất tại hỏi người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì đáp ứng hắn chính là tô mộ tà mị nụ cười tiếp theo tại hứa thế kiệt nhìn soi mói tô mộ trên tay hiện ra rồi một đoàn hòa diễm hứa thế kiệt thần sắc buộc phát h o à n g sợ t r o n g mắt không ngừng chuyển động liều mạng muốn vùng rẫy có thể đối mặt cường đại trọng l ự c trận hắn căn bản là không có cách chạy trốn càng tạ ngươi giúp ta chứng thực một vài thứ tô mộ âm thanh vang lên hứa thế kiệt tâm lý rất rõ ràng kia nhìn như hữu h à o giọng điệu chính là đòi mạng chôn u g báo tử gặp lại sau hứa thiếu đại hàng tập đoàn một gian văn phòng bên trong một cái cùng hứa thế kiệt tướng mạo có chút giống nhau nhưng tuổi tác lại lớn bên trên không ít nam tử một bộ mặt mày u g ũ hắn chính là đại hàng tập đoàn người thừa kế hứa thế kiệt đại ca hứa thế hùng v ề p h ầ n hắn mặt mày ủ rột nguyên nhân cũng là bởi vì hứa thế kiệt đại hằng tập đoàn đem toàn bộ tài sản di chuyển tiến vào thần đồ huynh đệ bọn họ mỗi người đều nắm giữ một bộ phận tài lực ai có thể tại thần đồ giành được cao hơn thành cựu người đó chính là hứa ra đời tiếp theo gia chủ trước hắn xác thực trên đường cách xa dẫn trước đến hứa thế kiệt nhưng ai biết hắn cái đệ đệ này vậy mà hoàn thành siêu việt gia chủ địa vị khó giữ được hứa thế hùng tự nhiên không căm lòng trung. trung trung lúc này điện thoại của hắn văng lên hứa thế hùng nhìn đến điện thoại gọi đến biểu thị người chân mày c a o lại cái người này hắn biết rõ là hứa thế kiệt thủ h ạ chỉ là ra hỏa này tại sao sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho hắn hứa thế hùng không nhịn được nhận nghe điện thoại đại thiếu gia không xong nhị thiếu gia xảy ra chuyện một giây kế tiếp đầu kia chuyển đến thanh â m r ồ n r ậ p nghe vào tựa hồ cũng nhanh khóc lên hứa thế hùng sắc mặt cũng biến đổi theo liền vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra nhị thiếu gia ra bốc cháy rồi tuy rằng thế lựa đã bị dập tắt nhưng nhị thiếu gia hắn đầu kia vẫn là một bộ mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh đối diện lời còn chưa dứt hứa thế hùng lại nghe hiểu nét mặt của hắn thay đổi đau thương hứa thế kiệt dù sao cũng là hắn thân đệ đệ a nhưng mà vài giây sau trên mặt của hắn lại nổi lên vẻ tươi cười hứa thế kiệt tử ý vị đến cái gì ý vị này liền không còn có người cùng hắn cạnh tranh hứa ra ra chủ c h i vị rồi đại thiếu gia nhị thiếu gia chết quá kỳ hoặc ta hoài nghi là cái k i a tô mộ làm ra đang lúc này thanh â m bên đầu điện thoại kia lại văng lên người xác định sao những lời này đem hứa thế hùng hù dọa không nhẹ hứa thế kiệt phất cờ giống trống tìm kiếm tô mộ hắn tự nhiên cũng là biết thủ hạ vừa nói như thế hắn không nén nổi toàn thân run dậy một chút nếu mà hết t hệ các thứ này thật là cái kia tô mộ tạo nên kia hắn có thể hay không trở thành mục tiêu kế tiếp h ứ a thế hùng nhìn về văn phòng bốn phía một cổ cường đại cảm giác sợ hãi đem hắn bao phủ một lát sau hắn làm ra một cái quyết định đem tìm tô mộ những người đó toàn bộ cho ta gọi trở về chuyện này đến đây chấm dứt 166, để thăng trang bị. chân ă n trang g bị. c h nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo t ạ g tô mộ dạo chơi tại hoa đều đầu đường bên trên sau lưng ánh sấn chứ trùng thiên ánh lửa xung quanh có không ít đám người hướng phía cái hướng kia chạy đi tựa hồ muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra so với bọn hắn vội vã bước chân tô mộ đi rất chậm có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ nhưng hắn cũng không để ý hứa thế kiệt cái phiền thoái này đã giải quyết cho dù có người sẽ hoài nghi tô mộ làm thế nào cũng không khả năng đem mục tiêu tập trung tại trên người của mình dù sao vô luận tại cái gì thị giác bên dưới chính mình cũng là cái kia chưa bao giờ rời đi cửa nhà tô mộ chuyện này tạm thời kết thúc tô mộ hướng phía phi trường phương hướng chạy tới muốn trở về mình cái kia hạng ba tiểu thành thị hoa đều mỗi ngày chỉ có một chuyến chuyến bay khoảng cách chuyến kia chuyến bay cất cánh thời gian còn có mười mấy tiếng mình đương nhiên không thể nào một mực đang tại đây hao tổn đi đến sân bay một góc hẻo lánh tô mộ không chế phân thân bước vào phòng ngủ sau đó triệu hoán ra thần đồ thủy tinh đem ý thức chìm vào hắn đăng nhập vào trò chơi bên trong thời gian năm tiếng quá khứ dung nham hang động phó bản đã đổi mới tại màn đêm bao phủ xuống toàn bộ thần đồ thế giới trải rộng bóng m ở tô mộ sử dụng ảnh độn kỹ năng hướng phía dung nham hang động chạy tới đi đến u ám hang động sâu bên trong thì hắn nhìn một cái đỏ thấm điểm đó là một đầu âm ảnh ma bột giá hỏa này đổi mới tô mộ tại ảnh độn trạng thái bên dưới quan sát đầu này bốt đối phương cũng không có phát hiện mình tồn tại cùng trước giá hỏa kia hoàn toàn bất đồng thuộc tính cũng thấp không ít tô mộ đi tới bộ xung quanh cũng nhìn thấy nó thuộc tính chân mày cao lại h i ệ n nhiên giá hỏa này cùng trước đầu kia dị biến âm ảnh ma hoàn toàn khác biệt phục kích t h á n h quang đạp kích phích lịch lôi quang thật kích lại quan sát một hồi tô mộ quả quyết xuất thủ tại một trận không giải thích liên chiều bên dưới đầu này âm ảnh ma thậm chí ngay cả tô mộ dáng dấp ra sao đều không có nhìn thấy liền trực tiếp ngã trên đất kiểm tra một hồi rơi xuống ngoại trừ mấy món nhị giai trang bị có một dạng đồ vật để cho tô mộ tương đối kinh hỷ ám ảnh dược tề ưu ám nấm ít hai ma pháp thảo ít hai sử dụng sau đó trong vòng mười phút ám ảnh tổn thương để cao mười phần trăm bị lầy ba mươi phút có thể gia tăng tổn thương dược tề trên căn bản kia cũng là hàng bán chạy hơn nữa cấp một người đầu dê phó bản cũng biết bạo suất ám ảnh tổn thương kỹ năng chờ đại đa số người đi đến khiếu nguyện thành sau đó cái thuốc này dược tề thị trường chắc chắn sẽ không thấp xoát vốn đem phối phương học tập sau đó tô mộ mở ra dung nham phó bản sự lựa chọn của hắn vẫn như cũ nhất ba lưu đấu pháp đem tất cả hỏa diễm ma kéo đến hang động tận cùng bên trong vị trí cùng nhau x o á t lần này mang theo bột cùng nhau a đuổi theo một lần khác nhau tô mộ lần này có kinh nghiệm được gọi là một cái người tài cao g ă n lớn cho dù bột có trầm mặc kỹ năng hắn cũng tính toán mang theo cùng nhau x o á t h á n h q u a n hậu thuẫn không có trực tiếp mở ra pháp lực hậu thuẫn tô mộ đỉnh một cái thánh q u a n h u n kéo quái thời điểm khó tránh khỏi sẽ bị hỏa diễm ma công kích trúng mục tiêu có cái này hậu thuẫn có thể cực lớn gia tăng tỷ lệ sai số nhạy bén t h i ề m thước băng đống thuật tô mộ vẫn là biện pháp cũ kéo q u á i đem những ngọn lửa kia ma từng nhóm hướng phía tận cùng bên trong khu vực mang thỉnh thoảng có một chút khoảng cách tương đối gần hỏa diễm đập vào trên người của hắn tất cả đều bị thánh quang hộ thuận cho triệt tiêu rất nhanh tô mộ đi tới tận cùng bên trong khu vực đến đây đi hắn nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một câu trong ánh mắt nổi lên băng xương một giây kế tiếp lấy hắn làm trung tâm nổi lên một hồi mánh liệt bao tuyết thánh quang đà kích phích lịch lôi quang vẫn là bộ kia phát ra liên chiều tô mộ trước tiên tiếp bột đến một bộ sau đó lấy mình làm trung tâm phóng thích khởi quần nhà phương bạo lượng mã nạ đầy đủ dưới tình huống hắn bắt đầu hướng phía mặt khác bên kia trải lên một đầu băng xương t r i lộ một bên khác t á c sử dụng trọng lực trận đem bột cùng nó tiểu đệ không tại chỗ khoảng cách an toàn phía dưới bột kỹ năng gì cũng không có thả ra gục ở trên mặt đất to lớn hang động sâu bên trong đầy đất tất cả đều là rơi xuống ngươi thu được hỏa diễm ma hạch ngươi thu được đồ h ỏ a ma diễm khối giáp tô mộ không ngừng nhặt đến vật phẩm đem thanh túi giả bộ tràn đầy ngươi điểm hóa hỏa diễm tinh hoa ngươi l u y ệ n chế ma diễm trường bảo ngươi l u y ệ n chế ma diễm tri mũ rốt cuộc làm đủ a đem một bộ ma diễm bộ toàn bộ làm đi ra tô mộ đem chính mình chuẩn bị xong bộ kia trang bị thay thế rồi ra dê trang phục ma diễm trường bảo trí lực một trăm tinh thần một trăm hỏa thuộc tính kỹ năng tạo thành cuối cùng tổn thương năm trang phục hiệu quả hỏa thuộc tính kỹ năng m ạ nạ tiêu hao hạ xuống mười phần trăm tổn thương để thăng mười phần trăm ma diễm hộ thối tinh thần tám mươi thể chất ba mươi pháp lực hồi âm tốc độ mười ma diễm tri mũ trí lực tám mươi tinh thần ba mươi pháp thuật trúng mục tiêu một hòa diễm trường hoa a cấp 80 tinh thần 50 thể chất đặc tính nại nhiệt nham hỏa bao tay a cấp 80 trí lực 30 thể chất pháp thuật c h ú n g mục tiêu một đổi lại đây năm cái trang bị sau đó tô mộ thuộc tính lần nữa thu được tăng lên cực lớn người chơi tô mộ t r ư ớ c nghiệp pháp sư đẳng cấp t a m giai cấp một không ba mươi nghìn sinh mệnh trị một chương một trăm sáu mươi pháp l ự c t r ị sáu mươi chín hai trăm cận chiến vật lý công kích chín trăm m ư ơ i hai pháp thuật công kích bốn bảy trăm bảy mươi sáu p h o n g ngự vật lý một nghìn một mươi sáu p h o n g ngự pháp thuật 1930. t h u ộ c tính lực lượng 356, thể chất 356, 460, n h a n h nhẹn 356, tinh thần 1010, 720, t r í lực 1481, 690. n i da dê bộ nên bán bao nhiêu đâu tô mộ nhìn về phía mình đào thải xuống năm cái da dê bộ một bộ này trang bị giá trị tại cái giai đoạn này tuyệt đối được gọi là thần t r a n g rồi c h ư n g một r ư ơ i bảy toàn dân hoạt động phải nói đ a n g kiện lấy r a đi bán giá cả trên căn bản cũng chính là ba bốn n g à n kim tệ nhưng nếu là đem đây năm cái bộ bỏ bao chung một chỗ bán sợ rằng năm vạn kim tệ đều sẽ có người nguyện ý vậy bang g i a hỏa cầm ra nhiều tiền như vậy ạ tô mộ nhìn về phía bọc đồ của mình cột đánh quái cũng là sẽ bạo tiền vàng tuy rằng số lượng không nhiều nhưng mà khoảng thời gian này tích lũy lại bọc đồ của mình cột bên trong kim tệ vẫn là đạt tới ba mươi vạn cái đối với cá nhân mà nói đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khuyết đại con số thậm chí có thể nói là khó có thể tưởng tượng con số nhưng mà khổng lồ người chơi cơ số bên dưới điểm này kim tệ thật đúng là không tính là cái gì hướng theo người chơi đẳng cấp đề cao đánh chết quái vật đẳng cấp cũng đi theo biến cao thu được kim tệ số lượng càng là tăng lên theo cấp số nhân trò chơi mở ra đến bây giờ tiền vàng giá cả đã té rồi mới bắt đầu một phần m ộ mươi mà trước hết mua sắm trang bị những người đó cũng bằng vào trang bị ưu thế lấy được lợi nhuận nhiều hơn những này tô mộ cũng không biết hắn cũng không có chú ý qua kim tệ thị trường tập trung tinh thần đều đặt ở đánh quái thăng cấp bên trên đều bán đi tô mộ mở ra kênh tán gấu hắn đem ra dê bộ thuộc tính phát đi lên bán ra nhất giai trang phục người trả giá cao được làm loạn đường đến rồi bởi vì đặc thù danh hiệu duyên cớ hắn một phát mà nói lập tức liền đưa tới chú ý ngoa tạo nhất dài trang phục đây trang bị có chút thói xấu a ta ít ít ít đây là thần trang đi mười phần trăm pháp thuật công kích gia tăng đây trang bị đều lấy ra bán không hổ là tô thần a nhất định là đổi một bộ càng thói xấu cho nên mới cầm bộ này đi ra bán a bộ này trang bị ta một vạn m i ệ u rồi một vạn lao tử trực tiếp thêm gấp đôi hai vạn tô thần có thể tiết lộ một chút tân hoạt động tin tức sao kênh tán gấu bên trên đủ loại ngôn luận tầng tầng lớp, lớp. tô mộ một câu nói đơn giản làm động tới vô số người chơi cùng lúc đó hắn dì v ặ t chặt c à n g là trong nháy mắt bạo tạc chỉ là mấy vạn giá cả liền có không biết bao nhiêu cái nhìn ra được bộ này trang bị giá trị đã để rất nhiều người chơi lâm vào điên cuồng tiếp tục trải qua lọc tin tức đem giá cả xếp hạng thứ mười bảy ra tô mộ tiếp tục tuyển lựa tin tức rất nhanh sẽ chỉ còn lại có mười cái xin chào ta là lý tiêu chúng ta trước giao dịch qua bộ này trang bị ta có thể ra bốn vạn kim tệ giá cả thu mua xếp hạng đệ nhất tựa hồ là người quen lý tiêu tô mộ sờ c à m một cái đối với danh tự này có vài phần ấn tượng dù sao cũng là đẳng cấp bảng xếp hạng thứ ba thấp tô mộ không thấy phía sau tin tức hướng về phía lý tiêu trả lời người nhớ bán bao nhiêu lý tiêu lập tức trở lại nói một kiện một vạn năm vạn đi tô mộ trực tiếp tăng thêm một vạn lý tiêu bên kia nhất thời không có âm thanh tô mộ cũng không n ó n g nảy kiên nhẫn cùng đợi thân là bảng đẳng cấp thứ ba lý tiêu tài lực không thể bảo là không hùng hậu thành ra bất quá người phải đợi ta một hồi ta phải đem kim tệ đều thu thập qua đây mấy phút sau lý tiêu hồi phục không thành vấn đề tô mộ cũng rất sảng khoái vậy cái có chuyện muốn thỉnh giáo một hồi lại qua một hồi lý tiêu phát tới một cái tin tô mộ hơi hơi suy tư cũng đã minh bạch đối phương muốn hỏi cái gì liên quan tới hoạt động sự tình ta và các ngươi m ộ t dạng cái gì cũng không biết ta chỉ là một cái mở ra người mà thôi hắn trước tiên phát ra tin tức trả lời hiểu lý tiêu cũng rất dứt khoát đang đợi lý tiêu gom góp tiền vàng thời điểm tô mộ mượn bóng đêm sử dụng ảnh độn tại u ám hang động bên trong thu thập đến thảo dược mấy chục phút sau đó lý tiêu trực tiếp gửi tới rồi năm vạn kim tệ giao đồ nước vách a năm vạn kim tệ tới tay tô mộ sửng sốt một chút đối phương là thật không sợ mình g i ự c nợ a tô mộ không do dự đem ra dê bộ g ử i cho rồi lý tiêu đúng rồi ngươi vậy hẳn là có không ít cao dai dược tề đi có thể hay không bán ta một ít giá cả đều dễ thương lượng giao dịch hoàn thành lý tiêu lại lần nữa hỏi thăm dược tề có bất quá đều đặt ở trong kho hàng mua bán đến cửa tô mộ đương nhiên sẽ không c ự tuyển vậy thêm cái hảo hữu chờ ngươi liên hệ ta lý tiêu nhân cơ hội phát ra hảo hữu thỉnh cầu tô mộ lựa chọn tiếp nhận cũng không có tiếp tục hồi âm tại dưới bóng đêm ảnh độn trạng thái để cho hắn phi thường nhàn hạ thu thập tài nguyên thu thập xong u ám hang động nơi này hắn lại chạy đến hào khốc đầm lầy góp nhặt một đợt trong nháy mắt đem nơi đó đổi mới đầm lầy cự xà bột thuận tay làm thịt trở lại khiếu nguyện nội thành tô mộ lại luyện chế một ít dược phẩm sau đó hướng về lý tiêu phát đi tới trò chuyện riêng đem vật cầm trong tay dược phẩm từng cái phát tới lý tiêu cuối cùng hao tốn năm bốn trăm l i m tệ mua không ít hai trăm bình dược tệ tô mộ định giá tiền là ba mươi kim tệ một bình cho lý tiêu đánh một cái mười phần trăm làm xong những ngày sau đó tô thối lui ra trò chơi đêm khuya trong phi trường phi thường lạnh canh tô mộ tìm một góc hẻo lánh nhắm mắt lại nghỉ ngơi ngày rất nhanh sáng lên to lớn sân bay chậm rãi có máy bay bắt đầu hạ xuống và cất cánh tô mộ rất nhanh tìm được mình chuyến kia chuyến bay thiểm thước vào kho để hàng hóa chuyên trở bên trong sau mấy tiếng hắn trở lại trong phòng ngủ của mình giải trừ triệu h á n giải trừ phân thân triệu hắn tô mộ sử dụng ma pháp thị giác nhìn về phía ẩn nó ổ cắm điện bên trong cái kia thò đầu t ắ t đi trước cái này thò đầu bên trên sáng điểm đỏ cũng không sáng rồi hiển nhiên cái này thò đầu xảy ra đóng kín trạng thái là bởi vì hứa thế kiệt chết tô mộ rất nhanh phản ứng lại hứa thế kiệt cái chết tiểu đ ệ của hắn hiển nhiên không có tiếp tục nhiệm vụ lý do hay hoặc là nói mình loại bỏ hiểm nghi tự nhiên cũng không có giám thị cần thiết nghĩ tới đây tô mộ khỏe miệng không nhịn được dơ lên chuyến này hoa đều hành trình mục đích của mình đã tới đang lúc này trước mắt của hắn đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở Toàn dân hoạt dân động đem buổi chương i giờ xin ề u g chính thức mở ra, xin tất cả xác định tham n tất mở ra, dự ờ i c h i tại 3 giờ i t ế tới vào nước tinh nước bước, bước nội đợi bước vào vào Chú khu. bộ ý! một chưa trăm tinh sáu mươi tám toàn dân đánh khoái nhắc nhở sau khi xuất hiện tô mộ phản ứng đầu tiên là kinh ngạc đây cũng không phải là tại thần đồ trong trò chơi nhưng này cái nhắc nhở chính là như vậy đột ngột xuất hiện ở trong hiện thật nhất thiết phải bước vào thủy tinh nội bộ không gian chờ đợi sao hắn triệu hoán ra thần đồ thủy tinh một bên nỉ non vừa suy tính trực giác tự nói với mình lần này hoạt động sợ rằng cũng không có đơn giản như vậy ba giờ à nhìn đồng hồ khoảng cách ba giờ đã không xa tô mộ vốn còn muốn lại đi soát một chuyến dung nham hang động phó bản sau đó trực tiếp đi tới rượu nhật thành bây giờ nhìn lại phải đợi đến hoạt động kết thúc sau đó hắn cầm điện thoại di động lên soát khởi điểm nóng tin tức mới cơ hồ phần lớn hót đều cùng mình có liên quan cái gì tô pháp thần với tư cách hoạt động mở ra người hẳn đã biết rõ hoạt động nội dung cụ thể còn có cái gì cái này toàn dân hoạt động trên thực tế chính là tô pháp thần bậy kế nhìn thấy những người đó nói tới rất có chuyện lạ bộ dáng tô mộ thật muốn hồi âm một câu cái này nổi ta cũng không lưng tiếp tục xem tô mộ thấy được một cái tin tức mới đại hàng tập đoàn phó tổng quản lý hứa thế kiệt chết bởi một đợt hỏa thai hắn khẽ mỉm cười điểm vào trong bên trong nói đúng lắm hứa thế kiệt tối hôm qua uống lượn g l ớ n rượu dẫn đến say rượu nhưng mà lại có tàn thuốc không cẩn thận một chút n ố t thảm cho nên gây thành rồi trận này hỏa thai bị che giấu sao như thế để cho tô mộ có chút bất ngờ tự mình động thủ thời điểm cũng không có ngụy tạo cái gì chuyện ngoài ý muốn hiện trường theo lý thuyết không phải là cái kết quả này mới đúng đại hàng tập đoàn x ử lý chuyện này người thật thông minh à. tô mộ rất nhanh suy nghĩ minh bạch qua đây tiếp theo trong một đoạn thời gian sẽ không có phiền thoái gì đã tìm tới cửa hắn tiếp tục soát đến điểm nóng tin tức mới chờ đợi đến ba giờ đến sz thành phố hải loan số một tiểu khu tại sz thành phố cái này tấp đất tức vàng địa phương hải loan số một tiểu khu càng là người xuất sắc chỉ cần đứng tại trên cao ốc nhìn ra xa phương xa cảnh b i ể n thu hết vào mắt trong đó một tòa cao ốc tầng cao nhất một ít người chính tại mở ra lộ thiên hồ bơi bà tì hứa thế kiệt ngày hôm qua chết ở trong nhà mình nghe nói là bất ngờ một người đứng tại bên bể bơi hướng phía phía dưới đang cùng mấy mỹ nữ nghịch nước nam tử mở miệng nói bất ngờ trong nước người kia đình chỉ chơi đ ù a khinh thường cười một tiếng hứa thế kiệt chân trước phất cờ giống c h ố n g tìm cái kia tô mộ tiếp tục liền ra khỏi bất ngờ chuyện này không khỏi cũng quá đúng dịp đi hắn chân mày c a c lại bây giờ nhìn lại hứa thế kiệt đáp ứng chúng ta đổ vật là thực hiện không được tiếp theo làm sao bây giờ bên bể bơi người kia phát ra hỏi thăm hứa thế kiệt không có như vậy chúng ta cũng chỉ mình tìm hắn nhất định là t r a ra cái gì mới có thể xảy ra chuyện trong nước người kia ánh mắt châm xuống chính là nếu như chúng ta đón lấy mà nói có thể hay không bên bể bơi vẻ mặt của người nọ mang theo một cổ bán khăn trong nước người kia cười một tiếng giọng nói nhẹ nhàng chúng ta có thể tìm đồng mina h theo ta được biết phiêu l ư ợ n g quốc phái không ít người đến cái này không tốt lắm đâu bên bể bơi người kia nghe nói như vậy trần to hai mắt trong nước người kia lộ ra một cái ý vị sâu xa biểu tình vậy cái tô mộ không dễ dàng như vậy đối phó bọ ngựa bắt ve hoàng tước dình sau thời gian từng giây từng phút chuyển rời toàn thế giới khác nhau địa phương người đều tại nhìn chằm chằm đến đồng hồ báo thức chuyển động kim đồng hồ hát quốc chỗ ở phiến đại lục này địa khu mặc dù có chút địa phương có lúc kém nhưng mở ra hoạt động thời gian là nhất trí nhanh ba giờ rồi tô mộ nhìn đến thời gian biểu bên trên con số triệu hoán ra thần đồ thủy tinh bạch quang trận lóe hắn đi tới thủy tinh nội bộ không gian không có tiếp tục bước vào trò chơi khoảng cách ba giờ còn mấy phút nữa thời gian tham dự hoạt động lần này tất cả mọi người đều đang nóng nảy chờ đợi rốt cuộc kim chỉ dây chuyển xong rồi vòng cuối cùng lần này hoạt động mở ra cụ thể hoạt động bi tắc xin tất cả người tham dự xuyên việt cổng truyền thống kèm theo một cái thông báo xuất hiện thần đồ thủy tinh nội bộ trong không gian xuất hiện một cái cổng truyền thống tô Tố mộ nhìn đến cánh cửa kia chân mày c a p lại người tài cao ga lớn hắn sai bước xuyên qua k i a t ắ t cổng truyền thống một giây kế tiếp xung quanh xuất hiện một phiến tàn phá phế tích nơi này là hắn quan sát rồi bốn phía một cái hoàn cảnh lộ ra thần sắc kinh ngạc tại đây nhìn qua không hề giống là thế giới trò chơi ta đi đây nơi nào a đây thật giống như một cái thành thị a ta thích cái ai đ a chỗ này cũng quá hiện đại đi ngươi xem phương xa những tòa lầu nói ít có một trăm tầm đi chính là a đây rốt cuộc là cái gì hoạt động a làm sao cùng thần đồ trong trò chơi hoàn toàn khác nhau a ngay tại tôm hộ nghi hoặc thời điểm thanh âm huyên náo liên tục không ngừng vang lên hắn chỗ ở khu vực này bên trong lần lượt xuất hiện lượng lớn người chơi trong mấy giây phiến này tàn phá trong phế tích ít nhất đến trên vàng người bức họa không đúng có phải hay không lầm chỗ này rốt cuộc là kia a việc này động nội dung lại là cái gì a ai biết ta chờ một chút thông báo đi thảo luận còn đang kéo dài cơ hồ tất cả mọi người đều hoài nghi mình có phải hay không chạy sai rồi trường quay phim trước mắt đây một phiến hiện đại hóa cảnh tượng cùng trên thực tế hoàn toàn không có gì khác nhau mắt ưng tô mộ đứng ở trong đám người lặng lẽ mở ra thị giác kỹ năng nơi này là một cái khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần hiện đại thành thị lớn có điểm giống là ma đô nhưng lại có sự khác biệt quan sát một hồi tô mộ híp mắt lại bất luận nhìn thế nào nơi này cùng thần đồ trò chơi đều là không hợp nhau giữa lúc tất cả mọi người tràn đầy nghi hoặc thời điểm một cái thông báo xuất hiện lần này hoạt động bỉ toàn dân đánh quái tại các người thân ở trong thành phố khắp nơi trải rộng mỗi cái đẳng cấp quái vật đánh chết bọn hắn sẽ được tích phân và lượng lớn kinh nghiệm còn có rơi xuống lần này hoạt động thời gian là ba ngày trong lúc thường cách một đoạn thời gian biết lái mở tấn thăng so tại xếp hạng khu vực hoạt động bên trong tử vong sẽ không khấu trừ phục sinh cơ hội nhưng mỗi lần sau khi chết nhất thiết phải cách nhau ba h mới có thể lần nữa tiến vào khu vực hoạt động hoạt động sau khi kết thúc thế giới tích phân xếp hạng thứ mười người chơi sẽ được phần thưởng phong phú nga c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín so với ai soát nhanh toàn dân đánh quái. Tích Tấn thăng、so、tài xếp Hoạt phân danh. hạng. nghe xếp động này bài so việc à có chút ý tứ A. Hoạt động cụ Hoạt thể tứ t ý A. động n ban bố sau đó, trên sân tiếng nghị luận lần nữa văng lên.、Từ、thông báo trên quy tắc đến xem, hoạt động lần này cũng không có gì khó khăn, hơn nữa tưởng thưởng cái gì vừa nghe cũng rất phong tức Từ tắc hoạt rất có cái bố báo sau vừa A. quy đó, khó i gì gì phu v xem, này động có chút có thể tô mộ đang nhìn đến hoạt động này nội dung cụ thể sau đó chân mày véo thành một chữ hình lúc này lại một cái thông báo xuất hiện trước mắt khu vực hoạt động quái vật đẳng cấp là một cấp năm năm giờ sau đó hoặc đánh quay số lượng đạt đến năm vạt thì tích phân xếp hạng thứ một trăm n g ư ờ i chơi có thể đi tới cao cấp hơn khu vực hoạt động cùng lúc đó tô mộ cũng nhìn thấy phế tích bên ngoài giải r á c điểm đỏ chỉ là những cái k i a điểm đỏ bên trên quang mang cực kỳ yếu ớt đối với mình uy hiếp trị gần như không cũng may có tấn thăng cơ chế tô mộ hơi hơi thở dài một hơi nếu như ba ngày này đều là loại này cấp bậc t h ấ p quái vậy mình cũng muốn trực tiếp lui ra hoạt động đây là mở ra đi ta đại đao đã không kiềm chế được xông lên a ra ngoài đánh quai a mọi người đừng nói a theo ta thấy vẫn là phân chia một hồi khu vực đừng như ong vỡ tổ chen trúc tại cùng một nơi à. đúng vậy à, phân chia một chút đi trong phế tích một vạn người dục dịch có không ít người gân giọng giống lên lời của bọn hắn cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ ý thức được một chút nếu thật là chen trúc chung một chỗ đánh quái tất cả mọi người chiếm không được chỗ tốt gì ta nhìn bên này có không ít cửa ra vào bằng không đem đám người nhấn ra miệng cân nhắc chia đều một hồi cái chủ ý này không thể a mọi người hành động đi có người càng là trực tiếp mang theo tiết tấu tại những người này phân chia nhân số thời điểm tô mộ biết môi không để ý đến tự mình hướng phía một cái cửa ra đi tới người anh em ngươi đừng có gấp a đợi mọi người cùng nhau a chính là a bên ngoài nhiều như vậy quái một mình ngươi ra ngoài cũng chiếm không được chỗ tốt gì có mấy người nhìn thấy tô mộ cử động lập tức hô lên tô mộ không để ý đến sài bước g i a hỏa này chạy đi đầu thai đâu được rồi có thể là đẳng cấp cao suy nghĩ nhiều soát điểm tích phân tấn cấp tiếp theo cái khu vực đừng để ý tới hắn rồi xí giả trang cái gì cao thủ a liền tính bên ngoài những cái kia quái toàn bộ nhường cho hắn soát một mình hắn có thể soát xong có không ít người nhìn đến tô mộ bóng lưng cũng đi theo nhổ nước b ọ t lên mà có một chút tự nhận là thực lực người lợi hại nhìn thấy tô mộ cử động sau đó cũng lời đi quản cái gì nhân số phân chia bay thẳng đến gần đây cửa ra vào chạy đi dù sao có tấn thăng cơ chế ở đây những cái kia đẳng cấp cao tự nhiên không cam lòng lạc hậu hơn người trang diện thoáng cái thay đổi hôn l o ạ n lên nhạy bén tô mộ nhìn phía sau đám người không do dự lòng bàn chân nhanh chóng ta kháo ra hỏa kia chạy thật nhanh a nhìn hắn ăn mặc giống như là một pháp sư a chạy thế nào lên so sánh ta thích khách còn nhanh hơn vậy gia hỏa không phải là tô pháp thần đi không thể nào gia hỏa kia nhìn qua bình thường không có gì l ạ a mọi người nhìn đến như một làn khói chạy không còn bóng tôm ộ từng cái từng cái không nhịn được suy đoán lên muốn nói gì dạng pháp sư có thể nắm giữ tốc độ như vậy vậy tuyệt đối không phải tô pháp thần không ai có thể hơn a thần tượng chờ ta một chút a đánh cho ta cái tên a mọi người xông lên a bắt sống tô pháp thần a không ít người càng là phát ra hô to thần s ắ c trên mặt so với hoạt động mở ra còn muốn h ư n ấ n bọn hắn dôi dít sử dụng ra đủ loại tốc độ nhanh nhất hướng phía cửa ra vào bên kia phương hướng lao nhanh không ngừng thông qua một đầu mấy trăm thước thông đạo sau đó tốc độ nhanh nhất đám người kia cũng tới đến khu này phế tích bên ngoài đây là những người này nhìn thấy phía trước cảnh tượng từng cái từng cái há to miệng kinh ngạc không thôi không khí nhiệt độ mang theo một cổ nóng bỏng bọn hắn trên con đường phía trước trải rộng từ hỏa diễm hình thành tường lửa ở đó chút tường lửa bên trong càng là nằm một cổ lại một cổ quái vật thi thể ta không nhìn lầm chứ đây tường lửa là cái pháp sư kia kỹ năng à con mẹ nó à ra hỏa này tuyệt đối là tô pháp thần không thì ai có thể như vậy thói xấu ta đang nghĩ chúng ta làm như thế nào quá khứ một đám người nhìn đến kia nóng bỏng tường lửa tràn đầy sợ hãi ta tới thử thử một lần có một tên tựa hồ đẳng cấp không thấp người chơi lấy can đảm đi đến tường lửa kháo va chạm vào ngọn lửa thời điểm l ư ợ n g máu của hắn trong nháy mắt t h ấ y đáy cả người liền vội vàng lùi về phía sau ta con mẹ nó g i a hỏa này hẳn là tô phát thần một khối này đối với chúng ta phận người này không do dự quay đầu liền chạy ngược về đừng nói đây tường lựa tổn thương hắn căn bản trụ không được liền tính có thể gánh vác hắn còn có thể cướp được mấy con quái hắn đây vừa chạy những người khác cũng theo hắn trở về chạy trước những cái kia n ổ nước b ọ t tô mộ người lúc này càng là lúng túng đến mặt đỏ tới mang thai có người càng là hối hận phát điên rồi khoảng cách mọi người cách đó không xa địa phương tô mộ đang hướng phía bốn phía trải lửa cháy tường người đánh chết địa huyệt trùng thu được một điểm tích phân người đánh chết châu chấu trùng thu được hai điểm tích phân lần lượt nhắc nhở liên tục không ngừng tương lửa mỗi một nhạy tổn thương tuy rằng thấp hơn nhưng đây thắng ở thời gian kéo dài dài mà đừng nói đối phó những này cấp bậc thấp á i chỉ cần nắm lây quái đạp vào tường lửa pha vi trong nháy mắt cũng sẽ bị hòa tan đồ vật không cần thiết n h ạ t rồi về phần tường lửa trong kia chút quái vật bạo xuất trùng sáng tô mộ thật sự là một chút hứng thú đều không có trong mắt của hắn chỉ có tích phân và cái kia trước mắt khu vực tích lũy đánh chết con số phiêu lượng quốc khu vực hoạt động bên trong một cái pháp sư tại một đám người vây quanh đang hướng về bên ngoài khu vực chạy tới tất cả chiến sĩ đi kháng quái mục sư theo dõi huyết pháp sư dùng hỏa vũ phát ra pháp sư vừa đi vừa hướng những người khác chỉ huy lên quái vật lượng máu còn lại một điểm cuối cùng thời điểm tất cả mọi người đều dừng tay cho ta lần này ta giản nạ đỡ nhất thiết phải lấy được thế giới tích phân xếp hạng thứ nhất chương một trăm bảy mươi nội quyền giản nạ đỡ tuyệt không phải duy nhất một cái muốn nắm dưới thế giới tích phân xếp hạng thứ nhất người một lần này hoạt động so sánh đúng là ai đánh quái tốc độ nhanh đã như thế nhân số ưu thế nổi lên đến tác dụng mang tính chất quyết định toàn thế giới mỗi cái khu vực hoạt động bên trong không ít người dã tâm bừng mừng anh hoa quốc một cái khu vực hoạt động bên trong các ngươi tốt ta là tấn ỷ chi các ngươi hẳn đều biết rõ danh hảo của ta hôm nay tại tại đây ta các ngươi phải giúp ta leo lên tích phân đệ nhất bảo t o ạ n t ấ n y chi phát ra một tiếng hô lớn tại hoạt động này trong khu vực có hắn không ít thủ h ạ chỉ các ngươi phải nguyện ý giúp đỡ t ấ n y chi tiên sinh hắn nhất định sẽ để cho các ngươi phong phú thủ lao những người đó cũng đi theo hô to lên rất nhanh t ấ n y chi triệu tập không ít cao đẳng cấp người chơi nhìn đến những người này trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự tin tấn thăng cơ chế sao hy vọng có thể đụng phải hát quốc những cao thủ kia như vậy nghĩ tới đây ánh mắt của hắn trầm xuống một cổ cực mạnh g e n g h é dâng lên tốt nhất là có thể đụng phải cái kia t ô mộ đương nhiên tần Y c h ỉ không phải là mù quáng tự tin hắn gọi mở kênh tán gấu hướng về một ít người phát đi tới trò chuyện riêng người bộ p h ậ n tay không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo mỗi cái khu vực hoạt động bên trong xếp hạng thứ một trăm người chơi triệu tập nhiều nhất trợ thủ tần Y c h ỉ tin tưởng tại tấn thăng như vậy cơ chế bên dưới đội ngũ của hắn sẽ rũ p h á t tăng cường đến đó cái thời điểm coi như là pháp thần lại làm sao cho dù là thân là con kiến hôi chỉ cần số lượng đầy đủ cũng có thể chơi chết voi lớn tần ý chị cũng không cô độc giống như hắn ý tưởng có lắm người những người này đều ở đây tích cực lôi kéo đến khu vực hoạt động bên trong cao đẳng cấp người chơi thậm chí có một ít thế lực đối nghịch càng là tại cái này trước mắt bắt tay giảng hòa tạm thời kết thành đồng minh bởi vì hát quốc mở ra một lần gấp đôi kinh nghiệm cho nên phần lớn người đều đem hát quốc người chơi trở thành địch giả tưởng đặc biệt là đẳng cấp xếp hạng thứ nhất tô phát thần tất cả mọi người bọn họ đều mang một cổ địch l í mãnh liệt nếu mà lần này trong hoạt động có cơ hội chèn ép tô phát thần bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút nào kèo kiện xuất thủ người đánh chết ngạnh giáp trùng thu được năm điểm tích phân xuất thật c h ậ m a nhìn đến giao diện bên trên không ngừng xuất hiện nhắc nhở tô mộ lộ ra một cái không hài lòng lắm biểu tình hoạt động bắt đầu không đến ba mươi phút hắn bây giờ tích phân cân nhắc đã sắp đến ba điểm đánh chết cấp một tiểu quái là một chút tích phân hai cấp tiểu quái là hai điểm tích phân cứ thế mà suy ra chỉ là tại tô mộ trong mắt những này quái đẳng cấp hoàn toàn không có sự khác biệt hắn chú ý chính là khu vực phạm vi đánh quái số lượng ba hai trăm bốn mươi ba năm mươi nghìn nhìn lại hoạt động này khu vực tích phân bảng xếp hạng hạng nhì tích phân là hơn hai trăm điểm liên minh số lẻ đều không có không thể mong đợi bọn hắn a tô mộ xoa xoa múi nhìn về bốn phía quái vật phân bố không tính dày đặc mình nếu là không sử dụng t h i ể m thức kéo quái mà nói đánh quái hiệu suất cũng không cao vậy liền điên cùng loại hình đi vì mau sớm đi tới tới khu vực tô mộ cũng không k h á c h khí t h i ể m thức t ư ờ n g lửa t h i ể m thức t ư ờ n g lửa không ngừng tại hoạt động này trong khu vực tiến hành t h i ể m thức tô mộ xoát pháp đơn giản trực tiếp đến mỗi một cái khu vực tràn lan bên dưới hai đạo tương lửa đem phần lớn quái vật bao phủ trong đó lượng mã nạ tại tiêu hao tròng vánh tô mộ cũng lâu ngày không gặp sử dụng mã nạ đem đồ chơi này cho rằng nước uống mà rời đổi theo thời gian h á n tích phân cũng tại không ngừng gia tăng con số kia từ mấy ngàn tăng v ọ t đến một vạn sau đó còn đang không ngừng gia tăng ta kháo tô pháp thần xuất phong h á n tích phân cũng sắp ba vạn rồi thật là quá tàn nhẫn đi các ngươi nhìn đánh quái số lượng tô pháp thần đây là nhớ tăng nhanh trò chơi độ tiến triển a ta con mẹ nó tô pháp thần cầu ngươi cho chúng ta những người khác một con đường sống đi cùng một cái khu vực hoạt động bên trong những người khác nhìn đến tô mộ tích phân trị số từng cái từng cái bóp khởi người chúng cần bình dưỡng khí một phiến khu vực bị tô mộ chiếm đoạt sau đó còn lại những khu vực kia số người dày đặc đoạt quái hành vi phi thường nghiêm trọng trong bọn họ có không ít người liền một con quái đều không cướp tô mộ kia mấy vạn tích phân quả thực khó có thể tưởng tượng cố lên đánh quái có cái kia tô mộ ở đây vòng thứ nhất chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chúng ta nhất thiết phải bảo đảm ở phía trước một trăm vậy ra hỏa thật sự là quá đau gác các ngươi nhìn bên cao cấp quái vật khu đâu đâu cũng có tường lựa hắn đây là làm sao làm được trong khu vực có không ít đẳng cấp đến cấp một cao cấp người chơi cũng tại k ê khổ vốn là bọn hắn bằng vào đẳng cấp ưu thế rất tới nhanh phải việc khó cấp Quả t những ngày ư ờ i giải khác nhớ hoạt xong. động quyết Ta lần n hẳn đúng là cao ó thể đối với người chơi khác xuất thủ、đi. Rất chơi khác h đối đi. với người n n những này h c a đẳng cấp người chơi nghĩ tới một cái biện pháp đang hoạt động bên trong tử vong là sẽ không khấu trừ phục sinh số lần bọn hắn hoàn toàn có thể đối với những người khác độc thủ cứ làm như vậy một đội cao đẳng cấp người chơi làm ra gương sáng hướng về phía trong khu vực đê cấp người chơi thống hạ sát thủ giết người chơi cũng tương tự có thể thu được tích phân động thủ sau đó bọn hắn kinh ngạc phát hiện rồi một chuyện căn cứ vào đánh chết người chơi đẳng cấp bọn hắn có thể thu được đối ứng tích phân trị số đương nhiên hành vi này không thể nghi ngờ ở người chơi trong đám khơi dậy nhiều người tức giận tử vong cũng sẽ không lãng phí phục sinh số lần các ngươi những này đẳng cấp thấp cùng lắm thì mấy cái giờ một lần nữa đi vào đánh khoái liền tính để các ngươi tấn cấp rồi phía sau trách các ngươi lay động được sao cao đẳng cấp người chơi không có chút nào tội ác cảm giác điều này cũng làm cho còn lại mấy cái bên kia đẳng cấp cao đám người chơi phản ứng lại đối với bọn họ đẳng cấp mà nói soát đê cấp quái lợi nhuận đồng dạng là rất thấp muốn lên cấp mà nói còn không bằng đào thải người chơi khác càng thêm trực tiếp về phần đánh quái số lượng đem những cái kia quái nhường cho tô pháp thần đi soát rõ ràng so với bọn hắn tự mình động thủ nhanh hơn nhiều lắm rồi khu vực này bên trong người chơi rất nhanh n ổ i quyển lên t r ư ớ c 171, đáng sợ từng ư lửa khu vực hoạt động bên trong tô mộ tại mỗi các địa phương qua lại t h i ệ m thước tự nhiên cũng phát hiện những cái kia công kích lẫn nhau đám người chơi đám người này không đánh quái đánh như thế nào lên sao hắn to mày có chút không hiểu mình tăng lên khu vực này bên trong đánh quái hiệu suất theo lý mà nói đám người này hẳn bận bịu đoạt quái mới đúng đây là đánh chết người chơi cũng có tích phân có thể nhìn hướng cái kia tích phân bảng xếp hạng sau đó tô mộ thoáng cái phản ứng lại đánh quái số lượng không có tăng trưởng thế nhưng chút người chơi tích phân lại bạo không ngừng điều này nói rõ người chơi tích phân càng cao a hơn nữa một khi bị đánh chết tên kia người chơi nắm giữ tích phân đánh chết người sẽ được hắn có toàn bộ tích phân xem ra hoạt động này ẩn tàng quy tắc là người chơi đối kháng a nghĩ thông suốt một điểm này sau đó tô mộ hít mắt lại cùng những q u á i vật kia khác nhau người chơi khác tại ma pháp thị giác bên dưới phơi bậy làm à u xám trạng thái một cái là có thể phân biệt được mình muốn ra tay với bọn họ nói cũng rất đơn giản chỉ cần hướng phía người dày đặc nhất trong khu vực p h o n g thích một cái băng xương phong bạo là được tạm thời trước tiên mặc kệ bọn hắn nghĩ lại tô mộ không gấp xuất thủ mình trước mắt tích phân t ấ n cấp cửa hải kế tiếp hoàn toàn không có độ khó tại không rõ ràng tích phân phải chăng có thể thừa kế khi đến một cửa hải thì hắn tạm thời sẽ không đối với những khác người chơi xuất thủ một khi tích phân không thể thừa kế mình cửa hải này lấy được nhiều hơn nữa tích phân cũng không có ý nghĩa t h i ề m thước tường lửa đương nhiên t ố mộ mặc dù không có cố ý đi đánh chết người chơi nhưng mà sẽ không theo những người đó k h á c h khí hắn không ngừng tại mỗi cái trong khu vực phóng thích tường lửa chỉ cần là có quái địa phương bỏ lại một cái tường lửa liền sẽ rời khỏi cũng không để ý có thể hay không nộ g thương đến những người khác trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực hoạt động bên trong khắp nơi đều bay khắp tường lửa người chơi khác thấy vậy từng cái từng cái kinh ngạc không thôi ta cái quái gì vậy đây tô pháp thần cũng quá kinh khủng đi nhiều như vậy tường lửa hắn mã nạ đủ chưa hắn kỹ năng không có si đi sao danh xứng với thực a đây là chân pháp thần a ta cuối cùng tính biết rõ tô pháp thần đẳng cấp là cái gì thăng nhanh như vậy rồi ta thật là b ỏ tay ta thật vất vả lên tới b cấp h ỏ a vũ cho đây t ư ở n g l ử a sách dày cũng không xứng ta thật sự là một pháp sư sao vậy chút cấp năm k á i đều bị trong nháy mắt hòa tan cái này còn làm sao đặc k h á i vô số nhổ nước b ọ tâm thanh văng lên tô mộ loại này cách chơi căn bản để những người khác người chơi chẳng trách có thể quét điều này cũng làm cho bọn hắn đem lực chú ý càng nhiều hơn đặt ở những người khác trên thân t ư ờ n g lửa tồn tại càng đem mỗi cái khu vực phân chia thành vì sàn quyết đấu dựa vào ta một cái nhất giai khắp người trang bị nhục thuẫn đây tường lửa đốt mấy g i â y liền muốn treo đây tổn thương gì à tiểu tử phía trước có tường lửa ta xem ngươi chạy đằng nào lao tử l i ề u mạng với ngươi ha ha ta đẳng cấp nhất giai cấp ba ngươi mới cấp mấy đánh với ta cái gì n g ư ơ i nhất giai lao tử t h à rằng l i ề u mạng với ngươi cũng không đi chạm cái kia tường lửa tại những n à y quyết đấu khu bên trong đủ loại bị ép buộc quyết đấu đang không ngừng diễn ra tất cả mọi người đều đã minh bạch một chuyện bọn hắn không đi ra l ọ t tường lửa phạm vi nhưng p h ạ m là nhớ xông qua tường lửa đường chạy sau khi đi vào đi chưa được mấy bước liền trực tiếp dê ame ổ hệ rồi ngay cả tô mộ cũng không có nghĩ đến cử động của hắn sẽ đem tuyệt đại đa số người huyết tính cho kích thích ra tại cùng một cái khu vực hoạt động một sừng một cái thích khách găn mặc người đem trùy thủ trong tay cắm vào một tên người chơi trước người người sau trực tiếp biến thành một đạo bạch quang giải quyết hắn lộ ra một bộ nụ cười quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đứng mấy người khác một cái pháp sư hai cái thích khách và một cái mục sư đây là một cái năm người tiểu đội ánh mắt của bọn họ đều ở đây sau lưng mấy c h ụ c thức một đạo tường lửa bên trên lê khói theo dõi lượng máu của ta trong bốn người một cái thích khách ăn mặc nam nhân nhẹ dọn mở miệng bên cạnh hắn người mục sư kia ăn mặc nữ nhân gật đầu một cái tiếp theo nam nhân hướng phía tường lửa đi tới một g i â y kế tiếp trên đầu của hắn toát ra một cái bốn chữ số tổn thương cùng lúc đó một đạo thánh quang t ừ trên trời rơi xuống rơi vào trên người của hắn một cái bốn chữ số tăng máu con số cũng đi theo xuất hiện cao như vậy t ổ thương nam nhân lập tức lui ra ngoài biểu tình trên mặt mang theo cực mạnh sợ hãi ưu tiêu ta tính qua đây tường lửa kéo dài thời gian có ba mươi giây hơn nữa phạm vi bao trùm lại lớn tuyệt đối là cấp độ s kỹ năng mục sư lê khói lên tiếng điều này sao có thể chính là à, cho dù cái kia tô mộ lên tới tầm dai khoảng cách tại sao có thể có như vậy lớn mấy người khác nghe vậy không nhịn được hô lên dựa theo cái tổn thương này tính toán đây tường lửa tổng cộng tổn thương đạt tới ba vạn trở lên đây là bực nào khuyết đại con số xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp hắn u tiêu ánh mắt chầm xuống giọng điệu băng lãnh ta cảm thấy ra hỏa này tại thực tế thực lực cũng so với chúng ta nghĩ lợi hại lê khói âm thanh lại lần nữa vang dội chuyện này không có khả năng lắm đi ngay cả lão đại cũng còn vô pháp hoàn chỉnh sử dụng ra một cái kỹ năng ta ngay cả bình thường nhất hỏa cầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng thành hình cái này tô mộ liền tính có thể hoàn chỉnh phóng thích một cái hỏa cầu có thể so sánh được những cái kia vũ khí nóng cái pháp sư kia lên tiếng gương mặt không tin bầu không khí thoáng cái thay đổi trầm mặc năm người đứng tại chỗ còn lại bốn người cùng nhau nhìn về phía ưu tiêu pháp thuật của hắn công kích tuy cao cái khác thuộc tính thì chưa chắc pháp sư cuối cùng là cái thân thể giòn chức nghiệp nếu như chúng ta có thể không ở lời nói của hắn có lẽ có cơ hội đem miểu sát một phút đồng hồ sau h u tiêu âm thanh vang lên đương nhiên ở trong game trừ phi có vạn vô nhất thất nắm bắt chúng ta tuyệt không thể đối với gia hỏa kia xuất thủ hắn lại bổ sung một câu vậy trong thật tế đâu tìm lâu như vậy đều không có đầu mối lần này cùng hắn phân tại cùng một cái khu vực hoạt động có cần hay không mượn cơ hội tới gần hắn pháp sư đi theo mở miệng hỏi u tiêu trầm tư một chút cười lên giống như, như ngươi nói vậy cho dù hắn tại thực tế có được bộ phận năng lực khẳng định còn đánh không lại vũ khí nóng lần này là chúng ta hỏi thăm thân phận hắn cơ hội t u y ệ t mỹ chương một r ư ơ i hai giúp ta khu vực hoạt động bên trong tô mộ còn đang hiệu suất cao soát đến q u á i lúc này hắn địch nhân lớn nhất vẫn là mình tại loại này tần số cao phong thích kỹ năng trạng thái bên dưới cho dù hắn lượng mã nạ gần bảy vạn điểm rất nhanh cũng không đủ dùng rồi cũng may hắn tinh thần trị đầy đủ cao năng lượng đánh thức trạng thái bên dưới lượng mã nạ tốc độ hồi phục thật nhanh chỉ cần lượng mã nạ hồi mãn sau đó tô mộ liền sẽ tiếp tục mở ra tần số cao đánh quái nên bên trong khu vực đánh quái số lượng đạt đến năm vạn trong khu vực xuất hiện qua đóng bột đánh chết bột sẽ được lượng lớn tích phân đồng thời sắp mở mở đi tới tới khu vực cổng truyền thống nên khu vực bên trong tích phân xếp hạng thứ một trăm người chơi có thể thông qua cổng truyền thống khi cái kia đánh quái con số đến năm vạn sau đó khu vực hoạt động bên trong tất cả người chơi trước mặt tất cả đều bắn ra một cái tin tức không chỉ như vậy một vị trí hiện thời cũng bị đánh dấu ra đó là phiến à y thành thị phế tích một cái nhà ma thiên đại lâu bên dưới còn có một sao tô mộ nhìn đến đánh dấu phương hướng bị môi vốn là cho rằng có thể trực tiếp tấn cấp không muốn đến mình còn phải xuất lực đâu nhạy bén mở ra nhanh chạy tô mộ hướng phía cái hướng kia chạy tới không có sử dụng tiềm thức chờ mình chạy đến chỗ đó sau đó lượng m a n a cũng chỉ hồi m ã n rồi rất nhanh tô mộ ở trên đường thấy được không ít người chơi khác thần tượng chờ ta một chút ta tô p h á p thần ta là ngươi người h ái mộ trung thành a đánh cho ta cái tên đi tô đại ca ta muốn gả cho ngươi ta bảo đảm bản nhân cùng trong trò chơi một dạng xinh đẹp phát thần cầu ngươi mang dẫn ta đi ta nguyện ý trở thành người trung thành nhất tiểu đệ những người đó nhìn thấy tô mộ sau đó một cái so sánh một cái điên cuồng không ít người lớn tiếng hô to thần s ắ c hưng phấn càng là có rất nhiều người chơi nữ vứt bỏ rẻ đặt kêu được gọi là một cái điên cuồng ở trong mắt bọn họ tưởng thưởng phong phú một căn bản so ra kém tô mộ đây nếu là bị tô pháp thần coi trọng vậy coi như dưới một người ngàn tỷ người bên trên rồi điên cuồng như vậy sao tô mộ nhìn đến những cái kia đại hán và vỡ còn có không biết mặt mối thực các loại mỹ nữ có chút tê dại ra đầu tường lửa hướng phía con đường phía trước kính bên trên thả một đạo tường lửa tô mộ i trực tiếp thoáng hiện mà qua lao công chờ ta một chút ta thần tượng ngươi đừng chạy a chúng ta cũng sẽ không ă n ngươi đáng ghét ta đây đ á n g chết tường lửa không hổ là lao công ta đây tường lửa đem trong lòng ta hỏa đều kích thích ra nữa nha một đám người bị tường lửa ngăn lại không dám lên nửa trước bước có thể ở khu vực này bên trong kiên trì đến bây giờ những người này đẳng cấp phần lớn cũng rất cao thực lực cũng không tính là yếu hơn lẫn nhau giữa cũng là có đội ngũ có thể dù là như thế một đạo tường lửa đối với bọn hắn mà nói giống như danh trời nhưng vào lúc này một người đột nhiên xông vào tường lửa bên trong ai đây a như vậy dũng sao ngọ tạo hắn đây không phải là chịu chết sao hâm mộ minh tinh cũng không cần như vậy truy đi lý trí một chút ta tường lửa bên ngoài những người khác thấy vậy không nhịn được nghị luận nhưng ngay khi mọi người cho là hắn sẽ bị tường lửa hòa tan thời điểm người kia trên đầu liên tục t o á t ra hai cái tăng máu con số tốc độ của hắn rất nhanh ngạnh kháng tường lửa mấy giây tổn thương sau đó thành công xuyên qua cứ nhiên đi qua giá hỏa này có chút dũng a tốc độ cũng khá nhanh pháp sư t h i ể m thức đều không qua được tường lửa một cái cận chiến vậy mà đi qua người này là ai a nhìn thấy người kia xuyên qua tường lửa trên sân tiếng nghị luận lớn hơn đối với bọn hắn mà nói chỉ cần có thể mặc qua đạo tường lửa này đây tuyệt đối là cao thủ a tường lửa bên kia tô mộ bước chân không ngừng ba mươi giây thời gian đã đủ để cho mình cùng những người khác kéo dài khoảng cách rồi tô p h á p thần chờ một chút đột nhiên sau lưng chuyển đến một cái thanh â m tô mộ sau này vừa nhìn chân mày cao lại đối phương thân mặc dắt ra cầm trong tay một con dao găm vừa nhìn chính là một cái thích khách tôi n phát thần rộng, ta là trước cùng ngươi giao dịch người kia trên internet hắc ngươi người đó chính là ta giải quyết lúc này thanh âm của đối phương lần nữa vang lên là ngươi tôi mộ dừng bước hướng phía thích khách phía sau lại bổn một đạo tường lửa tôi phát thần còn nhớ do ta thật là vạn phần vinh hạnh a thích khách nhìn đến tô mộ trong giọng nói một cầu ngưỡng mộ ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi là ưu tiêu tô mộ gật đầu một cái giọng điệu rất nhạt có chuyện gì không ưu tiêu hít sâu một hơi tốc độ nói rất nhanh nói ta còn có mấy cái đồng đội thực lực đều rất không tệ chúng ta muốn cùng ngươi cùng nhau tổ đội dù sao tại loại này tấn thăng cơ chế bên d ư ớ i thật nhiều trợ thủ đối với ngài mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu hắn thấy tô pháp thần cũng sẽ không cự tuyệt đề nghị như vậy ta cự tuyệt có thể để cho hắn bất ngờ là tô mộ liên tưởng đều không nhớ trực tiếp mở miệng cự tuyệt vì sao cấp bậc của chúng ta cũng rất cao sẽ không cản trở hơn nữa chúng ta còn có thể giúp ngươi đối phó buốt ưu tiêu biểu tình vô cùng kinh ngạc luôn miệng nói giúp ta tô mộ nghe vậy lộ ra nụ cười khinh miệt t h i ệ m thước một giây kế tiếp tô mộ trực tiếp một cái cực xa khoảng cách thuấn gì, tiếp tục mà biến mất tại ưu tiêu trước mắt ngươi cái tên này lại dám xem thường ta ưu tiêu ánh mắt châm xuống hắn nắm chặt n ắ m đ ấ m trong ánh mắt tràn ngập một cổ mánh liệt nội ý đó là bị khinh thị phẫn nộ thân làm ộ t cái cơn giả Hắn nhận đ ư ợ chương n i ề u nhất không đ ợ c c h là n ư i một trăm bảy mươi ba kim cương bảo dương tô mộ cũng không biết hành vi của mình trọc giận đ ư u tiêu cho dù biết rõ hắn cũng sẽ không quan tâm t h i ệ m t h ư ớ c sau đó hắn đã tới bột đánh dấu địa điểm cao ốc bên dưới chỗ đó xuất hiện chính là một đầu thân hình cao lớn trùng thú nhìn qua hẳn đúng là cấp năm một thấy tô mộ tới gần sau đó Nó tại r trước ư ớ c công. Công kích. tiên phát tấn Bột huy động động n phía huy g n xông về tô mộ. Tô mộ không có đỉnh chỉ bước chân, ngược về tô Tô tốc mộ. có chỉ bước độ lại dạng lấy cực nhanh tốc độ đồng dạng xông về bốt. Tại song phương sắp đến gần thời điểm một nguồn năng lượng vòng từ tô mộ trên thân lộ mà xuất ra kháng cự chi hoàn người đánh chết giữ c ử a bốt thu được một vạn điểm tích phân vừa vặn một cái kỹ năng tô mộ trực tiếp đem đầu này bột miểu sát tại nhắc nhở bắn ra đồng thời cao ốc trong lòng đất vị trí cũng xuất hiện một đạo cổng truyền thống tô mộ không do dự một cái bước g i i vọt vào môn bên trong một dây kế tiếp Hắn tiếp r ở l ạ thần đồ thủy tinh nội bộ không gian. Tại tại Tô không h nội gian. đồ đây? i bộ mộ sao là m theo i nghi hoặc một chút. Mình không hoặc chút. một tấn cấp rồi mới đúng hả? Lúc này, trước mắt phải cấp đúng người kế đợi, thứ tưởng đã cái này bên trong trong không gian xuất hiện một cái bảo dương cái hòm đáo này phía trên khảm đầy kim cương vừa nhìn bên trong liền có thứ tốt đây chính là ta vòng thứ nhất tưởng thưởng tô mộ nhìn đến kia sáng long lanh kim cương có chút mong đợi vòng thứ nhất năm vạn con quái vật cơ bản đều là mình soát lúc đi ra mặc dù không có chú ý nhưng mình thích phân nói ít cũng có hơn mười vạn tốt nhất mở cho ta cái kỹ năng tô mộ đi tới kim cương bảo dương trước mặt không ngừng xoa xoa tay trang bị cái gì mình là thật không có hứng thú hiện tại hấp dẫn nhất mình đúng là kỹ năng vừa ư tay tô mộ đem trước mắt mở dương ra bên trong đến chừng mấy dạng đồ vật một bản sách kỹ năng hai khỏa kim cương còn có một cái trang bị đến kỹ năng tô mộ những vật khác đều không nhìn ngay lập tức đem kia vốn sách kỹ năng cầm lên vạn mục tụ tập S cấp t i ê u h a o 1.000 điểm pháp lực, tối ạ phạm i vi triệu hoán một phiến nhiên bản thân trong hoán ngậu trong nhân, khu địch cây mây, 500M giam cầm trong khu vực đ ta ạ o thành pháp thuật hit tổn thương, hơn nữa giam cầm 3S, thi pháp kích hơn công n 300% ữ giam gian thi thời thời gian delay cầm 3S, 5S, phút. Thứ tốt pháp 5 kỹ năng này để cho tô mộ vẻ mặt tươi cười mình vậy mà trực tiếp xuất ra một cái s cấp kỹ năng thằng mát học tập sau đó tô mộ đem bạn mục tụ tập tăng lên tới cấp độ ss tuy rằng mã nạ tiêu hao tăng lên tới 3.000, nhưng phạm vi lại mở rộng đến hai m hơn nữa tạo thành tổn thương cũng tăng lên tới pháp thuật công kích h i t 1000%, khống chế hiệu quả càng là biến thành 5 s cao phát ra a ó e kỹ năng lại mang theo một cái cường lực khống chế tô mộ tổng kết một hồi kỹ năng này ưu điểm nó so sánh băng xương phong bạo tổn thương trực tiếp hơn cũng có thể đạt đến trọng lực trận khống chế hiệu quả khuyết điểm duy nhất chính là quá tiêu hao mạ nạ rồi tại pháp thần huyết mạch ra chỉ bên dưới mình tiêu hao 9000 điểm lượng mạ nạ có thể trực tiếp tới cái s 0 0 m m ngẫu nhiên đà kích tình cảnh kia thật đúng là thật xứng kỹ năng này tên nếu như mỗi một quan ta đều có thể soát đến mười vạn điểm tích phân vậy có phải hay không mỗi một quan đều có thể được một cái s cấp kỹ năng tô mộ thoáng cái đối với hoạt động này thay đổi mong đợi nếu có thể thu được càng nhiều hơn cường lực kỹ năng những cái kia đê cấp quái soát lên cũng để cho mình tràn đầy động lực a hắn tiếp tục xem hướng trong dương những vật khác kim cương thủy tinh mỗi một k h ỏ a giá trị một vạn kim tệ vòng cổ thủy tinh s cấp một trăm i n h tinh thần một trăm trí lực ba mươi hồi làm tốc độ nhu cầu đẳng cấp nhất dài cấp m ộ ư ơ i ngoa tạo kiện trang bị này có thể a hai vạn kim tệ tô mộ cũng không coi trọng bất quá kiện kia trang bị lại khiến cho hắn vừa lòng phi thường mặc dù chỉ là cấp một trang bị nhưng thuộc tính lại vượt qua cấp hai tuyệt đại đa số trang bị đặc biệt là cái kêu hồi l à m tốc độ đối với mình tăng lên vô cùng lớn thay đổi tô mộ dùng kiện trang bị này thay cho rồi sơn dương nhân tế tự dây c h u y ể n tiếp theo nên làm sao vòng kế tiếp mở ra thời gian còn có hai giờ người chơi có thể tự do hoạt động mở ra phía trước làm ơn nhất định trở lại cái không gian này thông báo tự hồ nghe được tô mộ vấn đề cho ra trả lời Ngậy. tô mộ s ừ n g sốt một chút không nhịn được suy tư một lần này hoạt động hiển nhiên không phải tại thần đồ trong trò chơi tiến hành mình mới vừa đến đ ạ t đến thành phố đó phế tích có lẽ đại biểu ý nào đó chẳng lẽ nói thành phố đó là chân thật tồn tại thế giới tô mộ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng một lần này hoạt động chỉ sợ là một loại nhắc nhở ở tòa này trong thành phố giải rác quái vật làm không tốt thật sự có một ngày sẽ đến đến chỗ ở mình thực tế đến đó cái thời điểm thế giới của mình cũng không đem biến thành giống như tòa thành thị nào một dạng phế tích cho nên muốn muốn đi tới cái khác thế giới thì nhất định phải lấy cái không gian này với tư cách văn cầu nghiên ngẫm cực khủng tô mộ càng nghĩ càng thấy được sau lưng lệnh cả người so sánh với cái khác người chơi hắn đã chạm tới một loại nào đó quy tắc không thể đi nhớ cũng không thể lại nghĩ rồi hít sâu một hơi tô mộ đem chính mình suy nghĩ thu hồi lại cho dù mình bây giờ đã rất mạnh mẽ nhưng muốn chạm tới kia cái gọi là quy tắc còn xa xa chưa đủ thời gian vẫn còn tương đối dồi dào đi soát một chuyến dung nham hang động phó bản đi còn có hai giờ tô mộ cũng không có ý định nhàn rỗi dung nham phó bản lợi nhuận vẫn là rất không tồi hơn nữa tìm một chút sự tình l à m cũng có thể tránh cho mình suy nghĩ lung tung ngay tại tô mộ đi tới dung nham hang động phó bản thời điểm cái khác khu vực hoạt động bên trong còn đang diễn ra đánh quái đại chiến x ô n g lên a nhất định phải qua con a cấm đoạt lao tử quái a dựa vào ngươi lại dám công kích ta mọi người có phát hiện không giết người chơi có thể thu được đối phương toàn bộ tích phân a tất cả mọi người hăng hái mười phần cũng phát hiện lần này hoạt động ẩn tàng quy tắc lần lượt có không ít khu vực hoạt động x o á t xong năm vạn con quái vòng thứ nhất b ộ t đẳng cấp hơi thấp căn bản không có độ khó quá quan cũng có lắm người bất quá có vòng thứ nhất kinh nghiệm vòng thứ hai cạnh tranh hiển nhiên có thể so với vòng thứ nhất càng thêm kịch liệt hâm mộ minh tinh hiện trường một cái khu vực hoạt động bên trong giản nạ đờ huy động trong tay p h á p trượng vài giây sau một đạo hỏa cầu bắn ra chúng mục tiêu cách đó không xa đầu kia trùng thú bột hắc hắc, hắc. hướng ắ c theo bột n g ã xuống giản nạ đờ phá lên cười ở những người khác dưới sự giúp đỡ hàn tích phân vững vàng xếp hạng trước mắt khu vực hoạt động đệ nhất trên thế giới này ngoại trừ ta còn có ai có thể soát đến đây hơn ba vạn tích phân ta giản nạ đờ mới là mạnh nhất trên thế giới lớn pháp sư hắn nhìn đến con số kia một cổ mê chi tự tin tự nhiên mà sinh vì nhiều như vậy tích phân hắn trả giá cao cũng không nhỏ để cho ta xem một chút phần thưởng này có bao nhiêu phong phú đi dạn nạ đ ờ không có đi quản hắn khỉ gió thủ hạ không kịp đợi xuyên qua kia tắt cổng truyền thống đi tới thần đồ thủy tinh bên trong không gian tiếp đó một cái hoàng kim bảo dương xuất hiện tại trước mắt của hắn so bị tị phùn hắn hai mắt loay ánh sáng sắc mặt đỏ lên đi đến hoàng kim bảo chất dương trong mắt hắn hoàng kim này dương so với những cái kia người mẫu siêu sao càng thêm mỹ lệ a cấp kỹ năng c ư nhiên là a cấp kỹ năng mở ra bảo dương bên trong đến chỉ có một dạng đồ vật có thể cầm đến vật như vậy sau đó g i ạ n nạ đờ trong nháy mắt không bình tĩnh hắn không ngừng hô to càng là hủ ở tay m ố i chân nhảy dựng lên chỉ là hắn khiêu vũ thấy thế nào đều có chút tức cười đây quả thực là thần kỹ a g i ạ n nạ đờ học tập kỹ năng này sau đó trong miệng không ngừng hô to gương mặt đó h ổ n g có chút dị thường đương nhiên một cái a cấp kỹ năng ý nghĩa không cần nói cũng biết đổi thành những người khác nhìn thấy cái này a cấp kỹ năng sợ rằng so với hắn còn muốn h ư n ấ n có được kỹ năng này ta có thể cùng cái kia tô pháp thần phân cao thấp đi cũng chính là kỹ năng này giản nạ đờ mê chi tự tin càng thêm mãnh liệt một khắc này hắn chính là ngạo mạn nhìn thế giới hiểu vương khiếu người thành tô mộ chính tại cửa hàng bên trong thương khố dọn dẹp ba lô thời gian hai tiếng đối với người khác mà nói có lẽ không làm được quá nhiều chuyện nhưng mà đầy đủ mình soát một chuyến dung nham hang đ ộ n g rồi những cái kia rơi xuống dọn dẹp cũng không dễ dàng lần này hoạt động sau đó người chơi khác đẳng cấp nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng ta cửa hàng này cũng có thể sớm khai trường a nhìn đến quầy hàng bên trên trưng bày lượng lớn vật phẩm tô mộ khẽ mỉm cười vương đô tình huống bên kia thế nào mình bây giờ còn không rõ ràng lắm bất quá muốn trong đó đứng vững góp chân chỉ bằng trong tay mình những ngày kim tệ hiển nhiên là không đủ nhất thiết phải tích góp càng nhiều hơn kim tệ mới là a vòng thứ nhì hoạt động sắp mở ra lại qua một hồi tô mộ trước mắt xuất hiện thông báo khoe miệng của hắn khánh ế t thối lui ra cho chơi hơn m ộ ư ơ i phút sau đó thủy tinh nội bộ không gian xuất hiện lần nữa một cái cổng truyền thống lần này sẽ là nơi nào đâu tô mộ đi tới cánh cửa kia một bên nội tâm thêm mấy phần mong đợi bạch quang trợt lóe lên hắn cũng tới đến một cái mới tinh hoàn cảnh tô mộ ngay lập tức hướng phía xung quanh quan sát tại đây giống như là thời cổ kỳ đích giác đấu trận bốn phía trên khán đài không có một bóng người hơn nữa mười phần rách nát trong giác đấu trường trên mặt đất khắp nơi tán lạc một ít hư hại binh khí đủ loại dấu hiệu cho thấy ở cái địa phương này đã từng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt tại sao lại đổi một cái cảnh tượng đây thật giống như đấu thú tràng a đây sẽ không là để cho chúng ta quyết đấu đi đều cẩn thận một chút nói không chừng sẽ có quái vật đột nhiên xuất hiện chỉ chốc lát to lớn đích giác đấu trong tràng xuất hiện không ít người từ về số lượng đến xem ước chừng tại chừng ba ngàn người những người này sau khi đến tất cả đều ngay đầu tiên cùng người chơi khác kéo dài khoảng cách hơn ba ngàn người càng là chia làm tất cả lớn nhỏ mỗi cái đoàn đội tô mộ tại trong đám người này cũng nhìn thấy trước muốn cùng hợp tác với mình hữu tiêu vòng thứ nhì hoạt động sắp bắt đầu tám giờ sau đó hoặc là đánh quái số lượng đến mười vạn tích phân xếp hạng thứ một trăm người chơi đem bước vào tới khu vực hữu tình nhắc nhở vốn bên trong khu vực quái vật kinh nghiệm chị đề cao hướng theo một cái thông báo sau khi xuất hiện trang giác đấu bên trong người chơi tất cả đều s ư ớ n g sốt u một chút không ít người càng là híp mắt suy tư vòng thứ nhì quái vật đẳng cấp chắc chắn sẽ không thấp hơn tại kinh nghiệm chị đề cao điều kiện tiên quyết bọn hắn đánh quái lợi nhuận hiển nhiên so sánh vòng thứ nhất càng lớn hơn đã như thế người chơi giữa tựa hồ cũng không có đối kháng cần thiết hay hoặc là nói tại vòng thứ nhì mới vừa bắt đầu thời điểm không có cần thiết này các vị tất cả mọi người thấy được ta đề nghị một vòng này mọi người không bằng hòa bình đánh quái trên sân có người phát ra hô to hắn bên cạnh đi theo bảy mươi tám mươi người coi như ba nghìn người bên trong khổng lồ nhất đội ngũ nói ra tự nhiên cũng rất có phân lượng vị này người anh em nói đúng hoạt động n h a cũng không phải là chỉ có tích phân mới có tưởng thưởng đánh quái cho tưởng thưởng cũng không thấp à mọi người không cần thiết đánh đánh rất giết, giết một cái khác hơn năm mươi người trong đoàn đội một người cũng đi theo mở miệng vậy cứ như vậy nói mọi người hòa bình trưởng thành ta đồng ý ta không có ý kiến rất nhanh trên sân lần lượt vang lên tiếng phụ h o ạ người chơi giữa nguyên bản phong bị cũng tại từng điểm từng điểm hạ xuống ít nhất đang quyết định tấn cấp danh ngạch trước sẽ không có người đứng ra phản đối Tô mộ một mộ người lẻ loi đ ứ này n cũng không có mở miệng cười trong giọng nói rõ ràng mang theo một cổ kỳ quái tô phát thần người nói là gia hỏa này là tô p h á p thần không thể nào ta vậy mà thấy thần tượng của ta sao thật sự là tô pháp thần sao ta vậy mà có thể ở sinh thời nhìn thấy tô pháp thần ta quá hạnh phúc thần tượng nhanh đánh cho ta cái tên đi trên sân những người khác nghe nói như vậy tất cả đều nhìn về tô mộ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt càng là có không ít người chơi mất đi lý trí tiếp tục hướng đến tô mộ v à tới người kia nói mà nói đã không trọng yếu đại bộ phận người trong mắt chỉ còn lại có tô mộ phàm là có thể gia nhập tô pháp thần đội ngũ kia đều đủ để, để bọn hắn lên như diều gặp gió rồi t ô phát thần nghe nói ngươi xây công hội còn thu người không thần tượng ta muốn truy tùy ngươi lời của ngươi nói vĩnh viễn đều là chân lý tô mộ mãi mãi là thần bắt đầu từ bây giờ tô thần để cho ta đi đông ta tuyệt đối không đi tây thật tốt một đợt hoạt động h i ệ n nhiên trở thành điên cùng hâm mộ minh tinh hiện trường chương một trăm bảy mươi lăm thí thần ta con mẹ nó nhìn đến kêu mãnh liệt dòng người tô mộ chân mày khẩn t ố c mình cuối cùng có thể hiểu được cái gì gọi là cùng nhật phấn t h i ệ m thước tại đám người này tới gần trước hắn một cái thoáng hiện đi tới tràng giác đấu phía trên, trên khán đài khán t đài tường n giao chỉ m độ cao đạt tới hơn mười mét ngoại trừ tô mộ ra cái khác pháp sư liền tính học tiềm thức kỹ năng cũng trợt hiện không đi lên những người này chỉ có thể ở dưới khán đài mới không ngừng phát ra hô to ý đồ giữ lại thần tượng của bọn hắn t ô mộ không để ý đến tự mình đi về phía khán đài danh giới từ nơi này vị trí đi xuống độ cao nói ít có hơn ba mươi mét nhưng này cái độ cao đối với tô mộ mà nói lại không có áp lực chút nào hắn quay đầu hướng phía phía dưới chàng giác đấu bên trong quét mắt một cái tiếp tục tiếp tục mà nhảy xuống thần tượng chờ chúng ta một chút ta x o á t cái ma quái mục tiêu của ta là thần tượng ký tên trò chơi này bên trong thật giống như không thể ký tên đi người tại sao phải người hiểu cái gì thần tượng chỉ cần dùng tay tại ta trên lưng khoa tay múa chân một hồi tên của hắn ta đều thỏa mãn một đám cùng nhiệt phấn thấy vậy ngay lập tức hướng phía tô mộ cái hướng k i a cửa ra vào chạy đi đương nhiên tràng giác đấu bên trong cũng không thiếu người có lý trí phần lớn đều là số người khá nhiều đoàn đội cũng có người cân nhắc thiếu đội ngũ nhỏ một cái trong đó năm người trong tiểu đội một cái nam tử biểu tình nhầm chầm người này chính là ưu tiêu vừa mới mở miệng có lời muốn nói cũng là hắn hắn nguyên bản tính toán là muốn đem tô mộ tại vòng thứ nhất hành động truyền tin đem tô pháp thần đánh tới tất cả mọi người phía đối lập liền tính tô pháp thần lợi hại như thế nào đi nữa có thể địch nổi ba nghìn người một người một cái kỹ năng đều đủ m i ệ u sát mấy trăm cái tô pháp thần đi nhưng mà để cho ưu tiêu không có nghĩ tới là tô pháp thần sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn chỉ là một cái danh tiếng sẽ để cho kế hoạch của hắn trôi theo dòng nước đặc biệt là tô mộ trước khi rời đi liếc hắn cái nhìn kia các vị cái này tô pháp thần không phải là cái hảo trung độ chủ hắn vòng thứ nhất bên trong điên cuồng đánh quái căn bản không cho người chơi khác cơ hội có hắn dạng này ưu ác tính ở đây chúng ta muốn đánh quái thăng cấp thật sự là quá khó khăn ưu tiêu sẽ không ngồi chờ chết hắn hướng về phía trên sân còn lại những người khác phát ra hô to n g ưu ơ i tiêu t n tựa hồ cũng biết ý nghĩ của những người này nợ nụ cười lạnh các ngươi đã không tin vậy thì chờ nhìn được rồi hắn thả xuống một câu nói dẫn mấy người khác cũng không quay đầu lại hướng phía t h à n g giác đấu ra chạy đi tiêu cứ tính như vậy sao vừa chạy trong đội ngũ pháp sư có chút không cam lòng mở miệng nói、Úi、tiêu á n hắn m t l h tình thay bình thường. Hắn lẽo, lại biểu đổi trên mặt ngược khẽ mỉm cười nói ra lấy cái kia tô mộ công khai hắn tuyệt đối sẽ trắng trận đánh quái không cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi đến đó cái thời điểm hắn tự nhiên sẽ phạm phải nhiều người tức giận h ắ t i ê u n ụ cười lộ ra mấy phần t à m bị chúng ta bây giờ một bên đánh quái một bên thăm dò rõ ràng ra hỏa kia phóng thích tưởng lửa con đường hắn loại này xuất phát nhất định sẽ có lượng mạ nạ thấy đấy thời điểm chờ cho đến lúc này chỉ cần chúng ta liên hợp những người khác nhất định có thể để cho hắn bị loại hắn lại nói xong mục sư lê khói lông mày trao lên tiêu sớm như vậy đắc tội cái tên kia thật tốt sao thanh â m bê m á i bên trong mang theo một cổ lo lắng những người khác nghe vậy biểu tình hoặc nhiều hoặc ít lộ ra mấy phần thấp t h ỏ g bọn hắn không phải là loại thực lực đó cường đại đoàn đội muốn cùng tô pháp thần là địch hiển nhiên có chút bị đuổi mà mắc c ỡ vậy ra hỏa vừa nhìn chính là cái độc lang người như vậy là sẽ không theo chúng ta hợp tác không theo chúng ta hợp tác người đó chính là lực nhân u tiêu g ọ n điệu bang lãnh không lưu c h ỗ trống c h à n g giác đấu ra tô mộ chính tại đối với hoàn cảnh chung quanh tiến hành quan sát đây là một cái đổ nát cổ văn minh thành thị thông qua những cái kia tàn phá kiến trúc hắn có thể đại khái trả lại như cũ ra cái địa phương này nguyên trạng tại đây cũng là chân thật tồn tại sao nơi này so với vòng thứ nhất hiện đại đại đô thị càng khiến người ta chấn động khác nhau vị diện vẫn là khác nhau thời gian tuyến tô mộ híp mắt suy tính chỉ là vô luận như thế nào suy nghĩ hắn cũng phải không ra đáp án tương l ử tô mộ đẻ xuống nội tâm hiếu kỳ đem t o à người bộ lực đánh ề u đặt quái chết bậc p n h tiểu thi ma người đánh chết tiểu thi ma chỉ là những ngày quái nhìn qua rất đáng sợ đối mặt tường lượt thì lại không có lực phản kháng chút nào những cái kia giữ tận thi thể bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn cũng để cho tô mộ tích phân không ngừng tăng trưởng mỗi một quan hẳn đúng là tích phân càng nhiều cho tưởng thưởng cũng chỉ càng phong phú cũng không có cần thiết nương tay tô mộ thị giác bao phủ phần lớn khu vực hành động hiệu suất so sánh vòng thứ nhất cao hơn kéo lên một đ ợ t quái trực tiếp lưu lại một đạo tường lửa sau đó t h i ể m thức khi đến một cái khu vực tái diễn thao tác tại dạng này đánh quái hiệu suất bên dưới hắn tích phân lấy một loại cực kỳ khuyết đại tốc độ tăng trưởng dựa theo cái này xuất phát mấy chục vạn tích phân không có độ khó gì a tô mộ lộ ra nụ cười tự tin con mẹ nó tại đây tại sao lại là một đạo tường lửa lao tử ói chung quanh đây làm sao một con quái đều không có là cái kia tô pháp thần làm chuyện tốt sao tô mộ phất cờ giống c h ố n g soát pháp cũng để cho rất nhiều người chơi luân lạc tới chẳng trách có thể quét trình độ trong đó cũng không thiếu một ít đại đoàn thành viên những người này tổ đoàn tấn cấp dĩ nhiên là nghĩ tại vòng thứ nhì tiếp tục lên cấp phải biết lên cấp tưởng thưởng cũng không tha ấ p ta bây giờ minh bạch vừa mới tên kia ý tứ cái này tô pháp thần cũng quá xương cùng đi đây là không đem chúng ta người chơi khác coi ra gì a nhất thiết phải để cho hắn đ ỉ n h chỉ như vậy đánh quái không ít người đem đầu mâu chỉ hướng tô mộ trước tiên nói một chút đi nếu mà không thể đồng ý mà nói vậy liền liên hợp người chơi khác trước hết để cho cái này pháp thần bị loại tinh thần quần chúng phân chân bên dưới mang đoàn những cái kia các lao đại cũng rối rít tỏ thái độ tô pháp thần ăn thịt có thể nhưng làm sao cũng phải để bọn hắn hát khẩu thang đi nếu thật là liền khẩu thang cũng không cho vậy bọn họ cũng chỉ có thể thí thần rồi chương một trăm bảy mươi sáu nghỉ ngơi cảm tạ yêu thích hàng long mục diệp linh đưa lại thần tô mộ đang đứng đang hoạt động khu vực tương đối chỗ sâu trong phạm vi đây một phiến cơ bản đều là cấp m ộ ư ơ i quái vật phân bố tương đối mà nói tương đối phân tán một cái băng xương phong bạo hiển nhiên không có cách nào đem những cái kia quái toàn bộ dọn dẹp sạch tô mộ nhìn về phía mình mới n h ấ t lấy được cái kỹ năng đó vạn mục tụ tập trong mắt của hắn hiện lên một phiến r ồ i r à o sinh cơ tại pháp thần huyết mạch ra trì bên dưới kỹ năng này phạm vi bị làm lớn ra dòng da gấp ba ở tòa này tàn phá trong thành phố trên mặt đất trên mặt tường hiện ra rồi sinh cơ bừng bừng vô số nhánh cây dây leo toát ra b ọ những nó mọc ra sắc ra a cái, mộ cái kia dây leo bắt đầu không khác biệt công kích trong khoảnh khắc vùng này bên trong mấy ngàn cái cấp một mươi quái toàn bộ đều bị miễu sát thoải mái a nhìn đến một hồi tăng lên ba vạn điểm tích phân tô mộ vẻ mặt tươi cười vạn một tụ tập kỹ năng này tuy rằng tiêu hao mạ nạ cao nhưng aoe hiệu quả là thật mạnh mẽ a mình không muốn biết thả bao nhiêu cái băng xương phong bạo mới có thể bao phủ phạm vi lớn như vậy cao đẳng cấp quái không có bao nhiêu rồi nghỉ ngơi một hồi chờ đổi mới đi đi trước những cái kia đê cấp quái vật khu đem phiến này thanh trừ sạch sẽ sau đó tô mộ nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất một cái đây nếu là thật nhặt lên tuổi đến còn không biết rõ muốn lãng phí bao nhiêu thời gian mấu chốt là những cái kia rách dưới trang bị cũng không có giá trị gì hiện tại trước mặt nhất những cái kia người chơi cao cấp cơ bản đều đến nhất、dai. đối với nhất giai trở xuống trang bị cũng mất nhu cầu mà những cái k i a đẳng cấp thấp người chơi trên thân cũng không có mấy cái kim ế tệ chớ nói chi là mua những trang bị này rồi thiềm thức tô mộ lóe lên một cái đi trước bên ngoài cấp năm quái vật khu khu vực hoạt động bên trong quái vật đổi mới tốc độ không tính nhanh không sống qua động khu vực tương đối lớn tô mộ từng mảnh từng mảnh soát vẫn có thể duy trì hiệu suất đương nhiên hãn dạng này xuất phát những người khác coi như không dễ chịu lắm tô mộ căn bản không cần làm gì sao chỉ cần lưu lại một đạo tường lựa những người khác liền đoạt quái cơ hội đều không có hết cách rồi tương lửa tổn thương thật sự là quá kinh khủng quái vật bước vào trong lửa chính làm i ệ u s á t cá không có người nào sao đi đến một cái quái vật vừa đổi mới khu vực tô mộ nhìn đến tình huống chung quanh chân mày cao lại trước những ngày đê cấp quái vật trong khu vực trên căn bản đều là người cạnh tranh mười phần kịch liệt bây giờ trách vật đổi mới ngược lại không có người nào có chút gì thường a bén nhạy sức quan sát để cho tô mộ cảm thấy khác thường hắn một bên kéo quái vừa dùng hai cái thị giác kỹ năng bắt đến tình huống chung quanh ở xa xa địa phương l o a n t h a n g có một chút giải rác đội ngũ chính tại đánh quái mặc kệ nó Tô mộ môi, tiếp tục xoát môi, mộ biểu đương ế n phân. Đối với bên ngoài những cái kia quái, hắn trên căn bản tích cái Đối đều với kia quái, là l u Tuy nói quét qua phần lớn quái, lại lựa liền lớn lại đi. nói đối với đội nói, tường một ít tán nhân đội ngũ lại nói, vẫn có thể nhặt một sửa máy nhà rột. nhưng ư phần nhân ngũ vẫn nhà đ máy có sửa nhiên về điểm k i a quái hiển nhiên không thỏa mãn được hơn m ộ ư ơ i người đại đoàn khu vực hoạt động một đầu khác hơn ngàn người tụ tập ở cái địa phương này nhìn kỹ không khó phát hiện những này ít nhất đều là bốn mươi năm mươi người đại đoàn bọn hắn tụ tập ở chỗ này mục đích cũng rất đơn giản tất cả mọi người thấy được cái tia tô pháp thần cao như vậy chúng ta căn bản không cách nào đánh quay a chính là a ta cảm thấy mọi người được đứng ra cùng g i a hỏa kia nói một chút đạo lý ta xem hắn dùng không được bao lâu liền sẽ soát đến nơi này đến lúc đó chúng ta phải mấy cái đại biểu cùng g i a hỏa kia thương lượng đi các vị cảm thấy thế nào các đoàn lão đại đứng tại ở giữa nhất lẫn nhau thảo luận tuy nói hoạt động là cần cạnh tranh nhưng mọi người hòa bình trưởng thành mới có thể cùng có lợi không phải ta là tương đối tán thành tốt nhất là để cho cái kia tô pháp thần đem đê cấp quái vật khu nhường lại đây kia được a chúng ta đê cấp quái muốn soát cao cấp quái cũng như nhau muốn s o á ta ta xem tốt nhất là đem một phiến khu vực chia cho ra hoặc kia còn lại làm bọn chúng ta đây cũng làm cái phân chia dạng này mới là tốt nhất biện pháp giải quyết cái biện pháp này không tệ vậy thì làm như vậy đi thảo luận rất lâu những người này cũng đạt thành nhận thức chung bọn hắn phần lớn đều là đại tập đoàn công hội người cấp bậc đều còn không thấp ngoại trừ bảo đảm mình tấn cấp vòng kế tiếp ra bọn hắn cũng đều suy nghĩ có thể mang người nhiều hơn tiến vào vòng kế tiếp dù sao tại dạng này hoạt động quy tắc bên dưới càng nhiều người quyền chủ động cũng chỉ càng lớn muốn đạt thành cái mục đích này không có ly khai một khối lớn phân chia khu bất quá cho dù đám người này theo đuổi tâm tư của mình trước mắt bọn hắn còn có cùng một cái phiền thoái hơn ngàn người đứng tại riêng mình trong trận ranh tất cả đều từ bỏ đánh quái kiên nhẫn cùng đợi tiếp theo thời gian còn rất dài bọn hắn cũng không vội tại đây chốc lát đến mấy chục phút sau đó một người mở miệng hô hơn ngàn người nhất thời đồng loạt hướng phía cái hướng kia nhìn lại một cái cầm trong tay pháp trượng pháp sư đang lấy siêu việt thích khách tốc độ chạy trốn kéo quái mà kèm theo một đạo tường lửa xuất hiện những quái vật kia càng là tất cả đều bị đốt thành cho chỉ là so sánh kia đạo hòa tường hơn ngàn người tạo thành bức tường người hiển nhiên càng trắng lệ tô p h á p thần có thể hay không cùng đại gia hỏa phiếm vài câu một cái giọng lớn người gân giọng hô lên chính là a phiếm vài câu đi đ ó lấy hơn ngàn người đồng loạt phát ra hô to chiến trận này đổi thành bất cứ người nào tuyệt đối sẽ bị sợ giật mình nhưng đối với tô mộ mà nói đây hơn ngàn người còn không bằng hàng ngàn con quái mãn ạ không nhiều lắm vậy liền trò chuyện một hồi đi nhìn nhìn suýt thấy đáy thanh xanh tô mộ dừng bước tiếp đó hơn mười cá nhân từ hơn ngàn người bên trong đi ra xin chào a tô phát thần những người này cũng không có lộ ra được ý ngược lại nhiệt tình chào hỏi có chuyện gì không tô mộ giọng bình thản hỏi là như vậy ngài đây đánh quái phương thức mọi người chúng ta cũng không cách nào thăng cấp à đây quái đối với ngài lại nói chỉ có tích phân không có kinh nghiệm có thể hay không để trò cho, cho đ ạ i g i a hỏa một người mở miệng nói cũng không có chờ người này nói xong lại một cái âm thanh văng lên ngươi liền tô pháp thần đi ngươi đây tích phân cũng bảo đảm tiến vào vòng kế tiếp rồi ta khuyên ngươi tiếp theo cũng đừng soát quái thừa dịp còn có thời gian nghỉ ngơi thật tốt để tránh xảy ra vấn đề gì lời nói này nhất thời để cho tô mộ những mày c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy bất động rồi nghỉ ngơi hai chữ nhìn như là đang vì mình cân nhắc trên thực tế lại mang theo một cổ uy hiếp tô mộ ánh mắt chầm xuống nhìn c h ầ m c h ầ m đến nói chuyện người kia g i a hỏa này là cái cung t i ễ n thủ ăn mặc nhìn qua trang bị còn rất khá bề ngoài cũng là thuộc về khôi ngô loại kia hắn sở d ĩ giam theo tô mộ nói như vậy không phải là dựa vào sau lưng kia hơn ngàn người người đây là đang uy hiếp ta tô mộ c h ầ m rãi mở miệng giọng điệu lãnh đạm người có thể hiểu như vậy người kia cười một tiếng Quay đúng ầ qua phía người vậy đúng vậy à da hỏa này tánh tình nóng này ngài chớ cùng hắn chấp nhận chúng ta là rất có thành ý hy vọng ngài có thể giúp một chút bận rộn lại có người tiếp nối lời này bọn hắn tuy rằng cũng muốn để cho tô mộ thỏa hiệp nhưng mà không muốn cùng tô phát thần vạch mặt những lời này để cho tô mộ sắc mặt hòa hoãn không ít được rồi vậy liền đem khu vực và ngoài nhường cho các ngươi hắn nhàn nhạt trả lời đối với mình mà nói đánh quái cơ hồ không có độ khó vấn đề là đánh quái tốc độ muốn x o á t tròn mười vạn con quái cái công trình này số lượng đều thật có chút quá lớn những người này vừa vặn có thể giúp mình chia sẻ chia sẻ khu vực và ngoài cái này có phải hay không có chút không quá đủ a chính là a chúng ta nhiều người như vậy điểm này không l ạ đủ x o á t a chỉ là tô mộ trả lời cũng không thể khiến người khác hài lòng phải biết trong bọn họ có không ít người đẳng cấp đều ở đây nhất giai không soát cấp m ư ờ i quái lợi nhuận vẫn còn quá thấp à. tô mộ nhìn đến vẻ mặt của bọn họ thờ ơ bất động đem bên ngoài quái bảo ra đi đã là mình lớn nhất n h ư ợ n bộ rồi cùng gia hỏa này phí lời cái gì à, hắn chỉ có một người đem hắn giải quyết xong tại đây không phải là chúng ta định v à o sao đang lúc này trước uy hiếp tô mộ người lên tiếng lần nữa rồi tô mộ vừa mới n h ư ợ n bộ để cho hắn sinh ra một cái h ảo giác vị này tô pháp thần sợ suy nghĩ một chút cũng phải tại tuyệt đối số người trước mặt liền tính cá nhân thực lực mạnh hơn nữa lại làm sao hắn nhìn đến tô mộ ánh mắt bên trong hiện ra rồi một cổ sát tâm đây chính là hắn đem tô pháp thần kéo xuống thần đàn cơ hội tốt nhất trên mặt hắn biểu tình trở nên có chút không kịp chờ đợi càng là kéo ra đeo lên người thành k i a cung uy ngươi đừng xúc động a có lời gì có thể tiếp tục thương lượng a tô pháp thần cũng không nói không cùng ta nói chuyện a chính là a ngàn vạn lần c h ớ đ ộ n g thủ a bên cạnh những cái kia đoàn đội lao đại thấy vậy r ồ i rít mở miệng khuyên bảo lên một khi người này phát động công kích tình thế coi như vô pháp thu thập a không ít người càng là len lén cùng người kia kéo dài khoảng cách sợ bị đây chạm một cái liền bùng nổ chiến đấu ảnh hưởng đến không có gì để nói cái chó má gì phát thần chẳng qua chỉ là một cái r a dọn pháp sư mà thôi để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta mọi người khuyên bảo cũng không có dùng người kia nổi giận gầm lên một tiếng đem dây cùng kéo căng đây là ta một k í c h mạnh nhất chịu chết đi bạo liệt tiễn một đạo xoay tròn múi tên cực tốc bay hướng tố mộ người kia phát ra một đòn này sau đó khoe miệng không tự chủ giơ lên tựa hồ rất có nắm bắt có thể một dây kế tiếp tố mộ trên đầu t o á t ra cái kia tổn thương con số để cho hắn ngây ngẩn cả người một đòn này vậy mà cái h thành một chút như vậy tổn thương. ỉ tạo một tổn là nếu vậy Đây đ n những h vào c á kia đồng c ấ pháp trên người quái vật, t người cũng quái làm sao cũng có ể tạo thành tổn i h á p sư phòng ngự vật lý cư nhiên có thể cao như vậy ngay tại hắn ngây người thời điểm một đạo ma pháp phi đạn bay hướng hắn một g i â y kế tiếp trên đầu của hắn cũng toát ra một cái tổn thương con số một nghìn chín trăm n h bốn vượt qua gấp một trăm l ầ n khoảng cách lấy người kia lượng máu không nghi ngờ chút nào m i ệ n sát cái khác đoàn đội lao đại thấy vậy tất cả đều chấn kinh đầy đất cảm tô pháp thần kỹ năng này tổn thương cũng quá khoa trương đi vô luận đổi lại bọn họ người nào căn bản trụ không được a những người này đều là kẻ tinh danh lúc này đã đã ra động tác chống lui quân tô pháp thần khinh người quá đáng mọi người cùng nhau xuất thủ chơi chết hắn a chơi chết tô pháp thần a ngay tại bọn hắn nhớ hạ lệnh lúc rút lui không biết hai phát ra hô to đem tất cả mọi người s u ố i rụt lên cũng trong lúc đó lại có công kích bay hướng tô mộ pháp lực h ậ thuẫn đối mặt hơn ngàn người tô mộ không chút hoang mang mở ra hộ thuẫn kỹ năng sau đó trên đầu của hắn toát ra đủ loại tổn thương con số đại đa số đều là một một số ít đều là hai chữ số tổn thương hắn không có vội vã xuất thủ nhìn về đám người một cái phương hướng một bóng người quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt người cái tên này chỉ tính theo ý mình đánh rất n ổ i danh ả tô mộ nhẹ giọng n h ỉ non rồi một câu người k i a chính là ưu tiêu vừa mới mở miệng kêu cũng là hắn mà ra tay đối với công kích của mình thì còn lại là bên cạnh hắn pháp sư còn có mục sư h i ệ n nhiên chiêu này kêu là làm mượn đao giết người lúc này ưu tiêu cũng tại nhìn đến tô mộ tầm mắt của hai người đụng vào nhau trên mặt của hắn treo nụ cười n h ạ t nhạt tựa hồ đang chờ đợi nhìn một đợt vở kịch hay nhưng rất nhanh hắn không cười được mặc dù có rất nhiều người khoảng cách khá xa vô pháp đối với tô mộ tiến hành công kích nhưng có thể xuất thủ ít nhất cũng có hai ba trăm người nhưng mà những công kích kia rơi vào tô mộ trên thân lại có chín mươi chín tổn thương vô pháp phá vỡ tô pháp thần liền lặng lẽ đứng ở nơi đó phảng phất bị cù lét một dạng rút lui ưu tiêu quả quyết quyết đoán hướng về phía bên cạnh đồng đội hô một câu mấy người kia lực chấp hành cũng rất mạnh ngay lập tức hướng phía đội ngũ phía sau chạy đi chương ũ n g k có qua một trăm bảy mươi tám pháp thần g uy hiếp tô pháp thần chúng ta cũng không có động thủ a đúng vậy pháp thần đại nhân chúng ta chỉ là muốn tìm ngài thương lượng một chút ngài nếu là không đồng ý chúng ta x o á t bên ngoài quái cũng không phải không được a bị đứng im một chỗ những cái này đoàn đội lao đại mặt đầy sợ hai hương phía tô mộ cầu khởi tình cho đến giờ phút này bọn hắn là thật cảm nhận được pháp thần khủng bố vừa vặn một cái kỹ năng tự nhiên có thể để cho hơn ngàn người không thể động đậy còn có kinh khủng tiêu phòng ngự cùng lượng máu đây con mẹ nó là không cho bọn hắn những nghề nghiệp khác đường s ố n g a lúc này hơn ngàn người trong lòng cơ hồ đều là cùng một cái ý nghĩ phát ra cầu ngài cho chúng ta một con đường sống đi còn nha phong bạo tô mộ mà không biểu tình hướng phía ưu tiêu chỗ ở cái vị trí kia trực tiếp xuất thủ năng lượng bóng tối tàn phá hắc cám quả đen không ngừng cắn nuốt trong đó đám người đều không ngoại lệ m i ệ n sát những người khác nhìn đến mảnh khu vực kia trong ánh mắt lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi đó là đối với cường giả sợ hãi tâm lý của bọn hắn đều rất rõ ràng đổi lại bọn họ thân ở ở tại mảnh hắc cám kia bên trong cũng không cách nào thoát khỏi bị loại v ậ t mệnh mà tại tô mộ thị giác bên dưới ưu tiêu còn có bên người hắn những người đó tất cả đều biến thành mạch quang khu vực và ngoài liền giao cho các ngươi bán cho ta lực soát sớm một chút soát đến mười vạn con quái nga giải quyết xong mấy người kia tô mộ biết miệng cười một tiếng cao giọng hô to những cái này đoàn đội lão đại không có cách nào động không thì từng cái từng cái khẳng định như gả con mộ thóc gật đầu v ề phần tìm về cái này sân nếu ai dám thoát ra cái ý niệm này bọn hắn lập tức liền sẽ đem người kia khai trừ tô mộ không có nói gì nhiều lóe lên một cái biến mất tại trước mặt mọi người hắn hướng đến mặt khác một phiến cao cấp cao cấp quái vật khu mà đi tính toán sử dụng vạn mục tụ tập tiến hành nhanh chóng đánh quái tiên kỳ tưởng t ư ở n g hắn sẽ có hạn chế ta soát nhiều hơn nữa cũng chỉ hẳn chỉ có thể có đến kim cương bảo dương rồi nếu nói như vậy không nếu như để cho đám người kia giúp ta đánh quái cũng cho ta tiết kiệm một chút công phu tô mộ sở dĩ không có đem những người đó toàn bộ giải quyết chủ yếu vẫn là muốn giữ lại những người đó đánh quái dù sao càng sớm soát xong mười vạn con quái mình liền có càng nhiều thời gian đi soát vốn hai thuốc hơn nữa mình một khi đại khai sát giới mà nói vậy coi như bên trên ú ũ tiêu làm hướng về những người đó triển lộ ra thực lực tuyệt đối để cho đầy đủ uy hiếp mới là lựa chọn tốt nhất đương nhiên nếu mà những người này không có được dạy dỗ nói r i ê n hắm nhóm chẳng qua chỉ là một cái băng xương phong bạo sự t ì n h nghỉ ngơi một hồi đi loại này cường độ cao đánh quái quả thật có chút mệnh m ỏ i a thả một cái vạn mục tụ tập sau đó tố mộ tìm một chỗ trực tiếp nằm xuống hắn uy hiếp quả nhiên đưa đến rất tốt tác dụng những cái kia đoàn đội lao đại lẫn nhau giữa không còn có nói liên thủ đối kháng pháp thần sự t ì n h mang theo đoàn đội của bọn họ phân tán xoát khởi khu vực bên ngoài những cái kia quái một cái so sánh một cái ra s ư ớ c hết cách rồi bọn hắn là thật không dám tới gần cao cấp quái vật khu muốn tân cấp vòng kế tiếp mà nói vậy cũng chỉ có thể ra sức xoát ta cũng chính là tại loại này cạnh tranh kịch liệt trong hoàn cảnh một ít đoàn đội càng l à vạch mặt lẫn nhau giữa chém giết tại lợi ích trước mặt cái gọi là hòa bình cạnh tranh căn bản là không tồn tại thân đồ thủy tinh bên trong không gian ngươi bị đào thải rồi ba h sau đó sắp mở mở một vòng mới đánh quái hoạt động phải chăng tiếp tục tham dự một cái thông báo xuất hiện tại của ưu tiêu trước mặt tô mộ hắn cắn răng nắm thật chặt n ắ m đ ấ m trong ánh mắt mang theo một cổ cực kỳ sát ý nồng nặc thân là một sát thủ hắn cổ sát ý kia đủ để cho bất luận người nào cảm thấy kinh hồn bạc vĩa hắn xác định tham dự vòng kế tiếp hoạt động thối lui ra trò chơi tiêu trở lại thực tế một cái nữ nhân đứng ở hắn bên cạnh sắc mặt ngưng trọng ngươi hiểu chưa tú tiêu nắm lấy nữ nhân b ả vai mắt trợn tròn nữ nhân không trả lời dùng sức gật đầu một cái đối với ta mà nói đây là x ỉ nhục ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì x ỉ nhục ta người tú tiêu biểu tình trên mặt tựa hồ có hơi điên cuồng hắn dùng lực nắm lấy nữ nhân b ả vai l ự c đạo cực lớn nữ nhân níu h chặt mày cố nén đầy cổ đau ý xin lỗi làm đau ngươi rồi một lát sau tú tiêu cũng ý thức được sự thất thố của mình nối lỏng Ngươi tính hai tiếp theo làm theo tay. toán sau o sao? bây giờ? Nữ nhân giờ? miệng không lùng, cùng hỏi.、Trước、cái kia kiệt phải hiển nhiên cùng cái kia tô mộ có liên Nữ Hắn hứa thế chết mở tìm mộ mộ Trước tô rất tô có lạ q a n hắn có được cái lẽ đã tìm khi i a tô mộ c â thân n phận. thực t ê u nói đến đây, ánh đây, m ắ tiếp băng lãnh. Hắn lấy ra một c á điện động. thoại di động. Tiêu, khi i cần chúng ta t sao? gì Sau làm thông đầu kia chuyển đến âm thanh phi thường trực tiếp chúng ta đi hoa đều tụ họp các ngươi nghĩ biện pháp bước vào đại hà nội bộ tập đoàn thu thập tất cả liên quan tới tô mộ tài liệu thừa dịp hắn tại trên thực tế vẫn không có trưởng thành đây là chúng ta chơi chết hắn cơ hội duy nhất ưu tiêu ra lệnh ở trên thế giới này hắn chính là ẩn náu tối tăm bên d ư ớ i vương bất luận cái gì dám cả gan dẫm đ ạ p lên vương tôn nghiêm người chỉ có chết đại hằng nội bộ tập đoàn có mấy người chính tại sửa sang lại tài liệu tại hứa thế vùng ra lệnh sau đó những cửa hải này ở tại tô mộ tài liệu còn có v i d e o theo dõi đều có người đặc biệt phụ trách xử lý tiêu hủy thiểu vương ngươi nói hứa tổng chết thật sự là bất ngờ sao một người cầm lấy một chồng văn bản mở miệng nói hẳn đúng là bất ngờ đi hứa tổng ở đây chính là tiểu khu hạng sang các biện pháp an ninh được gọi là một cái chặt chẽ một người khác trả lời đây cũng khó mà nói ngươi không nhìn hứa tổng đắc tội là ai lại có một người lên tiếng không thấy hứa tổng gấp gáp như vậy lật đật để cho chúng ta tiêu hủy tài liệu sao đừng nói chuyện này quá tả ứ rồi rất nhanh có người ngăn lại mấy người thảo luận bọn hắn tiếp tục sửa sang lại chuẩn bị đem một ít văn bản tiến hành tiêu hủy nhưng ngay khi chuẩn bị đốt thời điểm cầm lấy bật lửa người kia đột nhiên ngừng lại ngươi đây là sao nhanh chóng a một người liền vội vàng mở miệng thúc giục người kia lại không có động tác biểu tình trên mặt lộ ra một cổ mạc danh hưng phấn các ngươi nói nếu quả thật là tô pháp thần đối với hứa tổng xuất thủ vậy có phải hay không chúng ta tra trong những người này trong đó có cái kia tô p h á p thần lời nói của hắn để cho mọi người s ư ớ n g sốt một chút ngươi nói cái này làm gì chính là a cho dù có cái kia tô p h á p thần chúng ta còn có thể thay hứa tổng báo thù hay sao hai người quệt miệng nói nếu mà trong này thật sự có cái kia tô p h á p thần trong tay chúng ta những tài liệu này có thể so sánh hoàng kim còn muốn quý trọng a người kia lên tiếng lần nữa lời nói để cho tất cả mọi người toàn thân chấn động mấy người kia ngươi xem ta ta xem ngươi ánh mắt bên trong viết đầy tham lam c h ư một trăm bảy mươi chín long đản khu vực hoạt động bên trong tô mộ trên căn bản chỉ soát cao cấp quái thời gian còn lại đều ở đây vậy nước có thể dù là như thế khu vực này quái vật đánh quái độ tiến triển vẫn hiệu quả cao dù sao đại đa số người lên cấp người chơi đẳng cấp đều phổ biến cao hơn bên ngoài đê cấp quái soát lên thật không có độ khó gì hơn nữa áp lực của cạnh tranh thật sự là quá lớn a tất cả mọi người đều đang l i ề u mạng soát đến đê cấp quái muốn đem tích phân của mình chen vào t ố p một trăm tại loại này độ cao nội quyền hành vi bên dưới hoạt động này khu vực độ tiến triển là cái khác hoạt động khu không cách nào tưởng tượng trước mắt khu vực tính tổng cộng đánh chết quái vật số lượng đã đạt đến mười vạn đánh chết bột sau đó có thể mở ra cửa ả i kế tiếp nên nhận thưởng cho a hướng theo một cái nhắc nhở sau khi xuất hiện tô mộ cười lớn một tiếng hướng phía bột chỗ ở phương hướng chạy tới xung quanh cảnh tượng không ngừng biến hóa cái này tràn đầy cổ văn minh sắc thái thành thị trở thành tô mộ bối cảnh bản khi một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện thì một cái mặc lên tráng lệ đồng phục trên đầu đeo vương miệng thi thể cũng xuất hiện tại trước mắt của hắn là nơi này vương sao tô mộ hướng về phía đầu này bột quan sát cấp một bút thuộc tính hơi cao đổi thành người chơi khác đánh nhau vẫn là thật lao lực bất quá mình cũng không thèm để ý lượng máu của nó mình ở ý chính là thân phận của nó ngay cả vương cũng vẫn là sao tô mộ trong miệng nhẹ g i ọ n g n ỉ non đói a lúc này dọn bị vương cũng phát ra gầm thét hướng phía tô mộ phát động tấn công thánh quang đ ạ kích không chờ nó đi mấy bước một đạo thánh khiết quang mang từ trên trời rơi xuống đem nó bao phủ trong đó 119-630 dòm bị vương trên đầu toát ra một cái khủng bố tổn thương con số trong nháy mắt bị bạch quang hòa tan gấp đôi tổn thương tô mộ nhìn đến con số kia trận to hai mắt vừa mới một đòn này không có b ạ o kích cũng không có kích động pháp lực phun trào sở dĩ là gấp đôi tổn thương hiển nhiên là bởi vì dòm bị vương thuộc về vong linh hệ quái vật xem ra cần phải nhiều làm chút thánh quang hệ phát ra kỹ năng không biết một hồi dương có thể hay không mở đi ra tô mộ trở nên có chút mong đợi xuyên qua cổng truyền t ố n g hắn cũng trở về thủy tinh bên trong không gian ngày thứ nhất hoạt động đã kết thúc ngươi đã thành công tấn cấp vòng thứ ba vòng thứ ba đem tại ngày mai sáng sớm tám giờ chính thức mở ra ngợi tại trước khi bắt đầu đến tại đây thông báo rất nhanh bắn ra ngoài thứ ba vòng hoạt động phải chờ tới ngày mai sao nhìn thấy cái này thông báo tô mộ mím môi một cái thời gian còn sớm mình tiếp theo có thể làm rất nhiều chuyện rồi bất quá dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chỉ có một cái mở bảo dương ở đó cái khắp người sáng long lanh k i m cương bảo dương sau khi xuất hiện tô mộ có chút không kịp đợi đi lên cho ta mang đến thói xấu kỹ năng đi hắn xoa xoa đôi bàn tay chậm rãi mở ra trước mắt dương đây là một g i â y kế tiếp bên trong đồ vật để cho hắn gây ngẩn cả người đó là một quả trứng một khoả bị tạo hình phi thường kỳ l ạ trứng phía dưới bị một phiến tản ra lôi quang vân bao vây trứng sủng vật sao tô mộ nghĩ tới điều gì sắc mặt mừng rỡ nếu là trò chơi trật tự vậy làm sao có thể thiếu rồi sủng vật đâu hắn liền vội vàng đưa tay s ờ về phía trái trứng kia ngươi thu được lôi đình chi long trứng long đản nhìn thấy trước mắt nhắc nhở tô mộ biểu tình không bình tĩnh mình chơi qua rất nhiều trò chơi nhưng vô luận là loại nào trò chơi long cái này sinh vật đều là đỉnh phong tồn tại a phải thế nào ấp t r ứ n g tô mộ nắm chặt khỏa này long đản không ngừng tra xét tại trái t r ứ n g bên trên đường vân tất cả đều là tia chớp hình dáng đang như no đánh dấu một dạng nhưng cụ thể phải như thế nào ấp t r ứ n g khỏa này long đản phía trên cũng không có nói rõ ràng thuần phục sùng vật tô mộ suy nghĩ một chút sử dụng cái kia thuần sùng kỹ năng đối phương nằm ở chưa ấp chứng trạng thái vô pháp thuần phục、Ngày. tô mộ sửng sốt một chút không nhịn được liếc mắt ngươi ngược lại nói cho ta làm như thế nào ấp c h ứ n g a được rồi đến lúc vương đô tìm người hỏi một câu đi biểu tình bất đắc dĩ tô mộ chỉ có thể đem khoản à y lòng đản bỏ vào thành túi bên trong đồ chơi này cùng khối kia cho b ụ i bảo thạch còn có kỳ lạ ma pháp thạch đặt ở một khối nhìn mình được gọi là một cái x o a n suýt thứ tốt quả nhiên đều khá là phiền phải a hắn nổ nước b ọ t một câu tiếp tục đăng nhập vào trò chơi bên trong sửa sang một chút tiệm này có thể trực tiếp khai trương đi đến trong cửa hàng tô mộ bắt đầu đem đồ trong kho hàng mang lên quầy hàng hắn sửa sang lại rất tỉ mỉ đem tất cả mọi thứ đều chia xong loại khác có chuyên môn bán ra vũ khí quầy có chuyên môn bán thuốc phẩm quầy còn có vật liệu cùng với các đồ hô tạp làm như thế nào định giá đâu đồ vật dọn xong sau đó làm như thế nào định giá tô mộ nghi thầm khó những thứ này cụ thể giá cả cần căn cứ vào người chơi nhu cầu đi định mà những này nhu cầu mỗi cái giai đoạn cũng là không giống hướng đáp b án hiện tại những thứ này cũng đều là hàng hiếm a suy nghĩ một chút tô mộ định một cái giá cao cao thuộc tính vũ khí giá bán đều ở đây năm kim cái khác tán trang cũng bố trí ba nghìn kim sau đó chính là mình làm một bộ pháp sư ma diễm trang cùng một bộ chiến sĩ ma diễm trang mỗi trang phục bị trực tiếp bố trí mười vạn tiền vàng giá cả nếu là có người nhìn thấy cái giá tiền này tuyệt đối sẽ chui mắng tô mộ một tiếng gian thương nhưng khi bọn hắn nhìn thấy ma diễm bộ thuộc tính sau đó làm không tốt sẽ sửa miệng lương tâm thương gia dù sao bộ này nhị giai trang bị thuộc tính thật sự là quá đỉnh tự chủ mua sắm loại hình không cần thiết sức người không có hàng thời điểm trở về để bổ sung một bù la được so với phòng đấu giá có thể còn lại một số lớn tiền phí tuần rồi tô mộ thiết lập rồi một hồi mua sắm phương thức m ư ờ i phần thời thượng không có người mua đồ loại hình chỉ cần thanh toán tương ứng giá cả là có thể mua sắm người chọn chúng đồ vật mà những tiền vàng kia cũng biết tự động tích chữ vào cửa hàng thương khố đương nhiên phương thức như thế vẫn còn có chút tai hại nói thí dụ như bởi vì giá cả cố định khuyên lui rất nhiều khách hàng trước tiên làm như vậy đến chờ về sau chiêu cái gian thương giúp ta xem cửa hàng bất quá tô mộ cũng không khả năng vẫn luôn lợi ở chỗ này tạm thời chỉ có thể làm như vậy đấy lấy cái danh tự đi cửa hàng cũng coi là khai trương tô mộ nhìn về bên ngoài bảng hiệu liền gọi tô thần dễ mua đi c h ư n một trăm tám mươi chân trời bóng đêm đen thùi bên dưới hoa đều vùng trời bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù người quen đều biết rõ vật kia gọi là khói mù cũng may trong khoảng thời gian này lượng người đi đại phúc độ giảm bớt hoa đều vùng trời xuất hiện lâu ngày không gặp ánh trăng một người chính tại lái xe hướng phía ngoại ô vắng vẻ khu vực chạy tới xe phía sau cất đặt một đống văn bản phía trước giao lộ kẹo trái dẫn đường âm thanh vang lên người kia đem tay lái hướng bên trái một đánh rất nhanh t h i ê n phương của hắn xuất hiện một cái s ư ở n g người kia ấn xuống một cái loa không lâu lắm nhà s ư ở n g cửa được mở ra người kia hít sâu một hơi đem lái xe tiến vào dừng hẳn sau đó đi một mình qua đây cái gì cũng mang theo sao đều ở đây xe chỗ ngồi phía sau cất đ ặ t đâu người kia chỉ chỉ hàng sau vị trí mặt khác người kia liếc về phía sau một cái đi đến hàng sau cạnh cửa ta muốn tiền đâu người kia liền vội vàng nhấn k h ó a xe mặt đầy vội vàng mở miệng mặt khác người kia chừng mắt liếc hắn một cái khỏe miệng lộ ra một cái cười lạnh về phía sau liên tục lui mấy đại bước cái nụ cười này để cho người kia đột nhiên có loại dự cảm xấu lạch cạch cũng vừa lúc đó một cái vật nặng từ trên trời rơi xuống không thiên lệch đập vào trên chỗ tài xế ngồi chọn chiếc xe nửa bộ phận trước triệt để báo hỏng trên chỗ tài xế ngồi người kia càng bị đập thành thịt nát đứng ở bên cạnh người khác kia nụ cười trên mặt buộc phát âm u l ạ n h lẽo hắn bước nhanh về phía trước đem xe chỗ ngồi phía sau mở ra đem bên trong đổ vật toàn bộ lấy ra sửa sang lại sau đó hắn lấy ra điện thoại di động tiêu ca tài liệu tới tay người đã vất vả đem tài liệu đều tản ra đi đầu kia h ữ tiêu âm thanh rất nhanh vang lên biết rõ người kia trả lời một câu tiếp tục lại mở miệng nói chỉ là người để cho ta làm những vũ khí kia trang bị có chút khó giải quyết ta bên đầu điện thoại kia h ữ tiêu trầm mặc rất lâu trầm giọng nói vậy cái tô mộ thực lực so với chúng ta dự đoán còn lợi hại hơn nếu như không có những thứ đó mà nói sợ rằng không đối phó được hắn Tiêu túc. người nghiêm Người kia nghe vậy, giọng điệu ca, có, có nghe vậy, người kia phun ra một ngụm trọc khí ta vẫn là cảm thấy có chút khoa trường nhiều như vậy vũ khí trang bị vừa vặn chỉ là vì đối phó một cái tô mộ có thể hay không quá mức nhỏ nói thành to người hẳn biết ta phong cách làm việc ứ tiêu âm thanh băng lãnh thâm độc người kia nhất thời không nói s a o sạc hàn phong bên dưới điện thoại di động đầu kia vang lên đô đô chiếu cố thanh âm thế giới hiện thật tô mộ nằm trên ghế s a lon chơi lấy điện thoại di động hắn đang xem một cái thiệp phía trên giảng giải hoạt động lần này cụ thể quy tắc một lần đào thải cũng không có nghĩa là liền trực tiếp xuất c ụ Mỗi thải lần đào thải sau đó sau cứ h thể hoạt không h ỉ cần có tục lần nữa tiếp tục hoạt động, không trải qua từ vòng trải tiếp trải từ t giờ lại qua qua là như ấ cấp. t tiếp tục tân cấp. Mà hoạt tắc đại cũng cho động này n Mà để cho đại đa g quy số ờ i gọi thẳng lương tâm. Cứ như Cứ vậy rất nhiều người đẳng cấp thấp người liền có thể mượn hoạt động lần này không có chút nào băn khoăn đánh quái thăng cấp thấy thế nào đều cảm giác hoạt động này là tại đem người chơi khác đẳng cấp đi lên nói a tô mộ nhìn đến cái này thiệp khi mắt lại thay vì nói là toàn dân đánh quái không bằng nói là toàn dân thăng cấp phải biết hoạt động này chính là mình mở ra đó a đây cũng tính là một chuyện tốt mọi người đẳng cấp độ tiến triển đ ể thăng đi lên đồ của ta cũng chỉ càng tốt bán t ố mộ không có đi tra cứu đây sau l ư n g tâm h ý tiếp tục nhìn đến cái khắc thiệp chỉ chốc lát một cái h ó tổ t t i ệ p hấp dẫn sự chú ý của hắn tựa đề tên là đệ nhất thế giới pháp thần cùng chúng ta sự t r ê n h l ệ n h hắn nhữ mày điểm vào trong nhìn một hồi sau đó hắn nhữ chặt lông mày k h í p mắt lại trong bài một nội dung nói là mình ở khu vực hoạt động bên trong cho thấy cường đại càng là phân tích mình khắp mọi mặt thuộc tính phía trên còn nói mình ít nhất nắm giữ ba cái é cấp kỹ năng chỉ là đối với những này tô mộ cũng không thèm để ý nếu triển lộ thực lực của mình sẽ không sợ người khác đi suy đoán để cho hắn để ý là trong bài b ộ t mang tiết h tấu đối phương chỉ trích mình ở hoạt động trong khu trắng trợn đánh quái căn bản không cho người chơi khác thăng cấp không gian còn nói mình đức không xứng vị dẫu có thực lực cường đại chính là cá nhân phẩm thấp hèn người tùy ý làm bậy đối với khu vực hoạt động bên trong người chơi khác tiến hành đ ổ sát đây chính là cái gọi là đỏ con mắt sao tô mộ nhìn đến đây khinh thường cười một tiếng đây thiệp chủ nhân rõ ràng là muốn gây sự a hắn nhìn, nhìn t h i p phía dưới hồi âm lâu chủ nói là sự thật sao đây tô mộ cũng quá đáng h ở đi nếu thật là dạng này đề nghị để cho gia hỏa này đi ra tạ tội đừng nghe lâu chủ nói lung tung ta lúc ấy cũng ở đó cái khu vực hoạt động rõ ràng là những người khác muốn đối phó tô pháp thần tô pháp thần là đánh trả một phương lầu trên là tô pháp thần phái tới tẩy địa a lầu trên là rừng bút ta tô pháp thần cần tắm sao đừng quên việc này động là tô pháp thần mở hắn muốn thế nào chơi đến phiên các ngươi những n à y anh hùng bản phím thuyết tam đạo tứ mặc dù có một ít cố ý mang thiết tấu nhưng nguyên tắc hướng gió vẫn là n h i ê n về mình nói tóm lại cái này thiệp tuy rằng đưa tới một ít phong ba nhưng tạo thành ảnh hưởng không lớn trải qua mấy lần trước dư luận phong ba sau đó còn chúng ăn dưa nhóm hiển nhiên đều đem con mắt lao sáng như tuyết rồi người một khi qua n ổ i danh đều sẽ có đủ loại phiền thoái theo nhau mà tới a tô mộ không nhịn được cảm khái một câu đây chính là cường giả nhất định trải qua con đường hắn để điện thoại di rộng xuống đi đến bên cửa sổ vị trí trong bầu trời đêm s a o lôn đốn đầy trời tại tinh quang nổi bật bên dưới vùng này thần bí vũ trụ phong phú nhiều màu sắc không có người có thể nhìn thấy bao gồm tô mộ cũng giống như vậy k i a rất xa chân trời một cổ trật tự pháp tắc chính tại nảy sinh nhìn qua thật giống như có chặn một cái bình chướng vô hình đang bị không ngừng xe rách bổ sung chương 181, gấp đôi vui vẻ hôm sau tô mộ thật sớm bỏ dậy hắn đi trước quét qua một chuyến dung nham hang động phó bản đào được lượng lớn thảo dược cùng khoáng thạch sau đó lúc này mới trở lại thủy tinh bên trong không gian vòng thứ ba hoạt động sắp bắt đầu thông báo sau khi xuất hiện tô mộ không nói hai lời thông qua cổng truyền t ố n g đi tới vòng thứ ba hoạt động thế giới lượn này hoạt động quy tắc như sau tại các ngươi thân ở thế giới bên trong có đến các loại đẳng cấp quái vật bút đánh chết sẽ được lượng lớn kinh nghiệm tưởng thưởng đồng thời cũng sắp thu được tích phân tích phân bảng đem đồng bộ vì thế giới tích phân chỉ có thế giới tích phân xếp hạng thứ một vạn người chơi mới có thể tấn cấp một vòng cuối cùng lượt này thời gian hoạt động kéo dài hai mươi bốn h người chơi nửa đường có thể rời khỏi vòng thứ ba khu vực hoạt động tích phân cất giữ liên tiếp quy tắc sau khi giới thiệu tô mộ đại khái hiểu một vòng này so sánh vẫn như cũ đánh quái bất quá sức cạnh tranh độ có thể so sánh phía trước mấy vòng lớn hơn toàn thế giới lại có bao nhiêu người không nói tất cả mọi người đều tham gia hoạt động mấy chục ước người vẫn phải có muốn trở thành mấy chục ước người bên trong phía trước một và tên đây chính là mấy chục vạn bên trong chọn một rồi thế giới tích phân bảng xếp hạng mà nói h i ê n viên có phải hay không cũng có thể lên bảng tô mộ nhìn đến cái kia bảng danh sách một cái ý nghĩ toát ra chính mình phải chăng có thể sử dụng h i ê n viên cái thân phận này thu được hai phần tưởng thường đâu hắn nhìn về phía bốn phía tại đây tựa hồ là chiếc tòa kia hiện đại hóa thành thị lớn chỗ ở mình vị trí là một cái ngõ hẻm vắng vẻ bên cạnh cũng không có những người khác xem ra một vòng này tất cả người chơi đều bị phân phối đến thành phố cắt m ó u ngách lấy cái thành phố này quy mô dung nạp hơn ngàn vạn người cũng không phải việc khó người chơi giữa cũng sẽ không quá dày đặc nói cách khác một vòng này hạn chế những cái kia ôm thành một đoàn đánh quái người chơi so đấu là cá nhân đánh quái năng lực biến thân h i ê n viên tô mộ quả quyết biến thành h i ê n viên thân phận mặc vào nhanh nhạy bộ cầm lên cung tiễn hắn bước nhanh hướng phía bên ngoài trên đường có quái địa phương chạy đi trên đường rất mau ra hiện quái vật cặp mắt p h i m hồng sinh vật hình người so sánh dỏm bi nhìn qua còn phải đáng sợ bọn nó đang nhìn đến tô mộ sau đó ngay lập tức lao qua từ tốc độ nhìn lên những người này so sánh trong phim ảnh những cái k i a dỏm bì nhanh không biết gấp mấy lần tô mộ chưa cùng những người này k h á c h khí trực tiếp dương cung lắp tên người đánh chết thị huyết thi thu được m ộ ư ơ i điểm tích phân người đánh chết ban đêm h i ể m thi thu được năm mươi điểm tích phân những này quái đều là nhất giai quái trong đó có quái bình thường cũng có quái vật tinh anh tô mộ sử dụng bắn ngang tất cả đều là nhất t i ễ n miệu sát quái vật một khi tụ tập khá nhiều hắn liền sẽ trực tiếp sử dụng cung thủ aoe kỹ năng toàn bộ d i đi ở đó cái thế giới bảng xếp hạng bên trên h i ê n viên danh tự rất mau tới đến vị trí thứ nhất bảng xếp hạng chỉ biểu thị tốt một trăm danh tự cũng muốn lên bảng ít nhất cũng cần một nghìn điểm tích phân mỗi cái khu vực hoạt động bên trong giống như tô mộ dạng này một hồi dây một con quánh người căn bản không tồn tại cái thứ nhỉ khi h i ê n viên tích phân soát đến một vạn điểm thời điểm xếp hạng thứ hai danh tự vẫn không có xuất hiện cái này tích phân đã rất cao a tô mộ cũng không có chú ý trên bảng xếp hạng tình huống hắn nhìn thoáng qua h i ê n viên tích phân trực tiếp thay đổi trở về hỏa câu thuật tùy tiện chọn một cái mục tiêu một phát hỏa cầu bay đi ngươi thu được mười điểm tích phân trước mắt xếp hạng một năm tám bảy tám chín bảy bảy tám tên quả nhiên có thể a nhìn thấy thứ hạng của mình sau đó tô mộ cười lên h i ê n viên xếp hạng cùng tô mộ xếp hạng là tách ra điều này nói rõ mình hoàn toàn có thể mang hai cái này thân phận đều mang vào quyết tái một khi mình có thể cầm hai cái xếp hạng tưởng tượng đó chính là vui vẻ gấp bội a dùng trước h i ê n viên soát tô mộ lần nữa biến thân thành h i ê n viên so với h i ê n viên tô pháp thần cái thân phận này hiển nhiên soát lên càng nhanh hơn mình chỉ cần hơi soát cả một cái là có thể đạt đến những người khác vô pháp sánh bằng độ cao tô mộ cũng không biết h i ê n viên lên bảng đang nói chuyện trời đất k a n h bên trên đưa tới sóng to gió lớn xảy ra chuyện gì tô pháp thần làm sao không có lên bảng a lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể vượt qua h i ê n viên a mọi người ai có tô pháp thần hảo hiu a có thể hỏi một chút pháp thần có phải hay không ngủ quên bỏ lỡ một vòng này hoạt động ta cảm giác có khả năng này a không nói trước h i ê n viên cùng tô pháp thần ai xuất nhanh tô pháp thần không chắc còn chưa lên bảng đi ta cảm thấy tô pháp thần hẳn đúng là đi trước thăng cấp đánh giá qua một đoạn thời gian hắn sẽ tới quét qua vòng thứ ba hoạt động vẫn là thật tự do khó nói khả năng các ngươi tô pháp thần thật ngủ quên đâu xí ngủ quên thế nào l i ê n tính tô pháp thần từ vòng thứ nhất lại tới cũng tuyệt đối có thể tấn cấp không giống ngươi có thể đi vào thế giới xếp hạng thứ một thứ không t ê n tán gâu bên trên nghị luận ở bỉ cũng không ít h i ê n viên phan hô to khởi h i ê n viên no một khẩu hiệu thậm chí còn có cung tiến thủ cùng pháp sư dùm beng tranh chấp đến đến tột cùng là c u n g tiến thủ đơn soát năng lực mạnh mẽ vẫn là pháp sư đơn soát năng lực mạnh mẽ tại những người này nghị luận bên dưới thế giới bảng xếp hạng bên trên cũng lần lượt xuất hiện những người khác danh tự không ra ngoài dự liệu bài danh phía trên đều là hát quốc người chơi trong đó không thiếu một ít đại danh đỉnh đỉnh danh tự lý tiêu càng là xếp hạng thứ hai trang bị của hắn phi thường sang trọng lại có đầy đủ dược phẩm tuyệt đối là tô mộ bên dưới cái thứ nhất pháp sư mà xếp hạng phía sau hắn cũng phần lớn đều là pháp sư bất quá tại những pháp sư này bên trong có một cái tên phi thường đột ngột ta cư nhiên chỉ xếp hạng thứ bảy mươi tám vị dạn nã đỡ nhìn mình thế giới xếp hạng âm thanh nhầm u hắn tiếp tục đi lên quất nhìn đột nhiên cười lên vậy cái tô mộ không tạ không nhìn thấy tô mộ danh tự hắn cười đến như một h à i t ử một dạng ta hiểu rồi g i a hỏa này là ngủ quên a hắc hắc hắn c h ắ một bên cười một bên nỉ non hoàn toàn một bộ ta đều hiểu tư thế dạn nạ đ ờ càng nghĩ càng vui vẻ càng l à tại trên đường nhảy lên t ả n gỗ c h ư g một trăm tám mươi hai điều này sao có thể so với pháp sư cung t i ễ n thủ đàn soát năng lực s á c thực phải yếu hơn mấy phần nhưng cung t i ễ n thủ đan binh năng lực tác chiến là mạnh hơn pháp sư linh hoạt chạy siêu cao tầm bắn những thứ này đều là cùng tiến thủ nơi có săn ưu thế tô mộ dương cung lắp tên không ngừng dọn dẹp xung quanh quái vật dựa vào thực lực cường đại hắn một mực đang hướng phía khu vực cao cấp bên trong soát đụng phải đều là nhất giai cao đẳng cấp quái vật tinh anh trong đó không thiếu có một chút b u ộ n đối với những cái kê b u ố n tô mộ tất cả đều là nhất tiến m i ể u sát không sai biệt l ắ m a hắn nhìn về phía hiên viên trước mắt tích phân hơn ba vạn điểm xuống chút nữa nhìn xếp hạng thứ hai tích phân là hơn hai điểm vượt qua gấp m ộ ư ơ i lần khoảng cách cơ hồ là để cho người tuyệt vọng kênh tán gấu bên trên rất nhiều người cũng tại cầm hiên viên tích phân nói chuyện đây h i ê n viên cũng quá con mẹ nó thói xấu đi ba vạn tích phân xếp hạng thứ hai soát một ngày có thể soát đến sao quá kinh khủng cung tiến thủ cũng như vậy mạnh sao các ngươi đ ừ n g q u ê n h i ê n viên đẳng cấp đó cũng là nhị giai đi lên đối phó những n à y cấp một quái còn không phải dễ như chở bàn tay không cần nói ta nguyện xưng h i ê n viên làm tiên thần tiên thần cái tên này có chút đồ vào ta ta cảm thấy hậu nghệ tương đối dễ nghe điểm hiểu đều hiểu đối với tuyệt đại đa số người chơi lại nói dựa vào sức mạnh của bản thân đơn độc đánh chết một cái đồng giai quái vẫn là tương đối tốn sức đừng nói chi là những cái kia quái vật tinh anh cùng một rồi hiên viên tích phân ở trong mắt bọn họ đó chính là con số thiên văn kênh tán gấu bên trên hiên viên trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng mọi người tự hồ cũng quên còn có một cái tô pháp thần rồi khu vực hoạt động bên trong tô mộ đem trên tay trường cung thu hồi biến trở về rồi thân phận của mình hắn cầm lên thanh tia pháp thần quần trượng phóng xuất ra một cổ cực kỳ to lớn năng lượng vạn mục tụ tập vài giây sau khu vực này lý trưởng ra cành lá rậm rạp những cái kia dây leo bắt đầu ngẫu nhiên đối với xung quanh quái vật tạo thành tổn thương Phạm khu tại là ở vạn ự mục tụ r o n g quái v tập lại một cái phạm vi cực lớn a hó e xuất thủ tô mộ đứng tại chỗ kiên nhẫn cùng đợi kỹ năng này mặc dù là ngẫu nhiên đạ kích nhưng tần số là thật không thấp gần tám mươi nhiều quái vật bị toàn bộ giải quyết lúc này thích phân bảng xếp hạng vị trí thứ nhất cũng đổi chủ tô mộ dựa vào hai cái kỹ năng tích phân trị số đã đạt đến năm vạn điểm cứ như vậy đi nhìn thấy cái này phân trị sau đó tô mộ hài lòng cười một tiếng coi như mình hiện tại thu tay lại đệ nhất đệ nhị hạng cũng sẽ không có người có thể siêu việt trở lại tô mộ thối lui ra khu vực hoạt động bước vào trò chơi đi đến thần đồ thế giới trò chơi hắn đi trước cửa hàng thương khố đem một ít thứ cần bỏ vào thanh túi cái khác trên căn bản tất cả đều bày ở quầy hàng bên trên nên lên đường thời gian còn rất dư dả t ô mộ tính toán tại vòng thứ nhì hoạt động kết thúc trước đến vương đô cùng trước dùng chân đi không giống nhau tại khiếu n g u y ệ t thành nam biên thành tường một nơi tháp canh bên trên đậu một chiếc khủng l ộ ma pháp khinh khí cầu từ bên ngoài nhìn vào đi lên giống như là một chiếc thuyền thân thuyền bốn phía n ạ g màu trắng ma p h á p thạch trình độ còn có một ít xoay tròn lá cây xin chào a người mạo hiểm đi tới vương đô khinh khí cầu đem tại mười phút sau xuất phát toàn bộ hành trình tổng cộng là ba giờ vẽ thuyền cần một trăm cái k i n tệ k i n h khí cầu phía dưới có một cái chỗ bán vé t ô mộ hao tốn một trăm k i n tệ cầm lấy phiếu leo lên tháp canh ma pháp khinh khí cầu rất lớn phía trên có không ít n ở t ợ cờ trong đó không thiếu một ít mang theo hàng hóa các ngươi khỏe a tô mộ nhìn đến những cái kia n ở t ợ cờ nhiệt tình chào hỏi ngược lại cũng là thuật đường cùng n ở t ợ cờ làm quan hệ tốt nói không chừng có thể nhận được nhiệm vụ gì xin chào a người mạo hiểm có một chút n ở t ợ cờ cũng trở về ứng tô mộ chú ý bất quá cũng không có đưa ra nhiệm vụ gì cũng không thiếu một ít n ở t ợ cờ đối với tô mộ biểu hiện mặt đầy lạnh lùng không có nhiệm vụ coi thôi đi tô mộ bị môi cầm lấy mình p h i ế hướng phía phi đĩnh bên trong đi tới thời gian ba tiếng nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn hắn tìm ra vị trí của mình sau khi ngồi xuống trực tiếp nằm ở phía trên rất nhanh một hồi nổi lên cảm giác kéo tới tô mộ thông qua bên trên cửa sổ nhìn phía dưới mặt đất so sánh máy bay độ cao thấp quá nhiều sơ lược đánh giá một chút khinh khí cầu cách xa mặt đất đại khái chỉ có ba trăm bốn trăm m độ cao này cũng để cho tô mộ yên tâm nghỉ ngơi ngay tại tô mộ đi tới vương đô trên đường hoạt động thế giới bên trong triệt để sôi sùng sục ta không thấy mắt mờ đi tô pháp thần làm sao đột nhiên liền xếp số một sao ta phía trước mấy phút vừa mới nhìn bảng xếp hạng phía trước một trăm cây vốn cũng không có tô pháp thần danh tự à. ngoa tạo mấy phút quét qua hơn năm chục ngàn t í c h phân vượt quá bình thường quá con mẹ nó vượt quá bình thường rồi đi mọi người cũng đừng cãi có tô pháp thần cùng h i ê n viên ở đây hoạt động lần này phía trước hai tên không có lo lắng à. vậy chút nói tô pháp thần soát bất quá h i ê n viên người đâu đánh mặt đi kỳ thực cũng không có cái gì tốt tranh tô pháp thần cùng h i ê n viên quan hệ cũng không tệ chúng ta muốn làm lý trí phân à. tất cả mọi người đều hiểu rõ ra Tô t pháp h ầ nạ khủng bố đở cách. mới thần thứ chuyện. chính tại ngâm sướng h ỏ a cầu hướng theo một con quái nga xuống hắn theo thói quen mở ra tích phân bản g xếp hạng lên tới thứ sáu mươi chín vị nếu không phải những người trung quốc này có gấp đôi kinh nghiệm ta tuyệt đối có thể xếp vào top m ộ ư ơ i hắn nhẹ dọn nỉ non trong đôi mắt mang theo một cổ khâm phục t h u theo xếp hạng tiếp tục đi lên nhìn hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy cái kia tên quen thuộc khóe miệng không tự chủ dơ lên nhưng rất nhanh nụ cười của hắn im bặt mà dừng điều này sao có thể tuyệt không có khả năng này khó tin tiếng gầm gừ vang lên khiếu nguyệt thành phủ thành chủ trên đài cao nguyệt bạch nhìn đến chiếc k i a lái về phía vương đô khinh khí cầu trong ánh mắt hàm chứa một cổ t h â m thúy tô mộ rời khỏi đối với hắn mà nói xem như một chuyện tốt cũng không phải một chuyện tốt thân là người đứng đầu một thành h ắ tại khiếu nguyện nội thành địa vị không cần nói cũng biết cho dù là trong vương đ ô người có thể đối với hắn phát hiệu lệnh cũng không nhiều l i ê n tính tô mộ đem hắn bí mật nói ra ngoài tại không có chứng nhận theo điều kiện tiên quyết không có người có thể đối với hắn tiến hành thẩm phán chỉ là tình cảnh của hắn sẽ tương đối phiền thoái đây là ta cho ngươi cảnh cáo hắn lộ ra mỉm cười một cái nhẹ giọng n h ỉ non hảo hảo hưởng thụ đi tại vị này thành chủ đưa mắt nhìn bên dưới k i n h khí cầu cũng càng bay càng xa chương một trăm tám mươi ba thâm niên người chơi phi lĩnh trong khoang tuyển tô mộ chính tại nghỉ một chút đấy tại thần đồ thế giới bên trong nghỉ ngơi trên thực tế là có thể được phản hồi chỉ là đối lập nhau thu hẹp khoang thuyền ngủ dậy đến cũng không làm sao thoải mái tô mộ giấc ngủ rất cạn một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn cũng có ngay đầu tiên tỉnh lại k i n h khí cầu tại không trung bay nhanh thân thuyền bốn phía những ma pháp kia thạch cung cấp đầy đủ năng lượng lại thêm k i n h khí cầu lên tới nơi trải rộng thủ vệ chuyến này vương đô chuyến đi nhìn qua tựa hồ phi thường an toàn thời gian từng giây từng phút chuyển rời k i n h khí cầu đã sớm lái rời khiếu nguyện thành địa giới phía dưới xuất hiện một phiến rộng lớn rừng rậm đi đến nơi này sau đó k i n h khí cầu bên trên những thủ vệ kia cũng thay đổi được ngay trương lên bọn hắn canh giữ ở những cái kia trạm chỗ phù văn đại pháo bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch không xong đột nhiên khinh khí cầu trung tâm vang lên một cái thanh âm đó là điều khiển chiếc này mà pháp phi đến người đã xảy ra chuyện gì một cái vệ binh lập tức hướng phía bên kia chạy tới có nhóm lớn ma vật đang đến gần người điều khiển sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đến trên phi thuyền thăm dò khí cái này trang bị cùng tô mộ ma pháp thị giác rất giống nhau phía trên hiện ra chẳng c h ị điểm đỏ nhiều như vậy ma vật đồng thời xuất động đây tột cùng là xảy ra chuyện gì vệ binh nhìn đến những cái kia điểm đỏ kinh ngạc không nói ra lời khiếu nguyệt thành mỗi ngày đều sẽ có đi tới vương đô khinh khí cầu thỉnh thoảng cũng biết phát sinh ma vật tập kích phi đ ỉ n h sự kiện nhưng trên căn bản đều là một ít giải rác ma vật như hôm nay đại quy mô như vậy tập kích bọn hắn đã rất lâu không có gặp qua rồi thông báo tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng vệ b i n h quả quyết hạ chỉ thị k i n h khí cầu trên có hơn trăm tên thủ vệ lại thêm những ma pháp kia vũ khí bọn hắn vẫn có cơ hội phá vòng đây ẩm nhưng mà ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị nên địch thời điểm k i n h khí cầu cánh trái vị trí chuyển đến tiếng nổ cực lớn bất thình lình bạo tạc là để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cực lớn khinh khí cầu càng là ngay đầu tiên mất đi thăng bằng t r ờ i ạ kết quả này đã xảy ra chuyện gì a cứu mạng a hạ cánh khẩn cấp khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp tất cả mọi người nắm chắc tay v ị chuẩn bị nên đón trúng kích vô số âm thanh đan vào một chỗ những cái kia phổ thông nở đỡ cờ hành khách không ngừng phát ra hốt hoảng tiếng kêu gào xung quanh đám vệ binh tắc một cái kình nhắc nhở bọn hắn nhưng dù cho như thế nhận được trọng lực hạ xuống quá trình bên trong k i n h khí cầu bên trên sắc mặt của mọi người đều l ạ như vậy tái nhợt đương nhiên tại trong những người này có một cái ngoại lệ trong khoang thuyền tô mộ xuyên tấu h qua thủy tinh nhìn đến khoảng cách càng ngày càng gần mặt đất ánh mắt lạnh lẽo là ra hỏa kia dợ trò q u ỷ sao hắn hướng đến khiếu n g u y ệ t thành phương hướng nhìn lại nhẹ giọng n ỉ non ma pháp khinh khí cầu mỗi ngày đều sẽ đi tới vương đô hết lần này tới lần khác mình sau khi lên thuyền chiếc này khinh khí cầu liền xuất hiện tai nạn lúc này là trùng hợp sao hiển nhiên sẽ không phải nói khiếu n g u y ệ t nội thành có ai sẽ đối phó mình tô mộ có thể nghĩ tới cũng chỉ có vị thành chủ đại nhân kia rồi cho nên giá hỏa này là muốn cho ta phủ đầu giá bãi a đối với khiếu nguyệt thành chủ ý đồ tô mộ hơi sau khi suy nghĩ liền hiểu người chơi cùng nờ tờ cờ khác nhau người chơi tử vong một lần cũng sẽ không thật tử vong một điểm này nờ tờ cờ là biết được n g u y ệ t bạch liền tính để cho mình bởi vì khinh khí cầu rủi ro mà chết đến một lần cũng không ngăn cản được mình đi tới vương đô không muốn để cho ta nói ra thân phận chân thực của ngươi ta cũng không dính chiêu này nghĩ thông suốt trong này mấu chốt tô mộ cười lạnh một tiếng đường đương k h i ế nguyệt thành chủ là một đầu ma vật coi như mình chạy đến trong vương đô trắng trận tuyên dương chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng bất quá về n g u y ệ t bạch thân phận nhất định sẽ có một người ẩn nút nhiệm vụ đang đợi mình hít sâu một hơi tô mộ tạm thời đem các loại ý nghĩ thu vào dưới mắt nguy cơ còn không có giải trừ đâu còn có ba mươi m hai mươi m hắn nhìn chăm chú khinh khí cầu cùng mặt đất khoảng cách cả người dị thường bình tĩnh mười m rồi thiềm thước một đạo ma pháp năng lượng tại trong khoang thuyền thoát hiện tô mộ trong nháy mắt đi tới khinh khí cầu cao hơn trăm m trên t một cây đại thụ ầm ầm k i n h khí cầu rơi xuống trên mặt đất bên trên trong i ế n nổ lớn g cực chẹt à bộ n tầm Tô mắt ma lượng lớn ma vật đang chạy về phi thuyền rơi xuống vị trí đây là không tính toán lưu một người xuống a không thể không nói khiến n g u y ệ t thành chủ xác thực là một kẻ hung ác tại ma pháp khinh khí cầu bên trên tay máy tay chân lại phái lượng lớn ma vật đem tất cả mọi người giải quyết không có chứng cứ liền tính sau đó điều tra chỉ sợ cũng phải cho rằng đây chỉ là một đợt ma vật tập kích phi đ ỉ n h tai nạn chỉ đáng tiếc ngưng ngàn tính và tính vẫn là tính sai rồi một chút t ô mộ n ế t miệng lên trên mặt tràn đầy một cổ tự tin tại ma pháp thị giác bên trong những ma vật kia ẩn chứa sinh mạng thể t r ì n h cũng không mạnh điều này cũng có nghĩa là lấy thực lực của mình hoàn toàn có thể đem những ma vật kia một lưới bắt hết chỉ cần k i n h khí cầu bên trên để lại người sống thì có thể làm cho bọn hắn đem tại đây chuyện xảy ra bẩm b á o đến vương đô đến đó cái thời điểm tất nhiên sẽ có nở tờ cờ yêu cầu mình điều tra kỹ khinh khí cầu rủi ro nguyên nhân còn có những ma vật kia lại là bị ai sai phái chỉ cần mình tra đến t r a đến đem điều tra phương hướng dẫn đạo đến khiếu nguyện thành chủ trên thân liền có thể vững vàng nắm giữ quyền chủ động ổn thỏa nhiệm vụ ẩn hơn nữa nhiệm vụ bột cuối cùng vẫn là một cái thành chủ nhiệm vụ này thấy thế nào tưởng thưởng đều sẽ không kém a tô mộ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này nói thế nào bản thân cũng xem như một cái t â m niên người chơi rồi đối với nên như thế nào cùng n ở tờ cờ giữa giao thiệp mình dám nói thứ hai không có người chơi k h á c dám xương đệ nhất trước tiên không v ộ i xuất thủ đến lúc tình huống nguy cấp thời điểm trở lên đến đó cái thời điểm những cái kia n ở tờ cờ muốn cầu cạnh ta nhiệm vụ kia không liền đến không trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt tô mộ đứng tại trên cây to sử dụng đôi thị giác kỹ năng đem khinh khí cầu tình huống bên kia thu hết vào mắt tiếp theo chính là chờ đợi chương một trăm tám mươi bốn tại đây liền giao cho ta mau cứu ta ta bị đẻ lại mang đến người a lượng máu của ta không, không chế nổi ô ô ô đáng chết lao tử chính là thanh toán đại giới tiễn đây cái gì phá khinh khí cầu khinh khí cầu rơi xuống điểm đủ loại tiếng kêu rên tiếng chửi rủa vang lên không ngừng bọn hắn rất nhiều người đang lúc ăn đồ vật hh á t á t còn có người đang ngủ say kết quả đây khinh khí cầu cư như nổ các người đám người này nhất thiết phải chịu trách nhiệm không ít người càng là hướng về phía vệ binh v u n g khởi khí mọi người bình tĩnh trở nóng chuyện này chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng dẫn đầu một cái vệ binh rất có đảm đương người chạy nhanh vội vàng đem tại đây tình huống hồi báo cho vương đô để bọn hắn phái người tới cứ viện hắn xem trước hướng một cái thích khách gan mặc vệ binh giọng điệu nghiêm túc nói biết rõ người kia lập tức hành động dẫn đầu vệ binh hít sâu một hơi hướng về phía cái khác may mắn còn sống sót vệ binh tiếp tục ra lệnh cứu người trước đem mọi người đều làm ra trên thân những người này tất cả đều mặc lên cứng rắn khôi giáp bị chủng kích cũng không tính quá lớn dưới sự giúp đỡ của bọn họ rất nhiều người đều bị giải cứu đi ra trong toàn bộ quá trình dẫn đầu tên vệ binh kia sắc mặt vẫn luôn rất khó nhìn phi định bạo tạc chỉ là bắt đầu tiếp theo còn có nhóm lớn ma vật đang đợi bọn hắn nhìn một chút phi đ ỉ n h bên trên ma pháp đại pháo còn có cái nào có thể sử dụng dọn xong trận hình phòng ngự bất kể như thế nào nhất định phải kiên trì đến cứu v i ệ n đến hắn thấp thỏm chỉ huy thế cục ô chỉ chốc lát một tiếng sói chu vang lên chuẩn bị n ê n địch lần này khinh khí cầu hải cốt xung quanh nở tở cờ một cái so sánh một cái khẩn trương ô lại là một tiếng sói chu từ chung quanh trong rừng rậm một cái lại một con sói loại mà vật chui ra là tật phong sói một cái vệ binh không nhịn được hô lên dùng ma pháp đại pháo đưa chúng nó bước lui dẫn đầu vệ binh c ắ n răng đem một môn ma pháp pháo nhắm ngay bị dồi ngay phía trước đàn sói. p h a n h ma lực phù văn phung trào một k h ỏ a cực lớn ma pháp phi đạn công về phía đàn sói. đến mục tiêu vị trí sau đó phi đạn nổ t u n g đã tạo thành khả quan aoe tổn thương. chỉ là những cái kia tật phong sói hiển nhiên không phải cái gì phổ thông ma vật ma pháp đại bác công kích cũng không thể đem n i ệ u sát. Ô cùng lúc đó tất cả tật phong sói cũng tại một tiếng sói chu dưới mệnh lệnh phát động tấn công. một ít cầm trong tay tấm thuẫn vệ binh ngay lập tức chắn tại phía trước những ma pháp x ư kia cung t i ễ n thủ a n mặc n ở tờ cờ tắc bắt đầu phát động công kích chỉ là bọn hắn phát ra cũng không thể ngăn cản đàn sói tấn công rất nhanh đàn sói vọt tới n ở tờ cờ trước người dùng bọn nó bén nhọn kia răng nhanh không ngừng tắn xé quân thể chữa trị khôi phục thuật có mục sư chức nghiệp bắt đầu cho những người khác tăng máu nhưng mà đối mặt số lượng khổng lồ đàn sói những này lượng máu hồi âm giống như như mối b ỏ biển có hay không người có thể mau cứu ta vì sao con đường này không phải vẫn luôn rất an toàn sao tại sao có thể có nhiều như vậy ma vật a ta không muốn chết ta chạy a Cờ cờ p dẫn đầu vệ binh thấy vậy không dừng được gạc thét không có một người phản ứng đến hắn ngay cả một ít vệ binh đều từ bỏ chống cự bắt đầu chạy thoát thân bén nhọn kia giang nhanh giống như lưới hái của tử thần một dạng dẫn đầu vệ binh cúi đầu hắn vẫn đứng tại vị trí phía trước nhất cùng đàn sói phân chiến lượng máu đã sắp sắp thấy đáy rồi đại thế đã qua hắn làm xong k h ẳ n g khái liều chết chuẩn bị một đầu tật phong sói cũng như ước nguyện của hắn mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía r ồ i cổ của hắn gào gầm nhẹ một tiếng vang r ộ i mùi tanh hôi tràn vào vệ binh hơi thở có thể để cho hắn bất ngờ sự tình phát sinh hắn cũng chưa chết n g n g đầu lên trước người đầu kia tật phong sói đang gắt gao nhìn hắn chằm chằm bén nhọn kia răng nanh càng là gần trong găng t ứ c xảy ra chuyện gì vệ binh có thể nhìn ra tật phong sói đó là máu sắt ý lại không nghĩ ra con xúc sinh này vì sao dừng tay đây là khi hắn nhìn về những địa phương khác thời điểm càng là không nhịn được trận to hai mắt không chỉ là trước người hắn đầu này tật phong sói khu vực này bên trong tất cả tật phong sói đều bị cố định phản kịch ta mặc dù không biết chuyện gì xảy ra vệ binh vẫn là giơ tay lên bên trong vũ khí hướng phía trước người tật phong sói phát động công kích h ỏ a vũ thuật đang lúc này một đạo hỏa d i ệ m vũ từ trên trời rơi xuống đập vào một phiến tật phong sói trên thân những cái kia tật phong sói cũng đi theo ngã trên đất vệ binh cũng nhìn thấy phong thích hỏa vũ người là trước k i n h khí c ầ bên trên người mạo hiểm người mạo hiểm những người này là bị ngươi kỹ năng khống ở sao vệ binh rất nhanh nghĩ tới điều gì biểu tình tuyệt vọng hiện ra rồi một cổ hy vọng là ta tô mộ trực tiếp gật đầu đáp quá tốt hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta đến lúc vương đô ta sẽ như thật sự báo cáo chiến công của ngươi ngươi lấy được phong phú ban thưởng dẫn đầu vệ binh lên tiếng lần nữa một giây kế tiếp tô mộ trước mắt xuất hiện một cái nhiệm vụ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ thoát ra khỏi khốn cảnh giúp đỡ khinh k h í cầu sống s ó t xuống nở tờ cờ, cờ thoát đi ma vật truy sát vậy đương nhiên là đón nhận tô mộ chờ chính là nhiệm vụ này không nói hai lời đòn lấy cường hiệu chỉ rũ thuật tiếp theo tô mộ giơ tay lên luôn luôn vệ binh thả một đạo thành quang n g ư ờ i đây là lượng máu thoáng cái hồi phục một đại quản vệ binh trên mặt viết đầy bất khả thư nghị một cái ma pháp sư c ư nhiên cho hắn trở về một cái huyết hơn nữa b ú n g máu này c ư nhiên để cho hắn lượng máu cũng sắp đầy đây nếu là để cho những cái kia chạy trốn mục sư biết rõ sợ là phải đào cái động đất chui vào bất quá lần này cũng để cho vệ binh tràn đầy hy vọng người mạo hiểm n g ư ờ i cùng ta cùng nhau che chở bọn hắn rút lui nghe thấy vệ binh mà nói tô mộ b i t miệng mịm cười cũng không có vội vã xuất thủ đối với mình mà nói những này nở tờ cờ tại ngược lại v ư n g bận hắn nhìn về phía vệ binh giọng điệu bình thường lại tràn đầy tự tin người cũng đi theo c h ố n đi tại đây liền giao cho ta chương một trăm tám mươi lăm ngươi không cảm thấy kỳ quá sao người nghiêm túc sao vệ binh cũng không biết tô mộ tính toán biểu tình có chút m ở mịt khu vực này bên trong tật phong sói khoảng chừng mấy trăm c o n tuyệt không phải một cái người mạo hiểm có thể đối phó tuy rằng hắn không biết tô mộ dùng biện pháp gì khống ở những này tật phong sói nhưng những này tật phong sói nhất định sẽ có giải trừ khống chế thời điểm ta vẫn là lưu lại giúp ngươi đi vệ binh tán răng không có chạy trốn nếu ngươi không đi vậy ta liền có thể liền đi a tô mộ nhún vai một cái ngược lại bày ra một bộ chuẩn bị mở chạy tư thế vậy liền giao cho ngươi vệ binh đội trưởng không cách nào chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào người mạo hiểm này trên người tô mộ không nói gì đưa mắt nhìn vệ binh đội trưởng rời khỏi những n à y nờ tờ cờ cũng không biết tô mộ lúc này chính tại hết sức khống chế trọng lực trận đem một phiến khu vực bên trong địch nhân toàn bộ khống ở sát thực dễ dàng có thể vừa muốn khống ở tật phong sói lại để cho hắn nờ cờ không bị ảnh hưởng vẫn còn cần một ít tinh lực rốt cuộc có tam giai quái quét qua bắt đầu nga khi tất cả nở tở cờ tất cả đều sau khi rời đi tô mộ cũng không có băn khoăn băng xương phong bạo q u á i vật tương đối tập trung hắn lựa chọn phong bạo kỹ năng tại trọng lực trận dưới sự khống chế xung quanh những cái kia tật phong sói căn bản không chỗ có thể trốn